t r ư ơ n g ba trăm ba mươi mốt ký kết khế ước khúc chi âm bất đắc dĩ t r ư ơ n g ba trăm ba mươi mốt ký kết khế ước khúc chi âm bất đắc dĩ thân nguyện không kinh khẽ gật đầu hắn hơi kinh ngạc khúc chi âm trả lời kỳ quái nữ nhân này chuyện gì xảy ra mới vừa rồi còn một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng như thế nào đột nhiên đáp ứng chẳng lẽ đột nhiên nghĩ thông chỉ là nhìn xem cũng không giống a có lẽ nàng còn có ý khác cũng không nhất định bất quá hắn nhưng lại âm thầm lắc đầu khả năng cao không có khả năng này càng có k h u y n hướng nàng xuất phát từ mục đích nào đó mà làm ra quyết định này a trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng ha nếu đã như thế vậy liền để ta xem một chút ngươi đến cùng muốn đùa nghịch hòa g i n g gì còn có ngươi hỏi ta muốn miết bàn thảo dùng để làm cái gì thần n g u y ệ t không kinh thu hồi tâm tư sau đó khoe miệng hơi hơi c ầ u lên lộ ra một kia ý vị sâu xa biểu lộ đã như vậy như vậy tùy ta đến đây đi nói đi hắn quay người hướng sâu trong cung điện đi đến khúc chi âm nhìn xem một đạo khí thế bất phàm thân ảnh thần s ắ c lấp loe không yên sau đó cắn răng đi theo trong lòng càng khẩn trương lên rất nhanh thần n g u y ệ t không kinh liền dẫn khúc chi âm đi tới cung điện chỗ sâu nơi đây không gian cực lớn bên trong càng là có dấu vô số chân quý bảo vật trong đó liền bao quát khúc chi âm tha thiết ước mơ n h ế t bàn thảo thần nguyệt không kinh nhẹ nhàng vung tay lên một cánh cửa ánh sáng từ từ mở ra bên trong có động tiên h khác giống như thế ngoại đ ả o nguyên một tia linh khí nồng nặc từ bên trong lan tràn mà ra để cho người ta nhịn không được tinh thần chân phấn hắn quay đầu đối với khúc chi âm nói ngươi mong muốn n h ế t bàn thảo là ở chỗ này khúc chi âm trong mắt lóe lên một tia kinh hỷ nàng bước nhanh đi vào tảng bảo chi đ i ệ chỉ thấy một gốc tản ra ánh sáng nhàn nhạt tiên thảo yên tĩnh lớn lên tại trong một mảnh linh thổ tản ra linh khí nồng nặc chính là niết trong nội tâm nàng vui mừng cũng không dám khinh thường chút nào cảnh giác nhìn thần nguyện không kinh một mắt thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem nhất b à n thảo hài xuống thần nguyện không kinh nhìn xem khúc chi âm động tác niết miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười ngươi yên tâm ta thần nguyện không kinh từ trước đến nay nói lời giữ lời tất nhiên đáp ứng ngươi đương nhiên sẽ không mất lời khúc chi âm đem nhất b à n thảo thu vào trong một cái hộp ngọc quay người đối với thần nguyện không kinh nói ta đương nhiên sẽ không q ê n bất quá ngươi cũng muốn nhớ kỹ điều kiện của ta ta chỉ là đáp ứng làm thị nữ của ngươi nếu là ép buộc ta làm sự tính khác ta chết cũng sẽ kéo lên ngươi thần nguyện không nghe tin bất ngờ lời. trong mắt lóe lên một tia không vui nhưng rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống hắn âm thanh lạnh lùng nói hảo ta tôn trọng lựa chọn của ngươi nhưng nhớ kỹ ngươi là thị nữ của ta nếu có bất luận cái gì vi phạm tự gánh lấy hậu quả khúc chi âm gật đầu một cái nhưng trong lòng thì âm thầm tính toán nàng biết thần n g u y ệ t không kinh cũng không phải là loại lương thiện nhưng nàng cũng có kế hoạch của mình chỉ cần có thể chữa khỏi sứ lệ nàng nguyện ý tạm thời n h ẫ n lại nhưng nếu thần n g u y ệ t không kinh thật sự dám đối với nàng có ý đồ nàng cũng biết không tiếc bất cứ giá nào phản kích nàng nghĩ, nghĩ mà không thay đổi mở miệng nói thần nguyện không kinh bây giờ ta cần trở về tông môn ta một lần chờ ta hoàn thành ta sự t ì n h sau liền sẽ thực hiện hứa hẹn nghết bàn thảo căn hệ trọng đại nàng cần tự mình đưa đến chính mình sư đệ trong tay mới được bằng không thì xảy ra bất chắc có thể gặp phiền mái ân ngươi đây là đang chơi ta t h ầ n n g u y ệ t không kinh n g h e xong lập tức có chút nổi giận nếu như khúc chi âm cầm nghết bàn thảo sau khi ra ngoài không trở lại cái kia chẳng phải là thua thiệt lớn cái này cùng bạch chơi khác nhau ở chỗ nào thật coi cho là hắn là kẻ n g u sao khúc chi âm lại lắc đầu nàng trọng trọng biểu thị đạo ta nói được thì làm được tuyệt đối sẽ không lừa ngươi nói mà không có bằng chứng thân nguyện không kinh lại cười nạo một tiếng một mặt t r â m trọng ký kết khế ước a bằng không rất khó để cho ta tin tưởng còn có đã ngươi đã cầm nhất b à n thảo kia chính là thị nữ của ta ngươi cần phải gọi ta cái gì một lần nữa nói một lần a thần n g u y ệ t không kinh ánh mắt nhìn thẳng khúc chi âm giống như một cái thượng vị giả mở dạng khí thế khinh người tràn ngập áp bách chi ý khúc chi âm sắc mặt trong nháy mắt thay đổi cực kỳ khó coi nàng biết rõ đối phương ý tứ giờ này khắc này khúc chi âm cắn thật chặt rằng tâm l o ạ n như ma có chút khó mà làm ra lựa chọn một khi ký kết khế ước cùng với hô đối phương chủ nhân cái kia thật sự liền sẽ không còn mặt mũi gặp sư lệ khúc khổ chi âm â t rượu rượu ờ i thế nhưng là... a chọn sao? Do dự rất diệu, diệu à, loại cảm giác này quả thực là thật là khéo ha, ha ha ha khúc chi âm sớm một chút dạng này tốt biết bao nhiêu a hãng cười có chút điên cuồng tựa hồ lần thứ nhất cảm nhận được loại này niềm vui thú trong lúc nhất thời cả người cơ thể đều tại nóng lên trong đầu đã là bắt đầu bộ não một chút để cho hắn chảy máu nuôi hình ảnh khúc chi âm túi đầu gắt gao nắm chặt nắm đấm một tia tinh hồng từ bờ môi chạy sôi mà ra tựa hồ cảm nhận được trước nay chưa có nhục nhã trong lúc nhất thời xấu hổ không chịu nổi rất lâu thần nguyện không kinh tài chậm rãi từ trong hưng phấn bình tĩnh lại hắn giơ tay ngưng luyện ra một đạo khế ước phía trên lưu chuyển một chút xíu đặc thủ khí tức hắn nhỏ xuống một giọt máu đến phía trên sau đó một tia văn tự chậm rãi hiện lên từ hôm nay trở đi khúc chi âm nguyện vọng trở thành ta thần nguyện không kinh hai thị nữ không thể vi phạm ta ý chỉ một khi vi phạm nhất định đem gặp đại đạo phản vệ sống không bằng chết làm xong đây hết thảy hắn đem khế ước n é m cho khúc chi âm kỳ a ta cho ngươi thời gian mười ngày mười ngày sau nếu như không dựa theo ước định trở về không chết tiên sơn vậy ngươi cùng ngươi tô n g môn liền nên đón lựa giận của ta a thần n g u y ệ t không kinh ánh mắt mười phần lạnh lùng nói xong lời cuối cùng thậm chí tuân ra từng sợi sát ý nồng nặc không có người có thể phản bội hắn cho dù là thánh địa thánh nữ cũng không được khúc chi âm cảm nhận được thần nguyện không kinh hại sát ý cơ thể run lên bần bật lạnh cả x ố n g lưng nàng dám khẳng định nếu như chính mình coi là thật làm như vậy chỉ sợ thần nguyện không kinh tuyệt đối v ớ i sẽ lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn d i ệ t toàn bộ vấn tiên tông loại chuyện này nàng là không muốn nhìn thấy nàng tiếp nhận cái kia huyết nghị lấy hết dũng khí mới đưa máu của mình nhỏ đi lên ông kèm theo khúc chi âm ký kết xong khế ước phía trên bục phát ra hào quang săn g chói hóa thành hai đạo linh quang phân biệt bắn vào trong thân thể hai người trong nháy mắt khúc chi âm liền mơ hồ cảm nhận được một tia cảm giác đặc thù tựa hồ đối với thần nguyện không kinh hãy ngưng kết không cách nào phản bác cảm giác ha ha ha khúc chi âm lại kêu một tiếng chủ nhân nghe một chút thần nguyện không kinh một mặt tà mị tiện tiện nợ nụ cười người khúc chi âm vừa định phản bác liền cảm nhận đến thể nội có một c ố lực lượng đáng sợ muốn buộc phát ra để cho trong nội tâm nàng cả kinh nàng vội vàng cắn răng nói chủ chủ nhân nói xong nàng quay đầu thật sự là không muốn nhìn thấy đối phương chán ghét nụ cười ân oan thật n g n a ha ha ha đi thôi mau chóng làm tốt chuyện của n g ư ơ i bùn thiếu chủ tại tiên sơn phía trên chờ ngươi thần nguyện không kinh cười ha ha quay người mang theo khúc chi âm rời đi bà khố bầu không khí giữa hai người vi d i ệ u mà khẩn trương nhưng mặt ngoài lại đều duy trì một loại vi rượu cân bằng khúc chi âm theo ở phía sau mà không biểu tình không có người biết trong nội tâm nàng đ a n g suy nghĩ gì chương ba trăm ba mươi hai phật môn thai hoàng ẩm lang tiên h thánh tôn lo nghĩ chương ba trăm ba mươi hai phật môn thai hoàng ẩm lang tiên h thánh tôn lo nghĩ không chết tiên sơn bên ngoài khúc chi âm một tia thanh sam ngẩng đầu ngắm nhìn thần cái tia bị tiên vụ lượn quanh tiên sơn chậm rãi thở dài một hơi ngoài này lâu ngày không gặp khí thức để cho nàng nguyên bản tâm tình họng bét trở nên tốt lên rất nhiều sư đ ệ chờ lấy ta sư tỷ lần này trở về lần này có niết bàn thảo ngươi nhất định có thể lại lần nữa đạp vào chỗ tu luyện khúc chi âm vừa nghĩ tới sư đệ của mình có thể tiếp tục tu luyện trên mặt thoáng qua một tia nụ cười hạnh phúc nàng hít một hơi thật sâu quay người hướng về trung cổ vực phương hướng đi đến thời gian mười ngày cũng không phải rất phong phú từ nơi này trở về tới bắc hoa n g vực vấn tiên tông biện pháp nhanh nhất chính là ngồi truyền thống trận trở về nếu như dựa vào phi hành lấy nàng loại tu vi này không muốn biết bay đến ngày tháng năm nào đi ngay tại hắn rời đi thời điểm thần nguyện không kinh chậm rãi xuất hiện phía sau hắn tùy tùng một cái mang theo màu đen mũ rậm vành mặc vải thô áo gai có một cây đặc thù cần câu cá khí tức để cho người ta suy xét không chắc ngươi đi âm thầm đi theo nàng đừng cho bất luận kẻ nào động nàng còn có thuận tiện nhìn nàng một cái tông môn ở nơi nào nghiết b à n thảo lại là dùng để làm gì thần nguyện không kinh hướng về phía bên cạnh lão giả mở miệng nói ra bây giờ hắn đã đem khúc chi âm xem như là chính mình tư nhân đồ vật trừ mình ra tuyệt đối không cho phép có người động nàng là thiếu chủ lão giả mở miệng đáp lại âm thanh khàn khàn kéo lấy thật dài âm cuối nghe để cho người ta hết sức không thoải mái hắn nhanh chóng tại chỗ biến mất không có vào bên trong hư không đi theo khúc chi âm mà lúc này trên bầu trời kim bảng bên trên lại xuất hiện một cái tên mới thiên đạo kim bảng h ạ tám lang vân yên Thu vi. tạo hóa cảnh ngũ trọng bối cảnh không âm thanh vang dội để cho thần n g u y ệ t không kinh nhịn không được nhớ mày nhìn xem bầu trời xuất hiện tên hắn meo lại hai mắt lăng vân yên người này không phải lăng thiên thần t r i ề u thần nữ sao bối cảnh này làm sao lại dò xét không ra đâu chẳng lẽ nàng cùng t ô hiểu h i ể u người này một dạng sau lưng có cao nhân thần n g u y ệ t không kinh xem như không chết tiên sơn cấm khu thiếu chủ đối với tin tức của ngoại giới đồng dạng là rõ ràng trong lòng lăng vân yên cùng t ô hiểu h i ể u hai người kia hắn biết một cái là linh bảo thánh địa thánh nữ một cái là lăng thiên thần triệu thần nữ dựa theo tin tức nhìn thực lực của hai người hẳn là tại tạo hóa cảnh giới trên dưới thất trọng bây giờ này thiên đạo kim bảng cũng không biết chuyện gì xảy ra xuất hiện sai lầm nhiều như vậy thậm chí một số người bối cảnh đều không thể nô ra thật sự là để cho người ta khó có thể tin bất quá lúc này hắn cũng lộ ra vẻ tươi cười mặc kệ trên người hai người này phát sinh qua cái gì duy nhất có thể lấy khẳng định là hai người này cũng là số một số hai siêu cấp đại mỹ nữ đặc biệt là tô hiểu Hiểu, từng nghe nói mặc một bộ tên là tất chân quần để cho người ta miên man bất định hơn nữa dài mười phần khả ái chỉ là suy nghĩ một chút liền cho người hưng vấn đến nỗi lăng vân yên nàng này đồng dạng là hiếm có thực phẩm dáng người cao g ầ y lãnh ngạo vô song nếu như đem hai người này cũng cùng nhau thu cái k i a được bao nhiêu rung động kích động thần nguyện không kinh không hiểu lại hưng phấn lên hắn lập tức quyết định c h ú ý nghe nói cái này lăng vân yên đã từng xuất hiện ở trung cổ vực U châu tử quang thành phụ cận vừa vặn đi xem một chút đến lúc đó đem nàng thu phục lại đi thu phục tô hiểu hiểu trong lúc nhất thời hắn lập tức làm ra quyết định đứng d ậ y trong chiều cổ vực v c h â u、châu、phương hướng bay đi theo rất nhiều nơi chiến tranh càng ngày càng kịch liệt toàn bộ trung cổ vực đều có chút lớn loạn xu thế tây thiên vực càng ngày càng nhiều phật môn thế lực đến đây vây công vũ hóa tiên triều trong lúc nhất thời vũ hóa tiên triều liên tục bại lui nếu như không phải là bởi vì có thần bí thế lực âm thầm trợ rút chỉ sợ là khó mà ngăn cản phật môn đại năng thế công lúc này l a n g thiên thần triều thần điện rất nhiều cường giả hội tụ ở này l a n g lão bọn hắn bây giờ còn chưa có liên hệ bên trên sao trên thần điện một cái mặc tử kim long bảo nam tử trung niên bị thánh quan g bao phủ thấy không rõ lắm khuôn mặt thanh âm hắn châm thấp mơ hồ trong đó có một tí không vui thần điện hai bên rất nhiều cường giả không nói gì không nói rất rõ ràng không biết như thế nào mờ miệm ừ một đám phế vật thần chủ lạnh rên một tiếng hung hăng vậy vẫy tay áo tử đối với biểu hiện của mọi người bất mãn hết sức thần chủ lăng lão bọn hắn có lẽ là đụng phải chuyện quan trọng gì chậm c h ễ chắc hẳn lấy bản l ã n h của bọn hắn sẽ không có vấn đề gì lúc này một cái mọc ra thật dài dâu trắng lão giả mở miệng hắn tướng mạo rất hiền hòa dàn mua đến hai mắt đều nhanh muốn không mở ra được giang đều rơi mất một nửa nhưng hắn khí tức trên thân lại hết sức đáng sợ phán phất một đầu trong giấc ngủ say sinh linh k h n g bố một khi có người dám làm tức giận hắn cái kia có, có thể sẽ đụng phải căm giận múc trời thần cũng thu hồi cái kia vẻ bất mãn thánh tôn không phải ta sinh khí thật sự là căn hệ trọng đại mây khói nha đầu này bây giờ xếp thứ tám có thể tưởng tượng được thiên phú của nàng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ tuyệt đối là tiếp nhận chuyển thừa có một không hai nhân tuyển thiên đạo khí vận liên quan đến thành thần bất kỳ một cái nào thiên kiêu đều không thể cự tuyệt loại vật này lần trước phái người tiến đến mang về nhưng hôm nay an bài đi ra ba người một điểm hồi phục cũng không có giống như là từ bốc hơi khỏi nhân gian liên hệ đều liên lạc không được đây mới là hắn nguyên nhân tức giận thần chủ lời nói bản thánh lý giải bây giờ đại lục càng ngày càng dung chuyển thần nữ an nguy làm cho người lo nghĩ truyền thừa sự t ì n h đồng dạng không thể qua loa nhưng bây giờ không phải tức giận thời điểm an bài người khác đi tìm thần nữ chính là hắn tiếp tục nói bây giờ tây thiên vực bên kia đột nhiên nổi điên một dạng đối với vũ hóa tiên triều ra tay cái này sau lưng chỉ sợ là có đại bí mật chúng ta thần triều cùng vũ hóa tiên triều ở giữa quan hệ không ít chuyện này cũng không thể ngồi yên không để ý đến cho nên bản thánh tình cầu thần chủ ra lệnh xuất binh vũ hóa tiên triều ngăn cản phật môn xâm l ớ n lời vừa nói ra làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thánh tôn đây là dự định phật môn khai chiến sao thánh tôn cái này thần chủ cũng có chút ngoài ý mới vũ hóa tiên triều cầu viện qua mấy lần bất quá đều bị hắn từ chối không nghĩ tới hôm nay thánh tôn càng là chủ động đưa ra chuyện này cái này khiến hắn có chút bất ngờ ta biết thần chủ phải sầu lo nhưng nếu như vũ hóa tiên triều hủy diệt phật môn cái tiếp theo nhằm vào chỗ có thể chính là chúng ta lăng thiên thần triều phật môn nhưng không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy t h i ệ t lương mấy người này mới là thai họa ngầm lớn nhất thậm chí so cấm khu còn muốn đáng sợ trong mắt thánh tôn buộc phát ra một cỗ hào quan n g ánh phản phất hồi tưởng lại xa xôi sự tình trong mắt lóe lên một tia sợ hãi một vực đều là phật đây là chuyện đáng sợ dường nào đến từ trí nhớ xa xôi để cho hắn cảm thấy đáng sợ chương ba trăm ba mươi ba thánh tôn khắc thưởng l a n g thiên thần triều vào cuộc chương ba trăm ba mươi ba thánh tôn khắc thưởng l a n g thiên thần triều vào cuộc thân điện đám người trầm mặc phật môn nhắc đến cái thế lực này cho dù là thần chủ cũng đều im lặng toàn bộ đại lục bên trên nếu nói thế lực kia chuyển thừa lâu nhất cái kia phật môn tuyệt đối nắm giữ một chỗ cắm rủi cho dù là phát sinh qua vô số lần kinh khủng đại chiến phật môn vẫn như c ũ sừng sững ở đại lục tri đ ỉ n h thần chủ trầm mặc phúc chốc ánh mắt của hắn tại thánh tôn cùng với khắc cường giả trên mặt đào qua cuối cùng dừng lại tại thánh tôn trên thân hắn biết thánh tôn lo nghĩ cũng không phải là bắn tên không đích phật môn sức mạnh thâm bất khả chắc nếu vũ hóa tiên triều thật sự bị diệt lang thiên thần t r i ề u tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm thánh tôn như lời ngươi nói không phải không có lý thần chủ chậm rãi mở miệng thanh â m bên trong mang theo cơ chí vũ hóa tiên triều cùng chúng ta quan hệ chính xác không phải bình thường hơn nữa phật môn g i ã tâm cũng không thể khinh thường bất quá nghe vũ hóa tiên triều bên kia tựa hồ xảy ra một ít biến hóa rất nhiều người đã biến thành đáng sợ quái vật những quái vật này tựa hồ cùng cấm khu có liên quan chúng ta nếu như tùy tiện xuất binh chỉ sợ là sẽ phải gánh chịu thế lực khác bất mãn phật môn cùng vũ hóa tiên triều ở giữa buộc phát chiến tranh sau có người vạch trần ra vũ hóa tiên triều biến thành quái vật sự t ì n h tựa hồ còn cùng c ấ m khu có liên quan nếu như chuyện này thật sự vậy bọn hắn xuất binh hỗ trợ vũ hóa tiên triều chỉ sợ là hết sức không thích hợp t h á n h tôn nghe đến mấy câu này sau đặc biệt là quái vật hai chữ ngón tay không khỏi run dày mấy lần bất quá cũng không có người phát hiện hoang đường hắn có chút tức giận lớn tiếng quát lớn hắn giải thích nói những người kia bất quá là bị phật môn vận dụng bí pháp đem người cưỡng ép hóa thành quái vật mà thôi loại thủ đoạn này bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất sử nhất sử dụng vũ h chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng sao cái này thần chủ bọn người hai mặt nhìn nhau không rõ vì cái gì thánh tôn phản ứng to lớn như thế thánh tôn cái này phật môn lúc nào có loại thần thông này thần chủ nhữ mày hắn trong trí nhớ tự a hồ cũng không có những chuyện này à vì sao thánh tôn dám như thế chắc chắn ừ phật môn thần thông nhất là tà dị các ngươi không biết còn nhiều nữa thần xác hắn dịu đi một chút tiếp tục giải thích nói còn nhớ rõ thái sơ thánh địa xuất hiện quái vật sao những người kia đồng dạng là bị phật môn khống chế dùng bí thuật thần thông một ít h á cám vật chất cắm vào trong cơ thể của bọn họ một khi cái này một số người chịu đến uy hiếp tính mạng thời điểm liền sẽ bị những cái tia hắc cám vật chất nuốt chừng lấy đã biến thành người không ra người q u ỷ không ra q u ỷ quái vật nếu như bằng không thì mộ thiên y như thế nào lại đi tây thiên vực n á o sự chuyện này bản thánh có thể bảo đảm tuyệt đối là thật sự làm hết t h ể giảng giải đều trở nên hợp lý hoang luôn liền sẽ tiêu thất thánh tôn mà nói giống như có loại ma lực mực dạng hết t h ể đều là như thế phù hợp lộ dịp để cho đám người ít đi rất nhiều hoài nghi cho dù là vẫn như thế chắc chắn nói tia tuyệt đối không phải nói mà không có bằng chứng lúc này đã có người tin tưởng những lời này t h â n chủ thánh tôn nói tới không phải không có lý cái này phật môn thật là quỳ dị không nói trước khác đoạn thời gian trước cái kia huyết bồ đề sự tỉnh liền cho người rung động không thôi có thể làm cho u minh hải cũng không dám ra n g o à i hiện muốn nói hắn không có chút bản lãnh tuyệt đối không khả năng không tệ trên huyền vân đại lục này đích sắc cũng có phương diện này ghi chép một chút cường đại tồn tại sẽ vận dụng tà môn thần t h ô n g thông qua vận dụng một chút đ ậ t vật đem người biến thành q u á i vật cũng là từng có thà tin là có không thể tin là không nói thế nào đã từng vũ hóa tiên triều cũng đã giúp chúng ta lần này bọn hắn gặp phật môn xâm lấn cần phải hỗ trợ trong lúc nhất thời không ít người ban bố chính mình xem chút cái này khiến thần chủ trong lòng có chút hỗn loạn mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhưng lời của mọi người để cho hắn có chút không cách nào phản bác chẳng lẽ thật là mình cả nghĩ quá rồi hắn không khỏi trong lòng tự hỏi rồi một lần trước đó chưa từng nghĩ tới những vấn đề này thần chủ đây là còn không tin bản thánh thần chủ vẫn như cũ có chút do dự hắn lập tức nặng lên khuôn mặt có vẻ hơi không vui không không thánh tôn không có chuyện ta cũng không phải không tin thánh tôn thần chủ nghe được thánh tôn trong giọng nói bất mãn sợ hết hồn hắn liên tục k h o á t tay nói xong hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều cũng cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi đã như vậy cái k i a giống như thánh tôn nói tới trợ giúp vũ hóa tiên h triều bất quá phật môn uy hiếp không chỉ có riêng là chúng ta trung cổ vực thế lực khác đồng dạng xáo lộ không được loại cục diện này đã như vậy vậy chúng ta không đi liên hợp khác một chút thế lực đồng loạt ra tay tốt hơn cứ như vậy cũng có thể giảm bớt chúng ta thiệt hại nói xong hắn đứng lên tới tử kim long bảo tại trong thần điện nhẹ nhàng đong đưa ánh mắt như điện đảo qua tại chỗ mỗi một vị cường giả truyền mệnh lệnh của ta lập tức tập kết thần triều đại quân trợ giúp vũ hoa tiên triều chống cự phật môn sầm lớn l a n g dạ thần đem ngươi lập tức đi tới khác cùng bọn ta giao h ả o thế lực mời bọn họ cùng nhau xuất binh hắn vừa nói xong phía dưới một cái diện mục uy n g h i ê m trên mặt có một đạo dữ tợn bỏng ngấn nam tử trung niên chậm dãi đứng dậy hắn cái kêu ưu ám thâm thúy nhìn sang để cho người ta không d é t mà run giống như là đến từ trong địa ngục các ma khiến người sợ hãi là thần chủ hắn ôm quyền lĩnh mệnh âm thanh hết sức to thần chủ nhẹ gật đầu một cái lại nghĩ đến một chút nói bổ sung ngươi đi trước tử vi thánh địa tranh thủ để cho tử vi thánh địa người đồng loạt ra、tay. biết rõ lăng đêm cung kính nói vì để tránh cho đêm dài lắm rộng thần chủ để cho lăng dạ tức khắc xuất phát lăng đêm sau khi rời đi hắn nhìn về phía thánh tôn do dự một lát sau vẫn là mở miệng nói thánh tôn mây khói sự t ì n h căn hệ trọng đại lúc trước lăng lão mấy người tiến đến đều không thể mang về nàng chắc hẳn nhất định là gặp một loại nào đó tồn tại ta hoài nghi là lúc trước bắt đi mây khói người đọc thủ hơn nữa chúng ta thông qua ngày nguyệt lâu cũng đã nhận được một chút tin tức chuyện này có thể cùng bắt hoang vực cái thế lực này có liên quan bây giờ khoảng cách truyền thừa mở ra thời gian chưa tới nửa năm thời gian để cho an toàn cho nên ta muốn mời thánh tôn tự mình đi một chuyến vô luận như thế nào cũng phải đem nàng mang về trong mắt thần chủ mang theo một vẻ khẩn trương lăng vân yên không chỉ có là xem như hắn thần triều t r u y ề n thừa giả càng là nữ nhi của hắn hắn so bất luận kẻ nào đều phải lo lắng an nguy của nàng ân đã như vậy vậy chuyện này liền giao cho ta đi thánh tôn ánh mắt cột xuống để cho người ta thấy không rõ l ắ m ánh mắt của hắn hắn giơ tay lắc lắc đem chuyện này đó lấy thần chủ lập tức thở dài một hơi có thánh tôn ra tay trừ phi đối phương là những cái kia siêu nhiên tồn tại bằng không tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn có hắn ra tay chuyện này ngược lại là có thể yên tâm đa tạ thánh tôn t h â n chủ mười phần cảm kích thánh tôn địa vị siêu nhiên nếu như hắn không đáp ứng chính mình không có quyền lợi ép buộc hắn ra tay việc rất nhỏ vũ hóa tiên triều sự t ì n h ngươi liền nhiều hơn điểm tâm còn có thái sơ thánh địa bên kia chuẩn bị cùng u minh hải quyết chiến sắp xếp người thời khắc chú ý ta đi trước bắc hoang vực bên kia xem các ngươi mau chóng an bài tốt hết thể sự vụ nói đi hắn thân ảnh hóa thành một tia khói xanh biến mất ở tại chỗ rất nhanh bên trong lăng tiên thần triều động tác liên tiếp điều động vô số nhân viên bí mật xuất phát vũ hóa tiên triều cùng lúc đó thiên đạo kim bảng phía trên hạ bảy xuất hiện thiên đạo kim bảng hạ bảy thiên ma lăng viên huyết c h i tử vô đạo thu vi âm dương cảnh nhị trọng bối cảnh thiên ma lăng viên lại là một cái cấm khu thiên kiêu lên bảng để cho h u y ề n vân đại lục một đám thiên kiêu ảm đạm phai m ở giờ này khác này thiên ma lăng viên c h ỗ sâu một đạo kinh khủng pháp trận bên trong một cái sắc mặt tái nhận huyết phát nam tử ngâm mình ở một tôn bên trong ao máu trong miệng hắn cái kia hai khỏa sắc bén răng dài sau lưng mọc ra một loạt cốc thứ nhìn sang làm người ta kinh ngạc run r u y người này chính là huyết tri tử vô đạo theo thiên đạo khí vận hạ xuống hắn đột nhiên mở hai mắt ra một tia hồng mang trợ hiện hai con mắt của hắn càng là dựng thẳng hết sức quái dị hạng bảy ha ha quá thú vị chờ xem rất nhanh rất nhanh bản huyết tử liền sẽ đi ra kiệt kiệt kiệt hắn quỷ dị n ở nụ cười trên mặt thoáng qua vẻ điên cuồng sau đó liền lại lần nữa hai mắt nhắm lại tiếp tục hấp thu bên trong ao máu huyết khí liên tiếp hai tên cấm khu thiên kiêu tiến vào trước người đưa tới cực lớn manh động cũng chính vì như thế rất nhiều thế lực tăng nhanh chuyển thừa chi đ i ệ mở ra âm thầm bồi dưỡng nhà mình t i ê n kiêu tranh thủ để cho bọn hắn tiến thêm một bước chương ba trăm ba mươi bốn tà ma điện cửa vào tà niệm sợ mất mật chương ba trăm ba mươi bốn tà ma điện cửa vào tà niệm sợ mất mật vũ châu biên cảnh khoảng cách tà ma điện không đến năm mươi km chi đ ị a một chỗ mê vụ đầm l ấ y bên trong giang thanh trần dưới chân đạp một cái tà ma điện thánh nhân cường giả đầu chung quanh khắp nơi là rực rỡ liệt đánh nhau vết tích xuất hiện một đạo lại một đạo hố sâu chung quanh xuất hiện huyết ma điện cường giả cùng với huyết thi cùng đầm l ấ y bên trong yêu thú bể tan cảnh thi thể nhìn sang nhìn thấy mà giật mình tại cách đó không xa tiên hạc lợi trảo phía dưới nhưng là đẻ xuống nguyên bản bị giang thanh trần bắt được thánh nhân cường giả nguyên thần tà niệm trên người hắn đồng dạng xuất hiện khác biệt trình độ vết thương tất cả đều là bị tiên hạc cái kia sắc bén móng đuốt xe rách lúc này hắn nhìn về phía xa xa giang thanh trần hoảng sợ không thôi cơ thể run không ngừng tên t i a thánh nhân cường giả trên thân máu me đầm địa một cánh tay càng là ngạnh sinh sinh bị bẻ gây trở thành hai nửa mười phần t h ê thảm trên thân càng là bị đánh gây vô số s ư ơ n g cốt giang thanh trần dùng sức nghiền ép lấy đầu của đối phương một mặt bình tĩnh hắn lạnh giọng chất vấn nói cho ta biết các ngươi lại bản danh vị trí chính xác nơi này chính là tà niệm nói với hắn tà ma điện cửa vào cho nên hắn không chút do dự tiến vào cái này mê vốn cho rằng tà niệm sẽ trung thực nói ra tà ma điện vị trí không nghĩ tới bị lừa tà niệm ra hòa này muốn để cho c h ấ n thủ ở chỗ này tà ma điện thánh nhân vương ra tay đối phó chính mình chỉ tiếc hắn loại ý nghĩ này bị vô tình vỡ vụn một cái nho nhỏ thánh nhân vương mà thôi chính mình tùy tiện động thủ liền có thể nghiền ép hắn ta ta không biết tên tia thánh nhân vương hư nhược âm thanh từ dưới chân chuyển đến vẫn như cũ không chịu nói ra tới đ ụ n giang g thanh trần nhấc chân tại trên mặt hắn dùng sức đạp một ước đem đầu hắn đều nhanh muốn dấm nát、A3. hắn lập tức phát ra thê thảm tiếng kêu thảm thiết để cho xa xa t ả niệm đều run run một chút nếu không nói có tin ta hay không giả n g ư ơ i ra đều mổ lấy ra đốt đèn trời giang thanh trần tiếp tục mở miệng đe dọa đối phó loại này tiện cốt đầu nhất định phải hung á t một điểm nhưng không thể không nói người này chính là một đầu mười phần chó trung thành bị giang thanh trần hành hung như thế miệng vẫn như cũ cứng như vậy không muốn nói ra tả ma đ i ệ n vị trí không không không biết khi hắn lời này lần nữa nói ra được giang thanh trần đã triệt để mất đi kiên nhẫn một cố lực lượng kinh khủng bao phụ tại trên chân đạp thật mạnh xuống dưới、ba. nơi xa tiên hạc lập tức nắm lên tà niệm đằng không mà lên bằng nhanh nhất tốc độ chạy khỏi nơi này và ảnh một tiếng vang vọng thiên địa vì đó chấn động toàn bộ mê vụ đầm lầy đều tại rung động giang thanh trần chung quanh mê vụ trực tiếp bị đánh tan phương viên vài trăm mét đều tạo thành phiến khu vực chân không gã cường giả kia cả người đều biến mất không thấy thậm chí đối phương nguyên thần cũng không kịp chạy trốn giờ này khắc này dưới chân hắn xuất hiện một đạo mấy chục thước hô sâu thực sự là lãng phí thời gian của ta hắn vô vô quần áo trên người tiếp đó nhảy lên một cái trực tiếp đi tới tiên hạc trên thân ta nói ngươi tự lần sau có thể hay không sớm chả hỏi quá mẹ nó dọa người tiên hạc bất mãn đ o á n trách một câu vừa rồi có lực lượng kia để nó kinh hại không thôi nếu không phải là phản ứng nhanh sợ không phải trực tiếp không còn sót lại một chút cặn hh quen thuộc quen thuộc lần sau nhất định giang thanh trần lúng túng n ở nụ cười bất quá hắn rất nhanh một mặt nghiêm mặt đem tà niệm tên chó chết này cho ta ném đi lên đã sớm chờ ngươi những lời này nắm lấy hắm n ệ n h chết ta tiên hạc có chút ghét bỏ đem tà niệm đi lên ném đi tiếp đó lập tức chuyển biến cơ thể trong chớp mắt tiếp nhận đối phương ta nói ngươi cái này lão tiểu tử dám gạt ta xem ra ngươi là sống không k i ê n nhẫn được nữa a giang thanh trần tay mắt lãnh lẹ một phát bắt được tà niệm cổ họng đem hắn để tới ánh mắt xâm nhiên phảng phất nhìn xem một người chết một dạng tà niệm bị vừa rồi cái k i a một màn kinh khủng dọa cho có chút chưa tình hồn vừa nghe đến giang thanh trần âm thanh giật mình trong lòng trực tiếp bị dọa đến đánh thức đ ừ n g g i ế ta t đ ừ n g g i ế ta t hắn vội vàng cầu xin tha thứ giờ này khắc này hắn nguyên thần trở nên vô cùng suy yếu tùy thời có khả năng triệt để tiêu tan sợ chết giang thanh trần ánh mắt nổ bắn ra một tia sắc bén tia sáng bắn thẳng đến nhân tâm cho ngươi thêm một cơ hội tà ma đ trong ừ từ n g sợi màu đỏ khí tức, t lòng của hắn bi thảm vừa gọi khóc không gian nước mắt người này cho hắn rung động nhiều lắm một lần so một lần kinh khủng ta nói ta nói giờ khắc này nội tâm phòng tuyến cuối cùng cuối cùng hắn mất loại tồn tại này liền xem như tà chủ tới đều phải quỳ xuống cầu xin tha thứ từ nơi này hướng về bắc đi năm mươi km xuất hiện hai tòa cự cử sơn cửa vào ngay tại giữa hai ngọn núi lớn phía dưới sườn núi trong khe h ắ n tự tay chỉ vào một cái phương hướng sụp đổ nói giang thanh trần quay đầu nhìn lại cái phương hướng này chính là một mảnh kéo dài không rứt s ơ n mạch linh khí thậm chí r ồ i r à o cũng là phù hợp tà ma điện chỗ ân hình dấu hảo người tốt nhất cầu nguyện đây là chính xác phương hướng bằng không ta đem ngươi nghiền sương thành cho tiên h ạ c gia tốc được rồi ngồi vững vàng tiên hạt quanh quẩn trên không chung một vòng sau đ ố n nhiên gia tốc trong nháy mắt tại chỗ biến mất giang thanh trần đem tà niệm lại lần nữa thu vào bảo trong hồ lô sau đó xuống ha ha huyết tri tử thú vị ta đã chuẩn bị cho n g ư ơ i tốt đối thủ kế tiếp thật tốt hưởng thụ a cũng không biết tiểu gia hỏa kia ra sao có thể hay không trách ta đây nhìn xem bầu trời kim bảng bên trên xuất hiện tên giang thanh trần t r e o tức nợ nụ cười trong đầu của hắn hiện ra một đạo ngây ngô thân ảnh g ầ y nhỏ một mặt bất đắc dĩ đúng vào lúc này trên bầu trời kim bảng lại lần nữa xuất hiện một đạo tên thiên đạo kim bảng hạng sáu ứ hồn vô thường cảnh giới âm dương cảnh tam trọng bối cảnh sinh tử cốc cấm khu vốn là vừa muốn nhắm mắt giang thanh trần nghe được thanh âm này sau đông nhiên mở to hai mắt ưu、uh, a lại tới một cái không hổ là cấm khu những thứ này phong ấn vô số năm tháng thiên tiêu đích sắc ưu tú bất quá nghĩ đến cũng chỉ là đồ ăn thì nhìn ai tương đối tranh khí ngược lại để ta hiếu kỳ chính là có chút cấm khu tựa hồ không có ai lên bảng a cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi dựa theo bây giờ xếp hạng những thứ này cấm khu trước hai mươi mới xuất hiện m ấ y cái đến nỗi hai mươi tên sau đó cấm khu thiên tiêu có thể bỏ qua không tính không thể nào là yêu n g h i ệ t nhất thiên tiêu bây giờ còn có năm cái danh n g ạ c h nếu như khác cấm khu đều có nhân xâm cùng rõ ràng không đủ phân phối này ngược lại là để cho hắn tới một chút hưng thú kèm theo kim quang l ư ế c ra giúp đỡ tên i lại phát sinh biến hóa thiên đạo kim bảng hằng năm phật tử trần cảnh giới âm dương cảnh tam trọng bối cảnh đại âm tự thiên đạo kim bảng đ ỗ n g nhiên tăng tốc để cho giang thanh trần đều sửng sốt u một chút trước mười xếp hạng thật lâu mới xuất hiện một cái bây giờ lập tức liền sắp xếp xong để cho hắn ít nhiều có chút không thể í h ứ n g đại âm tự ngoan ngoãn cái này phật môn ẩ n giấu đủ sâu à, ta cho là phật tử sẽ xuất hiện tại tiểu âm tự hoặc thiên lôi chùa loại này đỉnh cấp thế lực không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại đại âm tự bên trong xem ra cái này đại âm tự mới là trong phật môn tâm a sinh tử cốc đại âm tự phật tử trần ưu hồn vô thường xem ra có thể làm một chút nói không chừng có thể để phật môn đối đầu sinh t ừ cốc vũ hóa tiên triều sự t ì n h hẳn là đủ không kéo thiếu thế lực hạ tràng cũng không biết lăng thiên thần triều có hay không xuất động nếu như có thể đem tử vi thánh địa cũng kéo xuống nước vậy thì thư thái đến lúc đó lạc ta cũng không tin còn không lộ ra trần tướng hhhh <cười> giang thanh trần âm hiểm nợ nụ cười vừa nghĩ tới càng ngày càng nhiều thế lực vào cuộc đại lục thủy càng ngày càng đục hắn liền tâm tình vui vẻ bởi vì cái gọi là v ũ n ư ớ c đ ụ dễ mỏ ca chương ba trăm ba mươi lăm tà ma điện đại trưởng lão chương ba trăm ba mươi lăm tà ma điện đại trưởng、lão. Tiểu t r ầ người n ơ i c ư thật t ố này hoàn i m A. Đây là lại n toàn g ư ờ i là o t nói Hạc nhiên đột n xấu ta giang thanh trần biết miệng đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn nhưng là tông môn trong mắt hảo hải tự á người thành thật có muốn nghe một chút hay không ngươi đang nói cái gì tông môn lão tổ đều bị ngươi đánh cho tê người bao nhiêu lần tiên hạc trực tiếp phản bác tông môn bên trong trường lao trở lên người đều bị hắn từng hố từng đánh tơi bời dạng này người ngươi dám nói ta trung thực q u ỷ đều không tin ngươi nghe ta rào biện không đúng ngươi nghe ta giảng giải ta cái này không phải đều là vì bọn hắn được không từng cái một có chút thực lực liền nghĩ ra ngoài trang bức vạn nhất ngày nào đó đắc tội quá nhiều người không thể bị người ta diện vẫn tiên tông có một cái vấn đề lớn đó chính là mỗi người có chút thực lực liền bắt đầu điên cuồng nếu không phải là hắn ra tay diệt những người này khí diễm bây giờ đoán chừng đều trở thành toàn dân công địch đương nhiên còn có một cái nguyên nhân đó chính là hắn muốn cho tông môn điệu thấp một điểm có thể giả heo ăn thịt hổ giảng giải chính là che giấu tiên hạc lắc đầu cũng lười cùng hắn tranh luận muốn nói trang bức nhất không phải liền là người sao còn không biết xấu hổ nói người khác rõ ràng thực lực rất cường đại lại nhất định phải làm lão lục cái này ai chịu nổi a giang thanh trần liếc mắt tính toán ngươi không hiểu chúng ta nhanh đi t ả ma điện đem lão long lấy ra ta mới có thể tiến hành kế hoạch tiếp theo thua ngồi xong tiên hạc biết kế hoạch này tầm quan trọng cho nên cũng không có nói thêm cái gì lập tức tăng nhanh tốc độ vũ châu biên giới vô tận núi cao giống như một bức thần bí bức tranh mê vụ lượt lở tựa như ảo mộng cung điện hùng vĩ tựa như từng khỏa sáng trói minh châu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên vùng đất này bọn chúng xây dựa l ư n g vào núi cùng núi hòa làm một thể phản phất là thiên nhiên k á tác những cái kêu đại thụ c h e trời giống như trung thành vệ sĩ đem cung điện gắt gao vây quanh nhìn sang dị thường bí mật phế vật cũng là một đám phế vật một cái nho nhỏ vũ châu đều bắt không được tới muốn các ngươi có ích lợi gì còn có đều cho ta đi thăm dò đến cùng là ai cũng dám săn rết ta tà ma điện đệ tử cùng với tông môn trường lão tại một gian to lớn trong cung điện tà ma điện chi c h ủ bị áo bào s á m gắt gao b á o k h ỏ a giống như một cái thần bí u linh mang theo một cái mặt nạ quỷ làm cho không người nào có thể thấy rõ mặt mũi chân thật của hắn tà ma điện cường giả tiếp nhị liên tam vất lạc phản phất là bị một cái vô tình đại t h ủ bóc chết thậm chí danh sách đệ tử cũng nhao nhao ngã xuống vô cùng quỷ dị n g h e đến mấy cái này tin tức hắn có thể nói là nổi trận lôi đình tức g i ậ n đến thương thế bên trong cơ thể đều có chút phát tác ho khan không ngừng k h u k h u trong lúc lơ đãng một máu tươi từ mặt nạ phía dưới chạy ra bất quá hắn rất nhanh liền lau sạch không có gây nên chú ý của những người khác phía dưới rất nhiều tà ma điện cường giả run l ư y bảy có chút e ngại ta chủ tình k h í bọn hắn suy nghĩ không thấu đặc biệt là loại thời điểm này nếu ai dám nói nhầm chắc chắn phải chết một ít trưởng lao cúi đầu ánh mắt trông tránh rất là sợ ta chủ vũ châu bên này liên minh không biết từ nơi nào xuất hiện rất nhiều cường giả đặc biệt là một cái tên là vấn tiên tông thế lực thật sự là cổ quái đại trưởng lão người lồn đang mục quang phiền muộn đào qua đám người thấy không người dám đi ra nói chuyện liền dẫn đầu đứng dậy hắn chiều cao không đến một m bất luận là tướng mạo dung mạo đều giống như một cái mấy tuổi hài đồng bất quá hắn trên mặt lại có một vết sẹo nhìn sang giống như là bị đao chém có chút dữ t ợ n sở dĩ dạng này hết t h ả đều là bởi vì công pháp hắn tu luyện u minh thiên công tẩu hỏa nhập ma đưa đến vĩnh viễn bảo trì hài đồng c h i thân bởi vậy tại thượng cổ thời đại cũng được xưng là tà đồng trên mặt hắn thương thế nhưng là bị một cái đao đạo yêu nghiệt lưu lại lúc đó kém chút bị đối phương chém giết chuyện này hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cho dù hắn chỉ là hài đồng c h i thân thực lực lại phi thường c h ủ n g bố đã là thánh nhân vương cảnh giới tại trong toàn bộ tà ma điện cũng là xếp hàng đầu ba tà chủ nghe nói như thế một cái tắt đem cái bản đập nát thanh âm kia giống như sấm xét giữa tr vấn tiên tông trên tin tức không phải nói bọn hắn chỉ là một cái bất nhập lưu thế lực sao ta chủ đôi mắt lạnh lẽo ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên người đại trưởng lão hắn rõ ràng có chút không vui vấn tiên tông tin tức hắn đã sớm lấy được cái thế lực này tại vũ châu một loại địa phương nhỏ xương vương xương bá vẫn được nhưng tại toàn bộ bắc hoang vực lại hoàn toàn không có chỗ xếp hạng nếu như nói là tiêu giao kiếm tông thần kiếm có gì đó quái lạ hắn còn tin một điểm chỉ có vấn tiên tông cái thế lực này tin không một chút một cái tối cường bất quá là tạo hóa cảnh giác rời t ô n g môn đại trưởng lão cũng dám lấy ra lừa gạt hắn cái này không thích hợp thỏa coi hắ là ai đây không t ứ c giận trong lúc nhất thời đám người bị dọa đến run lẩy bẩy không ngừng dùng ánh mắt còn lại ám chỉ đại trưởng l a o để hắn đừng nói thêm nữa đại trưởng lao trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa tựa hồ đối với chuyện như vậy không cảm thấy kinh ngạc ta chủ chuyện này lao phu tuyệt đối sẽ không nói lung tung kể từ chúng ta bắt đầu xâm lấn vũ châu sau đó liên bị vấn tiên tông cái thế lực này ngăn cản ngay từ đầu bọn hắn biểu diễn ra thực lực đích thật là chẳng ra sao cả thậm chí nói tất cả đều là sâu kiến nhưng từ chúng ta tăng thêm cường giả sau khi rời khỏi đây cái này vấn tiên tông vậy mà đồng dạng có cường giả đến đây Ngay từ đại ầ u quá có còn chúng cứng nói thể theo ta khứ, nhưng theo chúng ta không phương ngừng an bài cường giả đi, đối l mỗi m ộ trưởng lần đều có thể phái a ngang nhau thực lực cứng giả. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Đại trưởng Đại lao nói đến đây đ ỗ n g nhiên dừng một chút trong mắt buộc phát ra một cỗ tinh mang tiếp tục nói có thể kỳ quái là cùng là một người mỗi một lần xuất hiện đều thực lực đều sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng đây chính là chưa từng nghe thấy hơn nữa các ngươi liền không có chú ý tới sao vũ châu phòng thủ khó khăn nhất đột phá nhưng tại khu vực khác lại là tin chiến thắng liên tiếp đây cũng chính là ta hoài nghi bọn hắn nguyên nhân vũ châu phương diện này xâm lấn tiến độ mười phần chậm chạp hắn xem như tông môn đại trưởng lão tự nhiên là đưa tới chú ý của hắn còn p h ả i người đi làm rất nhiều điều tra mặc dù cuối cùng không có đến ra đáng tin kết luận nhưng hắn có thể trăm phần trăm xác định cái này vẫn tiên tông tuyệt đối có đại bí mật đối với vẫn tiên tông hoài nghi tà ma điện không thiếu trưởng lão đều đi qua vũ châu chiến trường biết do vẫn tiên tông tà môn chỉ có điều lúc đó cũng không có để ở trong lòng đầu bây giờ trải qua đại trưởng lão dạng này phân tích trong n g á y mắt kinh hoàng có loại cảm giác không rét mà run tỉ mỉ nghĩ lại vẫn tiên tông đích sắc rất cổ quái chương ba trăm ba mươi sáu di độ không gian chương ba trăm ba mươi sáu di độ không gian Ơn. Còn có loại chuyện này. Tà chủ nghĩ hoặc, hắn cũng này. nghi hắn không rõ ràng trên chiến trường gì tình huống, nhưng nghe loại Tà gì rõ đại ế n lời của đ trưởng lao ã lão bất bất đã o cho bất bất thật là dạng này, vậy cái này vẫn tiên tông sợ là thật tệ, chi giác cái hắn hơi không Không thể, phu giản. dạng để đều đơn Nếu này, này vấn u sợ. sợ sự vậy là là làm q nhiều lần điều tra, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đại trưởng phạm điều đối sai Đại tuyệt lầm. l tra, sẽ ã hết sức tự tin trong khoảng thời gian này hắn một mực đang nghiên cứu chuyện này bí mật phái đi ra điều tra vấn tiên t ô n g người cũng coi như đều đã mất đi liên hệ đây nếu là không có vấn đề ai nói qua đi vẫn còn có loại chuyện này tà chủ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu tâm tình ngưng trọng rất nhiều hắn càng nghĩ vẫn là lựa chọn tin tưởng đại trưởng lão chuyện này can hệ trọng đại nếu như cái này vẫn tiên tông thật sự tà dị như thế cái kia nhất thiết phải diệt trừ trong mắt của hắn thoáng qua vẻ sắc ý lần này không cho phép có người ngăn cản kế hoạch của bọn hắn không tệ l ã o phu cũng là ý nghĩ như vậy phát trưởng lão nhàn nhạt đáp lại tiếp đó đứng dậy ôm q u y ề nói n chuyện này l ã o phu xin tự mình đi điều tra tin tưởng trên mặt mọi người hiện ra một vòng v ẻ cổ quái có chút không dám tin tưởng đại trưởng lão vậy mà lại chủ động tỉnh cầu đi làm việc nếu như bọn hắn nhớ không lầm cái này đã không biết bao nhiêu năm đi liên t à chủ đều hơi kinh ngạc đại trưởng lão để cho hắn có chút lạ l ắ m cảm nhận được đám người ánh mắt khác thường đại trưởng lão lập tức giải thích nói lão phu là cảm thấy đối phương có thể sẽ có cường giả tồn tại cho nên tự mình tiến đến tương đối an toàn đám người mới chợt hiểu ra như thế hiểu rõ đại nghĩa người không nhiều lắm làm những thứ này tà m a điện cường giả đều có chút sùng bái lên đại trưởng lão ân đã như vậy vậy thì làm phiền đại trưởng lão đi một chuyến tà chủ cũng bỏ đi trong lòng lo nghĩ sảng khoái để cho đại trưởng lao phu điều tra vấn tiên tông thu đến lão phu nhất định sẽ mau sớm hoàn thành nhiệm vụ thời gian khẩn cấp lão phu cái này liền đi đại trưởng lão có chút không thể chờ đợi quay người rời đi vừa ra cửa miệng thời điểm hắn không khỏi lộ ra một tia tham lam trong lòng cười nhạo nói ha ha một đám đồ đẩn vẫn tiên tông có thể trong thời gian ngắn để cho người ta trở nên mạnh mẽ tuyệt đối là nắm giữ đặc thù nào đó bà bối nếu như mình nhận được thứ này tương lai tà chủ vị trí vậy chính là mình đại trưởng lão nghĩ đến về sau sự t ì n h tâm tình trong nháy mắt đã khá nhiều sẽ rách không gian trực tiếp rời khỏi ở đây nhìn xem đại trưởng lão phải bóng lưng tà chủ ánh mắt lấp lóe trong lòng lạnh d ê n một tiếng đại trưởng lão hy vọng là ta suy nghĩ nhiều à hắn nặng nề thở dài mù hơi tiếp đó nhìn về phía phía dưới đám người tất nhiên đại trưởng lao đã chủ động yêu cầu đi điều tra vấn tiền tông vậy chuyện này liền đến chỗ này mới thôi bất quá liên quan tông môn ta cường g i ả bị giết chết chuyện nhất thiết phải điều tra tinh tường nhị trưởng lão ngươi lập tức an bài xong xuôi toàn lực điều tra chuyện này nhị trưởng lao r á người n g mập m ạ n hai mắt hơi hơi hếp lấy nhìn sang một bộ hại người không xúc bộ dáng là ta chủ hắn không có ý kiến gì đối với chuyện này so xâm lấn bắc hoang vực thú vị nhiều ân những người khác nhất thiết phải làm tốt chính mình sự tình tất cả đi xuống a ta chủ vung tay lên ta m a điện đám người nhanh như c h ấ p biến mất không thấy gì nữa sợ bị lưu lại khu khu khu đợi đến đám người rời đi thời điểm ta chủ đ ố n g nhiên ho khan cơ thể mềm lún kém chút ngã xuống tiếp đáng chết ư u minh c ổ lòng để cho ta thụ thương nặng như vậy nghĩ đến đầu k i a m ẩ u lam cự lòng trong mắt của hắn liền thoáng qua vẻ s ắ c ý từ lần trước cùng đối phương sau đại chiến bị đối phương đả t h ư ơ n g cho dù trôi qua rất lâu trong cơ thể hắn thương thế nhưng như cũng đáng sợ mặc kệ hắn dùng biện pháp gì đều không thể thanh trừ ngay tại trong ngũ tạng lục phủ hà khí để cho hắn chịu đủ g à y vỏ làm hại ta kết quả như vậy đợi này người liền vĩnh viễn trờ đang thả xua đổi cũng may cuối cùng thành công đem hắn tính toán phong ấn tại đến trục xuất chi địa cũng coi như là có cái an ủi chỗ kia một khi đi vào không có ngoại lực hỗ trợ vĩnh viễn không có khả năng đi ra nghĩ đến đối phương hạ tràng tâm tình của hắn trong nháy mắt tốt lên rất nhiều xem ra nơi này chính là tà ma điện cửa vào tà ma điện cửa vào cách đó không xa giang thanh trần đứng tại một chỗ trên núi cao thấy được tà niệm nói tới hai tòa ngọn núi to lớn thống nương dò xét một chút xem nơi này có bất đồng gì lao long có khả năng ở nơi nào trong lòng của hắn mặc niệm một tiếng sau đó lâu ngày không gặp hệ thống âm thanh từ trong đầu chuyển đến thái u đến. Hệ thống đang thống Hệ t xét. đồ i n n h h dò xét t à chơi này cũng không phổ biến toàn bộ đại lục bên trên có thể bố trí không gian pháp trận liền không có mấy người chớ nói chi là thành cấp cái này cũng nói rõ tà ma điện rất mạnh khó trách thượng cổ thời đại vẹn vẹn bị phong ấn mà không phải bị hủy diệt còn trách đáng sợ giang thanh trần nhìn chằm chằm lối vào ánh mắt lấp loe không yên không biết suy nghĩ cái gì bất quá rất nhanh hắn lại thầm tự lắc đầu tính toán vẫn là đi trước đem láo long lấy ra lại nói tiên hạc bên trái đại khái năm km chúng ta đi hắn tung người nhảy lên lập tức biến mất ở trong núi rừng nơi này cách tà ma điện cửa vào bất quá vài trăm mét k h o ả n g cách nếu để cho tiên hạc trở đi hắn rất dễ dàng bị phát hiện tiên hạc hình thể đã nhỏ đi rất nhiều không đến cao nửa thước nó mở ra cánh lập tức đi theo thiên đạo kim bảng h ắ n năm diệm con thai cảnh giới âm dương cảnh tâm trọng bối cảnh thử vi thánh địa bá giang thanh trần đột nhiên dừng bước hắn bỗng nhiên ngầm đầu nhìn đi lên neo lại hai mắt thử vi thánh địa ẩn dấu đủ sâu a đây là bút tích của ngươi sao lạc giang thanh trần trong mắt lóe lên một vòng hàn mang cái này đúng thật là để cho hắn ngoại ý muốn a diệp khoan thai cái tên này nghe đều không nghe nói qua thậm chí nhật nguyệt lâu ghi chép đều chưa từng có rất rõ ràng cái này tử vi thánh địa ẩn dấu quá tốt rồi bất quá hắn trực giác nói cho hắn biết cái này diệp k h a n thai tuyệt đối cùng lạc thiên ngưng thoát không khỏi liên quan ui uy dừng lại làm gì đột nhiên sau lưng đổi u sát không đông tiên hạc tốc độ quá nhanh lập tức chưa kịp phản ứng bệnh một chút đụng phải trên thân giang thanh trần ái cha cha n g ư ơ i thân thể này làm bằng sát sao đau chết mất tiên hạc lộn nhào xuống đất đầu bị đâm đến chóng mặt giang thanh trần cũng đành chịu rất muốn nói nhục thân của mình so với sắt cứng rắn nhiều n g ư ơ i không sao chứ n g ư ơ i thấy ta giống là người không có chuyện gì sao kém chút đụng chết không có việc gì ngươi dừng lại làm gì tiên hạc nhịn không được q á n trách nó có chút tức giận ngạnh ha, ha ha ta đây không phải nhất thời sửng sốt một chút đi thật sự là ngượng ngùng giang thanh trần lúng túng nợ nụ cười gãi đầu một cái hừ một điểm a i tâm cũng không có hắc hắc biết liền tốt tiếp tục đi thôi giang thanh trần cũng không công phu cùng nó rào biện dưới chân hơi hơi dùng sức vây anh một tiếng vang vọng giang thanh trần giống như đạn pháo một dạng bắn ra trong n g á y mắt không thấy c á i bóng chỉ để lại một lớn hố sâu cùng với bụi mù hôn đ à n tiên hạc tức giận gia hỏa này tuyệt đối là cố ý nó lập tức đi theo dọc theo đường đi hùng hùng h ổ h ổ rất nhanh giang thanh trần liền đã đến hệ thống cảm ứng được không gian vị trí túc chủ chính là chỗ này ngươi có thể trực tiếp dùng man lực đem c h u n g quanh hàng rào phong ấn cho làm vỡ nát giang thanh trần gật đầu một cái nhìn xem một chỗ vị trí đặc biệt nâng lên nắm đấm hướng trong không khí đánh ra một quyền vanh ba tiếng vang ầm ầm để cho mảnh không gian này đều tại rung động chung quanh chim thú điên cồn g thoát đi tạch tạch tạch đột nhiên trên không xuất hiện vô số vết dạng sau đó ẩm vang tán loạn một đạo kỳ lạ không gian chi môn xuất hiện ở trước mắt đúng vào lúc này trong không gian một đầu cực lớn màu lam cự long tựa hồ cảm ứng được cái gì n ử a mặt lên trời gào thét giống ba ngươi đại gia rốt cuộc đã đến chương ba trăm ba mươi bảy dùng sức quá độ thiên băng địa liệt chương ba trăm ba mươi bảy dùng sức quá độ thiên băng địa liệt ẩm ẩm chấn động mãnh liệt tại hư không chuyển đến giống như viễn cổ c ử thú gầm thét tính cả lấy đại địa đều tại rung động trên mặt đất hết t h ể đều tại này c ổ lực lượng trước mặt lộ ra không có ý nghĩa thiên băng địa liệt vô số chim t h ú tại bị sợ đến điên cuồng chạy trốn giang thanh trần sức mạnh quá mức đáng sợ như tinh thần rủ xuống đồng dạng mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt mảng lớn sơn nhạc mật lâm lâm tại sụp đổ gãy mặt đất n ư ớ ra vô số khe hở tâm địa chấn không ngừng dọc theo chỗ xa hơn chuyển đi ngoài mấy cây số tà ma điện bỗng nhiên chuy dẫn tới vô số nhân tâm kinh r ũ n g dậy mảng lớn cung điện đều đang lay động mỗi người đều rõ ràng cảm thụ mặt đất đều tại chấn động một đạo lại một đạo tà ma điện cường giả bị cả kinh đ ằ n g không mà lên sợ mất mật đã xảy ra chuyện gì tà chủ thanh âm chấm thấp từ tà ma điện một chỗ chỗ tu luyện chuyển đến hắn trong chớp mắt liền đến đi tới tà ma trên điện khoảng không nhìn về phía chung quanh một đám cừng giả trở về tà chủ chúng ta cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì p h ù cận không biết vì cái gì đột nhiên buộc phát một cố năng lượng khổng lồ gây nên toàn bộ sơn mạch đều rung động đáng ngay cả tông môn đều bị ảnh hưởng đến hơn nữa mười phần k ị liệt một cái trưởng lão cung kính đáp lại trên mặt hắn mang theo một chút vẻ mặt nghiêm trọng n h ữ n chặt l ô n g mày đưa tay chỉ hướng một phương hướng nào đó hắn tại trước tiên cũng cảm giác được c ố này năng lượng b a động phương tiên h đ ị a n à y đều bị ảnh hưởng đến hết sức đáng sợ bên kia là tà chủ hướng phương hướng kia nhìn lại trên bầu trời tầng mây đều bị đánh tan còn xuất hiện từng đạo vòng xoáy thôn thiên vệ đ ị a không tốt chẳng lẽ là đầu kia xuất sinh muốn ra tới hắn trong nháy mắt có dự cảm không tốt tâm đều bị sợ hết hồn lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng nếu như bị đối phương trốn ra được đối với tà ma điện tới nói tuyệt đối một hồi t a i nạn to lớn sơn lâm một chỗ đại địa xuất hiện một ngày lại một ngày cái khe to lớn vô số sơn nhạc đều sụp đổ toàn bộ khu vực đã biến thành một vùng phế tích nồng nặc cho bụi đem một khu vực lớn bao phủ vậy mà cảm giác không thấy bất luận một cái gì sinh linh khí tức mảnh phế tích này bên trong lực lượng cùng bạo dư ba tầng tầng lớp lớp giống như phá đảo máy liệt thao thao bất t u y ệ t chập trùng chập trùng tại vô hình đánh thẳng vào chung quanh sơn lâm đây là một loại cảnh tượng đáng sợ đại địa đều tại rung động không gian xuất hiện rất nhiều vết dạng đang từ từ rãn nước hát động sụp đổ phảng phất cái k i a toàn bộ không gian đều tại hủy diệt bất quá cố này sức mạnh mang tính hủy diệt tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến quá rộng lớn vị trí chỉ có ở mảnh này khu vực trung tâm giao động lực lượng thật đáng sợ ta chủ cảm thấy thần trí của hắn tại ở gần một khu vực như vậy thời điểm vậy mà trực tiếp hằng mất căn bản không dò được cái k i a trong b u ổ i mù đến cùng phát cái gì việc lớn không tốt phong cấm chi địa xảy ra chuyện chuyên mệnh lệnh của ta lập tức tiến vào trạng thái khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu tất cả thánh cảnh cơn giả t h chỗ chỗ, một a đi t bên khác giang thanh trần đứng tại trong khói bụi không ngừng vung đi chung quanh bụi mù khoe miệng có chút co lại chính hắn có chút không có khống chế lại lựa đạo kém chút đem nơi này đều đánh ta vỡ tiểu trần ngươi muốn cho ta chết liền nói tiên hạc mở ra hai cánh không ngừng đập đập cánh xua tan chung quanh bụi mù cũng là bị giang thanh trần một quyền này cho khiếp sợ đến trái tim đều kém chút không chịu nổi nổ tung quá bất hợp lý quá kinh khủng này làm sao có thể trách ta ta liền hơi dùng một chút lực mà thôi ai biết không gian này đều trực tiếp nổ tung giang thanh trần giang tay ra có vẻ hơi bất đắc dĩ vốn nghĩ nơi đây chính là một chỗ dị độ không gian không gian chung quanh phong ấn tuyệt đối rất khó đánh vỡ cho nên hơi dùng nhiều một chút khí lực ai biết ngay từ đầu thật tốt đột nhiên không gian đều nổ tung một đạo kỳ lạ không gian tri môn tản ra nhàn nhạt tinh q a n g một cô kỳ lạ ba động từ bên trong truyền đến giang thanh trần mẩng đầu nhìn đạo này không gian tri môn mở to hai mắt cảm thấy hết sức kỳ lạ phía trên này giống như là một cánh cửa vũ trụ dựa theo lam tinh thuyết pháp đó chính là tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác mười p h ầ n huyết gốc chúng ta đi vào đi xem l o n g tạc thiên như thế nào hắn nhảy lên một cái bước vào trong cánh cửa không gian tiên hạ c theo sát phía sau l i ê n tại bọn hắn tiến vào không lâu ta ma điện một đám cường giả liền phủ xuống nơi đây nhìn thấy chung quanh tường đổ cùng với trên mặt đất rất nhiều cực lớn khe hở vực sâu bọn hắn càng thêm cảm thấy đáng sợ có loại cảm giác rợn cả tóc gáy toàn thân lạnh bớt nếu như không phải đích thân tới nơi đây hắn tuyệt đối là sẽ không tin tưởng lo một đạo cổng không gian xuất hiện trong mắt mọi người quang hoa lưu truyền ta chủ hàm đ ạ m một tiếng không tốt phong cấm chi đ ị a quả nhiên bắt đầu được mở ra nơi này từng để cho bọn hắn tà ma điện vô số cường giả t r ô n xương bị phong ấn ở bên trong tuyệt vọng mà chết vốn nghĩ dùng để phong ấn u minh cổ long để cho hắn mãi mãi cũng không cách nào đi ra kết quả phong ấn bị phá không gian chi môn bị người mở ra ta chủ xem bộ dáng là có người cố ý mở ra cái này phong ấn một cái râu ria thật dài tóc trắng thành nhân một mặt ngưng trọng nói ân đoan chừng là con rồng kia giúp đỡ thực lực rất mạnh hiện tại xem ra đối phương hẳn là cũng đi vào bên trong ta chủ trọng trọng gật đầu nói bọn hắn từ tà m a điện đi tới nơi này không đến nửa phút hơn nữa dọc theo đường đi căn bản là không có cảm ứng được khí t ứ c khác điều này nói rõ người tới tuyệt đối là đi vào không gian này bên trong bằng không tuyệt đối không có khả năng trốn qua bọn hắn dò xét hơn nữa con rồng kia nếu là đi ra tuyệt đối sẽ gây long trời lở đất làm sao lại lặng yên rời đi đâu tất cả mọi người đồng loạt ra tay lập tức đem ở đây phong ấn ta chủ lập tức phản ứng lại hiện tại xuất thủ đem bọn hắn phong ấn hết thể liền đều kết thúc đám người gật đầu lập tức tản ra mỗi người đứng tại một cái đặc thù phương hướng thi triển thần thông thuật pháp bắt đầu thi triển phong ấn p h á p t r ậ n vanh ba một đạo lại một đạo khí tức cường đại phóng lên trời những người này sức mạnh liên tiếp thành một mảnh một đạo phức tạp trận đồ trên không t r u n g tạo thành tản ra hào quang săn trói trận đồ này phía trên trầm rãi ngưng tụ ra một cái cực lớn ấn chữ sau đó lập tức buộc phát ra đáng sợ phong ấn chi lực đem cái kia không gian chi môn bão phủ ô n g oong từng chút từng chút cái kia không gian chi môn tại cái này khổng lộ pháp trận sức mạnh phía dưới bắt đầu một chút khâu lại dựa theo loại tốc độ này không cần bao lâu liền có thể triệt để phong ấn hoàn thành chương ba trăm ba mươi tám long gia ta lại đi ra t r ư n giang thanh trần vừa bước vào đến bên trong liền cảm thấy một hồi nóng bỏng thường cỗ sóng nhiệt từ phía dưới vào tới giống như một tòa cực lớn lồng hấp một dạng trong không khí còn tràn ngập kích thích khí tước áp xì hơi giang thanh trần bị sặc một cái nhịn không được nhảy múi phía dưới là một mảnh đỏ thấm là t ừ n g tòa nguy nga núi lửa đứng sừng sưng lấy liệt diễm ngập trời tạo thành một cái biển lửa những thứ này núi lửa trên đỉnh từng đoàn từng đoàn nồng nặc màu xám s ư ơ n g mù chậm rãi dâng lên lúc chuyển đến từng trận trầm thấp q u a n h minh núi lửa chỗ sâu nham tương không ngừng đang c ô n trào từng đạo ánh lửa chói mắt phá vỡ bầu trời đêm núi lửa phun trào dung nham như là thác nước từ miệng núi lửa chút xuống nóng bỏng nham tương ở trong màn đêm lóng lánh màu đỏ cam t i sáng chiếu sáng hết thệ chung quanh dung nham lưu trỗ đến nham thạch bị nóng Tiên hắn ạ c cực mở ra l nhảy lên, lên đi tới tiên hạc trên thân chỉ hướng một phương hướng nào đó dọc theo phương hướng đi đầu kia r ồ n g nóc g chính ở đằng kia hắn đi vào liền cảm ứng được lòng tạc thiên vị trí hơn nữa khoảng cách rất xa hảo tiên hạc cánh lập tức buộc phát ra lực lượng đáng sợ bỗng nhiên chấn động hóa thành một vệt sáng hướng nơi xa bay vứt qua một bên khác vô tận băng xuyên tri địa long tạc thiên từ một chỗ trong hàn đám phóng lên trời mấy ngàn mét cự đại l o n g khu xoay quanh ở trong hư không uy phong lấm lấm nó cực lớn hai con ngươi nhìn ra xa xa trong mắt l ó e lên vẻ hưng phấn giống ba hắn ngửa mặt lên trời gào thét p h ả n phất tại khơi thông khoảng thời gian này l ử a giận âm thanh chấn động cửu tiêu thiên vô tuyệt long c h i lộ ta m a điện các ngươi chở đó cho ta bản long ra ngoài liền tiêu diện các ngươi chủ nhân ta tới long tạc thiên bay vào tầm mây tại trong mây phi hành trên lân phiến lập lòe yếu ớt lang quang sóng nước lấp l o n g giống ba một tiếng lập l ò e o n g từ đằng xa truyền đến tiên hạc ngược lại nghe được đạo thanh âm này sau liền ở trên không bên trong xoay quanh ra hòa này âm thanh lớn như vậy lỗ thai đều biết thật muốn đánh cho hắn một trận thanh âm này chấn động đến mức tiên hạc lỗ thai ông ông t ắ c hưởng để nó có chút bất mãn nói t h ầ m giang thanh trần tiêu sái nằm ở tiên hạc trên lưng dùng đến ngón tay c h ụ m c h ụ m lỗ thai khắp không tâm t i n h đạo có đạo lý trở về liền đánh cho hắn một trận ồn ào quá ầm ầm vân hải bên trên truyền đến một hồi trầm mượn oanh minh long tạc thiên thân thể khổng lồ phá vỡ v â n hải từ trên không vào ra to lớn thân ảnh che khuất bầu trời cùng、so、h cơ hội có hội thể k lòng tạc thiên h ư lắc lắc phản ứng lại cực lớn thân rồng cấp tốc huyễn hóa thành hình người hắn đi tới tiên hạc bên cạnh tức giận không thôi trong khoảng thời gian này thế nhưng là đem hắn kem chút cả điền rồi địa phương quỷ quái này căn bản là tìm không thấy đi ra mở miệng thậm chí còn không cách nào đánh vỡ không gian một thân bản sự ở đây hoàn toàn không cách nào thi triển giang thanh trần bất đắc dĩ lắc đầu sau đó tiếp tục nằm xuống nhẹ nhàng vô vô tiên hạc phía sau lưng tiên hạc lập tức hiểu rồi hắn ý tứ mở ra hai cánh xoay quanh hai vòng sau dọc theo lúc tới con đường trở về nói một chút đi đến cùng chuyện gì xảy ra giang thanh trần đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống để cho hắn đem tình huống lúc đó nói nói rõ chi tiết hảo vô tận núi lửa sóng nhiệt cuộn cuộn chủ nhân ra ngoài ta nhất định phải diện cái này tà ma điện long tạc thiên càng nói càng tức h ẳ n không thể bây giờ liền đem tà ma điện cho hủy diện trước đây hắn đến đây bên này điều tra thời điểm phát hiện tà ma điện phá phong sự tỉnh tựa hồ còn có càng đáng sợ hơn kế hoạch phát động huyết đồ sự tỉnh cũng là vì phục sinh một loại nào đó tồn tại kết nối vĩnh hằng chi điện biết được loại chuyện này sau hắn liền cùng bọn hắn xảy ra đại chiến chấn sát rất nhiều cường giả nhưng tà ma điện tà chủ rất cường đại tựa hồ vẫn không hoàn toàn trạng thái cùng hắn đánh khó hòa giải làm gì tà ma điện còn có khắc cường giả khủng bố đem hắn dẫn vào mảnh không gian này bị phong ấn cũng may hắn cũng chém giết tên kia dẫn hắn tiến vào cường giả thì ra là thế giang thanh trần sờ c à n một cái long tạc thiên nói sự tỉnh ngược lại để hắ cái này tà ma điện sau l ư n g quả nhiên còn có những người khác cũng không biết bọn hắn muốn phục sinh cường giả đến cùng là thế nào tồn tại có thể hay không cùng tiên ma lang viên có quan hệ đâu hắn một mực tại ngờ tới tà ma điện chính là tiên ma lang viên tại ngoại giới người phát ngôn từ phía trước thu thập được tin tức có liên quan cũng xác nhận có liên hệ nào đó dựa theo long tạc thiên thuyết pháp cái kia tên này t r ở phục sinh cường giả rất có thể chính là tà ma điện thủy tổ chủ nhân bên ngoài bây giờ tình huống ra sao long tạc thiên đột nhiên hỏi giang thanh trần nghĩ, nghĩ tiếp đó mở miệng nói toàn bộ đại lục đều có chút không bình tĩnh khoảng cách đại loạn cũng không xa đến nỗi tà ma điện bên này vấn đề không lớn chờ thời cơ thành thục chính là bọn hắn hủy diệt thời điểm tà ma điện đối với hắn kế hoạch còn có một chút tác dụng còn tạm thời không thể diệt đi xem ra nhất là là hắc á m nhất thời đại liền tới phút cuối cùng đến lúc đó hết thể không còn tồn tại trong lòng l o n g tạc thiên thở dài thần sắc trở nên phức tạp giang thanh trần liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt mở miệng nói là nhớ tới cái gì sao ân thượng cổ thời đại đại phá diệt bóng tối bao trùm tất cả đều trở lại nguyên điểm lòng tạc thiên trọng trọng gật đầu đạo lịch sử thay đổi giống như là luân hồi có phá diệt liền sẽ có tân sinh thời đại này có lẽ sẽ có khác biệt. giang thanh trần không đệ bụng hắn nói lần này thiên kêu vô số sẽ lại không tuyệt vọng bây giờ thật tốt tăng cao thực lực chính là thời gian không nhiều lắm long tạc thiên chấn động trong lòng ánh mắt nhìn chằm chặp giang thanh trần cái kêu phong khinh vân đ ạ m bộ g á n g nhường hắn hai tay dùng sức nắm lại trong mắt của hắn thoáng qua một vòng tinh mang thời đại này thật sự sẽ có khác biệt sao tiểu trần không ra được mở miệng giống như bị phong ấn không tìm được thiên hạc đột nhiên ngừng lại nhìn qua nguyên bản cửa vào vị trí nguyên bản cánh cửa kêu biến mất không thấy chỉ có chống trải vô tận h ơ không cái gì mở miệng bị phong ấn l o n g tạc thiên n g h e xong trong nháy mắt sủ lông ý là bọn hắn tất cả đều bị phong ấn ở bên trong thật vất vả n g h ê n đón chuyện cơ bây giờ nói với hắn lại không ra được cái này mẹ nó không phải so giết hắn còn khó chịu hơn sao vương b ắ t đản đừng để ta ra ngoài bằng không thì ta sống phá quả các ngươi l o n g tạc thiên đưa tay đánh ra một đạo năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đem phía dưới m ả n g lớn núi lửa san thành bình điệm gấp cái gì mà gấp a giang thanh trần mở miệng trứng mắt liếc hắn một cái một cái sống vô số năm tháng người này liền phá phòng ngự thực sự là một điểm kiên nhẫn cũng không có ta long tạc thiên bị nói á khẩu không trả lời được giang thanh trần chậm rãi đứng dậy hướng về phía nguyên bản địa điểm lối ra thời h ậ t đánh ra một quyền trực tiếp đánh xuyên mảnh này không gian b i ế h lũy lộ ra một đường vết rách long tạc thiên trận mắt hốc mồm sững sờ tại chỗ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đạo này mở miệng giang thanh trần mở miệng nói tốt chúng ta đi thôi âm thanh rơi xuống thiên hạc bằng nhanh nhất tốc độ bay lượn mà đi trong nháy mắt rời đi mảnh không gian này bây giờ long tạc thiên cảm nhận được lâu ngày không gặp khí tức nhìn xem phía ngoài thành sơn cây xanh cuối cùng là phản ứng lại hắn nhảy lên một cái trong nháy mắt đã biến thành cự long bản thể gào thét một tiếng g i n g bản long cuối cùng đi ra tà ma điện các ngươi long gia ta tới tất cả lựa dận tại thời khắc này tiết ra lập tức phong tỏa tà ma điện tiếp đó thân thể khổng lồ xuyên thẳng qua ở trong hư không trực tiếp thẳng hướng tà ma điện bay đi giang thanh trần cười khổ một tiếng ai tính toán để cho hắn phát tiết một c h ú t ta chúng ta đ ổ i kịp chương ba trăm ba mươi chín tà chủ vs long t c thiên chương ba trăm ba mươi chín tà chủ vs long tà c t i h i ê n thiên đạo kim bảng tên thứ tư một bất ngữ cảnh giới âm dương cảnh tâm trọng bối cảnh không giang thanh trần nhìn xem phía trên xuất hiện tên không khỏi x ư n g sở hai mắt khẽ hít một cái tiểu t ử này không ẩn giấu thực lực sao bất quá thực lực này mới xếp tại tên thứ tư tựa hồ có chút không được a giang thanh trần chậm rãi thu hồi ánh mắt tựa hồ có chút bất đắc dĩ một bất ngữ bây giờ hiện ra cảnh giới hẳn là vừa đột phá thành công a tốc độ nhưng thật ra vô cùng nhanh chỉ tiếc vẫn là không có nghe hắn lời nói a tiên hạc đột nhiên mở miệng nói như thế nào nhìn thấy tiểu t ử này tin tức có phải hay không có chút thất vọng nay cũng không có chính là cảm thấy hắn vẫn là không cách nào vượt qua nội tâm giang thanh trần lắc đầu một bất ngữ như thế nào hắn cũng sẽ không trách hắn chỉ là hy vọng hắn có thể hoàn toàn vượt qua trong lòng khói mù bằng không sớm muộn có một ngày sẽ ma do tâm sinh nói đến hắn cũng là đáng thương chính là qua một thời gian ngắn biết ngươi sự tình sau hắn có thể hay không không chịu nổi đâu tiên h ạ c nói hết thể tùy duyên giang thanh trần thu hồi ánh mắt không nghĩ nhiều nữa kế hoạch của hắn sẽ không cải biến còn lại chỉ có thể dựa vào chính hắn đi thôi tăng thêm tốc độ đổi kịp ai mặc dù ta rất muốn mắng ngươi bất quá xem ở ngươi có năm chắc như vậy phân thượng liền cùng ngươi làm một lần á c nhân tiên hạc hít một tiếng sau trong nháy mắt ra tốc đi tới tà ma điện ẩm ẩm một đạo kinh khủng c ự trào mang theo cái thế thần lực từ trên trời r g xuống tà ma điện lối vào hai tòa cực lớn sơn nhạt trong nháy mắt nổ tung thiên băng địa liệt vô số đá vụn bốn phía bay vụn mảng lớn sơn lâm khoảnh khắc đổ sụt đáng sợ dư ba như bài sơn đảo hải dọc theo chung quanh lan tràn trong núi rừng chuyển đến một đạo khe nước to lớn l o n g tạc t i ê n cái tia khổng lồ thân thể xoay quanh ở trên không dâu rồng giống như hai đầu dây dài bay lượn trên không trùng hai k h ỏ cực lớn mắt rồng tại trong mây như ẩn như hiện giống lão quỷ quốc a đây cho ta l o n g tạc thiên nổi giận gầm lên một tiếng tiếng như h ư n g trung quanh quẩn giữa thiên điện tà ma điện kịch liệt rung động một đạo khổng lồ trận pháp buộc phát ra h à o quan g săn g trói h i ể n hiện ra ngăn cản sức mạnh đáng sợ đó xung kích tà ma trong điện một đám tà ma điện cường giả cảm nhận được cố này uy áp kinh khủng nhao nhao sắc mặt đại biến này đây là quái vật gì một cái tà ma điện trưởng lão hoàng sợ hô nhanh thông chi tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu một vị trưởng lao khác vội vàng hạ lệnh lòng tạc thiên sức mạnh biết bao khủng bố cái này một công đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt đ ị a t a ma điện pháp trận không ngừng rung động chuyển đến từng cơn sóng g ợ n thậm chí bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết dạng đáng chết xuất sinh nó là thế nào trốn ra được t a ma điện điện chủ giận dữ không thôi cái kia dị độ không gian không phải vừa bị bọn hắn phong vấn sao cái này u minh cổ long lại là như thế nào đi ra ngoài đ ừ n g tưởng rằng có cái thánh cấp pháp trận liền có thể c o đầu rút cổ ở bên trong nhìn lao tử đánh như thế nào bạo nó long tạc thiên âm thanh hết sức hùng h ậ vô số người bên thai chuyển đến bắn nổ âm thanh đầu ông ông tác hưởng bị lấy lỗ thai đau đớn không thôi Bá. Hàng lạnh tiết xương giang thế đ ầ y trời tuyết trắng hàng nhân gian trong nháy mắt bầu trời ảm đạm mây đen hội tụ đ ô n g tuyết bay xuống hàn khí đóng băng giữa rừng núi bị tuyết trắng mênh mang bao phủ một mảnh trắng xóa hàn khí lạnh như băng để cho hết t h ể sinh linh đều đang run dày bầu trời hạ xuống trắng như tuyết tuyết lớn dài mấy ngàn mét thân rồng lan tràn tại trong mây giống như thần linh ưu minh phá không chảo thân lực c á i thế trên bầu trời lập lòe đáng sợ hàn mang cực lớn long trảo mang theo đáng sợ hàn băng chi khí phá không xuống khói động phong vân hư không đều đang s ụ đổ v ảnh lợi trào trọng trọng đánh vào pháp trận phía trên. kèm theo từng tiếng thanh t h ú y tiếng vỡ vụn âm huyết ma điện pháp trận buộc phát ra ánh sáng lóa mắt màu bắt đầu xuất hiện bị bại không cách nào ngăn cản cái này tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diện ầm ầm cuối cùng pháp trận nổ tung giống như pha lê vỡ vụn thành vô số khối vụn tiêu tan ở trong hư không toàn bộ tà ma điện lối vào cơ hồ bị triệt để phá hủy hôm nay chính là các ngươi tập thế long tạc thiên âm thanh giống như lôi đ ỉ n h chấn động đến mức toàn bộ tà ma điện đều đang run dày tiên hạc bay trên không xoay quanh khúc hàng giang thanh trần ngồi ở tiên hạc trên thân cơ cao lâm hạ nhìn xem một màn này nghiên xúc ngươi tự tìm cái chết t a ma điện điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa từng cỗ hát cám sức mạnh từ trong cơ thể hắn tuân ra hắn hình thái bắt đầu trở nên b và mẹo phản phất muốn hóa thân thành một loại nào đó nhân vật khủng bố Ừ, từng ngươi chính là ta ma điện điện chủ a, lần trước bản long ngươi lần này liền đợi đến ta vô tận giận Long tạc thiên cười lạnh một tiếng, hắn thân rồng bên trên tán phát ra chói mắt hàng quang, gạt, trước cười đợi trói chủ các tạc cỗ phát là lửa lửa l ta ta một mắt ma A, A. ra bị vô cẩn thận một chút cái đồ chơi này có thể xâm lấn t h ầ n hồn giang thanh trần ở trên không gợi ý một câu sau tiên h ạ c trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ cường đại sức mạnh tạo thành một cái năng lượng to l ớ n cháo đem bọn hắn bảo hộ bao phủ ta biết rõ bất quá đối với ta không cần l o n g tạc thiên đáp lại một câu sau lập tức nô ra một đầu lợi chảo hướng tà chủ bạo sát mà đi vê anh năng lượng hắc á m cùng l o n g chảo chạm vào nhau phát ra đinh thái nước ó c tiếng vang toàn bộ tà ma điện đều ở đây có lực lượng chủng kích và kịch liệt lay động đây chính là thực lực của ngươi sao so với lần trước kém hơn nhiều lòng tạc thiên khinh thường chân biến một câu chân trước đống nhiên biên bi sức mạnh đ ố n g nhiên tăng vọt dùng sức đánh xuống hô một kích này trực tiếp đem tà chủ q u ă n g bay đi ra ngoài hắc vụ đều bị đánh tan rất nhiều lại đến t a m a điện điện chủ điên c u ồ n g quát thân hình của hắn lần nữa ngưng kết trở nên càng thêm dữ tợn cùng kinh khủng vậy thì nhìn một chút đến cùng ai mạnh hơn long tạc thiên nổi giận gầm lên một tiếng hắn thân rồng bắt đầu biến hóa trở nên càng thêm khổng lồ càng là vượt qua vạn mét chi dài che khuất bầu trời hắn phóng lên trời cực lớn đuôi rồng đập về phía tà chủ thời khắc này tà chủ đối mặt cực lớn đuôi rồng thân ảnh của hắn nhỏ vẽ giống như sâu kiến hô một cỗ manh liệt khí lãng trước tiên đánh thẳng tới tà chủ trên người hắc vụ không ngừng bị thổi làm kém chút t à n ra thử ai sợ ai vậy tà chủ nghiến răng nghiến lợi đem sức mạnh trên người tăng lên tới cực hạn hắc vụ côn bạo vô cùng trong nháy mắt tạo thành một đạo cực lớn mây đen t hướng long tạc t i ê n bao phủ mà đi ẩm ẩm hai cỗ sức mạnh trên không t r u n g chạm vào nhau bộ phát ra hào quang trói sáng toàn bộ tà ma điện đều bị cố lực lượng này bao phủ ha <laughs> ha lão long đây là muốn toàn lực ứng phó a giang thanh trần nhẹ nói thân thể của hắn chậm rãi bay lên không từng cố lực lượng cường đại từ trong cơ thể của hắn tuân ra trong ánh mắt của hắn tràn đầy ki a tà ma điện điện chủ phát ra gầm lên giận dữ toàn lực ngăn cản lòng tạc thiên hoành sân quét hai tay treo lên cái kia đuôi rồng toàn lực thôi động sức mạnh đáng giận làm sao lại cường đại như thế hắn cắn răng nhỏ bé thân ảnh tại cực lớn đuôi rồng phía dưới cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh của hắn hắn biết tiếp tục như vậy nữa căn bản là không có cách ngăn cản cái người lên này chỉ có thể toàn lực ứng phó hắn gầm thét lên p h á p tướng tà thần bông u xuống chỉ một thoáng thiên địa yên tĩnh nguyên bản tuyết lớn bỗng nhiên tan g ã một đầu hơn ngàn mét cực lớn tà ma hư ảnh xuất hiện ở tà chủ sau lưng chấn nhiếp thiên địa chương ba trăm bốn mươi tình huống không đúng long tạc thiên đã khó chương ba trăm bốn mươi tình huống không đúng long tạc thiên đã khó ha ha sâu kiến một cái cho là mượn nhờ pháp tướng liền có thể giành được ta sao hôm nay không đánh ngươi răng rơi đ ầ y đất ta theo họ ngươi nhìn qua k h í tức kiệu kinh khủng thần ma hư ảnh long tạc thiên lại hoàn toàn không có để trong mắt hết sức khinh thường long tạc thiên mở ra miệng lớn giống như là một đầu thôn thiên cự thú thôn thiên vệ điện linh khí trong thiên địa bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ hợp vào tạo thành từng cái từng cái linh lực qua lại không dứt dòng sông liên tục không ngừng tràn vào lòng tạc thiên trong miệng phương viên mấy trăm dặm linh lực nhanh chóng bị rút sạch sáng chói năng lượng tại cự lòng trong miệng không ngừng biến lớn càng ngày càng ngưng thực khí tức càng ngày càng cường đại thậm chí không gian t r u n g quanh cũng bắt đầu bị ảnh hưởng đến bắt đầu xuất hiện từng cái đen kịt vết dạng không ngừng lan tràn s á t trời càng ngày càng mở chìm t r u n g quanh nhiệt độ không khí cũng đang cực tốc hạ xuống chắn như tuyết hàn khí bao phủ giữa phiến thiên điện này tối tăm mở mịt một mảnh huyết cốc cú hồn hiện tà chủ ngón tay tại hư không điểm hóa ra vô số h u y ế tượng t một cái lại một con quái vật từ trong hấp vụ không ngừng bay ra những quái vật này con mắt buốc lên hồng q a n g tứ chi mọc ra nhỏ dài lợn trạo có thật nhiều mà bọn chúng treo lên long tạc thiên trên người tán phát ra kinh khủng hà n khí cho dù là bị cái kia hàn khí đóng băng thành băng điều cũng vẫn như cũ đánh ra trước tiếp tục những k h á i vật này trên lợi chảo màu đen dịch nhờn có chút mánh liệt tính ăn mòn thậm chí có thể đem những hàn khí kia đều hủ hóa tư tư bốc lên sương mù màu trắng ta chủ ánh mắt lợi hại dọc theo cự long thân thể nhìn lên cái kia có lực lượng đáng sợ để cho hắn phát giác nguy hiểm Vù vù. Hắn hóa pháp hư biến ấn, lưng tướng một tay biến hóa kết tấn, sau ả một cố lại một cố đáng sợ ma khí từ trên người nó x u n g ra đánh sơ sát chung quanh vô tận hà n khí một tia u quan g tại ma thần hai con n g ư ờ i thoáng qua nằm đấm c h ấ n chứ thiên nó một quyền đem long tạc thiên đôi u rồng đập ra ngoài toàn bộ không gian đều r u n g động đ ã n g vô hình khí lãng khoáy động phong v â n long tạc thiên cảm giác trên đôi u một hồi đau đớn lực xung kích cực lớn để cho hắn hơn vạn mét thân thể đều di động một chút lực lượng thật mạnh long tạc thiên thầm kinh hãi không hổ là tà ma điện chi chủ cho dù không phải dưới toàn trạng thái loại thực lực này cũng không thể khinh thường nó lập tức đong đưa cơ thể tiêu trừ cố lực lượng này ổ lại may là không có đánh gây năng lượng hội t Bằng không thì l ầ n này đoán n c h ừ g là Long quá sức. Long tạc thiên di cực h u y ể lớn mắt rồng trận trở lên trong mắt đều nhanh muốn lồi đi ra hắn thấy được tà chủ và mẹo hai tay hướng về phía trước dơ lên cao cao trong lòng bàn tay đang nhanh chóng hội tụ m ả n h liệt năng lượng hạ cám tạo thành một cái cực lớn lôi dao màu đen lôi điện từ phía trên sông ra rụng động đùng đùng xúc sinh n g ư ơ i đi chết đi cho ta ta chủ diện mục dữ tợn hai tay dùng sức ném mạnh thanh âm tức giận từ trong miệng hắn gầm thét đi ra sắc bén và the thé hôn đản long tạc thiên toàn thân lân phiến đều dựng đứng lên cảm thấy một cô đáng sợ nguy hiểm ưu minh long tức trong miệng năng lượng hội tụ vẫn như c ũ còn kém một chút xíu nhưng bây giờ nó không để ý tới nhiều lắm mở ra miệng lớn dùng sức phun ra đạo kia năng lượng vê anh một đạo năng lực đáng sợ cầu sáng theo nó trong miệng trào lên mà ra cùng cái kia lưỡi dao trong nháy mắt xảy ra và chạm kịch liệt ầm ầm hai đạo sức mạnh đều vô cùng đáng sợ sau khi va chạm không gian chung quanh đều trực tiếp đã nứt ra tạo thành từng đạo cồn u g bạo phong bạo thiên địa biến sắc hào quang sáng chói bao phủ tại thiên địa này ở giữa một mảnh trăng xóa hết thể tất cả đều đã mất đi màu sắc nhanh phòng ngự phòng ngự tà ma điện cường giả gào thét không ngừng tụ tập tất cả mọi người sức mạnh hội tụ vào một chỗ ngưng tụ ra một đạo cực lớn h ộ u thuẫn đem tà ma điện bao phủ dầm, dầm dầm cái kia tràn ra năng lượng không ngừng xung kích tại lá chắn bảo vệ này phía trên cơ hồ trong nháy mắt liền có thật nhiều người vô pháp tiếp nhận cỗ này lực lượng đáng sợ xung kích từng cái miệm ph kiên chỉ, toàn bộ đều kiên kia không giả vài giả, tên toàn Những cường giả kia thấy cảnh này, đỏ ngầu cả mắt, vài tên thánh cảnh cứng, giả, gầm thét không ngừng, nhao nhao phóng thích pháp tướng, toàn trì, trì. thấy mắt, thét thích bộ đều đỏ pháp gầm cả l ự c n g ă n cản. Long tạc thiên thân thể không ngừng trên bầu trời đ ô n g đưa những thứ này không gian đều thỉnh thoảng chuyển đến bắn nổ âm thanh lực lượng của nó thật đáng sợ đáng sợ lực lượng pháp tắc g i a trì lộ ra càng khủng bố hơn Tiên hơn ạ c vì để t r nữa n lượng này sung kích đến, không ngừng g kích lên tại r càng càng nó, nó, nó phía sau đầu tiêu thất đã lâu thần ma pháp tướng xuất hiện đang chuẩn bị ra tay đánh lén cái này giống đốc phải ăn thiệt thòi giang thanh trần một mặt đáng tiếc long tạc thiên thực lực rất mạnh chính diện tiếp tục giao p h ò n g tà chủ không nhất định là đối thủ chỉ tiếc g i a hỏa này bị phẫn nộ tràn đầy đ ạ i não vậy mà xuất hiện tiếc rằng này sai lầm lớn một chút cũng không có phát giác được không thích hợp cần ra tay hay không hỗ trợ tiên hạ cơm thanh ngưng chọc lên không cần cho hắn một điểm nếm mùi đau khổ húng chi nếu là ra tay rồi có khả năng không thấy được vật thú vị giang thanh trần lắc đầu sau lương tinh không lộ ra phá lệ mênh ngông ánh mắt của hắn nhìn về phía tà ma điện chỗ sâu nhất nơi đó tựa hồ có một cái có ý tứ tồn tại vừa vặn có thể nhìn một chút cho hay、Ấn. Ngươi Tiên hạc trong lòng cả kinh, có thể làm cho Giang Thanh Trần tiểu này cảm thấy vật thú vị, tiếc tuyệt đối không đơn giản. giác gì cái tiểu tiếc đối là làm phát hạc thể cho thấy thú tử vật tuyệt cả có sao? cảm vị, ân nhìn xuống chính là giang thanh trần không có phủ nhận lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống yên tĩnh nhìn phía dưới chiến đấu phía dưới tà m a điện hết thẻ chung quanh đều bị vỡ vụn hóa thành một vùng phế tích long tạc thiên nhìn xem tà chủ nụ cười quỷ dị kia trong đầu đột nhiên cảm giác được có chút run dày mơ hồ cảm thấy một t i ê nguy hiểm tà chủ đột nhiên biến động thủ thế từng đạo linh quang lấp lóe vô số minh văn hiện lên trên thân buộc phát ra từng đạo năng lượng quang hoàn những năng lượng này quang hoàn xuất hiện cho những cái k i a hắc cám lưỡi dao lấy được cực lớn g i a trì lưỡi dao nhanh chóng xoay tròn hướng về cái k i a long tức cổ sáng không ngừng phá vỡ từng điểm từng điểm phá vỡ mà vào trong đó giống l o n g tạc thiên thần sắc khẽ biến nó đồng dạng ra chỉ sức mạnh rất nhanh lại định trụ cái k i a l ư ớ i dao sắc bén tiến công nhưng mà ngay tại lúc này sau lưng l o n g tạc thiên đ ố n g nhiên đ ố n g nhiên xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh kinh khủng nắm đấm đột nhiên đánh vào gãy của nó phía trên lòng tạc thiên vội vàng không kịp chuẩn bị một quyền đem miệng hắn đánh cho bế hợp đồng thời công kích của nó cũng trong nhá thân thể cao lớn không bị k h ô n g chế hướng phía dưới rơi xuống long tạc thiên đau đớn chừng lớn hai mắt hoàn toàn chưa kịp phản ứng xúc sinh đi chết đi cho ta ta chủ bắt được cái này đứng không dùng sức đem đạo kia năng lượng lợi nhận đánh ra ngoài hiu một đạo kịch tiếng xe gió vang lên lưới dao dùng tốc độ cực nhanh đánh tới trên thân long tạc tiên h sau đó chính là một tiếng kinh thiên động đ ị a tiếng kêu thảm thiết thật lâu không dứt long tạc thiên lập tức nhận lấy áp chế chứng ba trăm bốn mươi mốt trọng thương tạ chủ chứng ba trăm bốn mươi mốt trọng thương t ạ chủ long tạc thiên thân thể giống như rượu bị đứt dây từ trên không trung rơi xuống nặng nghề mà đập vào trên mặt đất lần ự c s này bản long tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình nhất định đem ngươi nghiền sương thành cho lòng tạc thiên nâng lên đầu nạp chữ đầu vẫn như cũ có chút t h o á n g váng cảm giác trên thân chuyển đến cực lớn đ â m nói hắn hơi hơi cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình một thanh cực lớn màu đen lưới dao quản xuyên thân thể của nó m ả n g lớn huyết dịch chạy x u ô i xuống cũng may cái này cũng không đánh tới yếu hại bằng không sợ là muốn dao phó ở chỗ này h ừ hắn lạnh rên một tiếng d ố i chảo nắm chặt cái kia lưới dao phốc thử một chút dùng sức đưa nó rút ra lập tức phun mạnh ra một cột máu ba long tạc thiên một móng đ u ố t đem cái kia lưới dao cho bấp vỡ hắn hít sâu một hơi thể nội long nguyên bắt đầu điên cuồng vận chuyển t ừ n g c ỗ sức sống mãnh liệt từ trong cơ thể của hắn t u n ra chữa trị thương thế của hắn cái kia to lớn vết thương mắt trần có thể thấy khép lại ta chủ đứng ở trên không bên trong mắt l nếp miệng lên lướt qua một cái cười lạnh dù cho ngươi thần lực vô song tung hoành thiên hạ nhưng không có đầu góc trong mắt ta cũng chỉ bất quá là một đầu cực lớn x u ấ t sinh thôi lần trước ta có thể đem ngươi phong ấn lần này ta đồng dạng có thể đem hết toàn lực nhất kích cho dù đối phương phòng ngự lại cường đại lần này cũng không cách nào ngăn chở hắn đạo này công kích theo tà chùi hai tay k ế t ấn trên bầu trời mây đen bắt đầu xoay tròn tạo thành cái này đến cái khác cực lớn vòng xoáy xung quanh thân thể của hắn tản ra hát vụ n h ạ t nhạt từng cố cường đại năng lượng ba động giống như như sóng biển sôi trào máy liệt toàn bộ chiến trường bầu không khí trở nên dị thường kiềm chế vòng xoay trung tâm một thanh đen như mực trường thương báng súng bắt đầu ngưng kết cực lớn thần ma pháp tướng phi t h ă n g dựng lên đưa tay nắm chặt cây thương k i a trôi dùng sức rút ra vê anh thần ma pháp tướng ở trên không bên trong huy vũ mấy lần năng lượng khổng lồ chấn động đến mức không gian đều nổ tung ẩm ẩm vang r ộ i c h ấ n sát tà chủ hét lớn một tiếng cái tia thần ma pháp tướng lập tức từ trên không đ ắ p xuống thương cùng pháp tướng hóa thành một thể giống như một đầu khỏa vẫn thạch khổng lồ bắn mạnh xuống nhất định n u ồ n tháng a phía dưới tà ma điện đám người khẩn trương nhìn qua một màn này đồng thời làm tốt toàn lực phòng ngự chuẩn bị cái kia khổng lồ uy áp giống như cực lớn giống như núi cao từ trên không chấn áp xuống long tạc thiên phát giác tà chủ động tác lập tức đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất giống long tạc thiên trầm thấp nổi g i ậ n gầm lên một tiếng thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn thân rồng trở nên càng thêm khổng lồ vải rồng trở nên càng thêm cưng rắn lập loẹ sáng bóng như kim loại vậy trong hai mắt của hắn hai đạo ánh sáng màu vàng giống như, như thực chất bắn r a xông thẳng lên trời đến nơi đi lần này cho ngươi một cái ngạc nhiên long đạo thiên chầm rãi ngầm đầu nồng nặc đụi mù phía dưới con mắt giống như là hai khoảng cực lớn đèn lồng, chiếu lấp lánh. Hắn đang chờ đợi. chờ l ợ i đối phương bông xuống một khắc này tà ma điện không thiếu cường giả nhưng tại cái này tràn ngập sức mạnh hủy diệt dưới chiến trường không một người dám ra tay thánh nhân thánh nhân vương đại thánh cho dù là vừa bước vào bất hủ thánh trí cường giả tuyệt đối không cách nào trong trận chiến đấu này nhúng tay ưu minh cổ long huyền vân đại lục bên trên long tộc còn sót lại sau cùng một con rồng cho dù đã từng ngủ say một thời đại thực lực vô pháp đạt đến long tộc đứng đầu nhất chiến l ự c nhưng tại thời đại hiện nay cũng vẫn như cũ bước vào cường đại nhất trí cường giả hàng ngũ thân cảnh không ra lại có mấy người có thể trấn áp nó công thể không hoàn toàn tà ma điện chi chủ dù cho là đã từng tuyệt đại ma thần hiện nay đối mặt cường thế u minh cổ long cũng muốn ảm đạm rất nhiều s ắ c ý vô tận một thương kia kinh thiên động địa mang theo vô tận ngập trời chi uy lang lệ mà cường đại thư không n ứ ớ c ra một cái khe phiến thiên địa này màu sắc tại tiêu tan mênh mông một mảnh thần ma pháp tướng một thương chấn sát xuống dưới rơi vào trong cái kia mở mở khói bụi vê anh t r u n g quanh không gian xuất hiện khe nước to lớn tại lan tràn tại đổ sụt thậm chí xuất hiện màu tím đen lôi điện từ bên trong nợ rộ ra cái này kinh khủng hình ảnh để cho người ta kinh hãi linh hồn đều tại r u n động không hề nghi ngờ nơi đó xảy ra đáng sợ va chạm đại địa đang không ngừng chấn động mảnh này thâm sơn bắt đầu đổ sụt xuất hiện rất nhiều cái khe to lớn giống như là địa ngục thâm viên sức mạnh xung kích hướng tà ma điện một khu vực như vậy lan tràn hết thẻ sinh linh cũng không còn tồn tại chỉ có hủy diệt đại gia liều mạng nhất định muốn đính trụ tà ma điện một cái đại thánh c ư ờ n g giả lòng đang run rẩy cảnh tượng này lực lượng này quá mức kinh khủng hắn không có n ắ m chắc có thể ngăn cản có thể làm chính là thiêu đốt hết thẻ sức mạnh hết khả năng ngăn cản còn lại chỉ có thiên vận nhưng n g u y n n n lúc tà ma điện chỗ sâu đ ồ n g nhiên vọt ra khỏi một nguồn năng lượng chặn cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt giang thanh trần tại nhìn một mặt này tựa hồ đã chăm chú một chút hắn không nói gì trong mắt thần quang một mực tham chiếu ở phía dưới phong tỏa một chỗ cỗ lực lượng này hoàn toàn có thể hủy diệt toàn bộ bắc hoang vực long tạc thiên có được hay không tiên hạc hãi nhiên mở miệng đạo này công kích vượt quá tưởng tượng không thể không thừa nhận tạ ma điện c h i chủ thực lực thật sự rất cường đại t i ê n tâm đi long tạc thiên không có đơn giản như vậy long tà huyết mạch dù cho không có khi xưa u y hoàng cũng sẽ không yêu ớt như thế giang thanh trần giải thích một chút cũng không xâm nhập nói tỉ mỉ hy vọng đi t i ê n h ạ g ậ tư đầu n ó lòng ô i i đ n tạc thiên một cái cực lớn long trào chặn công kích một cái tay khác tại đối phương bất ngờ không kịp đề phòng trong n á y mắt từ trong xương khói ló ra trực tiếp đem cái kia to lớn phát tướng thân uy minh mông trong mắt l o n g tạc thiên sáng lên h à n mang càng là trực tiếp vỗ nát đạo kia thần mà phát tướng và ảnh một tiếng vang thật lớn năng lượng đáng sợ bao phủ tại toàn bộ trong không gian hóa t h à n h m g tạc thiên một trào hướng về phía tà chủ vô tới vay một tiếng đem hắn đập vào trong đất trận chiến đấu này trung pi là hắn đi tới đằng sau hôm nay ngươi có thể chết l o n g tạc thiên lãnh đạo nhìn phía dưới mở ra miệng lớn vanh ra một nguồn năng lượng thế nhưng là đúng vào lúc này bên trong tà ma điện một đạo kinh khủng đại thủ viện hóa mà ra c h ụ c vào l o n g tạc thiên cơ hội tốt bầu trời giang thanh trần hai mắt tỏa sáng từ tiên hạc trên thân nhảy xuống trên không trung đột nhiên biến mất trong nháy mắt đi tới cự thủ phía trước hắn một quyền đánh bể đạo kia cự trưởng tiếp đó quay người lôi kéo long tạc thiên thân thể khổng lồ xông thẳng lên trời trong nháy mắt biến mất ở phiến thiên đ ị a n à y đi tới trong tinh không chúng ta đi thôi hắn hướng tiên hạc hô một câu sau đó nhảy lên long tạc thiên đầu trở về tông môn không cần phải để ý đến bọn hắn kế hoạch muốn bắt đầu chương ba trăm bốn mươi hai tà chủ gia tâm sông thanh trần an bài chương ba trăm bốn mươi hai tà chủ gia tâm sông thanh trần an bài、A3. ta chủ kêu thẳng quanh quẩn giữa t h i ê n địa thật lâu không dứt bây giờ toàn bộ sơn mạch đều biến thành một vùng phế tích sơn hà p h à toái chỉ có tà ma điện vô số cung điện thẳng đứng ở mảnh này trên phế tích ta chủ người bị thương nặng nửa người đều bị cái kia đáng sợ năng lượng đập nát tăng thêm pháp tướng bị phá dẫn đến hắn thương càng thêm thương hấp hối từ đống đá vụn bên trong chậm rãi đằng không mà lên hắn nâng tan nát vô cùng thân ảnh máu đen không ngừng vương vai xuống nhỏ tại những cái kia phía trên tảng đá những huyết dịch này nắm giữ đáng sợ ăn mòn trí lực trong nháy mắt đem những cái kia hòn đá hỏa tan một mạng lớn vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng muốn đem ngươi nghiền xương thành cho nhìn xem đã sớm biến mất không thấy gì nữa cự lòng tà chủ gào lên hận ý ngập trời tà ma điện đám người từ bên bờ sinh tử sống tiếp được trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình sống sót sau tai nạn tê liệt trên mặt đất trận này kinh khủng chiến đấu kém chút để cho bọn hắn toàn bộ tà ma điện hủy diệt ba ba bá tà ma điện vài tên thánh cảnh cơn ư giả g trong chớp mắt xuất hiện ở tà chủ bên người khi bọn hắn nhìn thấy tà chủ thảm thiết một màn những vết thương kia để cho người ta đập vào mắt kinh hãi tất cả mọi người không khỏi hít vào một nguồn kh chỉ sợ là vẫn lạc tại chỗ a một cái đại thánh cường giả nuốt nước miếng một cái lo nghĩ dò hỏi tà chủ ngươi ra sao không có sao chứ nói chưa dứt lời vừa nói xong câu nói này hắn liền hối hận tà chủ con mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn giống như là đến từ kiểu hưu trong địa ngục giống như ma quỷ để cho tên kia đại thánh trong lòng l ộ bột nhảy một cái linh hồn nhịn không được run r u dày hắn sợ l u i về phía sau vội vàng khoát tay giảng giải không không tà chủ ngươi nghe ta giảng giải ta không phải là ý tứ kia những người khác trong lòng cũng không nhịn được nhảy một cái lập tức thần kinh căng thẳng cảnh giác ta chủ không có mở miệng ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm tên kia đại thánh trong mắt lóe lên không hiểu t h ầ n sắc hàn mang trợ hiện nhưng càng là như vậy tên kia đại thánh thì càng sợ trên mặt bắt đầu trở nên kinh hoàng giống như là bị ma quỷ chế vào lúc này bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức giết lạnh ngay tại s ắ p bộ u c phát thời điểm tà ma điện chỗ sâu chuyển đến một tiếng trầm thấp tiếng hít thở lời nói được quãng có đại địch đều trở về a đạo thanh em này giống như quán xuyên thời không dẫn động thiên địa lại thế đây tuyệt đối một tôn vô thượng cường giả thiên đạo đều đang sợ hãi Tà c h ủ n g h e đến mấy câu này lập tức thu hồi khí tức tiếp đó hít một hơi thật sâu nhìn xem chung quanh mấy người h é t lớn lan hắn tựa hồ có chút không có cam l ò n g một thanh â m nếu như không có đánh gậy hắn hắn sẽ không chút do dự đem cái này một số người toàn bộ đều đốt mấy người t h ấ y thế lập tức hóa thành chim muôn bay tán ra mở không dám dừng lại vội vàng bay trở về tà ma điện đặc biệt là tên kia đại thánh trên trán hiện đầy rậm rạp chẳng trị mồ hôi có loại cảm giác sống sót sau tai nạn vừa rồi một màn kia kém chút để cho hắn cảm nhận được khí tức tử vong hắn không chút nghi ngờ nếu như tông môn chỗ sâu tồn tại mở miệng ta chủ tuyệt đối sẽ giết hắn đem hắn l u y ệ n hóa trở thành hắn đồ tiếp tế ta chủ lần nữa nhìn về phía long tạc thiên rời đi phương hướng ánh mắt ngưng trọng lên vừa rồi tông môn khác chỗ sâu tồn tại xuất thủ thời điểm hắn cảm nhận được một c ố lực lượng ba động đáng sợ tiếp đó tông môn vị kia tồn tại công kích liền bị tan giã đồng thời hai cái thời gian hô hấp liền đem đầu kia c ự long mang đi bây giờ huyền vân đại lục chẳng lẽ còn có thần cảnh trí cường giả sai ở đâu ta chủ tâm tình càng ngày càng nặng n ặ lần này để cho hắn trả ra đại g i i quá lớn muốn khôi phục lại nhất định phải thôn vệ càng nhiều khí huyết mới được bất quá cũng không phải không có thu hoạch tối thiểu nhất đầu kia cự lòng trên thân u hồn chi lực đã thành công bám vào tại trên thân thể của hắn đến lúc đó chậm dai ăn mòn đối phương cho dù không cách nào giết hắn cũng có thể trọng thương hắn nghĩ đến chính mình hậu chiêu hắn trung quy là thăng bằng không thiếu lúc này hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn hướng thiên không kim bảng bây giờ lại chỉ có cuối cùng ba cái danh lệch ầm ầm ngay tại hắn suy t ư lúc thiên đạo kim trên bảng lập tức xuất hiện biến hóa thiên đạo kim bảng tên thứ ba đạo nhất cảnh giới âm dương cảnh tứ trọng bối cảnh đạo môn thiên đạo kim bảng tên thứ hai minh tử cảnh giới âm dương cảnh tứ trọng bối cảnh ưu minh hải thiên đạo kim bảng tên thứ nhất diệm phật kiếm cảnh giới âm dương cảnh nhất trọng bối cảnh không thiên âm yếu ớt kim bảng ba hạng đầu lần lượt xuất hiện âm thanh lớn chuyển khắp toàn bộ đại lục t à chủ cao mày vũ nhìn xem phía trên ba cái tên trong mắt đ ỗ n g nhiên hiện ra một vòng h à n mang nếu như đem những thứ này trên thiên bảng thiên tài toàn bộ đều thốn vệ có thể hay không kế thừa bọn hắn tất cả khí vận thu được đạo quả đâu hh nếu như thành công vậy tương lai phiến đại lục này duy ngã độc tôn đến lúc đó cấm khu lại như thế nào trí cường giả luân hồi giả lại như thế nào đều đem run r ậ y tại dưới chân của ta kiệt kiệt kiệt trong nháy mắt trong đầu của hắn thoáng qua ý nghĩ điên cuồng một cô dục vọng mãnh liệt giã tâm tại thời khắc này bành trướng đến cực hạn hắn đem ánh mắt rơi vào thiên đạo kim bảng tên thứ nhất phía trên trong mắt lóe lên một vòng tham lam chậm rãi rối ra đen nhánh đầu lưỡi nụ cười quỷ dị vô cùng tên thứ nhất d i ệ p phật kiếm thần bí bối cảnh như vậy liền từ ngươi bắt đầu tốt ha ha ha chờ lấy chờ bản thánh làm sơ điều chỉnh chính là các ngươi thiên tiêu tập thế ta chủ cuồng tiêu lên phản phất thấy được thuộc về hắn thời đại liền tới phút cuối cùng giống để cho ta trở về Ta muốn giết cái kia hôn Trên trời kia sao, muốn hôn đàn. cái long tạc thiên mắt đều đỏ hắn cảm thấy thật sự là bất khuất nếu không phải là cái kia đột nhiên xuất hiện cự thủ hắn chỉ cần tiếp tục công kích tà chủ tên vương bắt đảng kia tuyệt đối sẽ bị hắn oanh thành nổ chủ nhân ta ủy quota long tạc thiên ủy quota rồi mở miệng cứ như vậy thu tay lại để cho hắn thật sự là khó chịu n g ư ơ i ủy khuất c ọ p g đồng nếu không phải là ta hôm nay n g ư ơ i liền muốn viết di trúc ở đây rồi tà ma trong điện đầu kia lá quỷ không thể khinh thường giang thanh trần đáp lại nói mặc dù nói tên kia với hắn mà nói không coi là cái gì nhưng long tạc thiên đối mặt hắn nếu như hơi không cẩn thận thật sự có có thể sẽ vẫn lạc cỗ lực lượng kia siêu việt thánh cảnh có uy năng của thần cho dù sức mạnh khô k i ệ t mười không còn một nhưng cũng là hô phòng hoán vũ tồn tại điểm này long tạc thiên không có phản bác vừa rồi đúng là cảm nhận được cỗ lực lượng kia cùng thánh cảnh khác biệt uy áp càng đáng sợ hơn phản phất có thể trường khống thiên địa lại thế chủ nhân ngươi có năm chắc đánh qua hắn sao long tạc thiên đột nhiên hỏi hắn ta còn không để vào mắt đối thủ của ta chưa bao giờ là bọn hắn giang thanh t r ầ n lắc đầu rất khẳng định đáp lại long tạc thiên ánh mắt của hắn nhìn về phía sâu trong tinh không những cái kia tồn tại mới là đối thủ của hắn cái gì chủ nhân ý của ngài là còn có nhân vật càng đáng sợ trong lòng long tạc thiên cả kinh tự nhiên là nghe được hắn lời nói bên ngoài chi ý loại tồn tại này cũng không xứng làm chủ nhân đối thủ vậy hắn đối thủ đến cùng là bực nào tồn tại đi ngươi không cần suy nghĩ nhiều về sau tự nhiên sẽ biết đến giang thanh trần không có tiếp tục nói hết hắn nhìn về phía kim bảng suy tư một chút tiếp đó mở miệng nói ra kim bảng xếp hạng đã triệt để kết thúc ba hạng đầu không ngoài dự liệu long tạ thiên ta cần ngươi làm một việc trở lại tông môn điệu dưỡng thương thế sau đi u minh hải âm thầm tre t r ở diệp p h ậ t ma tái hiện chương ba trăm bốn mươi ba thiên hạc trở lệnh bắt diệp h á c ma tái hiện chương ba trăm bốn mươi ba thiên hạc trở lệnh bắt diệp h á c ma tái hiện thái sơ thánh địa cùng u minh hải cấm khu bây giờ hẳn là bắt đầu b ộ c phát chiến tranh chính mình để cho diệp phật kiếm đi đánh ú minh tử đến lúc đó áp sẽ gây nên u minh hải cường giả chú ý. Mặc dù có thần tướng tử nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng bây giờ để cho long tạc thiên đi không còn gì tốt hơn d i ệ p phật kiếm long tạc thiên s ừ n g sốt một chút trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng gia hỏa này là ai đây là ta đại đệ tử trước mắt cùng thái sơ thánh đ i ị u tiến đánh u minh hải ta sợ có cường giả gây bất lợi cho hắn giang thanh trần biết rõ long tạc thiên nghĩ hoặc giải thích nói hắn chưa thấy qua d i ệ p phật kiếm chính mình cũng rất ít n h ắ c lên long tạc thiên không nhớ do rất bình thường cái gì d i ệ p phật kiếm là ngài đại đệ tử long tạc thiên nhịn không được kinh hô lên có chút chấn kinh ngoan ngoãn thiên đạo kim bảng tên thứ nhất lại là chủ nhân của mình đại đệ tử. quá làm cho hắn ngoài ý mớn không chỉ có như thế một bất ngữ l a n g vân yên bọn người là đệ tử của chủ nhân toàn bộ đều tiến vào trước mười đây quả thực mạnh đến mức đáng sợ không cần ngạc nhiên ta phía trước quên theo như ngươi nói ta bây giờ hết thể năm cái đệ tử trước ba cái ngươi bây giờ đều biết tứ đệ tử là tô hiểu hiểu ngũ đệ tử là đao bất p h ẳ m trước mắt hẳn là tại vũ châu biên cảnh lịch luyện giang thanh trần dứt khoát thừa cơ hội này đem tình huống đều cho long tạc thiên nói một lần miễn cho về sau không biết người trong nhà đánh người trong nhà liền lúng túng chủ nhân quả nhiên là tỏ thái độ l o n g tạc thiên nhịn không được âm thầm tắt l ư ớ i dựng thẳng lên móng vuốt cho hắn nhân cái lai、like. năm tiên đệ tử cũng là vào trước mười lăm tồn tại chuyện này chỉ có thể dùng như bức để hình dung ngươi mới là tỏ thái độ cả nhà ngươi cũng là tỏ thái độ giang thanh trần cái chán hiện lên từng cái hát tuyến cho l o n g tạc thiên nhảy nhảy hai quyền nói cái gì không tốt nói hắn là biến thái có dạng này khen người sao l o n g tạc thiên đau đến m ắ n n h ấ c hắn vội vàng nói sang chuyện khác một bộ lòng tin tràn đầy tỏ thái độ nói chủ nhân yên tâm hết thể giao cho ta ai dám đối với đại thiếu chủ ra tay lao long ta một móng vuốt cho hắn lạnh t ấ u tim ha, ha vậy thì xem ngươi rồi bất quá không đến thời khắc mấu chốt không cho phép ra tay giúp đỡ giang thanh trần nhắc nhở hai câu d i ệ p phật kiếm người này nhất định phải tìm đường sống trong chỗ chết thực lực mới có thể nhận được lớn nhất thuế biến c h à n g tiên kiếm cũng đã chữa trị hoàn thành bây giờ đã tăng lên không thiếu chỉ chờ tới lúc thời cơ chín muồi một cách tự nhiên liền có thể tiến ra i thần khí hàng ngang biết rõ l o n g tạc thiên trầm giọng nói tiên hạc nghe nói như thế cũng đ ố n g nhiên ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn xem giang thanh trần nó do dự một chút vẫn là không nhịn được mở miệng nói tiểu trần mấy cái khác đệ tử ngươi không an bài người âm thầm che chở sao đặc biệt là không nói tiểu g i a h o ặ kia bây giờ l ẻ loi một mình vạn nhất bị người để mắt tới cái kia tiên hạc nói đến đây liền ngừng lại trong mắt lộ ra nồng nặc vẻ sầu lo năm cái đệ tử nó đối với một bất ngữ ấn tượng tốt nhất dù sao cũng là ban đầu ở n g ộ đạo trên đỉnh ngốc lâu nhất một cái đệ tử bây giờ hắn xuất hiện loại chuyện này thật sự là để nó có chút lo nghĩ nghe được tiên hạc lời nói giang thanh trần trầm mặc một chút tiên hạc lo lắng chính mình cũng nghĩ qua bây giờ thế cục dúng chuyện đích sắc rất dễ dàng xảy ra chuyện người nói cũng không sai bây giờ mây khói nha đầu này hẳn tạm thời không cần lo nghĩ bất p h ẳ n cùng hiểu hiểu hai người cùng tông môn mọi ô n m người tại cùng một chỗ vấn đề ngược lại là cũng không lớn tăng thêm bọn hắn còn có một số át chủ bài người bình thường muốn đối phó bọn hắn cũng không dễ dàng húng chi còn có trắng mã tiên sẽ tại an toàn không là vấn đề đến nỗi không nói tiểu t ử này trước mắt đúng là để cho người lo lắng ân n a y liền chờ ta trở về t ô n g môn tìm người đi bảo hộ hắn bây giờ trong t ô n g môn ngoại trừ mộ bình minh mấy người bọn họ đột phá thành cảnh hắn lao tổ bây giờ cũng tại đột phá bên d i ớ i muốn để cho bọn hắn đi hộ đạo có chút không thực tế thực sự không được thì để cho tháp ra đem một hai cái khôi lỗi triệu hồi tới tiên hạc biết to môn tình huống cường giả đỉnh cao cơ hồ không có t h ú n g chi bây giờ còn muốn an bài đại lượng cường giả đi ngăn cản ta m a điện càng thêm rút không r a n h â n viên nó do dự một chút vẫn là cố lấy dũng khí nói nếu không thì dạng này để ta đi ta thực lực hôm nay cũng không yếu coi như đánh không lại những cái kia trí cường giả chạy trốn vẫn là dư sức có thừa mặc dù nó am hiểu chiến đấu nhưng cảnh giới cũng không thấp đánh không lại còn có thể chạy chỉ cần nó nghĩ cho dù là bất hủ thánh cũng khó có thể đuổi kịp nó n g ư ờ i đây là nghiêm túc giang thanh trần hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới tiên h ạ có thể như vậy quyết định tự nhiên chẳng lẽ ngươi không tin được ta tiên hạc đem đầu ngả vào giang thanh trần phía trước linh m â u lấp lóe mười p h ầ n nghiêm túc đây cũng không phải giang thanh trần lắc đầu nhìn xem tiên hạc bộ dáng nghiêm túc lập tức rơi vào trong trầm tư tiên hạc thực lực như thế nào hắn tự nhiên tin tưởng chỉ là bởi vì tiên hạc cùng sư tôn hắn quan hệ không thể không khiến hắn thận trọng cân nhắc vạn nhất xảy ra vấn đề gì hắn có thể gánh chịu không được nhìn thấy giang thanh trần thật lâu không nói tiên hạc lập tức hiểu rồi hắn tâm tư nếu như ngươi là cảm thấy bởi vì ta với ngươi sư tôn quan hệ vậy ngươi liền quá lo lắng cái tia lão già còn không can thiệp được quyết định của ta ngạch giang thanh tr lao g i ả ba chữ để cho hắn suýt nữa không kèm được chính mình không biết là nên cười hay là nên khóc chờ sau này chính mình sư tôn trở về nghe được ba chữ này có thể hay không nhảy dựng lên đem nó đánh cho tê người một trận thực sự là phục cái này lão lục nhưng chớ đem chính mình cho liên lụy bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tất nhiên t i ê n hạc đều nói như vậy vậy hắn thật cũng không ý kiến quá lớn tiêu tốt ta hết thể dẹp than toàn làm chủ đánh không lại liền chạy giang thanh trần gật đầu đồng ý hắn vẫn không quên dặn dò một chút ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không để cho người thất vọng t i ê n hạc trong nháy mắt lời nếu đã như thế vậy ta bây giờ liền đi a nó có chút không thể chờ đợi tựa hồ rất lâu chưa từng thấy một bất ngữ tiểu tử này nó vừa nói xong mở ra cánh quay người hướng thương châu phương hướng bay đi c h ờ một chút giang thanh trần vội vàng gọi lại nó sau đó lấy ra một cái chữ vật giới chỉ ném cho t i ê n hạc cầm trong này có một chút tài nguyên tu luyện chữa thương đan g dược cái gì còn có một số bản đảo quả t i ê n hạc tiếp nhận chữ vật giới chỉ huýt dài một tiếng sau biến mất ở trong bầu trời giang thanh trần không thể nín được cười cười thật đúng là một cái tính nôn n n g lao long gia tốc trở về hắn nhẹ nhàng vô vô long tạc thiên đầu ra hiệu nó gia tốc cùng lúc đó Hắn lặng lẽ lấy ra tám diệp h á c ma thảo nhẹ nhàng ném đến l o n g tạc thiên trên đuôi một khối đen x ì chỗ bên trên đồng thời truyền âm cho tám diệp h á c ma thảo bọn tiểu nhị đến lượt các ngươi làm việc đây chính là hiếm có mỹ vị thu đến chủ nhân tám diệp h á c ma chăm miệng một lời sợi dễ lập tức đâm vào trên thân l o n g tạc thiên hướng về phía những cái kêu màu đen quái vật triển khai điên cuồng thốn vệ kỳ quái cái đuôi như thế nào ngứa một chút l o n g tạc thiên đ ỗ n g nhiên cảm thấy trên đuôi giống như bị đổ vật gì cắn một cái có chút nói nhưng lại biến mất rất nhanh bất quá nó ngược lại cũng không quá để ý gia tốc trở về vấn tiên tông ch lăng lão tam người tổ biến t r chủ d ộ n g tổ ba người chương ba trăm bốn mươi bốn lăng lão tam người tổ biến t r chủ d ộ n g tổ ba người ba động tác nhanh lên đừng nghĩ l ờ i biếng bằng không tháp ra một q u y ề n của ta đem các ngươi cho đánh nổ vẫn tiên tông nộ đạo phong phía sau núi một mảnh trong linh đ i ể n tháp ra đứng tại linh đ i ể n bên cạnh cầm một đầu mọc đầy gai sắt sợi đ ằ n g dùng sức quất vào lăng lạc sau trên thân lập tức để cho hắn đau đến mắng nhét kêu thảm không ngừng lăng lão cùng lăng vũ hai người dọa đến run dậy căn bản không dám nhìn sang sắc mặt trắng bệnh không người cố gắng trồng lình cây lúa mạ một khỏa lại một khỏa tay đều nhanh đến đã biến thành tàn ảnh đại lão đừ đừng đánh nữa lăng lạc một tay chồng trong tay linh mẩm một cái tay che lấy phía sau lưng nước mắt chảy r ò n g hắn lúc này hối hận văn phần nếu như không tới nơi này trăng b ư ớ c cũng sẽ không bị bắt tới làm ruộng bây giờ ba người bọn họ toàn thân linh lực đều bị phong ấn nhục thể ngoại trừ cứng một chút cùng người bình thường không sai bị lắm một roi kia xuống đau đến có thể khiến người ta cơ hồ ngất đi đừng nghĩ lười biếng đêm nay loại không hết những linh điền này không cho phép nghỉ ngơi tháp d a lớn cuống họ gào thét trung khí m ư ờ i phần p h ố i hợp hắn cái kia thân ảnh tao lớn cho người ta m ư ơ i phần cảm giác áp bách dọa đến lăng lào hắn mấy người hồn đều phải bay bọn hắn ánh mắt nhìn dưới chân mảnh này linh điển hai mắt tối sầm không hơn trăm mẫu lớn nhỏ linh điển giờ khác này ở trong con mắt của bọn họ giống như là vô tận tinh hà lớn bằng bằng vào ba người bọn họ lúc nào mới có thể loại xong khóc chít chít nếu như tu vi không có bị phong ấn một ý niệm bọn hắn đoán chừng liền có thể gieo xong nhưng bây giờ ngoại trừ thể lực r ồ i r à o một chút những thứ khác cùng một người bình thường không khác biệt chỉ dựa vào lấy hai tay không thể loại đến hư thoát lúc này mới giống dạng tháp ra nhìn xem một màn này hết sức hài lòng hắn trở lại bên bờ nằm đến ô mặt trời phía dưới nằm ở trên ghe x í c u thành thơi tự tại m ộ ư ơ i phần thoải mái nhìn qua tinh không vật lý một mảnh bầu trời xanh thảm đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo hát ảnh từ trên không rơi xuống càng lúc càng lớn b à ảnh g i n g lốc thu nhỏ giang thanh trần nhìn thấy long tạc thiên sông ngang đánh thẳng bộ dáng trực tiếp một đấm cho hắn đầu đập ra một cái bọc lớn cái này hơn vạn mét thân thể khổng lồ tiếp tục như vậy không được đem lộ đạo phong cho đập thất linh bắt lạc chủ nhân ta đã biết lần sau có thể hay không đừng đánh đầu long tạc thiên đau đến nước mắt bay ra vừa trách móc một bên thu nhỏ lộ đạo trên đỉnh tháp ra còn tưởng rằng chính mình hoa mắt lấy tay rủi rủi con mắt coi lại đi qua thân ảnh quen thuộc k i a càng ngày càng rõ ràng doa đến hắn lập tức thanh tịnh lại từ trên ghế nhảy dựng lên ta dựa vào chủ nhân trở về ba ba bá lăng lão ta người nghe được tháp ra âm thanh bịnh một tiếng trực tiếp cho q u ỳ xuống tâm đều run dày lên vội vàng cầu xin tha thứ đại lao tha mạng a chúng ta không có lời biếng thật sự không có lời biếng đúng vậy a đại l a o chúng ta đã rất cố gắng ba người khóc sức mướt hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ cường giả bộ dáng chỉ là tùy ý bọn hắn như thế nào cầu xin tha thứ cũng không có nghe được tháp ra đáp lại trong lúc nhất thời càng thêm sợ hãi chẳng lẽ đây chính là sự bình tĩnh trước cơn báo t ắ p sao ba người tuyệt vọng lúc này tháp ra đứng nghiêm ở bên cạnh đem lên chống không cấm chế mở ra long tạ c thiên lập tức cảm ứng được khí tức của hắn quanh quẩn trên không trung hai cái sau đáp xuống tháp ra lão long ta trở về hắn hô to một tiếng trong chớp mắt đi tới ngộ đạo trên đỉnh b à n h hắn hạ xuống bên cạnh trên đất cho bụi đều bị tách ra chủ nhân hoan n g h ê n trở về tháp ra đứng nghiêm ở bên cạnh cung cung kính, kính. bá giang thanh trần từ trên thân long tạ thiên nhảy xuống tới nhìn xem chung quanh mảnh này linh điền bên trong còn vì ba người không khỏi hơi nghi hoặc một chút tiểu tháp này làm sao một chuyện làm lớn khai phát hại đây không phải quá nhàm chán cái này một phiến lớn địa phương không cầm loại một chút linh mễ liền đáng tiếc tháp g i a khoát tay h à o nói giang thanh trần bừng tỉnh đại ngộ bất quá hắn giơ nón tay chỉ nơi xa chỉnh tề q u ỷ gối trong ruộng lăng lao tăng người một mặt c ổ a khoái vậy bọn hắn ba cái đâu như thế nào q u ỷ gối trong ruộng chẳng lẽ đây là mới nhất trồng trọt thủ pháp nhưng đây cũng quá đặc biệt đi không thể hiểu được tháp g i a nguyên bản cũng không chú ý tới ba người động tác cũng là sửng sốt một chút hắn quay đầu nhìn sang một giây sau mặt đen lại ta đi mấy cái này đồ đần có tật xấu ủy ở nơi đó làm gì tháp ra trong lòng không khỏi thâm mắng một tiếng hắn vội vàng ngượng ngùng cười nói ha ha chủ nhân bọn hắn có thể là quá mệt mỏi à. lời giải thích này thật sự là quá mức gợ ép nói đến chính hắn đều không tin long tạc tiên h cũng là một mặt cổ quái lẩm bẩm một câu ngoan ngoãn hiện tại cũng lưu hành dạng này nghỉ ngơi sao bất quá ba người này khí tức có chút cổ quái tựa hồ bị phong ấn trên người bọn họ có loại đặc thù khí tức cùng người tu luyện bình thường không giống nhau tựa hồ có nhàn nhạt thánh uy lưu truyền tại q u a n thân dạng này người làm sao lại luân lạc tới tình cảnh trồng trọn long tạc tiên hết sức t thắp ra ba người này từ l â u tới có vẻ như không phải tông môn người a đi qua long tạc thiên nhắc nhở như vậy giang thanh trần cũng phản ứng lại nhìn về phía thắp ra ha ha lão long ánh mắt n g ự ơ nhưng thật ra vô cùng nhọn cái này đều bị ngươi phát hiện thắp ra phá lên cười tới hắn gai đầu một cái một bộ chất p h á t bộ dáng giải thích nói ba tên này là thánh cảnh tu vi phía trước một thời gian thật dài một mực đang d á m thị lấy tông môn có chút không có hảo ý cho nên ta liền đem bọn hắn bắt vừa vặn để cho bọn hắn khai khẩn trên núi mảnh đất hoang này đủ loại ruộng phát huy điểm tác dụng ba tên này tựa như là đến từ một cái tên là lăng thiên thần triệu thế lực là vì tới tháp gia đại khái giải thích một chút nói tóm lại chính là lăng thiên thần triều an bài tới bắt lăng vân yên cường giả giang thanh trần bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là vì chính mình cái kia hướng sư nghịch đô tới bất quá bọn gia hỏa này có thể tìm được ở đây thật đúng là có chút bản lãnh chủ nhân có muốn hay không ta đi diệt lăng thiên thần triều cái thế lực này trước đó ta cũng rất chẳng ghét long tạc thiên nghe được là vì chào lăng vân yên tới lập tức huyên hóa thành hình người s á t khí chủng thiên đây chính là chủ nhân của mình đồ đệ sao có thể dung nhẫn người khác khi dễ người cũng đừng đạo loạn bọn hắn dù nói thế nào cũng l à mây khói nha đầu này nhà nếu là diệt bọn hắn vậy sau này chính mình như thế nào cho nàng giao phó giang thanh trần trắng long tạc t i ê n một mắt nhớ tới lăng vân yên mười thế kinh nghiệm mỗi một thế đều cùng chính mình có liên lụy bị vấn tiên tông hoặc chính mình mấy cái đồ đệ thay phiên diệt s á t ít nhiều có chút đáng thương đem bọn hắn kêu đến đây đi ta có vấn đề muốn hỏi bọn hắn giang thanh trần nói là thắp ra nhẹ nhàng ngật đầu đưa tay một chảo trực tiếp đem ba người cho làm tới v ớ t xuống giang thanh trần trước mặt bây giờ lăng lão t a m người lòng can đảm đều nhanh muốn bị sợ phá kích động không thôi đừng giết chúng ta đừng giết chúng ta đang đăng đăng liên tiếp dật đầu một màn này thấy giang thanh trần đều không còn gì để nói tiểu tháp đây là đem bọn hắn ngược bao thế thảm lòng can đảm đều bị sợ phá các ngươi tất cả yên lặng cho ta khóc sức mướt có thể hay không có chút đàn ông bộ dáng tháp ra lập tức dày mấy tên này có chủ tâm muốn hại chính mình a trong n g a y mắt ba người lập tức yên tĩnh trở lại bọn hắn ngầm đầu nhìn xem đột nhiên nhiều hơn hai người sợ phải dựa vào đến cùng một chỗ mười phần cảnh giác một màn này thấy giang thanh trần vừa tức vừa cười cái này mẹ nó đến cùng nhận lấy nhiều nghiêm trọng đánh đập a hắn không khỏi lắc đầu ngồi xuống xuống vẹ mặt thành thật nhìn xem ở giữa lăng lão ta hỏi các ngươi mấy vấn đề phải thành thật trả lời a chương ba trăm bốn mươi lăm cho các ngươi một cái cơ hội sống chương ba trăm bốn mươi lăm cho các ngươi một cái cơ hội sống liệt dương trên không từng sợi ánh sáng nóng bỏng chiếu xuống nộ đạo trên đỉnh lăng lão tam người khẩn trương nhìn xem thanh niên trước mắt đ ô n g nhiên có loại quen thuộc cảm giác dường như đang nơi nào thấy qua một dạng lăng lão nhìn xem giang thanh trần r u n g mạo trong đại não đ ô n g nhiên thoáng qua một đạo hình ảnh trong bức họa đạo thân ảnh kia cùng người trước mắt dần dần trùng hợp ba hắn trong nháy mắt chừng lớn hai mắt dọa đến liên tiếp lui về phía sau ngón tay run run chỉ vào giang thanh trần hoảng sợ không thôi người người người là người hắn nhớ tới tới người này không phải là lúc đó cướp đi thần nữ tên kia nhân vật thần bí sao thần chiều hao tốn cực lớn đại giới mới có được bức họa trong bức họa người cùng hắn giống nhau như lúc vẫn tiên tông nội đạo phong c h i chủ giang thanh trần người nhận ra ta giang thanh trần thần sắc khẽ giật mình lập tức phản ứng lại không có không có ta không biết không biết、hết. nếu không nói lời nói thật ta đem ngươi ném đi cho chó ăn giang thanh trần lạnh nhạt cái khuôn mặt dần dần mất kiên trì rất rõ ràng đối phương nhận ra hắn hơn nữa còn rất quen kết hợp tháp ra nói tới ba người này rất có thể chính là vì hắn tới lăng lão dọa đến đầu đầy mồ hôi đều có chút lời nói không mạch lạc hắn cũng ý thức được mình nói sai ánh mắt trông tránh không dám cùng giang thanh trần đối mặt có thể đối mặt giang thanh trần ba người cảm giác g á p bách đáng sợ như vậy trong lòng phỏng tuyến trong nháy mắt h ỏ n g mất ta nói ta nói là là từ ngày nguyệt lâu nhận được tin lăng thiên thần t r i ê u thần chủ an bài ta đến đây chào thần n ữ trở về đây hết thệ cũng là thần chủ an bài chúng ta ba người chỉ là nghe mệnh lệnh làm việc còn xin tiền bối thả chúng ta một mạng à. lăng láo thần sắc hộ tâm quen thuộc cao cao tại thượng bọn hắn cuối cùng mà cảm nhận được cái gì gọi là người ở dưới mái hiên cảm giác chó má gì thần chiều chó má gì thần chủ Tại thời khắc đây h vẫn là trong đời lần thứ nhất tao nộ lớn như vậy họa thơ lù nếu là biểu hiện không tốt rất có thể cũng không còn xoay người chi địa bây giờ hối hận cũng không kịp bởi vì hắn biết rõ bên cạnh cái này ba em mờ tráng hán kinh khủng chính là thần chủ tới cũng phải nằm xuống lăng lạc nói xong giang thanh trần ba người ánh mắt đồng thời nhìn về phía l a n g vũ dọa đến hắn kém chút khóc lên hắn vội vàng mở miệng nói đúng đúng không tệ là như vậy chúng ta không phải cố ý muốn cùng chư vị tiền bối đối nghịch không đợi hắn nói xong giang thanh trần liền giơ tay lên lắc lắc để cho hắn không cần nói nữa cho nên các ngươi tìm được nơi này không có ngay từ đầu chúng ta là tìm được thần nữ nhưng nàng bên cạnh có hai đầu cường đại linh thú còn có một cái kinh khủng thánh binh ba người chúng ta sau khi giao thủ bị cái kia bất hủ thánh binh bị miêu xát lăng lão chuyện ngày đó rõ ràng một mươi g a o phó đi ra thậm chí đem lúc đó bọn hắn gặp phải những cái kia vây bổi người lăng vân yên đều kéo đi ra nói nghe xong lăng lão lời nói giang thanh trần trung pi là hiểu rồi chuyện gì xảy ra nghe được lăng vân yên không có việc gì còn có hai đ ạ i thánh cảnh linh thú đi theo hắn cũng yên lòng rất nhiều bất quá xem này sau nguyệt lâu tình huống so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a không nghĩ tới chính mình một tay tạo dựng lên thế lực bây giờ ngược lại là trở thành địch nhân rồi dựa theo loại tình huống này xem ra nhật nguyệt trong lâu bộ chia năm t ả y bảy những địa phương khác phân bộ đoán chừng mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt xem ra nhất định phải mau chóng xử lý tốt chuyện này bằng không tương lai có thể trở thành thai h o a ngầm đặc biệt là âm thầm khống chế ngày nguyệt lâu h ấ t t h ủ sau màn không sớm một chút bắt được đúng là đại họa trong đầu hắn suy nghĩ một chút ánh mắt không ngừng tại lăng l á o tam trên thân người trở về di động lăng thiên thần triều đoán chừng sẽ không bỏ rơi tìm kiếm mình tam đồ đệ nhất định sẽ an bài những cường giả khác đi ra bằng vào hai đầu thánh cảnh cấp bậc linh thú muốn đ ố i kháng lăng thiên thần triều chỉ sợ vẫn là có chút pháo hiểm ba người này mặc dù thực lực không phải rất mạnh nhưng cũng không kém nếu để cho ba người bọn họ đi âm thầm bảo hộ mây khói có lẽ sẽ có kỳ hiệu. lăng lão tam người nhìn thấy đối phương một mực tìm kiếm đánh giá chính mình tim đập đều gia tốc vạn phần khẩn trương ba người các ngươi đã định chủ ý sau giang thanh trần đ ỗ n g nhiên nói chuyện tại chúng ta đều tại ba người vội vàng đáp lại t r o n g miệng một lời chỉ sợ trả lời chậm muốn xuống không giang thanh trần hai mắt bình tĩnh nhìn ba người thâm thúy đôi mắt để cho người ta càng xem càng cảm thấy phía sau l ư n g phát lạnh giống như một cái đầm ú ám nước sâu nhìn không thấy đáy lăng lạc lăng vũ hai người lúc này thói quen nhìn về phía lăng lão bọn hắn đã thành thói quen lấy lăng lão làm chủ tâm cốt gặp phải sự tỉnh nhiều khi đều không tự chủ được lấy hắn làm trung tâm mạng sống hai chữ đối với bọn hắn ba người tới nói không gì bằng tân sinh loại chuyện này bọn hắn làm sao có thể cự tuyệt được đâu t i ê n bối còn xin phân phó lão hủ ta liền xem như đem hết toàn lực cũng muốn tại chỗ không xử trí chỉ cần có thể mạng sống hết thảy đều không thành vấn đề lăng lão nói ra ba người tối thẳng thắn nội tâm sở dĩ ở đây bị khúc cầu toàn không phải là vì mạng sống sao bây giờ có cơ hội như thế nào có thể sẽ bung tha lăng lạc lăng vũ hai người cũng gật đầu trên mặt viết đầy cầu sinh d ụ n ạ c h ha ha rang thanh trần lắc đầu cười hắn chậm dai đứng dậy tiếp đó dối cái l ư n g mệt mỏi âm thanh lạnh n h ạ t nói không cần khẩn trương chuyện này đối với các ngươi tới nói rất đơn giản ta muốn các ngươi đi âm thầm bảo vệ tốt ta cái kia tam đồ đệ cũng chính là các ngươi thần nữ không biết ba vị có nguyện ý hay không a tháp ra cùng lòng tạc thiên không khỏi n h ữ n g mày trong lúc nhất thời không rõ chủ nhân để cho ba người bọn hắn đi bảo hộ lăng vân yên là có ý gì chẳng lẽ không sợ ba người bọn họ trực tiếp bắt người trở về hoặc âm thầm t h ô n g chi lăng thiên thần triều người sao nguyên lai tưởng rằng là cái gì sinh tử đại sự lăng láo tam người nghe được chỉ là để cho bọn hắn đi bảo hộ thần nữ cũng đều sửng sốt một chút như thế nào không muốn giang thanh trần nhìn thấy ba người không có trả lời lại hỏi ngược một câu ngựa khí tăng thêm một chút ba người sau khi nghe được lập tức hoảng hốt một chút tiếp đó phản ứng lại nguyện ý nguyện ý chúng ta nguyện ý lăng lão tam người vội vàng đáp lại loại chuyện tốt này làm sao có thể không m u ố n chứ vừa rồi chẳng qua là không có phản ứng kịp mà thôi như thế thì tốt giang thanh trần hài lòng điểm hào đầu hắn đối với tháp gia g i a hiệu nói tiểu tháp cho bọn hắn mở ra phong ấn à. là chủ nhân tháp gia cũng không nói gì nhiều trong tay hắn bắn ra ba đạo năng lượng phân biệt đánh vào ba người thể nội giang giác phong ấn trong nháy mắt tan g ã ba đạo lực lượng kinh khủng giống như lâu gặp cam lâm từ trong cơ thể của bọn họ phóng lên trời trước nay chưa có thư sướng để cho ba người bọn họ kích động không thôi lâu ngày không gặp sức mạnh cuối cùng lại trở về chương ba trăm bốn mươi sáu nội đạo phong c h i chủ v ẫ n lạc chương ba trăm bốn mươi sáu nội đạo phong c h i chủ v ẫ n lạc t h á p g i a nhìn xem kích động đến bắn lên tới ba người như có điều suy nghĩ cứ như vậy thả bọn họ đi bảo hộ tam thiếu mây ít nhiều có chút an toàn không được vẫn là phải cho bọn hắn kiếm chút cấm chế ở trong người hảo để phòng vắn nhất tâm phòng bị người không thể không thắp ra tự nhiên biết đạo lý này đặc biệt vẫn là như thế chuyện quan trọng hắn không tin chủ nhân không có loại ý nghĩ này thắp ra con mắt bất động thanh sắc liếc một cái giang thanh trần cái kia luôn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng bình tĩnh thần thái không dao động chút nào đôi mắt thậm chí tim đập đều chưa từng phát sinh biến hóa chẳng lẽ chủ nhân thật sự không có một điểm phòng bị tâm sao đ ỗ n g nhiên hắn phát giác một ánh mắt hướng hắn xem ra là l o n g tạc thiên hắn nhìn sang l o n g tạc thiên to mày nhìn thẳng hắn trong mắt lóe ra không h i ể u thần sắc l o n g tạc thiên hướng hắn máy mắt thắp ra có chút không rõ hắn ý tứ lòng tạc thiên cũng có chút tấm nhãn chuyến âm nói thắp ra ta không tin được nhân tộc giàu hóa nhất thậm chí chủ nhân hắn cũng giống vậy cho nên đối với lăng láo tam người hắn càng thêm đề phòng lão long ngươi cũng như vậy cảm thấy a tháp ra có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới l o n g tạc thiên ý nghĩ giống như hắn không tệ mặc dù nói không rõ ràng nguyên nhân nhưng cảm giác không sai được l o n g tạc thiên đáp lại nói hảo đã như vậy vậy ta liền tại bọn hắn trên thân động một chút tay chân để phòng vật nhất tháp ra hiểu rồi l o n g tạc thiên ý tứ hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay tại s a u lưng vẽ lên mấy cái ký hiệu đặc thù tiếp đó lặng yên không tiếng động bay đi lăng láo tam trong thân thể làm xong cái này một cái hắn hướng long tạc thiên gật đầu một cái biểu thị hết thẻ ok nhưng bọn hắn không biết là một màn này giang thanh trần biết đến nhất thanh n h ị sở bất quá hắn vẫn như cũ làm bộ cái gì cũng không có phát sinh một dạng không bao lâu giang thanh trần lại lần nữa xoay người lại phủi tay ra hiệu nói t ố ấ t yên tình a ba người các ngươi bây giờ đi ưu châu a cầm cái này lệnh bài thời khắc mấu chốt hữu dụng hắn móc ra một cái xưa cũ màu đen đồng bài phía trên k h ắ c lấy một chút thần bí văn tự mười phần huyền ảo nhiên là lăng láo tam người tiếp nhận lệnh bài tiếp đó trực tiếp rời đi ngộ l ạ n phong hết thẻ lại bình tĩnh lại long tạc tiên về tới huyền hoàng tháp bên trong x à i mấy tiếng thời gian đem thương thế trên người c h ư a khỏi sau đó liền tự mình rời đi vấn tiên tông đi tới thương châu tìm kiếm một bất ngữ giang thanh trần cùng tháp ra tại trong tầng chót nhất hỏa vực tháp ra không ngừng đem tài liệu ném vào một tôn cực lớn đỉnh bà chân bên trong dẫn động hỏa vực tiên viêm nước cháy dường như đang luyện chế đồ vật gì tiểu tháp luyện chế đến như thế nào giang thanh trần ngồi xếp bằng ở một bên nhằm trá năn bàn đỏ quả uống vào trà ngộ đạo nhìn xem tháp ra động tác hắn có chút hoa mắt chủ nhân không sai bịt lắm tháp ra một bên luyện chế một bên đáp lại nói ân nhớ kỹ luyện tốt một điểm miễn cho bị người khác đã nhìn ra yên tâm đi chủ nhân tuyệt đối không có người có thể nhìn ra tuyệt đối rất thật vậy là tốt rồi ta cũng không muốn đến lúc đó lộ tẩy lần này đồ vật liên quan đến kế hoạch của hắn có thể hay không lừa qua những người kia thì nhìn tháp ra phải kỹ thuật lúc này đỉnh ba chân bên trong hỏa diễm mười phần thịnh vượng không ngừng truyền đến t h ù n g t h ù n g chấn động bên trong phải đồ vật hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng không biết trôi qua bao lâu tháp ra một tay đập vào đỉnh ba chân phía trên một đạo như cùng người hình đồ vật chậm rãi dâng lên lơ lửng ở phía trên chủ nhân khoái tích vào ngài một giọt máu tươi theo hỏa diễm tản ra tháp ra trên mặt lộ ra một tia kinh hỷ hắn lập tức đem cái kia khôi lỗi lây xuống bỏ trên đất giang thanh trần cũng nhắc lên tinh thần đứng dậy đi tới khôi lỗi bên cạnh nhìn xem cái kia anh tuấn gương mặt chiếu cao dung mạo khí tức không có chút nào kém liền hắn đều nhìn không được tới chật chật chật không tệ không tệ đơn giản giống nhau như lúc giang thanh trần hết sức hài lòng có thứ này vậy hắn liền có thể bắt đầu kế hoạch tiểu tháp kế hoạch bắt đầu đi đem tin tức toàn bộ chuyển cho ta đã từng những cái kia vị h ô n thê ta ngược lại muốn nhìn còn có ai có thể nhịn được không nhảy ra trong mắt của hắn tuân ra một cỗ hàn mang chỉ cần kế hoạch thành công toàn bộ b à n cờ liền có thể thu tay lại hảo tháp ra một mặt nghiêm trọng hắn cũng biết kế hoạch lần này trọng yếu bao nhiêu đúng thả ra tin tức tà ma điện có thượng cổ thần cảnh tu sĩ bây giờ suy bại sắp v ấ lạc đến lúc đó sẽ ngưng tụ ra thần cảnh đạo quả có thể để người đánh vỡ thiên đạo gò bó. bước vào thần cảnh đồng thời nói u minh hải có vài gốc bất hủ thánh dược xuất hiện cùng với tràng ngộ đạo chờ tuyệt thế linh vật thanh thần đối với toàn bộ đại lục tất cả tu sĩ mà nói tuyệt đối là có sức hấp dẫn nhất cơ hội không có người tu luyện có thể ngăn cản được những cám dỗ này bất hủ thánh dược cùng với tràng ngộ đạo cũng giống như thế là là chủ nhân tháp ra trọng trọng gật đầu ân trong này có bất hủ thánh dược còn có một số tràng ngộ đạo tìm cơ hội ném u minh hải đi giang thanh trần ném cho tháp ra một cái chữ vật giới chỉ quay người hướng huyền hoàng tháp mở miệng đi đến thanh âm của hắn quanh quẩn ở mảnh này trong không gian thật lâu không r ư ớ tốt kế tiếp ta cũng có ta sự tình phải làm v ấ n tiên tông liền giao cho ngươi ta hết khả năng tại đại loạn phía trước trở về nếu như ta đuổi không có trở về mang theo vấn tiên tông trốn đi tháp ra nhìn qua giang thanh trần bóng lưng rời đi mỗi một bước đều như vậy tự tin phản phất hết thảy đều n ắ m trong tay bên trong chủ nhân bảo trọng đông đông sáng sớm hôm sau một tia ánh sáng nhạt vương vai xuống một cái cao lớn dâu quai nón nam tử ôm một cái sinh cơ hoàn toàn không có nam tử quần áo xám cước bộ trầm trọng bước lên vấn tiên tông trước sân môn người phương nào đến vấn tiên tông thủ vệ đệ tử lúc này ngăn lại dâu quay nón nam tử bỗng nhiên quỳ xuống lớn tiếng k h ó c đạo hai vị sư m i n h còn xin thông báo tông chủ một tiếng sư tôn tăng nộ đạo phong phong chủ giang thanh trần tại h ô m qua tại vũ châu biên cảnh bị tà ma điện người đánh giết ôm hận vẫn lạc thỉnh cầu quay về tô n g môn táng nhập nộ g đạo trên đỉnh lời vừa nói ra hai tên thủ sơn đệ tử trong lòng nhảy một cái lập tức ý thức được không ổn bọn hắn ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía dâu quay nón ôm thi thể khi bọn hắn nhìn thấy cái kia quen thuộc dung mạo lúc sắc mặt đại biến vị sư đệ này xin chờ một chút ta lập tức đi thông báo trong đó một tên đệ tử quay người xông vào môn nội tức t rất nhanh một đạo linh quang phóng lên trời mấy hơi thở đi tới trước sân môn người tới chính là vấn tiên tông tông chủ mạc thiên vũ khi hắn nhìn thấy giang thanh trần một khắc này cơ thể đột nhiên cứng ngắc sắc mặt t r ắ n g bệnh dung mạo khí tức thậm chí quần áo đều hoàn toàn giống nhau như lúc thật là hắn này cái này sao có thể bước chân hắn trầm trọng đi tới bên cạnh đưa tay dọ xét hết thể đều bình tĩnh như thế tất cả sinh mệnh đặc thù cũng đã tiêu thất không có khả năng hắn làm sao lại chết ngươi nói đến cùng là chuyện gì xảy ra mạc thiên vũ không thể tin lui về sau hai bước hết lớn giang thanh trần làm sao lại chết hắn lợi hại như vậy làm sao có thể có người có thể giết được hắn dầu q u a i non khóc giàn giải tông chủ sư tôn hắn cùng với t a ma điện một cái đến từ thượng cổ thời đại nghi tự thần cảnh cường giả khủng bố chiến đấu vốn định đem đối phương c h ấ n sát làm gì đem hết toàn lực cũng chỉ là để cho đối phương trọng thương sắp chết cuối cùng ôm hận vất lạc hắn đem hết thệ tất cả nói ra hết ngày ta ba t a ma điện ta với ngươi không chết không thôi trên thân mạc thiên vũ trợn buộc phát ra một cổ khí tức cường đại nguyên bản chói tóc bây giờ toàn bộ đều tản ra xốc xếp xóa trên bờ vai sau lưng hai tên thủ vệ đệ tử hai mặt nhìn nhau trong lòng nhận lấy rung động thật lớn không nghĩ tới trong mắt bọn hắn không chịu nổi một kích nộ đạo phong phong chủ vậy mà lợi hại như thế hai người bịnh quy xuống trong mắt lộ ra khổ sở chi sắc rất lâu mặc thiên vũ hít một hơi thật sâu trầm trọng đạo đem giang phong chủ di thể mang về rất nhanh vẫn tiên tông đột nhiên vang lên mấy đạo tiếng trung trong tông môn tất cả mọi người đều nhao n h a u xuất quan chư vị lao tổ trưởng lão đệ tử nhóm hôm nay có một cái rất nặng nề tin tức muốn nói cho đại gia chúng ta nộ đạo phong tri chủ vẫn lạc và n tiếng nói rơi xuống tông môn tất cả mọi người đều chân kinh trong đám người chuyển đến từng đoạn sao động hiu hiu hiu bây giờ ngay tại trong tông môn vài tên lão tổ cùng với nhậm chức phong chủ môn nhao nhao đi tới trên n à i không thể tin nhìn xem nằm ở trong quan tài bóng người rất nhanh trong tông môn chuyển đến từng trận bi ý giờ này khắc này một chỗ trên đỉnh núi cao một bóng người thấy cảnh này sau tung người nhảy lên biến mất ở phía chân trời vẫn tiên tông sơn môn phía dưới một cái nữ t ử áo xanh mang theo một đỉnh mũ xa nàng đưa tay trọn tới trước mặt lụa mỏng nhìn lên trước mắt tòa này quen thuộc sân môn khỏe miệng lộ ra một nụ cười sư đệ ta trở về chương ba trăm bốn mươi bảy tin tức truyền đạt đám người phản ứng chương ba trăm bốn mươi bảy tin tức phốn u y đạn, hoa nhất giải đất trung tâm vạn bảo lâu bên cạnh một gian tên i là tiền trần các cửu lâu không còn t h ô n g ngồi mười phần náo nhiệt một cái ăn mặc thiếu niên thông thường vô cùng lo lắng xông vào tiên trần trong các hắn đi tới trên bên ngoài đưa tay gõ bàn một cái nói c ắ t đức trưởng quỹ nhập trướng hắn mở miệng nói trưởng quỹ phiền phức thông báo một tiếng lao bản nương có người một phong khẩn cấp thư tín cần tiếp thu một chút trưởng quỹ là một tên nam tử trung niên thân hình cao lớn trên người có một cỗ hung ác khí tức bén nhọn hắn ngừng đầu ánh mắt nhìn về phía thiếu niên thời điểm lập tức liền để cho cái sao dọa đến lui về sau hai bước mặc dù dài hung ác bất quá cũng không có thô lô như vậy hắn phát hiện người đến là một cái thiếu niên sau liền thu liễm khí tức nhỏ giọng giải thích nói lao bản nương không r ả n có thể đem thư tín giao cho ta đến lúc đó ta lại cho lão bản nương đưa đi bất quá thiếu niên lại lắc đầu vẫn như cũ kiên trì chính mình muốn lao bản nương tự mình tiếp thu trưởng quỹ viết thư khách nhân nói nhất định phải tự mình giao đến lao bản nương trong tay hắn còn nói chuyện này đối với lao bản nương tới nói là một kiện đại sự không được sai sót đối với bọn hắn người đưa tin tới nói khách hàng yêu cầu bọn hắn nhất định phải đ ặ t tới h ú ố n g hồ một lần này thù lao rất phong phú nếu như làm lỗi lời nói đảm bảo kim liền muốn bồi chết hắn cho nên hắn không có thấy lao bản nương phía trước tuyệt đối sẽ không đem thư giao cho bất luận kẻ nào ai ta nói ngươi tiểu gia hòa này làm sao lại quật như vậy đâu nói lao bản nương không tại cho ta là được rồi trưởng quỹ không khỏi lường hắn một cái ngày bình thường những cái kia đưa tin cơ bản đều là bỏ ở nơi này rời đi vẫn là lần đầu đụng tới dạng này trong lòng của hắn đầu nói t h ầ m thánh nữ gần nhất tâm tình không tốt ta cũng không muốn bị mắng kể từ nhà mình thánh nữ từ cái kia vẫn tiên tông sau khi ra ngoài mỗi một ngày đều tại khổ cái khuôn mặt tâm tình hết sức không tốt hôm qua cho tới hôm nay bóng người hắn cũng không thấy đã đến trưởng quỹ coi như là ta cầu ngươi đã khỏe khách nhân giao phó trong này có lao bản nương trước mắt tin tức cần nhất định muốn tự mình giao cho hắn mới được thánh i niên nhiệm giao nơi liền đi. ế nếu u cầu khẩn, nhiệm vụ lần này bên trên cũng là cho hắn hạ từ mệnh lệnh, nếu là không này, hắn một mặt từ tự tay giao cho có cho chủ của hạ vụ là là bà xéo để c h g ư ơ i t ự sự c là đ á nữ g ghét. Trưởng quý cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá nghị không ngưng chút thiếu hắn khỏi chọc Thánh bất bất đến niên này nói lời, hắn không khỏi ngưng chọc lên. n quý quá có đắc dĩ, lời, tin tức cần là cái gì đây chẳng lẽ cùng tiên triều có liên quan thế nhưng không đúng bây giờ bọn hắn cùng tiên triều đã không quan hệ rồi thậm chí có thể nói là phản đồ mở dạng nơi đó cũng không có nàng tin tức cần a trưởng quỹ hổ tư minh tưởng chính là không nghĩ ra được đến cùng nhà mình thánh nữ cần gì tin tức bất quá nhìn tiểu gia hỏa này nói nghiêm túc như vậy ngược lại không giống như là giả muốn không man theo hắn đi qua cái này dạng t i ể u tính thánh nữ phát á o cũng có người có nổi trong lúc nhất thời trưởng quỹ liền nghĩ đến chủ ý khu khu như vậy đi vậy ngươi đi theo ta đi hắn h á n g dọn một cái từ bên trong đi ra thiếu niên sắc mặt đại h ỉ không khỏi lộ ra nụ cười trọng trọng gật đầu nói ừ t ố t cảm tạ trưởng quỹ hắn thở dài một hơi trung quy là không có thể hoàn thành nhiệm vụ ân đi theo ta、à. trưởng quỹ giao phó những người khác nhìn sổ sách sau liền dẫn thiếu niên đi tới tiểu lâu hậu hoa viên chuyển mấy lần con sau rốt cuộc đã tới một chỗ hồ sen thiếu niên một mặt hiếu kỳ đánh giá hết thẻ t r u n g quanh thánh nữ có người đưa t i n tới nói bên trong có ngài tin t ứ c cần nhất thiết phải đưa đến ngài trong tay trưởng quỹ hướng trong lương đình nữ t ử áo trắng cung kính ra hiệu nói bạch thủy tiên đưa lưng về phía hai người từ đầu đến cuối nhìn qua vẫn tiên tông vị trí nghe được trưởng quỹ lời nói sau liền chậm rãi mở miệng ân lấy tới đi trưởng quỹ ánh mắt hơi động một chút hắn nghĩ nghĩ tựa hồ thánh nữ bình tĩnh quá mức vẫn là không thể chính mình đưa qua thế là hắn nhìn về phía thiếu niên nghiêm mặt nói lão bản nương ngươi cầm tới mau đi đi ừ thiếu niên có chút khẩn trương lần đầu tiên tới lớn như thế hoa viên trong lòng của hắn thấp p h ỏ m đi tới xin hỏi ngài là bạch thủy tiên sao hắn đi tới đình nghỉ mát bên cạnh sau vẫn là có chút không yên lòng hỏi một câu nghe được thiếu niên lời nói bạch thủy tiên đ ỗ n g nhiên ngơ ngác một chút sau đó nhẹ nhàng gật đầu ân ta chính là bạch thủy tiên ngươi có thể yên tâm đi tin cho ta là ta này liền cho ngài thiếu niên xác nhận sau từ trong nhận chứa đ ổ lấy ra một tờ phong thư giao cho bạch thủy tiên sau liền vội vàng rời đi bạch thủy tiên nhìn lấy trong tay tin suy nghĩ xuất thần bất chi bất giác mấy phút trôi qua nàng không khỏi thở dài một tiếng ai nếu như là thư của ngươi tốt biết bao nhiêu đâu t ê lạp nàng sẽ phong thư ra lấy ra bên trong thư tín khi nàng mở ra thư tín nhìn thấy nội dung bên trong thời điểm cả người đều cứng ở tại chỗ cơ thể nhẹ nhàng run r u dày bạch tiên bối sư tôn ta cùng tà ma điện cường giả giao thủ bất hạnh vẫn lạc vốn là sư tôn không muốn để cho ngài biết đến nhưng ta nghĩ đến ngài cùng sư tôn quan hệ ta cảm thấy vẫn có tất yếu thông chi ngài một tiếng t ô hiểu hiểu phúc thử bạch thủy tiên trong lòng một đông đau giống như là bị một cây lưới dao đâm vào cấp công có cái có chết. phun phải phải hỏa nháy huyết thể, thể. Không phải thật, đây tuyệt đối không phải thật, hắn ra sao sao sao trong này tâm, mắt một tuyệt đây Làm làm đạo đối lại vụ. bạch thủy tiên hoàng hồn nước mắt lốp bốp chạy xuống không muốn tin tưởng loại chuyện này âm thanh nghẹn nào t h á n h nữ chờ ở bên ngoài trường quỹ thấy cảnh này sắc mặt đại biến không khỏi kinh hô lên một tiếng hắn lập tức sống tới đừng tới đây bạch thủy tiên đẫu nhiên đưa tay ngăn cản nàng nắm chặt n ắ m đấm trong lòng đau đớn có loại cảm giác khó mà hô hấp bạch hà lập tức mang ta đi vấn tiên tông nàng nghẹn ngào lau máu trên khoẻ miệng trong mắt chứa nước mắt bạch hà chính là t r ư ở n g quỹ tên cái này bạch hà có chút lo nghĩ do dự bất định ngươi không nghe ta lời nói sao bạch thủy tiên âm thanh lập tức lạnh ta là bạch hà muốn tranh luận lấy cái gì nhưng nhìn thấy bạch thủy tiên nhìn về phía chính mình cái kia thương tâm gần chết biểu lộ trong lòng của hắn r u lên liền vội vàng gật đầu đáp ứng bạch hà từ trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra một chiếc xe ngựa đồng thời lấy ra một cái linh thú đại từ bên trong phóng xuất ra một đầu uy phong l ấ m lâm tiên mã thánh nữ chúng ta đi bạch hà mang theo bạch thủy tiên bay lên xe ngựa sau đó biến mất ở không thấy vẫn tiên tông chân núi Khúc chi âm đạp vào lên núi con âm đạp đường, vào lên trong h đỉnh、núi. linh khí nồng nạc đập vào mặt. Nàng hơi kinh chục linh khí e o vào so tới mặt, t với núi, cái di gần nồng nàng ngạc, vãng nồng nồng lần. nạc này nạc nạc. đập mấy khoảng thời gian này thông môn chuyện gì xảy ra sao trong mắt nàng thoáng qua một vòng lo âu nồng đậm mong đợi không phải chuyện xấu đi qua linh khí nồng nặc thoải mái cây cối chung quanh trở nên cảnh lá rậm rạp cao vút trong m â y sơn đạo hai bên cỏ xanh cũng mười phần rậm rạp vô số hoa tươi tranh nhau khoe sắc cho dù hoa cỏ thông thường khúc chi âm cảm giác đều so với bình thường nhất nhị phẩm linh dược cẩn chứa linh lực còn muốn nồng đậm nàng tăng nhanh bước chân rất mau tới đến trước sân môn Bất quả nàng n hướng ì n thấy c bên cạnh hỏi một cái đệ tử vẻ mặt nghiêm túc tên đệ tử kia nghe được gâm thanh sau lập tức để đổ trong tay xuống nhìn sang khi nàng nhìn thấy người tới không khỏi nhỡ mày nghi ngờ nói vị cô nương này ngài đây là tông môn tựa hồ cũng không có thông chi nói có những người khác muốn tới phù u viếng cho nên nhìn thấy khúc chi âm sau vẫn còn có chút hoang mang khúc chi âm sửng sốt một chút sau đó lập tức phản ứng lại nàng lấy xuống trên đầu mũ rộng đành lộ ra cái kia tuyệt mỹ dung mạo nàng lấy ra cái này lệnh bài ngả vào tên đệ tử kia trước mặt giải thích nói sư đệ có thể hay không nhận ra một cái lệnh bài tên đệ tử kia mở mắt xem xét một mắt liền nhận ra được sắc mặt hắn vui mừng hương phấn nói khúc sư t h ngài cuối cùng trở về những người khác sau khi nghe được lập tức chạy tới ân để cho đại gia k h ỏ niệm khúc chi âm nhẹ gật đầu một cái tiếp đó chỉ vào phía trên lụa trắng hỏi sư đệ cái này lụa trắng chuyện gì xảy ra nói đến đây vài tên đệ tử sắc mặt lộ ra một tia bị thương hắn nhỏ giọng giải thích nói sư tỷ là ngộ đạo phong c h i chủ giang phong chủ hắn v ẫ n lạc trong lòng khúc chi âm lộ bột một tiếng đại não có chút chống không nàng có chút run rẩy lần nữa xác nhận nói ngươi nói là ngộ đạo phong phong chủ giang thanh trần v ẫ n lạc nàng nhìn c h ầ m chặp tên đệ tử kia khẩn trương đến cực hạ đúng vậy sư tỷ tên đệ tử kia túi đầu ngữ khí có chút tái nhật cái gì khúc chi âm lảo đảo lui lại mấy bước đ ỗ n g nhiên n g ẩ n g đầu nhìn về phía trong t ô n g môn không có khả năng giang sư đệ làm sao lại vất lạc ta không tin khúc chi âm lắc đầu gương mặt không thể tin âm thanh đều đang run dày nàng đ ỗ n g nhiên bay vọt lên hướng lộ đạo phong cực tốc mà đi một bên khác khoảng cách vẫn tiên tông không đến mười km chi địa một cái nữ tử áo trắng ngự kiếm mà đến phong thái c h ắ c tuyệt người này chính là tử vi trên thánh địa đại t h á n h nữ l ạ c cùng lúc đó thái cổ vương tộc vương vũ hy đồng dạng lấy được giang thanh trần rơi xuống tin tức hốt hoảng hướng bắc o a n g vực mà đến không chỉ là hắn đã từng cùng giang thanh trần từng có hồ nước người toàn bộ đều thu đến tin tức giống nhau cơ hồ tất cả mọi người trước tiên chạy tới vẫn tiên tông xác nhận tin tức chương ba trăm năm mươi khúc chi âm chắn đầu chương ba trăm năm mươi khúc chi âm chắn đầu vẫn tiên tông bên trong vô số lụa trắng trong gió lay động khúc chi âm tâm loạn như ma nhìn xem những thứ này lụa trắng có loại sắp cảm giác hít thở không thông nàng lần thứ nhất cảm thấy điểm này khoảng cách giống như vượt qua toàn bộ đại lục một dạng sư đ ệ người gạt ta đúng không nàng tâm chuyển tới một hồi lại một trận đau đớn một khỏa lại một khỏa hóng ánh trong suốt nước mắt rơi xuống chủ phong bên trên bọn hắn rất rõ ràng không có giang thanh trần diệp phật kiếm đã sớm biến thành một người phế nhân bọn hắn diệp ra cũng sẽ bị gia tộc khác diện loại ân tình này không thể báo đáp chỉ có một quỳ chỉ có cúi đầu mặc thiên vũ nhẹ nhàng quay đầu trong mắt đã sớm bị làm ướp một bên ba tên trấn thủ tông môn lão tổ một mặt nghiêm túc nhìn xem giang da đám người có chút động dung có lẽ bọn hắn chưa bao giờ chân chính hiểu qua cái này đổ tôn giang sư đệ đã từng hết thể ân đoán bây giờ toàn bộ khói lửa mây tạnh thậm như ngọc mang l ĩ n h chấp pháp đường tiến đưa tất cả mọi người cùng tiễn giang sư đệ thậm như ngọc hướng về phía giang thanh trần d i thể nhẹ nhàng túi đầu khi xưa quá khứ khi xưa ân đoán tại lúc này tan thành m â y khói thậm như ngọc trong đầu thoáng qua một đạo lại một đạo hình ảnh quen thuộc bây giờ từng cái tan giã cùng tiễn g i a n g phong chủ chấp pháp đường đám người cùng kêu lên t i ế t biệt trong lòng tất cả mọi người trầng thống thành âm phong đệ tử cung tiễn giang phong chủ vô cực phong đệ tử cung tiễn v a n g vọng tại toàn bộ vấn tiên tông bầu trời theo đám người t i ế n biệt mạc tiên h vũ chậm rãi đứng dậy nhìn xem trong quan tài một mặt tường hòa giang thanh trần hắn t r u n g quy là chịu đựng kịch liệt đau nhức nhắm hai mắt lại chậm rãi mở miệng nói với quan tài mấy tên đệ tử nghe được mạc tiên h vũ mệnh lệnh đem nắp quan tài chậm rãi khép lại một mặt trầm trọng nhưng vào lúc này khúc c h i âm cuối cùng chạy tới chậm đã nàng la lớn tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại rất nhanh đám người, nhận ra người, tới, trong đám người chuyển đến tiếng thốt kinh ngạc đây là khúc sư tỷ là khúc sư tỷ trở về mạc tiên vũ thầm như ngọc mọi người trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ nhưng rất nhanh sắc mặt liền c h ầ m xuống bởi vì bọn hắn rất rõ ràng khúc chi âm đối với giang thanh trần cảm tình sư muội ngươi trở về mặc thiên vũ âm thanh có chút run dày tựa hồ không muốn biết làm sao mở miệng chuyện này đối với nàng tới nói nên biết bao đau đớn sư muội t h ầ m như ngọc há to miệng cuối cùng vẫn không nói gì hắn nhìn xem khúc chi âm mặt đầy nước mắt nắm thật chặt n ắ m đấm một mặt đau lòng giờ k h ắ c này tất cả mọi người an tĩnh l ặ n g lặng nhìn khúc chi âm từng bước từng bước đi tới nhìn xem cái tia to lớn quá tài khúc chi âm c ư ớ bộ trở nên vô cùng vô cùng trầm trầm t phản phất mỗi một bước đều phải cực lớn dũng khí nàng cắn chặt môi băng vào ý chí rốt cuộc đã tới quan tài bên cạnh nàng chậm rãi cúi đầu nhìn về phía trong quan tài cơ thể cứng ngắc ngay tại chỗ cái kia mặt mũi quen thuộc bây giờ lại vô cùng nhật nhạt khúc chi âm sủi lơn ằ m ở trên quan tài t i ế n tĩnh sau đó chính là thống khổ nhất h ò hét a nàng ngửa mặt lên trời hô to âm thanh bí thảm bây giờ nàng triệt để lên tiếng khóc lớn đi ra nàng nghẹn nào dội da trắng ngón tay run rẩy an ủi tại giang thanh trần cái lệ xư lệch đau đớn khóc lóc kể lệ sư lệ vì cái gì vì cái gì vì cái gì v vì cái gì ngươi liền không đợi ta vì cái gì ngươi muốn bệnh mạnh vì cái gì a ngươi tỉnh tỉnh a khúc chi âm tuyệt vọng đập tại giang thanh trần trên lồng ngực khó có thể dùng lời diễn tả được đau để cho nàng sắp ngạt thở mọi người thấy một màn này không khỏi bi thương rất nhiều người âm thầm giới lệ đưa ánh mắt rời đi không đành lòng nhìn xem một màn này sư muội bảo trọng thân thể ta nghĩ sư đ ệ hắn cũng không muốn nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này mặc thiên vũ tâm bên trong phức tạp nhẹ dọn an ủi một câu sinh ly từ biệt đau đớn hắn rõ ràng nhất bất quá đó là để cho người ta đau đến không thể thở đổi đau đến để cho người ta tuyệt vọng khúc chi âm không có trả lời hắn t ậ p mắt đ ọ n g đầu thẳng tắp nhìn chăm chú lên người trong quan tài nàng lấy ra niết bàn thảo thời khắc này nàng lộ ra an tính dị thường một mình lẩm bẩm lầu bầu nói sư đ ệ a ngươi nhìn đây là cái gì đây là niết bàn thảo a ngươi nói niết bàn thảo có thể làm cho ngươi lại lần nữa đạp vào con đường tu luyện cho nên sư tỷ ta mang cho ngươi trở về ngươi mở to mắt nhìn một chút có hay không hảo dù là dù là chỉ có một mắt cũng được v a n h minh một tiếng trầm mụn tiếng sấm ở trên trời văng lên mây đen bắt đầu hội tụ chung quanh t h i lên băng lanh gió lớn hôm nay thay đổi hoa lạp lạp, lạp. lao thiên gia phản g phất cảm ứng được cái gì rất nhanh rơi ra mưa to khúc chi âm có chút thất thần là phách giang thanh trần lạnh lùng như cũ nhắm mắt lại không có trả lời nàng sư đệ trong tay niết bàn thảo thuật xuống tới trong q u a n t à i khúc chi âm sụi lơ ngồi ở trên mặt đất nàng tựa ở quan tài bên cạnh không ngừng thút h ít tùy ý cái này mưa to rội rửa cái k i a một tia thanh ý bị mưa to làm ư ớ t khúc chi âm tóc mắt trần có thể thấy bắt đầu đã biến thành màu trắng nàng cuối cùng vẫn là trắng đầu chứng ba trăm năm mươi mốt cuối cùng múa một khúc chứng ba trăm năm mươi mốt cuối cùng múa một khúc cái này đám người hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới giang thanh trần chết. vậy mà đối với khúc chi âm đà kích to lớn như thế sư muội n g ư y i mạc t i ê n vũ biên sắc hắn liền vội vàng tiến lên khúc chi âm loại trạng thái này tiếp tục nữa có khả năng đạo tâm sụp đổ sẽ triệt để tàu hỏa nhập ma đừng tới đây sư huynh ta nghĩ cùng hắn đơn độc ngốc một hồi có thể chứ khúc chi âm chậm rãi ngẩng đầu lên nguyên bản tràn ngập linh vận hai mắt bây giờ t ĩ n h mịch nặng nề một mặt ngốc trệ giống như một tôn khôi lỗi khoe miệng của nàng tràn ra một tiêu huyết dịch đỏ thám thế giới của nàng tại thời khắc này sụp đổ trong mắt đã mất đi tất cả màu sắc trên mặt chỉ để lại hoàn toàn trắng bệnh pháoáoái m ạ c thiên vũ nhìn thấy cái này chống rông hai mắt tâm thần đại trấn hắn tâm phảng phất đều đang chảy máu hắn cắn h ầ m r ă n g hai mắt nhìn chằm c h ằ m khúc tri âm đến cùng như thế nào cảm tình mới có thể để cho nàng trở nên bộ dáng như thế giang sư đệ à giang sư đệ sư m i n h ta hợp ngươi vì cái gì vẫn luôn không nguyện ý tiếp nhận khúc sư muội vì cái gì ngươi có thể tu luyện sự tình không đối với nàng cho thấy vì cái gì muốn lừa gạt nàng ngươi xem một chút nàng n g ư ơ i nhận tâm sao m ạ c thiên vũ tâm bên trong trách cứ lên giang thanh trần hắn liền không rõ khúc tri âm tốt như vậy nữ hải vì cái gì hắn liền không nguyện ý mở miệm tiếp nhận đâu nếu như thời gian có thể làm lại hắn nhất định sẽ hung hăng một q u y ề n đánh vào giang thanh trần trên mặt lớn tiếng chất vấn hắn vì cái gì t h ầ m như ngọc q u ô n mặt sắc âm c h ầ m xuống nhìn xem đã từng người yêu thích bây giờ vì một cái không thích nàng người t r ắ n g đầu trong lòng của hắn có cỗ khó mà che giấu lựa giận hắn có thể thản nhiên tiếp nhận khúc chi âm không thích hắn nhưng hắn không cách nào dễ dàng tha thứ nàng trả hết thệ không chiếm được bất kỳ đáp lại nào khúc sư muội có mấy lời ta không biết nên không nên nói nhưng hắn vẫn là không nhịn được mở miệng âm thanh trầm trọng thầm sư lệ im ngay nhưng mạc thiên vũ bông nhiên quay đầu nhìn về phía hắn ánh mắt sắc bén tựa hồ biết Thanh âm của hắn giống như một đạo thiên lôi tại thẩm thai thể thiên hắn như như cho hắn nhìn về phía của sau giống ngọc bên văng lên, âm mạc thiên vũ cái cơ cái lôi rồi, đạo để về vũ ru khúc i a á n mắt muốn đem trở cảnh cáo, muốn cãi lại, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là đem lời nén lại, lời là l về.、Lúc、này, k h ú chi c âm thanh âm yếu ớ t lại lần nữa vang lên sư minh chẳng lẽ liền một chút thời gian cũng không được sao khúc chi âm chậm rãi đóng lại hai mắt ngựa đầu cả người dựa vào tại quan tài bên cạnh nàng cảm thấy trước nay chưa có yên tâm mạc thiên vũ nhìn về phía ba vị lão tổ cái sau hướng hắn gật đầu một cái đồng ý khúc chi âm yêu cầu tất cả mọi người rời đi trước ca mạc tiên vũ liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đây c h ầ m giọng mở miệng đám người lý giải rất nhanh tàn ra ngay cả vài tên lão tổ cũng đều tạm thời đi t h ầ m sư đ ệ chúng ta cũng rời đi a mặc tiên vũ nhìn xem thẩm như ngọc đem hắn hô đi mưa to như chút xuống toàn bộ sơn phong nông g lung một mảnh vẫn tiên tông đ ầ u trời một cái mang theo mũ rộng đành con cần câu láo giả ánh mắt sắc bén nhìn phía dưới một màn này h ừ thì ra đi tiên sơn cầm nhét bàn thảo vì để cho người này có thể tu luyện thật đúng là làm cho người xúc động bất quá tất nhiên trở thành thiếu chủ thị nữ trong lòng lại không thể có những người khác tồn tại cái này nho nhỏ tông môn liền không nên xuất hiện trên thế giới này hắn khẽ hừ một tiếng lầm bầm lầu bầu mở miệng tính toán đợi khúc chi âm sau khi rời đi liền diệt vấn tiên tông nhưng mà bây giờ một cái cao lớn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn t h ắ p ra ánh mắt băng lánh nhìn trước mắt lao giả trong lòng sát ý lâm nhiên vừa rồi hết thảy hắn đều nghe được người này cũng giam đối với vấn tiên tông lên sát ý đã có đường đến chỗ chết càng làm cho hắn tức giận là đến cùng là ai lớn mật như thế để cho khúc chi âm làm thị nữ chết một vạn lần đều không đủ lao giả đột nhiên cảm thấy sau lưng mắt lạnh giống như có người ở sau lưng trong lòng của hắn cả kinh lập tức hướng phía sau quay người nhìn lại ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt một tấm bàn tay khổng lồ trực tiếp hướng hắn chộp tới một tay lấy cổ của hắn bát nâng hắn lên lão giả trong nháy mắt cảm thấy một hồi cảm giác hít thở không thông muốn dây r u ộ n lại phát hiện lực lượng của mình vậy mà vậy mà không cách nào điều động bị trước mắt tráng hắn toàn bộ chế trụ ngươi ngươi là ai hắn kinh hoàng không ngừng dây r u ộ n nói cho ta biết chủ tử của ngươi là ai tháp ra hai mắt sâu kín nhìn xem lão giả giống như sâu không lường được vượt sâu một dạng ngươi ngươi muốn làm gì mau bông ta ra bằng không ngươi sẽ chết chế lão giả hoảng sợ đan xen nhưng nghĩ tới bối cảnh của chính mình l A ba lão giả trong nháy mắt liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết thống khổ hắn cảm thấy đại não sắp nổ tùng một dạng một đoạn lại một đoạn ký ức tràn vào tháp i a trong đầu sắp mặt hắn cũng càng ngày càng lạnh thẳng đến cuối cùng trên mặt hắn thoáng qua một vòng lệ khí tốt tốt tốt không chết tiên sơn thần nguyện không kinh các ngươi can đảm dám đối với bức bách tương lai ta chủ mẫu làm thị nữ của ngươi coi là thật bắt đầu tháp ra chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy không nghĩ tới nhà mình tương lai chủ mẫu vậy mà bị bất công nhiều như vậy cùng xỉ đục dạng này cũng coi như cuối cùng lại còn bức bách ký kết chủ phó khế ước chết một vạn lần đều không đủ để t i ế t phẫn tháp ra ánh mắt run lên đem l á o giả trực tiếp ném vào huyền hoàng tháp bên trong đem hắn luyện chế thành khôi lỗi hắn ngược lại muốn xem xem một cái nho nhỏ cấm khu c h i tử từ đâu tới găng chó lúc này hắn đại thủ ngưng lại lập tức luyện chế được một khối ngọc giản tiếp đó từ ngộ đạo phong hậu thân linh thu trong đám lấy ra một đầu cực lớn hắc hồ tiểu hắc lập tức đi thương châu nghĩ biện pháp đem cùng giản đưa đến nhị thiếu chủ trong tay. không d u n g có sai rõ chưa hắn đem ngọc giản ném cho j u n lẩy bẩy hát hổ mà không thay đổi dao phó m ộ t câu tháp ra ta hiểu rồi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hát hổ liền vội vàng gật đầu hám i ệ n g tiếp lấy ngọc giản sau đó quay người rời đi vấn tiên tông nhanh chóng chạy tới thương châu đúng vào lúc này tháp ra bỗng nhiên nhìn về phía vấn tiên tông cách đó không xa khe cho mày tới thật đúng là khá nhanh cũng tốt lần này ta ngược lại muốn nhìn đến cùng ai tại phía sau màn cùng chủ nhân đối n ị c h hắn thu hồi tâm thần lập tức trốn vào bên trong hư không nhìn chăm chú lên vấn tiên tông hết t h ả sắc trời càng ngày càng nặng mưa này tựa hồ không có ý dừng、lại. chủ phong bên trên khúc c h i âm kinh ngạc ngồi ở quan tài bên cạnh trong đầu không ngừng thoáng qua một đạo lại một đạo hình ảnh quen thuộc sư đệ xem ra hoa này có đẹp hay không cái này có gì dễ nhìn ta cảm thấy không bằng sư tỷ dễ nhìn a sư đệ ngươi làm sao có nhiều như vậy vị hôn thê còn mặt mày ủ r ồ hột hại sư tỷ cũng không cần dễu c ậ ta các nàng cũng không phải cam tâm tình nguyện ngược lại sớm muộn sẽ lui đi tất cả hơn ư ớ c sư đệ cẩn thận ngạch ha ha ha đa tạ sư tỷ nếu không phải là sư tỷ ta muốn phải ngã xuống sư tỷ không cần lo lắng cho ta phản ứng không thể tu luyện cũng rất tốt yên tâm làm người bình thường thanh tịnh nhiều không được sư tỷ nhất định sẽ tìm được có thể c h ư a khỏi linh dược của ngươi một màn lại một màn khúc chi âm trong bất chi bất giác khỏe môi nết lên nụ cười n h ạ t nhạt khi xưa hết thể đều là tươi đẹp như vậy nếu như thời gian một mực dừng lại tại thời điểm này tốt biết bao nhiêu a vô ưu vô lự sư đệ a ngươi có thể hay không hận sư tỷ tự chủ trương vì ngươi tìm kiếm linh dược sư đệ a sư đệ xin cho sư tỷ ta vì ngươi lại cuối cùng nhảy một lần múa khúc chi âm như thế nào cũng không nghĩ đến lần nữa gặp mặt càng là trở thành vĩnh biệt nàng đứng vậy nhẹ nhàng nhảy múa nhẹ nhàng dáng người tại trong mưa vũ động tựa như một con bướm chỉ là thanh y tóc trắng b u ồ n ý nhân tâm dối loạn nửa đời phương hoa cái kia khe múa phiên ngược kinh hồng một vòng thanh nguyện treo cao thanh l i ê n trên không trung nở rộ dạng ngời rực rỡ giống như sáng chói minh châu trong một tia thanh y múa tiên nửa đời chìm nổi quân không thấy khúc chi âm tâm bể nát rất lâu thanh l i ê n tiêu thất cái kia một vòng thanh nguyện cũng ẩn vào hư không người hẳn là cùng hắn chết hắn ở phía dưới chờ ngươi ngươi nhận tâm để cho hắn một người cô độc sao một đạo tràn ngập cám rộ âm thanh từ nàng đấy lòng vang lên để cho thân thể nàng cái này cứng đờ đúng vậy a sư lệ một người nhất định sẽ rất cô độc a sư tỷ này liền đến bồi ngươi sẽ không để cho ngươi một người cô độc khúc chi âm kinh ngạc đi về phía q u a n tài bò lên đi vào bên nàng thân nhìn về phía giang thanh trần không khỏi lộ ra nụ cười hạnh phúc sắc mặt nàng càng ngày càng tái nhợt trong quan tài đã biến thành huyết hồng sắc khúc chi âm trong lòng bên trên cắm một cây truy thủ nàng đưa tay vung lên nắp quan tài chậm rãi hợp bên trong một mảnh đen t ị t hết thảy kết thúc nàng ôm cơ thể của giang thanh trần đại não càng ngày càng nặng nặng hai mắt trầm r ã i hợp nàng tựa như nghe được cảm giác nàng nghe được thật nhiều thật nhiều người đang kêu gọi nàng mãi đến lâm vào yên lặng khúc sư muội ngươi như thế nào hồ đ ồ như vậy a sư muội ngươi nhất định muốn kiên trì không thể chết không thể chết a lao tổ nhanh nghĩ một chút biện pháp a trên chủ phong m ặ t thiên vũ bọn người nhìn xem toàn thân chảy máu khúc chi âm lòng nóng như lửa đốt ba vị lao tổ trên thân tản ra từng sợi thanh quang toàn lực đưa vào trong cơ thể của khúc chi âm nhưng qua rất lâu vẫn không có phản ứng một cái lao tổ bất đắc di lắc đầu khúc chi âm trái tim đã bể nát sinh cơ hoàn toàn không có cho dù là đại la thần tiến tới cũng không cách nào đã cứu tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy a mặc thiên vũ đại não một hồi mêm hội cơ thể lảo đảo lui lại kém chút ngã xuống tiếp hắn không muốn tin tưởng một màn này rõ ràng mới vừa rồi còn thật tốt làm sao lại làm sao lại chết ta đám người cúi đầu tâm tình trầm trọng một màn này thắp ra lạnh lùng xem ở trong mắt chậm rãi nắm chặt nắm đấm tim đương sống trong chỗ chết chỉ có dạng này mới có thể thoát khỏi chủ phó khế ước ta che lại nàng cuối cùng một tia sinh cơ thiên đ i ệ đại biến sắp xảy ra chẳng bằng trước hết để cho nàng chết giả vừa vặn chủ nhân cho một bộ q u a tài trong ự a quan của hồ sinh thể bảo vệ linh hồn sinh gọi nàng cùng tài, với là tàm t có cơ. bảo vệ lòng khúc chi âm đạo kêu ma âm chính là tháp ra làm cho đây là hắn có thể nghĩ đến thoát khỏi khế ước biện pháp duy nhất cho dù bây giờ thực lực của hắn rất mạnh nhưng loại khế ước này một khi tạo thành cho dù là thần nguyện không kinh không cách nào giải trừ hơn nữa lấy trước mắt hắn thực lực cũng không cách nào phá giải chỉ có người đã chết cái kêu khế ước mới có thể tiêu thất cái này cũng là man thiên quá hải biện pháp chỉ hy vọng đến lúc đó chủ nhân đừng trách hắn a bằng không thì hạ tràng liền t h ẳ n rồi mặc tiên vũ mọi người trong lòng bi thương và p h n giang thanh trấn chết bây giờ liền khúc tri âm cũng đã chết cái này khiến bọn hắn như thế nào cùng hàn thiên phảm cùng mộ thiên nam bọn hắn giao phó a hỏi thế gian tình là gì cuối cùng bất quá là hoàng lương nhất một tôi sư muội ngươi quán u thầm như ngọc nhẹ nhàng hám i ệ n g nhìn xem t r ư ơ n g này hoàn mỹ không một thì vết dung nhan tuyệt mỹ bây giờ lại như ngừng lại ở đây sư tỷ ô ô rất nhiều đệ tử khóc lên có lẽ là bi thương có lẽ là loại kia yêu mà khó lường cảm động lây để cho bọn hắn đào thấu tim gan mưa dần dần nhỏ mãi đến tiêu thất n ộ đạo trên đỉnh bầu trời xuất hiện một đạo cầu vồng liên thông đến chủ phong bên trong giống như một cây cầu cái kêu màu sắc sặc sỡ bộ dáng để cho người ta nhịn không được ngẩng đầu nhìn một mắt bởi vì thật là đẹp giống như chuyên môn đến ninh đón hai người cầu vồng sao một đầu kia là n ộ đạo phong mạc tiên h vũ nhìn về phía cầu vồng bên kia tâm đều đang run rẩy đây là muốn đem giang sư đệ ninh đón trở về s a o có lẽ từ nơi sâu xa tự có thiên ý mạc tiên h vũ đem khúc tri âm di thể bỏ vào giang thanh trần bên cạnh sư đệ tương tư đơn phương đau đớn có thể ngươi rõ ràng nhất sư mọi thích ngươi như vậy ngươi làm sao nhịn tâm cự tuyệt khúc sư mội tâm ý ta thay hắn giúp ngươi nhận hy vọng ngươi ở phía dưới không nên cô phụ nàng nếu là có vấn đề gì ngươi liền đến tìm ta ta cho ngươi một cái công đạo hắn cảm thấy khúc chi âm quá khổ rồi hơn một trăm năm thời gian bên trong đều bởi vì giang thanh trần sự tình chạy hắn cảm thấy giang thanh trần không nên cô phụ khúc chi âm khúc sư mội tất nhiên khi còn sống không thể cùng giang sư đệ cùng một chỗ cái kia sau khi chết sư huynh ta vô luận như thế nào cũng muốn thành toàn ngươi nhìn xem hai người bình tĩnh nằm chung một chỗ đặc biệt là khúc chi âm k h ỏ môi m i t lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt để cho mạc tiên vũ tâm tình hết s ứ c phức tạp không sợ tử vong khúc sư m ộ i bây giờ hẳn là rất vui vẻ rất hạnh phúc ca cách ít mặc tiên h vũ tự mình đem nắp quan tài chậm rãi hợp đi lên khiêng linh cứu đi t h i ê n đưa sư đệ bọn hắn trở về ngộ đạo phong theo thanh âm hắn vang lên tám tiên đệ tử đem quan tài g ơ lên dọc theo đạo k i a cầu v ò n g lộ tuyến bay hướng ngộ đạo phong cùng lúc đó trong đám người nguyên bản tiến đưa giang thanh trần di thể trở về nam tử biến mất một hồi vừa thần bí lại lần nữa đi ra hắn đi theo đội ngũ một mặt bị thương rất lâu ngộ đạo phong phía sau núi nghĩa địa bên trong ở đây trôn giấu lấy đã từng ngộ đạo phong đệ tử cùng lịch đại trưởng lão phong chủ môn. chỉ có điều kể từ hàn thiên p h à m bắt đầu nộ đạo phong cũng không còn ngôi mộ mới xuất hiện cho đến hôm nay giang thanh trần trôn ở ở đây thêm một tòa ngôi mộ mới các đệ tử rời đi các trưởng lão cũng rời đi không bao lâu mấy cái lao tổ cũng đều rời đi chỉ có mạc thiên vũ cùng thẩm như ngọc cùng với cái kia tháp gia huyện hóa thành tên kia nam tử trung niên ba người yên tĩnh đứng tại giang thanh trần hai người trước mộ một lời không phát không biết lại qua bao lâu nộ đạo phong rời núi một cái đệ tử vô cùng lo lắng v ọ t lên bẩm báo tông chủ tử h u trên thánh địa đại thánh nữ lạc cầu kiến ba người nghe được đệ tử hồi báo đều lấy lại tinh thần m ạ c thiên vũ lông mày n h u một cái trên mặt thoáng qua vẻ không vui t ử vi thánh địa lạc thiên ngưng để nàng làm cái gì chẳng lẽ đến xem sư đệ chê cười trong mắt của hắn thoáng qua một vòng trắng ghét trực tiếp cự tuyệt nói đi nói cho nàng không thấy bất quá tiên đệ tử kia lại do dự một chút thành thật trả lời tông chủ nàng nói là tiếp vào giang phong chủ đồ đệ tin tức cố ý tới đưa tiễn giang phong chủ tin tức m ạ c thiên vũ sửng sốt một chút ánh mắt không khỏi rơi xuống dâu quai nón nam tử trên thân cái sau vừa vặn cũng nhìn lại chỉ thấy hắn đơn giản giải thích một câu là ngũ sư h u n h viết ngũ sư h u n h là cái kia có đau gãy thiếu niên m ạ c thiên vũ nhớ tới một thân ảnh lúc đó giang thanh trần đơn giản nói với hắn lần bất quá hắn cũng không có ấn tượng gì hắn suy tư một chút nếu là sư đệ đồ đệ t h ô n g báo vậy vẫn là để cho hắn vào đi cho dù hắn rất không thích cái này là thiên ngưng người đi mời nàng vào đi là tông chủ tiên đệ tử kia quay người hướng tông môn đang chạy tới dâu q u a y nón đầu lông mày nhướng một chút tông môn linh khí quá mức đồng nặc những người kia đi vào tuyệt đối sẽ gây nên bọn hắn rung động đến lúc đó đối với tông môn có chút bất lợi thế là hắn lập tức điều động huyền h o à n tháp phóng xuất ra một cố đặc thù sức mạnh đem toàn bộ tông môn bao phủ Cố lực l ư ợ ngoài này có thể rất đại trình độ ảnh hưởng linh như nàng không đến nồng đậm linh khí, cũng có thể tránh rất nhiều chuyện. n vậy có cảm giác, cứ các cảm giác có thể rất tu thể rất khí khí, đại độ đối đậm với g sĩ cửa lạc thiên nâng một thân áo trắng như tuyết trên thân bao phủ một cổ thần bí khí tức cả người nhìn sang mười phần có tiên khí mười phần khí chất siêu nhiên ánh mắt thâm thúy nhìn sang nhiều một tia cảm giác thần bí nàng vơi bước vào vấn tiên tông trong nháy mắt không khỏi to mày trong này linh khí tựa hồ có chút cổ quái so ngoài cửa còn mỏng manh một chút lạc t i ê n tử mời tới bên này một thanh âm cắt đứt nàng tên đệ tử kia đang dẫn đạo nàng tiến đến ngộ lạ phong ân khổ cực lạc thiên ngưng cũng không suy nghĩ nhiều thu hồi tâm thần hướng tên i đệ tử kia khẽ gật đầu không bao lâu lạc thiên ngưng đi tới ngộ đạo phong trên núi nàng xem thấy trên núi hết thảy trong mắt hết thảy đều quen thuộc như vậy hơn một trăm n ă m ở đây vẫn không có thay đổi lạc tiên h tử đường xa mà đến mặc mộ không có từ xa tiếp đón còn xin tiên tử trợ trách lao h ư u đã lâu không gặp nguyên lai tưởng rằng ngươi đã sớm rời đi n h â n thế không nghĩ tới ban đầu ở cái kia trích tinh thánh địa người không phải ngươi hậu bối mà là chính ngươi a lạc lấy ra một bầu rượu ngã xuống trước mộ phần nàng thân sắc hết sức bình tĩnh nhìn không ra vui cùng buồn mạc thiên vũ đứng ở một bên nghe rơi ngàn ngưng lời nói không khỏi lông mày nữ một cái trích tinh thánh địa là sự kiện kia sao bọn hắn cũng không rõ ràng trước đây chân chính tình huống tựa hồ tin tức bị phong tỏa chỉ biết là có nhân đại náo loạn trích tinh thánh địa n g h e bọn hắn kiểu nói này kết hợp với về sau thái sơ thánh địa người đến đây chẳng phải là nói trích tinh thánh địa người xuất hiện chính là giang sư đệ cùng hắn đồ đệ diệ phật kiếm suy nghĩ kỳ càng nếu như vậy cái k i a có phải hay không còn đánh giá thấp giang sư đệ thực lực trong lúc nhất thời mạc thiên vũ mày nữ lại trở thành bánh quay trèo giang thanh trần rốt cuộc có phải là thật sự hay không bị tà ma đ hắn trong lúc lơ đã nhìn g n về phía bên cạnh tháp ra vai trò dâu q u a y nón nam tử thần sắc không ngừng biến hóa không biết nghĩ đến thứ gì thầm như ngọc không biết chuyện này nghe nói như thế có chút ngây ngẩn cả người không rõ lạc thiên ngưng có ý tứ gì đến nơi tháp ra thần sắc bình tĩnh tùy ý mạc thiên Vũ n h ì n thế nào hắn đều đứng nghiêm tại chỗ lúc này lạc thiên ngưng đ ố n g nhiên mở miệng mạc tông chủ còn có hai vị đ ạ c hữu có thể hay không cho một điểm đơn độc thời gian ân có thể mạc thiên vũ suy tư một chút có lẽ vừa vẫn có thể mượn cơ hội này nhìn nàng một cái đến cùng có mục đích gì thầm đương chủ còn có vị sư này chúng ta tránh trước một chút để cho lạc tiên h tử nhất điểm không gian a thậm như ngọc trên thực tế cũng không muốn để cho lạc tiên h ngưng một người lưu tại nơi này năm đó lúc từ hôn tông môn cũng không ít bị khi phụ nhục nhã nếu không phải là bởi vì một chút nguyên nhân hắn liền để cho nàng vào cửa cơ hội cũng sẽ không h ừ ta trở về chấp pháp đường còn có chuyện phải xử lý hắn vung tay trực tiếp rời khỏi ngộ đạo phong mặc tiên h vũ bất đắc dĩ nhưng cũng không có nói cái gì mà là quay người rời đi phía sau núi t h ắ p ra đi theo sau lạc tiên ngưng ngồi xếp bằng xuống ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trước mắt phần mộ hiu cặp mắt nàng bắn ra một vện kim quan trong mắt lưu động thần bí văn tự ở trong mắt nhanh chóng xoay tròn lạc thiên ngưng thấy được bên trong hết thảy giang thanh trần thi thể cùng với một nữ tử thi thể ân nữ nhân này là ai nàng cũng không nhận ra khúc c h i âm trong lòng có chút n g h i hoặc nàng trong ấn tượng trước đây đối với giang thanh trần có hào cảm cũng bất quá là hai ba cái mà thôi nhưng nữ tử này rõ ràng không phải những người kia trong đó một cái xem ra hẳn là phía sau ngươi người quen biết a nhìn bộ dạng này nữ tử này ngược lại là rất yêu ngươi à, như vậy ngươi hẳn là cũng thỏa mãn a nàng than nhẹ một tiếng sau đó thu hồi ánh mắt bây giờ nàng không có nghi vấn bên trong nằm thật là giang thanh trần một nụ cười quanh quẩn tại khoe miệng của nàng bên cạnh chính nàng cũng không biết bao lâu không có như thế phát ra từ nội tâm cười nàng đưa tay đánh ra một nguồn năng lượng đem nàng cùng phân mộ bao phủ ngăn cách ngoại giới dò xét nộ đạo trên đỉnh mạc thiên vũ đông nhiên cảm thấy không bên trong khí t ứ c sắc mặt trong nháy mắt tâm trầm mắng thầm mẹ nó tính cảnh giác thật đúng là cao hắn có chút bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ thánh nhân sức mạnh lấy trước mắt hắn hẹn mọi thực lực như thế nào có thể tra xét được đâu hắn quay đầu nhìn về phía tháp ra vị sư này có thể nói cho ta một chút sư tôn ngươi cùng tà ma điện cường giả đại chiến chuyện cụ thể sao không có v t h ắ p ra gật đầu một cái lúc này viện một bộ lý do thoái thác mặc thiên vũ thì tại bên cạnh nghiêm túc nghe sau trong núi lạc thiên ngưng đi đến mộ bia bên cạnh nhẹ nhàng sờ lên t i ể u chữ phía trên giang thanh trần trước đây thiên phú của ngươi khí vận quá mức bị thiên sư tôn ngươi sợ ngươi bị xóa đi cưỡng ép đem thiên phú của ngươi cùng khí vận chia hai bộ phận mà ta chỉ là lấy được một trong số đó không thể không nói thiên phú của ngươi thật sự rất cường đại t r ă m năm nhiều thời giờ càng là để cho ta trực tiếp đột phá tháiến h â n cảnh giới cái này đặt ở trước đó đều chưa từng nghe thấy thế nhưng là nói xong lạc thiên ngưng sắc mặt tâm trầm phản phất nhớ tới một loại nào đó chuyện đau khổ trong mắt nàng tràn đầy oán hận hoặc là hối hận hoặc là không cam lòng thế nhưng là cũng bởi vì liền như vậy cảnh giới của ta không cách nào tại có chỗ để thăng nếu như không có khắc nịch thiên cơ duyên cả một đời cắm ở thánh nhân cảnh giới về sau ta tìm vô số tư liệu mới hiểu được nếu như ta tìm không thấy một bộ phận khác khí vận vậy ta tương lai vĩnh viễn không thể chứng đạo thế là ta liền từng cái từng cái điều tra có thể tra xong tất cả mọi người cũng không có kết quả dạng này ta có ý tưởng mới đó chính là trước kia sư tôn ngươi thật là đem cả hai đều phân hóa đi ra sao cuối cùng Ta tìm đ nhạt nhạt, lúc này bên ngoài truyền đến một đạo thanh em tức giận bạch thủy tiên biết lạc thiên ngưng ở phía sau phía sau núi lập tức nổi giận tùy ý mạc thiên vũ ngăn trở thế nào đều dựa vào không được nàng trực tiếp đi tới phía sau núi vừa vặn cùng lạc tiên h ngưng đụng phải hai người đối mặt ánh mắt đầu tiên không khí đều ngưng kết lại bầu không khí trong nháy mắt không ổn mặc tiên h vũ theo sau lưng nhìn thấy hai người xa xa tương đối không khỏi nhức đầu vô đầu một cái xong đ ợ i hai vị này cô n ã i mãi nếu là nổi lên va chạm ta căn bản ngăn không được ca hắn có chút l u n g túng đi tới nhìn về phía lạc tiên h ngưng có chút ngượng ngùng nói lạc tiên tử thật sự là xin lỗi cái này b ạ c h thánh nữ cũng là vì để tế điện sư lệ ta cho nên hắn không có tiếp tục nói hết bởi vì hắn thấy được hai người ánh mắt càng ngày càng tàn bạo có loại muốn buộc phát cảm giác m ta vẫn lui lại điểm a miễn cho gặp nạn mạc thiên vũ bất động thanh sắc cách xa một chút mà lúc này tháp g i a không biết từ nơi nào lấy ra một tấm băng ghế dài bỏ vào bên cạnh hắn tiếp đó ngồi xuống tông chủ ngồi c h u n g ăn thật m ă t qua nữ nhân cãi nhau chúng ta ngăn không được tháp g i a thanh n â m ông ông đã rơi vào trong thai mỗi một người để cho bạch thủy tiên cùng lạc thiên ngưng sắc mặt hai người cũng thay đổi một chút cái này nhưng làm mạc thiên vũ làm cho sợ hết hồn hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái chớ nói lung tung gia hỏa này làm sao lại thiếu thông minh như vậy lời gì đều hướng bên ngoài nói tiếp đó hắn không hiểu thấu ngồi xuống trên ghế đầu lúng túng cười nói ngạch các ngươi tiếp tục ta không sao bạch thủy tiên lạc thiên ngưng hai người bó tay rồi khiến cho không khí hiện trường đều trở nên c ổ q u á i t r ư ơ n g ba trăm năm mươi hai đối trọi gây gắt t r ư ơ n g ba trăm năm mươi hai đối trọi gây gắt bất quá bạch thủy tiên hít một hơi thật sâu vẫn là không nhịn được chê cười à lạc đại t i ê n tử làm sao còn có khuôn mặt tới t ế b á i lạc thiên ngưng không sợ hai chút nào c h â m biếm trở về ha ha bạch thánh tử ngươi không phải cũng giống nhau sao làm sao có ý tứ tới nàng cũng không có đem bạch thủy tiên để ở trong lòng bất quá bị nàng nói một câu tự nhiên là có chút không quá thoải mái ta không muốn cùng ngươi nói nhảm trước đây giang thanh trần chính là bị mê chặt mới có thể tin tưởng ngươi dạng này người bạch thủy tiên lạnh giọng nói ngươi âm thầm làm bao nhiêu nhằm vào giang thanh trần sự tình ngươi quả thực cho là không có ai biết sao lời vừa nói ra mặc thiên vũ đều sợ ngây người hắn kém chút nhịn không được giơ ngón tay cái lên cái này bạch thủy tiên cũng quá dám nói đi nhưng lại tại hắn còn tại âm thầm b ộ i phục bạch thủy tiên thời điểm tháp ra lại bắt đầu lẩm bẩm một câu khó trách ta sư tôn có chút chết không nhắm mắt hỏi hắn cũng không nói chỉ nói là bị tiểu nhân ám hại vốn là ta không tin bây giờ hắn lời nói rất nhỏ giọng nhỏ giọng đến vừa vặn mỗi người cũng có thể nghe rõ ràng ta lập cái xoa mặc thiên vũ tê cả ra đầu vội vàng lấy tay che tháp ra miệng sắp buồn đến chết n g ư ơ i cái s ô n g cha thực sự là cái gì đều phải nói sẽ hại chết người quả nhiên lạc thiên ngưng biểu lộ cũng xuất hiện một chút biến hóa sắc mặt lạnh xuống nếu như ngươi có chứng cứ xin lấy ra tới nếu như không có chứng cứ liền lập tức đóng lại cái miệng túi của ngươi a tất cả mọi người đều đã hiểu lạc thiên ngưng lần này thật sự tức giận không khí đều tựa như trở nên lạnh rất nhiều mặc thiên vũ trên mặt mặc dù một mặt xin lỗi trong lòng lại trong bụng nợ hoa hắn đi điều tra qua một ít、chuyện. cũng đến một chút tính thực chất tin tức trước mắt cái này lạc thiên ngưng cũng không phải cái gì độ tốt đã từng rất rất nhiều có thể nhằm vào qua giang thanh trần nếu không phải là không có chứng cứ hắn đã sớm trở mặt bây giờ có bạch thủy tiên mắng nàng có lẽ có thể để nàng lộ ra một chút chân ngựa cũng không nhất định chứng cứ tùy tiện t r a một chút không phải đều là chứng cứ sao còn cần lấy ra lạc thiên ngưng có một số việc ngươi trốn không thể chờ xem ta sẽ để cho ngươi hối hận bạch thủy tiên không có chút nào nhuộm bộ ý tứ sớm muộn có một ngày nàng sẽ giúp giang thanh trần đòi lại đã từng thuộc về hắn hết thảy Lạc thiên ngưng nắm chặt nắm đấm, khí tức cũng thiên trên thân cũng bắt đầu phát khí sinh h biến ngưng nắm nắm đấm, đầu ó A muốn động thủ giết ta sao bạch thủy tiên sắc mặt hơi đổi một chút nàng lui về sau hai bước c ố uy áp này quá mức đáng sợ không phải nàng bây giờ có thể chịu được bất quá miệng nàng vẫn như cũ không thang người khoe mắt tình huống có chút không ổn mà thiên vũ vẫn là đứng dậy vội vàng hòa giải ha ha hai vị còn xin bất giận à, hôm nay liền xem như không cho ta vấn tiên tông mặt mũi cũng phải cấp sư đệ ta một bộ mặt ta hắn vừa hạ táng hai vị ngay ở chỗ này ở mỹ chỉ sợ là không quá phù hợp a Đang khi nói chuyện n ữ khí của hắn cũng bắt đầu cường n ạ n h hôm nay là hắn sư đệ ngủ say ngày không muốn chịu đến quá nhiều q u á i dậy cũng không phải đến lúc đó sư tôn ta tức giận đến leo ra hủ chết các ngươi thắp ra mắng nhất phụ hòa một câu để cho mạc thiên vũ nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc kém chút lại nhịn không được hắn rất muốn nói sẽ không nói liền mờ miệng bất quá cuối cùng hai người cũng đều bình tĩnh lại lạc thiên ngưng mắt quang lạnh lùng nhìn chằm chằm bạch thủy tiên cái sau cũng giống như thế hảo tất nhiên mạc tông chủ đều lên tiếng nói thêm gì đi nữa chính là ta không phải mạc tông chủ cáo tử lạc thiên ngưng nhấc trân lên hướng ngộ đạo d lúc này trong nội tâm nàng thoáng qua vẻ sắc ý nàng còn là lần đầu tiên bị người khiêu khích như vậy khẩu khí này nàng có thể nuốt không trôi húng chi nàng vẫn còn có nói khoác mà không biết ngượng muốn thay giang thanh trần đối phó chính mình quá ngây thơ rồi h ư u lạc thiên ngưng đi đến bên ngoài bay thẳng ra vấn tiên tông hướng vũ châu biên cảnh bay đi mà giờ khác này bạch thủy tiên trọng trọng thở dài một hơi nàng một mặt thầy n ấ y nhìn về phía mạc thiên vũ mạc tông chủ xin lỗi không có việc gì ta cũng xem không s ả n khoái nàng ở vào những thứ khác cân nhắc ta chỉ có thể nhịn ngược lại là bạch thủy tiên lợi hại thấy ta tâm tình thư sướng m ạ c thiên vũ không thèm để ý chút nào khoát tay áo tâm tình cũng rõ ràng tốt thật nhiều hắn nhìn một chút bạch thủy tiên tiếp đó khẽ mỉm cười nói bạch thánh tử sư lệ liền trôn ở nơi đó chúng ta trước hết không phải dày ngươi hắn biết rõ một hồi chắc chắn lại sẽ để cho hắn cho một điểm không gian tư nhân chẳng bằng bây giờ cách đi đa t ạ bạch thủy tiên đạo một tiếng cảm ơn tiếp đó ánh mắt nhìn về phía xa xa phần mộ dọc theo miệng chậm dãi đi tới trên bia m ộ i chữ để cho nàng có chút hoảng hốt đã từng ngắn ngủi từng màn từng cái xuất hiện ở trong đầu của nàng tí tách nóng bỏng nước mắt một khỏa một khỏa rơi xuống đ nàng nhẹ nhàng vuốt ve trên bia mộ tên trong lòng có loại vậy mà cảm giác hít thở không thông khúc trí âm đây chính là người ngươi yêu sao thật sự tên rất dễ nghe vốn cho là một mình ngươi rất cô đơn nhìn thấy ngươi có người bồi ta thật sự yên tâm thế nhưng là vì cái gì vì cái gì liền như thế đột nhiên ngươi rõ ràng thực lực mạnh như vậy bất hủ thánh đấu cầm ân không có cách nào thế giới này làm sao có thể có người có thể g i ế t được ngươi đây nàng nhẹ nào cổ họng c ă n g lên âm thanh đều trở nên có chút khó mà phát ra tới cái gì là tình cái gì là yêu m ê n ngông tương tự tư ở giữa hết thầy đều là đau lòng như thế hết thể đều là đột nhiên như vậy còn chưa kịp cáo biệt khi xưa cố nhân rời đi phức tạp tâm tình tình cảm phức tạp giống như một đoàn bay rối quấn quanh ở trong bạch thủy tiên c h i này cục giải thích thế nào đâu thời gian vội vàng mà qua bạch thủy tiên vẫn như cũng ồ i ở trước mộ ánh mắt nhiều một chút ngốc trệ ngay kế tiếp vẫn tiên tông lại tới mấy tên các đại thế lực thành n ữ bất quá rất nhiều người tới tế bái một chút rời đi phản phất chính là vì tới xác nhận giang thanh trần là có hay không chết mà thôi vương vũ huynh cũng tại ngày thứ hai mặt trời lặn phía trước đến nơi này nàng khóc lớn một hồi cuối cùng bạch thủy tiên cùng nhau ngồi ở phần mộ phía trước hai người đều là trầm nói một cái mấy ngày hai người có chút tiểu tụy đặc biệt là vương vũ h ì n h nhiều một chút tóc trắng mặc tiên vũ mỗi ngày đều nhìn lại lấy một mắt nhưng đều không đành lòng bấy d ậ y mấy ngày nay thời gian bên trong xảy ra rất nhiều đại sự thái sơ thánh địa cùng u minh hải xảy ra chiến đấu ngày đầu tiên song phương thế lực đều đang thử thăm dò ngày thứ hai bạo phát rất khốc liệt chiến đấu song phương có thánh nhân vẫn lạc u minh hải bên trong càng ngày càng nhiều sinh linh xuất hiện tham dự chiến đấu thái sơ thánh địa bên này t r u n g cổ vực không thiếu thế lực đều lần lượt tham chiến mấu chốt nhất chính là nho môn thế lực xuất hiện ở u minh hải cùng u minh hải mở ra cuộc chiến thứ ba tràng chiến đấu đồng dạng kịch liệt còn có một cái đồng dạng để cho người ta trú mục sự t ì n h thiên đạo kim trên bảng thiên tiêu bắt đầu chém giết chết rất nhiều người bắc hoang vực thương châu cũng xuất hiện một kiện đại sự tà ma điện danh sách đệ nhất tà lan g tử chém giết tà ma điện rất nhiều thiên tiêu đầu phục mục hai người bây giờ vì hai đạo chính tà chỗ không d u n g có thật nhiều cường giả đánh úp nhưng đều bị giết ngược lại một ngày thời gian trôi qua ma tộc ma nữ truyền đến bị một bất ngữ đánh bại sự t ì n h trở thành thị nữ đối phương tin tức này để cho ma tộc chấn kinh phái ra vô số cường giả cấp giết nhưng đều bị cái sau trốn toàn bộ đại lục hôn loạn tư ơ n g mừng thái cổ táng địa bên trong giang thanh trần ngồi ở mộ huyện quân t r ư ớ c m ộ phần say m è một hồi hắn mang đến mấy k h o ả đặc thù hoa đảo chủng tại bên cạnh ai thì thần hoa ta sẽ cho ngươi tìm đến những thứ khác thì nhìn vận mệnh của ngươi hắn nói một câu sau rời đi thái cổ táng địa chẳng biết đi đâu một bên khác một bất ngữ đi tới t r u n g cổ vực ủ châu mà hắn mục tiêu của chuyến này chính là không chết tiên đ ả o thần nguyện không kinh ủ châu thành tại ba người một thú đứng ở cửa thành phía trước nhìn qua một tòa hùng vĩ thành trì một mắt liền đi tiến vào trong thành công tử chúng ta bây giờ đi nơi nào ma nữ mở ra hai mắt thật to hiếu kỳ đánh giá chung quanh thời khắc này nàng hoàn toàn không có bị đánh bại làm thị nữ cái chủng loại kia hỏng bét tâm tình trước tiên tùy tiện tìm một chỗ làm sơ nghỉ ngơi thuận tiện hỏi thăm một chút thần nguyện không tinh hại tung tích dám đánh ta sư nương chủ ý ta muốn để hắn chết không có chỗ trôn một bất ngữ trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn hắn giờ phút này ma khí trên người càng thêm nồng n ặ n g trên mặt càng là nhiều hơn một vết sẹo nhìn sang vô cùng dữ tợn chủ nhân phía trước liền có nhà mình từ lâu tà lang tử khôi phục tuấn mỹ bộ g á n g ăn mặc càng thêm xinh đẹp nhưng trong mắt của hắn cũng nhiều một tia hung ác ân liền nhà chúng ta đi u châu so với dĩ vãng càng thêm náo nhiệt bởi vì hôm nay là huyền long điện xuống thu đồ này g thi tuyển tại u châu trong thành tiến hành huyền long điện xem như huyền vân đại lục t h á n h cấp thế lực thực lực cường đại là u châu thành vô số thiên kiêu trẻn phá đầu đều nghĩ g i a nhập thánh điện bây giờ thế cục d u n g chuyện một chút thế g i a thế lực cũng cũng muốn tìm một cái núi giữa cường đại lúc này huyền long điện đột nhiên tuyên bố thu đồ tự nhiên là để cho u châu thậm chí những châu khác vô số thiên tài c ù n nhiệt bây giờ u châu thành có thể nói là phi thường náo nhiệt khắp nơi đều có thể nhìn thấy đến đây tham gia tuyển chọn thiên tiêu trên đường phố một cái mặc tử kim sắc váy dài nữ tử đội một n ó n thận trọng hành tẩu trên đường phố đi theo phía sau một cái nữ tử áo trắng cùng với một cái quần áo xanh trung niên trắng hán hai người chính là huyễn hóa thành hình người thái cổ huyền quy cùng với cựu thải thần câu đi ở phía trước nữ tử dĩ nhiên chính là lăng vân yên cựu thải thần câu đi theo bên cạnh thần sắc có chút n g h i ê trọng thần nữ chúng ta tiếp tục như vậy cũng sẽ không biện pháp tử quang thành ngày nguyệt lâu những cường giả kia sẽ không ngồi chờ chết trong mắt nàng thoáng qua một tia hung ác cùng phất nộ nguyên bản bọn hắn tại tử quang thành bên trong chiếm hết ưu thế thiếu chút nữa thì đem bên kia ngày nguyệt lâu thu phục không ngờ rằng vậy mà thời khắc mấu chốt vậy mà bước lên rất nhiều cừng giả cuối cùng dẫn đến bọn hắn thất bại không thể không đào tẩu bây giờ tiết minh nhưng là bước lên nguy hiểm tính mạng giấu ở tử quan g thành bên trong bây giờ bọn hắn một đường bị đuổi r ế t đến ũ châu thành quả thực là quá mức bị khuất n h ậ t nguyệt cường đại tình báo để cho hắn một mực ở vào rất cục diện bị động nếu như tìm không thấy phá cục biện pháp tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị đối phương vây rét nàng có chút không rõ thân nữ tại sao còn muốn tới ũ châu thành dựa theo ý nghĩ của nàng hẳn là đi khắc vực liên hợp khắc vực ngày một lâu cùng một chỗ trong đối kháng c ổ vực đắc ngày nguyệt lâu cái này cũng là phương pháp ổn thỏa phương pháp nhưng lăng vân yên lại đột nhiên quyết định tới u châu thành khoảng cách này tử quan g thành không xa thành trì có chút để cho nàng xem không rõ nơi này ngày nguyệt lâu đều là cùng tử quan g thành cùng một trận d o a n h không chút nào khoa trương mà nói bọn hắn mới vừa ở vào thành liền có khả năng bị để mắt tới loại hành vi này cùng chịu chết không có khác nhau quá nhiều a tiểu cựu ngươi không cần lo lắng ta tâm lý nắm chắc lăng vân yên đáp lại nói tiểu cựu là nàng cho cựu thải thần câu đặt tên nàng cảm thấy kêu lên tương đối thân thiết thân nữ ngươi đến cùng có biện pháp nào ngược lại là nói ra Để cựu h o ta tâm、à. Tiểu yên c thải r o n lòng g có c ú t nóng n y rất h ế đến u kỳ lăng vân yên đến cùng có biện pháp nào, có có pháp thần ể thay thể thải t h đổi cục. Cựu câu ngươi thái thần câu lạnh i lùng đáp lại thái cổ huyền quy rất là khó chịu đối phương thái độ ngươi cho rằng ta không lo lắng sao ta còn trông cậy vào nàng giới thiệu cho ta người chủ nhân đâu thái cổ huyền quy phản m ắ n g một câu hai người tranh cãi đưa tới ánh mắt không ít người lăng văn yên đầu lông mày nhướng một chút có chút không vui hai người các ngươi tất cả y ê n l ặ n g cho ta điểm vốn là ngày nguyệt lâu có khả năng cha không được bọn hắn nếu để cho bọn hắn cái này một thẩm mỹ đoán chừng rất nhanh sẽ bị để mắt tới thái cổ huyền quy cùng cựu thải thần câu lập tức đem miệng n g ậ m lại hai người nhìn lẫn nhau một cái đều rất không vừa mắt quay đầu nhìn về phía địa phương khác trên đường phố phi thường náo nhiệt ba người đi một hồi lâu đi tới một nhà tự lâu phụ cận lăng văn yên sau khi thấy liên mở miệng nói chúng ta đi trước phía trước tiểu lâu trước tiên làm sơ nghỉ ngơi một hồi chúng ta đi huyền long điện t r i ê u đồ đại hội là hai người miệng đồng thanh đáp lại một câu bây giờ bọn họ đều là lấy lăng vân yên cầm đầu tự nhiên không có ý kiến quá lớn huyền c h â n trong tiểu lâu kín người hết chỗ một cùng ma nữ cùng với tà lang t ử ba người ngồi ở trong góc đột nhiên một bất ngữ tựa như là cảm ứng được cái gì hắn ngẩng đầu nhìn qua phát hiện có ba đạo nhân ảnh đi đến trong đó đi ở phía trước mặc tử kim sắp váy dài nữ tử hấp dẫn ánh mắt của hắn ân đó là tam sư muội thân ảnh quen thuộc kia cùng với khí tức để cho hắn lập tức nhận ra lăng vân yên nàng tại sao lại ở chỗ này một bất ngữ khẽ cho mày hơi nghi hoặc một chút nàng không phải tại tử quang thành làm nhiệm vụ sao chạy thế nào tới nơi này chẳng lẽ là vì huyền long điện thế nhưng không nên a sư tôn thực lực cùng với nàng bản thân bối cảnh cái này huyền long điện hẳn là hấp dẫn không được nàng mới đúng a trong lúc nhất thời một bất ngữ trong lòng thoáng qua rất nhiều nghi hoặc ân lăng vân yên đi tới trên bên quầy đang chuẩn bị mở hai gian phòng ở giữa thời điểm b ỗ n nhiên cảm giác được cái gì đột nhiên xoay người hướng đại sành nhìn lại bất quá ngoại trừ ngồi đầy khách nhân nàng cũng không có nhìn thấy bất cứ gì thường nào kỳ quái vừa rồi rõ ràng cảm giác có người nhìn mình chằm chằm chẳng lẽ là ngày nguyệt lâu người lăng vân yên sắc mặt âm chầm xuống nếu thật là ngày nguyệt lâu vậy coi như không ổn nghĩ tới đây nàng vội vàng để cho trưởng quỹ mở hai gian phòng ở giữa rời đi đại sảnh đi lên lầu phòng ở hô tính cảnh giác thật đúng là đủ cao trong góc một bất ngữ cúi đầu dư quang nhìn thấy lăng vân yên sau khi rời đi chính là thở dài một hơi vừa rồi thiếu chút nữa thì bị phát hiện hắn cũng không muốn ở đây lấy loại thân phận này cùng lăng vân yên nhận nhau sẽ cho nàng mang đến vô tận kiến thức công tử thế nào một a nữ nhìn thấy m bất, bất, ăn, ăn bất ngữ mang theo tà lan tử cùng với ma nữ đi tới quảng trường nhìn xem người đông nhìn g nhịn trắng cảnh ma nữ nhịn không được nói một câu một bất ngữ cười giải thích nói huyền long điện xem như thành cấp thế lực bọn hắn khai triển thu đồ đại hội tự nhiên là hấp dẫn vô số thiên tài tới trước đổi lại trước đó hắn biết huyền long điện thu học trò mà nói chắc chắn cũng biết không chút do dự từ bắc hoang vực đến đây tham gia đại hội dù sao ai không muốn tiến vào đại tông môn tu luyện cái này một số người q u á y ế u bất quá ngược lại là có mấy cái kim bảng phía trên thiên tiêu tại hiện trường tà lang tử bỗng nhiên mở miệng hắn mặt coi thường những người này tu vi cũng không cao để cho hắn để ý là n ú t trong bóng tối thiên bảng đệ tử thiên đạo khí vận tên đề bảng vàng giả ở giữa có thể thông qua khí vận tới cảm ứng trừ phi không phải trên thiên bảng thiên tài b ả n g không tuyệt đối có thể cảm ứng được ha ha ha tà lang tử nói cũng không tệ cái này một số người thực lực chính xác không đáng chú ý đến nôi núp trong bóng tối kim bảng giả để cho ta cũng rất tò mò ma nữ liếm vẽ miệng lộ ra một tia tà mị các ngươi cho ta yên t ĩ n h điểm chúng ta mục đích là thần nguyện không kinh đến nôi khắc kim bằng người sau đó lại nói một bất ngữ đưa tay báo cho biết một chút hai người để cho bọn hắn đem âm thanh đ ẹ thấp đồng thời không cần loạn kiếm chuyện miễn cho thần nguyện không sợ chạy ma nữ cùng tà lang tử l i ế t nhau lập tức nghiêm túc không nói thêm gì nữa không bao lâu huyền long điện xét duyệt trưởng lão cùng với giữ gìn trật tự các đệ tử cũng đã đến đông đủ huyền long điện trưởng lão nhìn thấy nhiều người như vậy đều tới cũng sẽ không lại chờ đợi lập tức tuyên bố bắt đầu tất cả mọi người yên tĩnh thật cao hứng chư vị thiên kiêu có thể đến đây thời gian cấp bách bây giờ hay bắt đầu đi chương ba trăm năm mươi ba kết giao bằng hữu chương ba trăm năm mươi ba kết giao bằng hữu t h ầ n nữ chúng ta tới đây làm cái gì cựu thải thần câu đi theo l a n g vân yên đi tới huyền long điện thu đồ đại hội nhìn xem chung quanh người đông nghìn g h ị t nó có chút không hiểu người ở đây nhiều lắm l a n g vân yên lại là người mang thiên đạo khí vận nếu như chung quanh có khắc kim bảng cường gia tại rất dễ dàng bị người để mắt tới không có gì chính là tới xem một chút đến một chút náo nhiệt mà thôi huyền long điện thu đồ đại hội loại này náo nhiệt chẳng cảnh tự nhiên là không muốn bỏ qua vừa vặn cũng có thể buông lỏng một chút tâm tình gần nhất áp lực quá lớn Ngạch, thần nữ ngươi không biết bây giờ tình cảnh của chúng ta sao cựu thải thần câu có chút nóng n ả y cái này đều đã đến lúc nào rồi còn có tâm tình đến xem náo nhiệt thực sự là cấp bách trên người nó cũng không muốn lăng vân yên xảy ra chuyện đợi nhiều năm như vậy mới đợi đến một cái có khả năng dẫn nó thành thần người cũng không muốn nửa đường xảy ra chuyện ở đây nhiều người như vậy chẳng lẽ bọn hắn dám ở chỗ này động thủ sao lại nói nơi này cũng không phải là tử con thành ai là thợ săn còn chứa nhất định đâu trong mắt lăng vân yên lóe linh động tia sáng đôi mắt thâm thúy mang theo một tia thần bí phản phất để cựu h chút suy nghĩ không thấu. o người ta có c suy thải thần câu có chút nhìn không thấu khoảng thời gian này ở chung nó nữ từ trước mắt không chỉ có lấy nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế còn mười phần thông minh có thường nhân khó mà có thành t h ủ có đôi khi ánh mắt kia cho người ta một loại trải qua vô số năm tháng một dạng thâm thúy có đôi khi nhưng lại có một k i a yêu thương dường như đang nhớ lại cái gì đi ngươi cũng đừng lo lắng cái này lo lắng đó bênh đến tường c h á n nước đến đất chặn lăng vẫn yên n ở nụ cười xinh đẹp trong nháy mắt đưa tới vô số người ánh mắt để cho người ta nhìn ngây người cựu thải thần câu sắc mặt âm trầm xuống mười phần k ó chịu ánh mắt của những người này h ù n g hăng chừng mắt liếc cái này một số người nhìn cái gì vậy lại nhìn đem các ngươi con mắt đều cho móc nó cố ý lộ ra một tia khí tức trong n g á y mắt dọa đến mọi người t r u n g quanh đều kinh hãi run r u dày vội vàng đem đầu thắt xuống không còn dám nhìn lấy lăng v â n yên bất đắc dĩ cựu thải thần câu nơi nào đều tốt chính là quá cảnh giác bất quá ánh mắt nàng nhìn về phía t r u n g quanh một vòng như có điều suy nghĩ trong này nàng cảm ứng được mấy đạo thiên đạo khí vận tồn tại những người này khí vận mười phần n ồ n g đậm trong đó có hai đạo cũng không so với nàng kém thậm chí so với nàng trên người khí vẫn còn kinh khùng hơn xem ra bây giờ kim bảng bên trên đám thiên tài bọn họ cũng đều r ụ c dịch kim bảng cạnh tranh mười phần kịch liệt bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong liền có không ít người bị đánh bại khí vận bị l ự c đoạn đặc biệt là nàng nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là ma tộc ma nữ cùng với tà ma điện vài tên danh sách đệ nhất mấy người này xếp hạng cũng rất cao lại tất cả đều bị đánh bại rất khó tưởng tượng đánh bại bọn hắn người đến cùng là nhân vật khủng bố cỡ nào ngay tại nàng suy tứ lúc trong đám người một đôi mắt đang có nhiều tâm h ý nhìn chằm chằm nàng người này chính là thần nguyện không kinh trước mấy ngày khúc tri âm tử vong để cho hắn có chút giận không tìm được tăng thêm chính mình ăn bài tâm phúc cũng đều liên lạc không、được. cái này khiến trong lòng của hắn một mực ổ lấy một đám lửa không chỗ phát tiết vốn là hắn đi từ quang thành tìm kiếm l a n g vân yên kết quả đi mới biết được l a n g vân yên đang cùng ngày nguyệt lâu trong tranh đấu thất bại trốn cái này khiến hắn càng thêm nén lấn giận nghe được huyền long điện tại ưu châu thành thu đồ hắn lập tức chạy tới mục đích đúng là vì tìm kiếm một chút kim bảng thiên tài đem hỏa khí rơi tại trên người bọn họ bất quá hắn vạn vạn không nghĩ tới để cho hắn có thu hoạch ngoài ý liệu lăng vân yên hắc hắc quả thật giống như trong tin đồn một dạng vóc người này khí chất này không giống như khúc chi âm kẹp a thân nguyệt không kinh li một mặt l ạ n h nhạt h ư ớ n g về、Lang、Vân Lăng Yên đi đ một h ầ n n g u y ệ bộ công tử văn nhã mười phần có lễ phép hướng lăng vân yên chào hỏi vị cô nương này người tốt tại hạ xịn nạ du kỳ có thể hay không may mắn nhận biết nơi g ư đây hắn khiêm tốn hữu lễ vươn bàn tay một mặt mỉm cười nhìn lăng vân yên nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại nam tử trước mặt lăng vân yên dừng bước trong mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc lông mày của nàng khẽ nhữ một cái như gió nhẹ lướt qua bình tĩnh m ặ t hồ gây nên một k i a vi rượu g ậ n sóng bởi vì nam tử trước mắt khí tức trên thân cho nàng một loại phiêu m i ể u xuất trần cảm giác phản phất một khối hoàn mỹ không một tỷ vết như bạch ngọc hoàn toàn không giống như là giữa trần thế đủ khả năng có nhưng nàng nội tâm đã từ từ trầm xuống bắt đầu cảnh giác khí tức của hắn rất tương đại hơn nữa trên người hắn khí vẫn hết sức đầm đầm hồng hậ người này tuyệt đối không đơn giản hơn nữa xin nạ rủ kỳ cái tên này tựa hồ cũng không tại kim bảng lên a ngay tại nàng suy t ư lúc cựu thải thần c â u đ ố n g nhiên đứng ở trước mặt một cái tắt đem thần n g u y ệ t không kinh hãi tay cho vớt ve nàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên thần n g u y ệ t không kinh nói châm t r ọ c từ đâu tới con g ó c còn không cút ngay cho ta nó cũng sẽ không cho đối phương bất luận cái gì mặt mũi người này k h í tức thập phần thần bí vậy mà để nó đều nhìn không ra bất luận cái gì lối vào loại người này như thế nào có thể đơn giản đột nhiên tới chào hỏi không phải lưu manh chính là có mục đích khác rất rõ ràng hắn hai loại đều chiếm ít nhất nó là như thế này cảm thấy thần n g u y ệ t không kinh nhìn mình bị đẩy ra tay một tia không dễ dàng phát giác h à n m a n g trong mắt hắn chợt lóe lên ngạch ha ha hắn lắc đầu cười miệng một tiếng một mặt xin lỗi xin lỗi là ta đường đột nhưng lời nói xoay chuyển hắn vừa cười nói như vậy đi vi biểu xin lỗi tại hạ mời khách cũng tốt để tại hạ thật tốt bồi cái không phải như thế nào thần n g u y ệ t không kinh ánh mắt trực tiếp lướt qua cựu thải thần câu một mặt cười n h ạ t nhìn xem l a n g vân yên nhìn sang mười phần chân thành l a n g vân yên hai mắt hơi hít rõ ràng như thế rất rõ ràng đối phương đây là vì mình mà đến cựu thải thần câu sắc mặt cũng âm chấm xuống lại lần nữa di chuyển chặn thần nguy ta nói cho ta hôn đản nghe không hiểu tiếng người sao cựu thải thần câu mở miệng q u á t lớn âm thanh tràn đầy sát ý lạnh như băng nhiệt độ chung quanh đều lạnh xuống vị cô nương này tại hạ chẳng qua là muốn cùng hai vị bồi cái không phải mà thôi không cần thiết như vậy đi thần nguyện không kinh khổ tâm nợ nụ cười lộ ra một mặt bộ d á nguy khuất một mặt này tự nhiên là đưa tới không ít người chú ý nguyên bản những cái kia bắt chuyện thần nguyện không kinh hại nữ tử thấy cảnh này nguyên bản bị không để ý tới liền để các nàng rất khó chịu bây giờ thấy cự tuyệt mình người đi bắt chuyện người khác còn bị người liên tiếp cự tuyệt trong nháy mắt đốt lên trong lòng các nàng ghen ghét nhao, nhao mở miệm chỉ trích quá mức nhân ra vị công tử này nguyện ý l y tới ngươi đã rất tốt ngươi còn cự tuyệt thật sự coi chính mình dung mạo rất x i n h đẹp không lập tức để cho lăng vân yên hai người thân ở vòng xoáy ở giữa bị càng ngày càng nhiều người vây xem cựu thải thần câu thân là linh thú nơi nào thấy qua loại này n ị c h tiên ngôn luận bị chỉ chỉ t r ó i c h o nàng mặt đỏ lên khí tức càng lúc càng nhanh nếu không khống chế được động tinh này đưa tới không ít người chú ý ân bên kia xảy ra chuyện gì một nghe được động tinh bên kia không khỏi hiếu kỳ nhìn sang khi ánh mắt của hắn xuyên thấu qua đám người nhìn thấy bị vây quanh ở ở giữa hai người sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống thân nữ chúng ta tới đây làm cái gì cựu thải thần câu đi theo lăng vân yên đi tới huyền long điện thu đồ đại hội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 không còn xem ra bây giờ kim bảng bên trên đám thiên tài bọn họ cũng đều dục dịch kim bảng cạnh tranh mười phần kịch liệt bất quá mấy ngày nắn ngủi thời gian bên trong liền có không ít người bị đánh bại khí vẫn bị lựa đoạn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 trong nháy mắt đưa tới không thiếu nữ tử l ự c chú ý vị công tử này xin hỏi ngài cũng là tới tham gia huyền long điện khảo nghiệm sao vị công tử này ta gọi vương hồng hồng, hồng có thể nhận thức một chút sao người tốt ta không thiếu nữ tử đỏ mặt cùng thần nguyệt không kinh chả hỏi bất quá thần nguyệt không kinh cũng không để ý tới từ trong đám người đến gần lăng vân yên h ắ n một bộ công tử văn nhã mười phần có lễ phép hướng lăng vân yên chả hỏi vị cô nương này người tốt tại hạ xín nạ d ụ kỳ có thể hay không may mắn nhận biết ngươi đây hắn khiêm tốn hữu lễ vươn bàn tay một mặt mỉm cười nhìn lăng vân yên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 q u thực n sự là một điểm tự mình hiểu lấy cũng không có nếu như là ta ta tuyệt đối đồng ý công tử mặc dù làm như vậy có chút đường đột nhưng người ta cũng biểu thị ra mời khách bồi tội không chấp nhận coi như xong còn mở miệng để người ta lan thực sự là một điểm giáo dưỡng cũng không có đám người ngươi một lời ta một lời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 công tử thế nào ma nữ cảm thấy một trên thân truyền đến một hồi khí tức ấm lãnh lập tức nhìn về phía hắn ta lang tử cũng là nghi ngờ nhìn lại có chút không hiểu một bất ngữ không có trả lời bọn hắn chỉ là lạnh lùng nhìn phía xa phát sinh hết thảy trên người lanh ý càng ngày càng lạnh hắn cũng nhìn thấy tên nam tử kia ánh mắt dần dần tản mát ra hàn ý người này chỉ sợ là cố ý đi tìm l a n g vân yên p h i ề n thái mặc dù mình cũng không như thế nào ưa thích l a n g vân yên nhưng nói thế nào cũng là sư mội của mình như thế nào có thể cho phép người khác khi dễ muốn khi dễ cũng chỉ có thể là chính mình mới có thể khi dễ đi theo ta hắn trầm thấp nói một câu từ trong nhận chứa đồ lấy ra một tấm mặt nạ đeo lên trên mặt ma nữ cùng tà lang tử hai người liếc nhau sau mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng từ một bất ngữ phản ứng đến xem tất nhiên là xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng phân biệt lấy ra một tấm không sai biệt lắm mặt nạ đeo đi lên theo sát phía sau đám người chung quanh tiếng mắng càng ngày càng nhiều thần nguyệt không kinh trong lúc lơ đãng câu lên một nụ cười hắn muốn chính là loại hiệu quả này kế tiếp muốn nhìn các ngươi như thế nào giải quyết các ngươi tất cả y ê miệng cho ta cựu thải thần câu nhịn không được giận quát o trong mắt thiêu đốt lên hừng n ự c lựa giận c lăng văn yên đưa tay đem cựu thải thần câu kéo đến bên cạnh không nhìn mọi người chung quanh ánh mắt nhìn thẳng thần nguyệt không kinh một mặt bình tĩnh nói vị công tử này ngươi không biết ngươi bắt chuyện tay thủ đoạn rất vụng về sau có mục đích gì nói thẳng a bạn cô nương đồng ý ngươi cơ hội giải thích lăng văn yên nói chuyện hùng hổ do người trong giọng nói tràn đầy cao ngạo cùng châm t h ọ c đã ngươi muốn bắt chuyện vậy bản cô nương liền cho ngươi một cái cơ hội ta ngược lại muốn nhìn ngươi muốn đùa nghịch hoa dạng gì thật cho là bản cô nương là loại kia dễ dàng bị ép buộc đạo đức người sao đổi lại trước đó đã sớm để cho người ta đem đối phương cho xin đi ra bây giờ nàng phải gìn giữ làm một cái cao quý thục nữ dạng này mới có thể tốt tiếp cận sư tôn lăng vân yên mà nói rơi vào thần n g u y ệ t không kinh hãi trong đầu hết sức thét h é hắn nụ cười hơi hơi cứng ngắc lại một chút ánh mắt hơi trầm xuống cho phép chính mình giản giải quả nhiên là khẩu khí thật lớn bản công tử thân là không chết tiên sơn thiếu chủ từ trước đến nay chỉ có hắn cho phép người khác còn chưa bao giờ người khác cho phép qua hắn cao ngạo nữ nhân lần này h a i tới ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta thân n g u y ệ t không kinh mặc dù tức giận nhưng chung quanh quá nhiều người hắn không muốn chính mình người khiêm tốn hình tượng hủy hắn lắc đầu cười khổ nói ha ha cô nương nói đùa tại hạ nhưng không có cái gì mục đích tại hạ chẳng qua là cảm thấy cùng cô nương có duyên phận cho nên mới muốn kết giao bằng hữu không nghĩ tới tạo thành hai vị hiểu lầm tại hạ thật sự là xin lỗi hắn cố nén l ử a giận duy trì lấy hình tượng của mình một màn này đưa tới chung quanh một đám thiếu nữ luân hãm nhịn không được sùng bái a、wow, rất đẹp trai a hắn một mặt chính khí làm sao lại có mục đích khác đâu có đôi lời nói quân tử thản đ ắ n g đảng tiểu nhân thường lưu tư đem so sánh phía dưới nữ nhân này đơn giản đắc độc nếu là hắn đối với ta cũng như vậy liền tốt công tử chúng ta cũng rất hữu duyên a không bằng chúng ta làm bạn a nàng nữ nhân này còn không không xứng lăng v â n yên không còn gì để nói những thứ này não người tuyệt đối có bệnh vẫn là bệnh nặng cái chủng loại kia nàng khinh bị liếc mắt nhìn thần n g u y ệ t không kinh lạnh l ù n g nói nói xong nói xong vậy thì tránh ra a bạn cô nương không dành cùng ngươi ở đây nào bất quá thần n g u y ệ t không kinh cũng không có nói cái gì bình tĩnh đứng tại trước mặt nàng lăng vân yên khỏe miệng hơi hơi phía dưới kéo rõ ràng có chút không vui tốt tốt tốt ngươi không để vậy ta đi bên cạnh tốt lăng vân yên không muốn cùng hắn qua dây dưa chuẩn bị hướng về bên cạnh đi qua chỉ là nàng vừa mới chuẩn bị đi thần n g u y ệ t không kinh liền cản lại lăng vân yên hướng về một bên khác hắn cũng hướng về một bên khác hoàn toàn chính là không có cho lăng vân yên ý rời đi lại không lan đi đừng trách ta kiếm hạ vô tình lăng vân yên nổi giận trưng thủ lấy ra một thanh kiếm chỉ vào thần nguyện không kinh đằng đằng sát khí mọi người chung quanh cũng bị nàng làm cho sợ hết hồn, nhau nhau lui lại. thần nguyện không kinh lại một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng đưa tay đẩy ra trước mặt l ư ỡ i dao từ đầu tới c u ấ y duy trì lấy hại người không xúc đủ cười cô nương hà tất tức, tức giận tại hạ thật chỉ là n g h ị kết giao bằng hữu vì cái gì không cho một cái cơ hội đâu hắn lần nữa hướng lăng v â n yên đưa bàn tay ra ý tứ không cần nói cũng biết cái này nhưng làm lăng v â n yên khí nổ chưa bao giờ thấy qua khó dây dưa như thế người dơ kiếm liền muốn đâm tới cùng lúc đó hắn đưa tay ra cầm thần nguyện không kinh hãi bàn tay như thế ưa thích làm bạn vậy ta cùng ngươi cũng kết giao bằng h ữ u tốt châm thấp thanh âm hẳn g hẳn phảng phất từ địa ngục chuyển đến để cho người ta nhịn không được cả người nổi ra gà lên t h ầ n nguyệt không kinh nụ cười đọc lại trên bàn tay chuyển đến lực lượng khổng lồ để cho trong lòng của hắn cả kinh hắn theo bản năng thu cánh tay về nhưng mà lại bị một bất ngữ gắt gao kèm ở không cách nào chuyển động cái này khiến sắc mặt hắn đ ạ i biến chuyến tay tới từng trận nói h nói h bung ra hắn k h ẽ quát một tiếng âm thanh khó mà che giấu lửa giận một bất ngữ nhẹ nhàng đem lang văn yên cánh tay hướng về bên cạnh thả xuống cái tiêu chương ù ám ma quỷ mặt nạ để cho người ta nhịn không được tâm thần đại trấn đây là lăng vân yên con ngươi hơi hơi co rút trước mắt bóng lưng để cho nàng cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc thần nữ ngươi không sao chứ cựu thải thần câu thấp giọng hỏi tham ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thần nguyện không kinh sắc ý lâm nhiên nếu như không phải nam tử này đột nhiên xuất hiện nó tuyệt đối g i ế t đối phương lúc này trong đám người đột nhiên truyền đến một đạo tràn ngập mị hoặc tiếng cười ha ha ha ngươi không phải ưa thích kết giao bằng hữu sao công tử nhà ta cùng ngươi kết giao bằng hữu làm sao lại biến sắc mặt ma nữ l â ngông chậm rãi đi tới thần nguyện không kinh hãi bên cạnh không người đầu tiến tới trước mặt hắn bàn tay nhỏ trắng loan an ủi ở đối phương trên lồng ngực chẳng lẽ vị công tử này chỉ thích cùng nữ kết giao bằng hưu vậy không bằng cùng nô ra cũng kết giao bằng hưu à? nói xong nàng đem ngón tay ngả vào thần nguyện không kinh hãi trước mặt ma nữ vừa nói xong đám người còn chưa kịp phản ứng lại lại có một đạo thanh â m trầm ổ n chuyển đến nếu như còn không có yêu thích bàn tay không ngại thử một lần ta bàn tay này dứt lời đám người chỉ thấy một cái đồng dạng mang theo mặt nạ vóc người cao thon n ă n tử đi tới thần nguyện không kinh hãi một bên khác r ộ i ra cái k i a khớp xương rõ ràng thon dài bàn tay cùng ma nữ một trái một phải bây giờ ba người ánh mắt b ă n g lãnh nhìn xem thần nguyện không kinh một m a n quỷ dị này để cho toàn trường đều yên tĩnh lại chứng ba trăm năm mươi b ố âm thẩm phân cao thấp chứng ba trăm năm mươi b ố âm thẩm phân cao thấp phân l o ạ n đám người t r u n g quanh thanh n m viên não đang dần dần yên tĩnh ánh mắt khắc thường không ngừng rơi vào trên người mấy người loại này quỷ dị bầu không khí dần dần lan tràn đến toàn trường cái này một số người đến cùng đang chơi trò x i gì nhìn xem ba đạo bàn tay thần nguyện không kinh nụ cười đọc lại sắc mặt bắt đầu lạnh xuống như thế nào đã nói x o n g kết giao bằng hưu đâu ta nhìn ngươi cùng chúng ta cũng rất có duyên p h ậ n người xác định không cần một lung lay bàn tay thanh âm của hắn vẫn như cũ k h ẳ n k h ẳ n giống như loại kia giả mua đến không cách nào nói ra lời cảm giác để cho người ta nghe rất là không thoải mái mặt nạ màu đen phía dưới là một đôi phổ thông ma quỷ tròng mắt màu đỏ trên thân mơ hồ tràn ra từng sợi sắc khí lăng văn yên vẫn như cũ nhìn c h ầ m c h ầ m một bất ngờ thân ảnh thần xác thỉnh thoảng phát sinh biến hóa dường như đang, đang suy nghĩ cái gì nàng thật sự cảm thấy cái này khí tức tự mình có ảnh quả giống nếu như không phải là bởi vì người chung quanh nhiều lắm nàng tuyệt đối sẽ hỏi rõ ràng lúc này một bất ngữ tựa hồ cảm thấy lăng vân yên ánh mắt hắn một cái tay khác giơ lên hướng phía sau đong đưa cô đ ư ơ n g l ù i về sau một chút à chúng ta nhưng làm muốn cùng chúng ta bằng hưu thật tốt tụ họp một chút một bất ngữ mà nói tràn đầy những thứ khác tâm h ý nhắc nhở lấy lăng vân yên cẩn thận lăng vân yên ánh mắt hơi động một chút sau đó nhẹ nhàng gật đầu phản phát hiểu rồi hắn y tứ đa tạ vị công tử này nàng lôi kéo cựu thải thần câu l ù i về sau một chút khoảng cách cũng không có phải đi y tứ nàng muốn nhìn một chút mấy người kia rốt cuộc là ai cái kia xịt nạ rủ kỳ lại có cái mục đ í gì húng chi người khác xem như giút nàng nếu là cứ như vậy rời đi ngược lại có chút qua lệnh lòng người t h ầ n nữ có thể hay không nhận ra bọn hắn cựu thải thần câu phát giác một bất ngự khí tức có chút không đơn giản hai người khác cũng thần bí ba người này đột nhiên xuất hiện còn giúp các nàng một đại ân nếu như không phải nhận biết thần nữ nàng ít nhiều có chút không tin dù sao đây chính là sẽ trực tiếp đắc tội một cái lai lịch bí ẩn nhân vật không quen biết mà nói hẳn sẽ không làm như vậy cựu thải thần câu mà nói để cho lăng vân yên lâm vào trong suy tư biết không mặc dù khí tức rất quen thuộc nhưng nàng nghĩ không ra là ai không biết nàng lắc đầu nói cựu thải thần câu kinh ngạc vậy thì kỳ quái con tưởng rằng thần nữ quen biết đâu chẳng lẽ là thần nữ người theo đuổi nhưng sợ bị phát hiện cho nên cải trang nhưng rất nhanh bị nàng phủ định có thể tiếp xúc đến thần nữ người chắc hẳn cũng là một chút siêu cấp thiên tiêu không cần thiết che giấu thân phận đúng vào lúc này đối mặt hùng hổ dọa người một bất ngữ ba người thần nguyện không kinh còn chưa bắt đầu nói chuyện chung quanh liền có người nói đỡ cho hắn ngươi là ai vậy thật là không có có lễ phép cha mẹ ngươi chẳng lẽ liền không có dạy ngươi cơ bản lễ nghi sao nhân ra không ớn ngươi đây không phải khó xử người sao còn không đem tay của người ta thả ba vị tìm chỗ khoan dung mà độ lượng vốn là vị công tử này chỉ là cùng vị cô nương kia kết cái duyên mà thôi các ngươi không cần thiết ép buộc nhân ra a cơ hồ cũng là mới vừa rồi bị mê hoặc người nữ kia lên tiếng một cái so một cái ngôn luận người tiên một bất ngư không khỏi cười nạo tràn đầy trâm trọng cái này một số người thật đúng là song tiêu a ma nữ lúc này đông nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia vài tên nữ tử đôi mắt đông nhiên đã biến thành màu xanh biếp tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt cái kia vài tên nữ tử chỉ là tiếp xúc một mắt lập tức thử ra một chút tới bị một loại nào đó đáng sợ viễn thuật khống chế được lạc lạc, lạc lạc các vị tiểu thư tỷ xin đừng nói lung tung a Ma những ữ t a n nghe tiếng tràn nói liền để cho tại cho rất nhiều người thần n h thúy hoặc, cho chút một tại trô rất tâm đầy dê cười, câu có để đều mị suýt a thất thủ. h k ô ít thai người vàng hôi, vội đầu đầy đem mồ lô cái h m ma đám nhìn hướng nữ. đáng Trong n Thật ư g là sợ. ờ kia h h ô n g t ế u có chút cường một nhìn h đáng giả, sợ về p í ma người ữ ữ đều có chút h kiên kỵ. n n cái kêu n g mới vừa nói lửa vừa rồi bây giờ giống như khôi lỗi một dạng quay người rời đi thấy t r u n g quanh đông đảo hai hùng kiếp vía đáng sợ như thế vẹn vẹn nhìn một chút liền có thể điều khiển các nàng rất nhanh phát hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại ánh mắt của mọi người lại lần nữa rơi vào thần nguyện không kinh hại trên thân đối mặt cái này ba tên nhân vật thần bí thần nguyện không kinh lại nên ứng đối như thế nào đâu lúc này thần nguyện không kinh cùng một bất ngữ bàn tay còn nắm hai người vẫn tại âm thầm đ ọ sức ngạch ha ha ha ba vị thực sự là nói đùa ta xỉn nạ rủ kỵ như thế nào có thể là cái loại người này đâu tất nhiên vị huynh đệ kia muốn cùng ta kết giao bằng hưu vậy thì đến đây đi nói xong k h í tức vô hình từ trên người hắn bạo phát ra một cô đáng sợ khí lãng lấy hắn làm trung tâm bộ phát hướng xung quanh bao phủ mà đi <cười> một bất ngữ nhất miệng đồng dạng buộc phát ra một cỗ đáng sợ màu đỏ n h ạ t khí tức cùng với đối kháng trong nháy mắt y phục của hai người trực tiếp bị thổi làm trên dưới tung bay ma nữ cùng tà lan g t ử trước tiên chịu đến cỗ này khổng lồ khí lãng s u n g kích mặc dù rất cường đại nhưng lại cũng không có thối lui y tứ đồng dạng là phóng thích tự thân khí tức ngăn cản s u n g kích ha ha ha thực sự là đáng sợ quái vật ma nữ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực cắn răng trong mắt lại tràn đầy của nhiệt cỗ lực lượng này xa xa so với ta mạnh hơn nhiều lắm tà lan tử thâm giận mình hắn thực lực tương đối yếu nhưng trước mắt vẫn là miễn cưỡng có thể chịu nổi chỉ có điều thần nguyện không kinh h ã i cường đại vượt ra khỏi suy đoán của hắn vốn cho rằng đối phương không bằng chính mình hiện tại xem ra chính mình đơn độc đối mặt hắn chỉ sợ là muốn bị nghiên ép nhanh chóng lui lại mọi người chung quanh tê cả ra đầu trong n g á y mắt bị cổ khí lãng này xuống kích ngã xuống một đám người lớn chỉ có một ít tương đối cường đại thiên tiêu miễn cưỡng có thể ngăn cản một chút nhưng cũng vẹn vẹn một chút mà thôi đối mặt càng ngày càng lực lượng đáng sợ bọn hắn không thể không lui lại phanh phanh thần nguyện không kinh cùng một bất ngữ dưới chân đều là chuyển đến mặt đất tan vỡ âm thanh hơn nữa lon số dưới t h ầ n nữ cẩn thận cựu thải thần c â u hơi thả ra một chút sức mạnh đem đánh thẳng tới khí lãng chặt lại thật mạnh lăng vân yên hai mắt chậm rãi h i p lại trong mắt lóe lên một địa kim ê kỵ hai người này sức mạnh nếu như mình đối đầu bất kỳ một cái nào trong đó người không dựa vào bất hủ thánh khí lời nói phần thắng cũng không cao lực lượng cường đại như vậy để cho ta đoán một chút kim bảng thứ mấy đâu một bất ngữ ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm t h ầ n n g u y ệ t không kinh có nhiều thâm m nói có thể có được loại thực lực này tuyệt đối là kim bảng trước mười tồn tại nếu như hắn không có đoán sai người này rất có thể chính là đến từ cấm khu bởi vì đệ ngũ diệp khoan thai không có khả năng xuất hiện ở đây tên thứ ba đạo một là đạo môn t ử đệ bây giờ tại thương châu vậy còn dư lại trên cơ bản không cần suy nghĩ thần nguyện không kinh không ngừng gia tăng lực lượng của mình trên mặt mặc dù bình tĩnh như trước nhưng trong lòng thì sóng to gió lớn mặc kệ chính mình như thế nào làm áp lực đối phương đều có thể nhẹ nhõm ứng đối loại thực lực này cũng không so với hắn kém thậm chí có thể là xếp tại trước mặt hắn mấy người hơn nữa hai người bên cạnh thực lực mặc dù không bằng hắn nhưng tuyệt đối không kém nhất định cũng là kim bằng người hơn nữa xếp hạng không thể so với chính mình kém quá nhiều mà có thể ba người đi chung với nhau xếp hạng lại tại gần trước hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì con ngươi co r ụ t lại trong mắt nhiều một tia k i ế n kỵ thanh â m hắn trầm thấp đáp lại nói vậy bản công tử đoán một cái ngươi lại là tên thứ mấy đâu ta mới ngươi nên gọi là một trong lúc hắn chuẩn bị nói ra được một bất ngữ lại đột nhiên phá lên cười ha ha ha ha đầu góc không tệ chỉ tiếc ngươi đoán sai đâu thần n g u y ệ n không kinh chương ba trăm năm mươi lăm quan hệ sâu nhiều nắm một chút cũng có thể à. chương ba trăm năm mươi lăm quan hệ sâu nhiều nắm một chút cũng có thể à. một tiếng cười khẽ ở chung quanh nhỏ giọng quanh quẩn m a n theo vài phần trêu tức và khinh thường trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia l ê n h ý tựa như tại nhìn không khí đột nhiên ngưng kết phản phất ngay cả thời gian đều ngừng di động bốn phía hết thể đều lâm vào tinh mịch mọi người chung quanh đều n g ầ n ra kinh nghi nhìn về phía thần nguyện không kinh thần nguyện không kinh rất quen thuộc tên trong đám người có vài tên thiếu niên sắc mặt biến hóa ánh mắt ngưng trọng thể nội nhìn xem thần nguyện không kinh cách đó không xa chính là lăng vân yên nghe được cái tên này cũng n h ị n không được đổi sắc mặt xin nạ du kỳ thần nguyện không kinh chẳng lẽ hắn chính là không chết tiên sơn thiếu chủ thiên bảng tên thứ mười thần nguyện không kinh nàng lẩm một tiếng nghĩ đến đối phương phía trước cùng với nàng nói tới tên đem cả hai liên hệ trong lòng không khỏi ngưng trọc lên nếu thật là dạng này cái thứ này ngay từ đầu mục đích đúng là nhắm vào mình lăng văn yên càng nghĩ càng thấy phải trong lòng run dày chính mình vậy mà bất chi bất giác bị cấm khu người theo dõi nếu không phải trong thành chỉ sợ đối phương bây giờ liền đã đối với tự mình động thủ a kim bảng đệ thập không chết tiên sơn thân nữ người này sợ là kẻ đến không thiện t i ự u thải thần câu cũng nghĩ đến điểm này lập tức cảnh giác cấm khu không chết tiên sơn thật không đơn giản a lăng văn yên nhẹ nhàng gật đầu nhỏ giọng nhắc nhở nói tiểu cựu ý đề phòng gia hỏa này nếu thật là không chết tiên sơn thiếu chủ cái k i a t chung quanh tuyệt đối có cường đại người hộ đạo tại tình huống không đúng lập tức bảo vệ ba người này không thể để cho bọn hắn gặp độc thủ ta biết rõ cựu thải thần công ngưng trọng nhìn bốn phía âm thầm phóng thích thần thức do xét tình huống chung quanh mọi người chung quanh cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận nhìn về phía thần nguyệt không kinh hai ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi cảnh giác và phần cấm khu sinh linh thế nhưng là đại lục hai nạn nơi phát ra những sinh linh này đối bọn hắn tới nói thế nhưng là lĩnh nhân thần nguyệt không kinh hãi sắc mặt càng thêm băng trầm đối mặt mọi người chung quanh ánh mắt khác thường h ắ n cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có. nếu quả thật thân phận bại lộ chỉ sợ là sẽ phải gánh chịu đến vô số cường già truy sát đến lúc đó cho dù là có người hộ đạo tồn tại chỉ sợ cũng phải cựu từ nhất sinh nghĩ tới những thứ này hắn tâm chìm vào đáy cốc người trước mắt quả nhiên là đáng sợ lại có thể đoán ra lai lịch của hắn bất quá thân nguyện không kinh tâm đầu nhất c h u y ề n ánh mắt rơi vào người trước mắt trên thân nguyên bản sắc mặt ngừng trọng đ ỗ n g nhiên nổi lên một nụ cười ha ha ha ha huynh đệ này thực sự là nhìn n ổ i tại hạng thân nguyện không kinh chính là cấm khu không chết tiên sơn thiếu chủ càng là kim bảng đệ thập tồn tại như thế nào có thể là ta có thể so ra mà vượt người đâu nếu như là ta thực sự là thần nguyệt không kinh như thế nào có thể xuất hiện ở đây vạn nhất bại lộ thân phận chẳng phải là tự tìm cái chết ngươi là cảm thấy tất cả mọi người là đồ đần sao thần nguyệt không kinh h á i mà nói để cho mọi người chung quanh lâm vào trầm tư lời này tựa hồ rất có đạo lý bây giờ cấm khu người như thế nào có thể dám như thế trắng trận đi ra đâu cái này cùng tự tìm cái chết cái này có gì khác nhau đâu trừ phi cấm khu lần nữa phát sinh huyết họa một bất ngữ ánh mắt hơi hơi ngưng lại trong lòng cười lạnh một tiếng thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn thần nguyệt không kinh khỏe miệm nhịn không được hơi hơi dâng lên có nhiều thâm b nói ngược lại là ba vị để tại hạ nghĩ tới trước đây không lâu bác hoang v ự c đại danh đỉnh đỉnh ma đầu một bất n g ự ba người nhắc tới cũng trùng hợp hai người bọn họ nam một nữ các ngươi cũng là hai nam một nữ càng trùng hợp chính là đối phương cũng có một cái ma tộc nữ t ử sẽ mị hoặc c h i thuật các ngươi cũng có dạng này cho là tồn tại cái này không khỏi không để cho người ta hoài nghi đúng không ma nữ hắn vừa nói một bên nhìn về phía bên cạnh ma nữ trên mặt lộ ra hài hước thần sắc ha ha đã các ngươi muốn buộc lộ ra thân phận của ta vậy thì cùng một chỗ bạo lộ ra liền tốt xem ai có thể cười đến cuối cùng ma nữ sắc mặt hơi đổi một chút ánh mắt nhìn về phía thần nguyện không kinh đều lạnh lại là một đạo bí mật kinh thiên để cho tại chỗ tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi nhìn xem một bất ngữ mấy người trong lòng sóng to gió lớn ba người này làm a đầu một bất ngữ bọn hắn đây quả thực là quá làm cho người ta c h ấ n kinh lăng vân yên con người hơi hơi co rút gắt gao nhìn chằm chằm một bất ngữ bóng lưng trong lòng càng là khẩn trương lên chính mình thật sự không có đoán sai sao ha ha thật đúng là biết ta n ó i một bất ngữ âm thanh đột nhiên trở nên trầm thấp trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia hàng quang bất quá rất đáng tiếc ngươi đoán sai a tiếng nói vừa ra một bất ngữ bàn tay đột nhiên phát lực một cỗ lực lượng càng thêm cường đại từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra giống như là núi lửa phun trào sông thẳng thần nguyện không kinh thần nguyện không kinh h á i con ngươi bỗng nhiên có vào hắn cảm thấy một c h u nguy cơ trước đó chưa từng có hắn biết nếu như mình không thể ngăn cản được một k í c h này như vậy hắn sẽ phải chịu trọng thương hắn lập tức điều động lực lượng toàn thân chuẩn bị nên đón cỗ này cường đại xung kích Vâng! hai cỗ sức mạnh trên không trung va chạm phát ra đinh thái nước ó c tiếng vang kinh khủng khí lãng thổi đến đám người lui lại liên tục thật mạnh lăng văn yên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hai người này thực lực vậy mà cường đại như thế đối đầu t r o nàng g người người hai n bất kỳ o à n cảm ũ n không nắm g có thấy t một tia lo nghĩ. Nàng h cảm thấy chung quanh yếu ớt khí tức b a động lo lắng đến lúc đó xuất hiện càng nhiều cường giả nó một người không cách nào bảo hộ lăng vân yên lăng vân yên ánh mắt hơi hơi lấp loe không yên cuối cùng vẫn là lắc đầu nàng biết cựu thải thần câu lo lắng nàng nhưng nàng rất muốn biết người này đến cùng phải hay không chính mình cái kia không đối phó bao nhiêu sư h u n h nàng ngưng trọng nói chờ một chút lúc này một bất ngữ thân thể g ầ y yếu lộ r a dị thường kiên cường cao lớn bất động như núi khí tức cường đại không ngừng áp chế thần nguyện không kinh hai người khí tức phân biệt rõ ràng không ngừng đối kháng lẫn nhau nhưng một bất ngữ khí tức tựa hồ càng thêm mênh mông vô cùng vô tận từng điểm từng điểm tạm thực thần nguyện không kinh hại khí t ứ c cảm thụ được không ngừng đánh thẳng tới sức mạnh thần nguyện không kinh tâm bên trong sóng to gió lớn đáng giận cái này sao có thể gia hỏ a này sức mạnh làm sao lại khủng bố như thế cảnh giới của hắn rõ ràng cùng chính mình không sai được nhiều chẳng lẽ gia hỏ này là tu luyện nhục thân sao hắn phía sau lưng bất chi bất giác lên một thân mồ hôi lạnh trong lòng càng ngày càng không bình tĩnh hắn có chút hoảng sợ đối phương cảnh giới rõ ràng cùng so với hắn còn thiếu một chút vì sao lại có như thế lực lượng kinh khủng bàn tay truyền đến lực đạo càng lúc càng lớn nếu như tiếp tục nữa chỉ sợ bàn tay sẽ bị bót nát ánh mắt hắn âm trầm m ặ t không chút thay đổi nói vị huynh đệ kia mặc dù nói chúng ta có thể kết giao bằng hữu nhưng ngư ơ i dạng này một mực nắm tay của ta cái này không tốt lắm đâu trong âm thanh của hắn mang theo một tia trầm thấp rõ ràng hắn cũng không muốn tiếp tục cùng một bất ngữ kéo dài tiếp như thế nào quan hệ sâu nhiều nắ Một lời này g để cho không ít người thành công đem được chú ý từ thần n g u y ệ t không kinh hai vấn đề thân phận rời đi nhìn xem một bất ngữ phải ánh mắt có chút kỳ quái ha ha, ha. nếu như sợ cứ việc nói thẳng hà tất kiếm cớ đâu một bất ngữ phá lên cười trong lời nói càng thêm tràn đầy khiêu khích thí vị cũng được bản công tử cũng không phải không người nói phải trái đã ngươi đều nhận đúng vậy thì bỏ qua ngươi tốt hắn nói xong trực tiếp bung lỏng ra thần nguyện không kinh hãi bàn tay hai tay bao bọc ánh mắt lạnh lùng nhìn xem thần nguyện không kinh thần nguyện không kinh ngón tay trong lúc lơ đẳng run r ậ y một cái hắn liền vội vàng đem tay chắp sau lưng một bộ đ ạ m nhiên bộ dáng nhưng mà bàn tay của hắn lại tại tay trong tay nó hơi hơi phát run không bị người phát giác bất quá trên người hai người khí tức vẫn tại rằng co đặc biệt là thần nguyện không kinh hàn âm thầm gia tăng trên thân khí thế muốn đệ lại khí thế của đối phương hai người đối chọi gây gắt càng ngày càng kịch liệt mặt đất dưới chân đều rối rít nước ra hướng phía dưới lõm vô số đất đá bay mủ trời bị khí lãng hướng bay ra ngoài cuốn lên từng đợt vô hình c u â n phong ma nữ cùng tà lang tử hai người cảm thấy khí tức càng ngày càng đáng sợ toàn lực vận chuyển công pháp đối kháng cái này hai đạo khí tức theo rằng có càng ngày càng kịch liệt đưa tới càng nhiều hơn hỗn loạn mấy vị dừng tay a cách đó không xa chuyến đến một tiếng quất lớn nguyên bản đang phụ trách khảo hạch huyền long điện trưởng lao vốn là không muốn hiểu nhưng nhìn càng càng t không không mấy, mấy vị hôm nay ở đây chính là ta huyền long điện thu đồ đại hội các ngươi nghiêm trọng như vậy ảnh hưởng đến liền đại hội nếu như mấy vị coi là thật có cái gì không cách nào giải quyết vấn đề bản t m n c thần g nguyện lôi đài một trận chiến phân n h ư không m kinh tà lan tử mang lão hôm nữ bốn người khí tức trong nháy mắt tán loạn cơ thể không khỏi lắc lư một cái trí tôn cảnh bốn người trong lòng cả kinh nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía huyền long điện trường lão trên mặt tràn ngập vẻ kiên rẻ lấy thực lực bọn hắn muốn đối kháng trí tôn cảnh cường giả hoàn toàn là không thể nào bất quá bốn người cũng không e ngại tà lang tử không man nữ hai người hai mắt sáng lên một đạo ánh sáng khắc thường không tự chủ được tựa ở một bất ngữ phía trước lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương trí tôn cảnh cường giả một bất ngữ ngẩng đầu nhìn về phía huyền long điện trường lão hai mắt hơi hơi nhau lại trước tiên cảm ứng được trên người đối phương ký tức nhẹ nhàng n g non một câu bất quá hắn cũng không trả lời chỉ là bình tĩnh thân nguyện không kinh đồng dặng là nhìn về phía huyền long điện trường lão trong mắt tinh quang lóe lên văn bối xin nạ rủ kỳ x i n ra mắt tiền bối hắn đông nhiên chắc tay một mặt xin lỗi nói vừa rồi sự tỉnh thật sự là không phải văn bối chi ý nếu là quay dày đến tiền bối đại hội tiến hành văn bối trước tiên ở ở đây hướng ngài nói một câu xin lỗi huyền long điện trưởng lão nghe được thần nguyện không kinh vậy mà lễ đội như vậy mạo sắc mặt cũng là tốt rất nhiều hắn k h o á t tay á o cũng không tiện tiếp tục truy cứu thôi thôi n g h ệ tình các ngươi cũng không phải cố ý phân t ư ợ n g bản tôi cũng lười cùng các ngươi truy đến cùng nếu như các ngươi còn có vấn đề bản tôi vừa mới cũng đã nói có thể lên lôi đài giải quyết nếu là đều không có vấn đề hoặc là t ắ n đi hoặc là liền yên tĩnh nhìn xem lần này thu đồ đại hội đi hắn không muốn truy đến cùng quá nhiều chỉ muốn có thể thuận lợi hoàn thành lần này thu đồ đại hội t h ầ n n mệnh không kinh con ngư ơ i đảo một vòng liếc qua một bất ngữ mới vừa rồi bị đối phương áp chế trong lòng mười phần nén lớn giận đang lo không có cơ hội vận dụng toàn lực giáo hấn đối phương một lần vừa vặn lấy huyền long điện trưởng lão liêu cho cơ hội này cơ hội tốt như vậy hắn tự nhiên là không thể nào bỏ lỡ vừa vặn có thể ở trước mặt tất cả mọi người van hồi vừa rồi mặt mũi trên lô đài h ắ n có thể không cần cố kỵ quá nhiều thi triển càng nhiều thủ đoạn tiền bối đại nghĩa vừa vặn vị huynh đài này vừa rồi tựa hồ có chút k h â c phục vừa vặn có thể mượn nhờ lần này lôi đài cùng hắn hảo hảo giao lưu giao lưu cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên thần nguyện không kinh hai âm thanh rất bình tĩnh lại tràn đầy giọng khiêu khích cùng mũi thuốc súng hoàn toàn xem thường một bất ngữ hắn nói như vậy hoàn toàn chính là vì chọc giận đối phương cùng hắn lên lôi đài ánh mắt mọi người đều kinh ngạc vừa rồi đối bính rõ ràng đối phương càng hơn một bậc cái này xịn nạ dù kỳ làm sao còn có lòng tin như vậy là không phục hay là thật có thực lực như vậy ta lang tử cùng ma nữ hai người thì cổ quay liếp mắt nhìn còn lần thứ nhất nhìn thấy giả bộ như vậy hai người nghĩ tới ban sơ cái kia thảm tao hành hung c h ẳ n g cảnh cũng không khỏi nổi đứng dậy nổi da gà bây giờ ngược lại để bọn hắn mong đợi nhìn thấy đối phương bị hành hung tràn diện hai người hội tâm nợ nụ cười không hẹn mà cùng nhìn về phía một bất ngữ một bất ngữ trầm mặc không nói một lời không phát mọi ánh mắt đều hướng hắn muốn biết hắn có dám tiếp thu đối phương yêu cầu sau lưng lăng v â n yên nhìn xem một lời không phát một bất ngữ chân mày cao lại suy tư một lát sau dẫn đầu mở miệng trước xin nạ du kỳ tất nhiên chuyện này từ chúng ta đưa tới vậy liền để để ta làm đối thủ của ngươi a vừa vặn ta nhìn ngươi cái này tự tin đến cùng từ lâu tới nàng c h ậ m rãi đi về phía trước đi qua tiếng bước chân giòn giã cộc cộc cộc rơi vào trong thai mọi người bọn hắn nhìn xem lăng vân yên đều hơi kinh ngạc thiếu nữ này chẳng lẽ không thấy vừa rồi đối phương đáng sợ bộ dáng sao lúc này còn nhảy ra tranh vào vũng nước đục không sợ bị đánh mặt sao dù sao bọn hắn cũng không cho rằng lăng vân yên có thể có bao nhiêu lợi hại có thể chống lại đối phương dừng lại bất ngữ bỗng nhiên đưa tay ngăn chở lăng vân yên cô nương ra ra chém chém rết rết cũng không tốt tất nhiên đối phương như thế thành tâm thành ý bổn thiếu c h ụ không đáp ứng chẳng phải là bị đám người chế nhạo lăng văn yên dừng bước lại nhau nhanh lông mi nàng có chút nhìn không thấu người này bất quá cuối cùng nàng vẫn lắc đầu một cái ân vị công tử này sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta vẫn là để ta đến đây đi ai dài dòng văn tự nhường ngươi đi một bên liền đi một bên từ đâu tới nhiều lời như vậy một bất ngữ thở dài một hơi hơi không kiên nhẫn hắn nói xong đạp chân xuống trực tiếp bay đến cách đó không xa trên lôi đài hắn hướng về phía thần m ệ n không kinh nói đến đây đi bản công tử không có nhiều thời gian chơi với ngươi hừ thần m ệ n không kinh nhìn đối phương khiêu khích bộ dáng hừ lạnh một tiếng cơ thể nhẹ nhàng huyền không dựng lên lướt qua trên đầu mọi người vững vàng rơi vào trên lôi đài rơi xuống đất trong n á y mắt trên người hắn khí tức đống nhiên nào h về phía một bất ngữ một bất ngữ lắc đầu hướng phía trước một bước đáng sợ khí huyết tử trên người tuân ra nửa bên lôi đài bị chiếu đỏ lên rầm rầm rầm hai đạo khí tức đổi bính gây nên toàn bộ đập hư chấn động huyền long điện trưởng lao sắc mặt tối sầm xoay người lại đến trên lôi đài khoảng không thực hiện linh lực che lại lôi đài hắn có chút khó chịu chính mình còn là lần đầu tiên bị người không nhìn như thế hai người các ngươi tất nhiên quyết định đánh một trận vậy bản tôn liền thành t o á n các ngươi hiện tại các ngươi có thể tận tình tại trên lôi đài này đánh liền bản tôn giúp các ngươi bảo vệ lôi đài là được rồi cái lôi đài này hắn còn cần dùng để khảo thí tham dự khảo hạch các thiên tài cho nên không dung dung còn có hắc hắc, lại có thể nhìn thấy chủ nhân đại phát thần uy tà lang ra nhếp miệng nở nụ cười tung người nhảy lên đi tới trên bên lôi đài ma nữ cũng không nhịn được liếm liếm vẹn miệng lắc lắc cơ thể đẩy ra trên bên lôi đài lộ ra một bộ vẻ chờ mong tiểu cựu chúng ta đi xem một chút chờ sau đó nếu có tình huống không đúng ngươi lập tức ra tay bảo vệ cái kia mặt nạ nam tử lăng vân yên nhắc nhở cựu thải thần câu sau cũng là đi theo đến nỗi những người khác cũng đều đang vây xem nhìn sang nhìn trận này đã sắp quyết đấu lúc này một bất ngữ cùng thần n g u y ệ t không kinh hai người bình tĩnh rằng co khí thế càng ngày càng mạnh thế thần n g u y ệ t không kinh nói cơ thể đột nhiên bộ phát ra một cỗ lực lượng càng thêm cường đại trên người hắn bắt đầu tản mát ra một loại thần bí màu trắng khí tức cùng tia sáng cả người nhìn giống như là một tôn m ở ảo trích tiên bạch thí tung bay khí chất xuất chúng hắn lạnh lùng nhìn xem một bất n ữ huynh đại bản thiếu lần này liền hảo hảo dạy ngươi cái gì gọi là lễ nghi chương ba trăm năm mươi bảy thánh cấp tư chất thu hoạch ngoài ý mới chương ba trăm năm mươi bảy t h á n h cấp tư c h ế t thu hoạch ngoài ý m ớ n thật phiêu m i ể u khí tức đám người chung quanh lên tiếng kinh hô bọn hắn không nghĩ tới thần nguyện không kinh khí chất vậy mà xuất chúng như thế đơn giản giống như là tiên nhân cũng không tệ lắm m ộ t trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo một tia kinh thường bất quá như thế vẫn chưa đủ thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa một cỗ lực lượng càng thêm cường đại từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra rất nhanh trên người hắn bắt đầu phát ra đỏ đậm sắc sương ngủ mơ hồ trong đó có lôi điện quấn quanh cả người nhìn giống như là một tôn quỷ dị thần bí tồn、tại. đây là khí huyết đây là gì khả năng tại sao có thể có người có thể tu luyện ra đậm đại như vậy khí huyết chẳng lẽ là thể tu sao đám người chung quanh lần nữa lên tiếng kinh hô một bất ngữ khí huyết trên người chi lực để cho bọn hắn đều rung động cảm thấy không thể tưởng tượng nổi xem ra hôm nay trận chiến đấu này sẽ là một hồi lòng tranh hổ đầu a đám người chung quanh nghị luận ở mỹ trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn thần bí phiêu m i ể u khí tức đối đầu đáng sợ khí huyết chi lực đến cùng ai mới có thể đi đến cuối cùng đâu lăng văn yên nhìn thấy một bất ngữ khí huyết trên người chi lực hai mắt lập tức h i ế lại gắt gao nhìn đối phương cái này quen thuộc công pháp chiêu thức giờ khác này nàng cuối cùng là có thể chắc chắn đây tuyệt đối là thiên lôi rèn luyện thể quyết mới có thể làm được sư huynh a sư huynh quả nhiên là ngươi lăng vân yên hít một hơi thật sâu bây giờ nàng có thể chắc chắn gia họa này trăm phần trăm chính là chính mình cái k i a miệng tiện nhị sư huynh một bất ngữ một bất ngữ đột nhiên ý thức được cái gì dưới mặt nạ không khỏi thoáng qua một k i a h ảo nào thân sắc song quên đi còn có lăng vân yên cái này tam sư m ộ i tồn tại thần nguyện không kinh cảm nhận được cái tia cố nồng hậu dậy đặc đắc khí huyết sắc mặt hơi đổi một chút thì ra ngươi là thể tu thần n g u y ệ t không kinh cắn răng lạnh lùng nói một câu bất quá liền xem như d ạ n g này cũng bất quá là sâu kiến một cái t ớ i chiến hắn hét lớn một tiếng cơ thể hóa thành một đạo tia chớp màu trắng xông thẳng một bất ngữ ha ha một bất ngữ cười lạnh một tiếng thân thể của hắn hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ đón lấy thần n g u y ệ t không kinh hai tia chớp trên không trung va chạm phát ra đinh t hai nước g ó c tiếng vang toàn bộ không gian đều tựa hồ tại thời khắc này đọc lại ầm ầm hai cỗ sức mạnh trên không trung không ngừng mà va chạm phát ra liên tục không ngừng tiếng vang đám người chung quanh bị l u ồ n sức mạnh mạnh mẽ này xung kích lui về sau lăng văn yên cùng cựu thải thần câu cũng là biến sắc bọn hắn cảm thấy cổ lực lượng này đáng sợ cựu thải thần câu lập tức phóng thích sức mạnh ngăn trở đánh thẳng tới năng lượng để tránh bị tác động đến theo hai cỗ sức mạnh va chạm kịch liệt toàn bộ h u y ề n long điện thu đồ đại hội hiện trường trở nên hỗn loạn tư n g b ừ n g hôn đ à n làm sao lại khủng bố như vậy h u y ề n long điện trưởng lão cũng nhịn không được chửi bậy một câu vội vàng đem toàn bộ lôi đài gói tránh năng lượng ngoài tràn ánh mắt của mọi người đều tập trung ở giữa không chúng cái kia hai đạo quang đoàn một dạng thân hình bên trên màu trắng cùng ánh sáng màu đỏ xe lẫn giống như hai đầu cự long trên không chúng vật lộn thật mạ một cái mái tóc màu đỏ thiếu niên ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trên đài giao đấu hắn khỏe mắt bị phỏng vết sẹo nhìn sang để cho người ta có loại hung ác cảm giác đứng bên cạnh một cái váy tím thiếu nữ ngập nước hai mắt nhìn sang linh tính mười phần nàng trận to hai mắt một mặt rung động nam t ử tên là lâm viêm thiếu nữ tên là lâm d u đến từ nghèo túng ẩn thế gia tộc lâm gia t h i ê n tài cũng là lâm bảng xếp hạng thứ bốn mươi tồn tại nhìn xem trên lôi đài kịch liệt đối kháng lâm d u nhịn không được mở miệng hỏi viêm ca hai người này thật là lợi hại ngươi có năm chắc thắng bọn hắn sao đối mặt thiếu nữ nghi vấn lâm viêm lắc loại thực lực này ít nhất cũng là kim bảng phía trước hai mươi tồn tại thậm chí ta sẽ bị miệu sát hắn cũng không có khuyết đại sự thật như thế cho dù là hắn đi lên cùng bất luận kẻ nào so cũng có thể sẽ bị hành hung cái này viêm ca ngươi đây là đùa giận à, bằng vào thiên phú của ngươi cùng với thực lực coi như đánh không lại cũng có thể giữ cho không bị bại à. lâm lu trên mặt hiện ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị lâm viêm thực lực nàng thế nhưng là rất rõ ràng hai người này mặc dù lợi hại nhưng cũng không đến nỗi m i u sát được hắn a tiểu n u ngươi không cần kinh ngạc bây giờ hoàng kim đại thế không thiếu nhất chính là thiên tài lâm viêm lắc đầu nội tâm cũng không có biến hoa quá lớn mặc dù hắn bây giờ xếp hạng đến hơn hai mươi nhưng hắn tự nhận là không sánh bằng hai người này nói cũng đúng bất quá ta tin tưởng viêm ca ngươi mới là tuyệt nhất đến lúc đó nhất định sẽ từng cái chấn áp những thiên tài này khôi phục lâm gia vinh quang n g h e đến mấy câu này lâm n u mặc dù có chút thất vọng bất quá nàng còn tự tin nợ nụ cười nụ cười giống như nụ hoa n ở rộ m ở c dạng để cho người ta mê mội nàng từ đầu đến cuối tin tưởng lâm viêm sẽ trở thành cường đại nhất thiên tài ha ha tiểu n u yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng sẽ không để cho người thất vọng nhìn xem rừng n u nụ cười vui vẻ lâm viêm cũng cảm thấy phủ một nụ cười chỉ bất quá hắn nội tâm lại càng ngày càng ngưng trọng gia tộc tình huống càng ngày càng không tốt áp lực của hắn thật sự là quá lớn bây giờ nhìn thấy thiên tài càng ngày càng nhiều để cho ý hắn biết đến muốn thực hiện dạng này mục tiêu quá khó khăn trên lôi đài hai người va chạm càng ngày càng kịch liệt trong thời gian thật ngắn đã giao thủ vô số chiêu tàn ảnh cùng tia sáng không ngừng trên lôi đài lấp loe biến đổi những cái kia đến đây tham gia huyền long điện thu đồ đại hội trẻ tuổi các thiên tiêu cũng là một mặt sùng bái trong mắt lộ ra một chút xíu ánh mắt hâm mộ lôi đài cách đó không xa một chỗ Tiêu t bất thật l quá như vậy cũng tốt chắc hẳn lấy hắn sẽ giúp mây khói cô nàng này giải quyết xong ngày nguyệt lâu sự tình đến lúc đó để cho người ta dẫn đạo bọn hắn tiến đến lưu minh hải cùng phật kiếm tiểu tử kia tù hợp giang thanh trần một mình lầm bầm lộ bầu trong lòng rõ ràng yên tâm nhiều từ thái cổ táng địa ly b i ệ t mộ huyện quân sau hắn đi một chuyến u minh hải chấn n h ế p một chút u minh hải sâu chỗ kinh khủng tồn tại sau đó lại đi đan đạo viện t r a xét một chút long nhàn nhạt ti n tức bất quá thu hoạch cũng không nhiều vẫn không có t r a được long nhàn nhạt quá nhiều ti n tức vốn nghĩ đi tử quang thành liếc mắt nhìn lang vân yên vừa vặn đi qua u châu thành không nghĩ tới ở đây thấy được lang vân yên cùng một bất ngữ hai tiểu gia hòa này cái này khiến hắn tiết kiệm đi những lúc khác tất nhiên hết thể thuận lợi vậy ta cũng muốn tiếp tục động tác của ta hắn liếc mắt nhìn trên lôi đài tranh tài không có quá lớn lo lắng nếu như một bất ngữ muốn nghiêm túc cái kia thần nguyệt không kinh đoán chừng sẽ bị hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi thống lương đông nhiên vang lên đinh kiểm tra đến thánh cấp tư chất thiên tài đang phân tích đinh phân tích hoàn thành thính danh lâm lu niên linh một năm tư chất thánh cấp thu vi tạo hóa cảnh tam trọng công pháp viêm dương quyết thiên cấp thuật pháp thần thông xí dương chỉ thiên viêm c ử u kiếm vũ khí h ỏ a lân kiếm trung phẩm linh khí thể chất dương linh thánh thể có thể cắn nuốt thiên địa linh hỏa tăng cường thực lực chưa g a tỉnh tài liệu cá nhân tịch mình cần thế gia tộc lâm gia thiên tiêu kim bảng thứ ba mươi làm tên bởi vì gia tộc nguy cơ không thể không theo lâm viêm đi ra sông sáo tìm kiếm cơ duyên nhìn xem bảng hệ thống tin tức giang thanh trần không khỏi sửng sốt một chút rất lâu cũng không có đụng tới thánh cấp thiên phú thiên tài không nghĩ tới ở đây đủ ụ phải cũng được vốn cho rằng lần này thu đ ồ nhiệm vụ sẽ thất bại không nghĩ tới ngày cuối cùng thời gian bị ta đủ ụ phải vận khí này cũng không tệ trước mấy ngày hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thời điểm tìm mấy ngày đều không tìm được vốn là hắn đều muốn bông tha nhiệm vụ này này ngược lại là thu hoạch ngoài ý liệu giang thanh trần cười cười quay người biến mất ở trong trả lâu chương ba trăm năm mươi tám ngoài ý muốn xuất hiện đẩy lui bất hủ thánh chương ba trăm năm mươi tám ngoài ý muốn xuất hiện đẩy lui bất hủ thánh một bên khác trên lôi đài giao đấu đã đạt đến giai đoạn đ ắ c liệt một vẫn như cũ bình tĩnh ứ n g đối thần nguyệt vô kinh chiêu thức không có áp lực chút nào ngươi rất không tệ nhưng cũng dừng ở đây kế tiếp ngươi hẳn phải chết thần nguyệt không kinh thật lâu không có có thể cầm xuống đối thủ lửa g i ậ n trong lòng càng để lâu càng nhiều xuất thủ động tác cũng càng ngày càng tàn nhẫn thân thể của hắn phát sinh biến hóa cái k i a xương mù màu trắng trở nên càng thêm nồng đậm phía sau hắn thậm chí xuất hiện từng đạo thần bí cái bóng phảng phất có vô số tiên ma đang vì hắn trợn trợ. vo tiên buông xuống t h ầ n n g u y ệ t không kinh hét lớn một tiếng thân thể của hắn đột nhiên tăng vọt trở nên như là một tòa núi nhỏ cực lớn mỗi một bước bước ra đều để mặt đất vì thế mà chấn động vội vặn ta cũng có chút nhàm chán n h ư ngươi n g mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là sức mạnh một bất ngữ thanh â m bên trong mang theo một tia khinh thường thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nồng nặc kia màu đỏ sương mù trở nên càng thêm thâm trầm phảng phất muốn đem c h ú n g quanh không khí đều n h u ộ n thành huyết sắc thiên lôi luyện thể phá một bất ngữ hét lớn một tiếng thân thể của hắn đột nhiên b ộ c phát ra vô số đạo lôi điện mỗi một đạo lôi điện đ ầm ầm lôi điện cùng thần n g u y ệ t không kinh hai sương mù màu trắng đụng vào nhau phát ra đinh thái n h ứ c góc tiếng vang toàn bộ lôi đ à i đều đang rút rút y phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ này đây là cái gì lực lượng thần n g u y ệ t không kinh hai sắc mặt cuối cùng thay đổi hắn cảm thấy một bất ngữ trên thân cố lực lượng kia đáng sợ đó là hắn chưa bao giờ từng gặp phải kết thúc một bất ngữ âm thanh băng lánh mạ kiên định thân thể của hắn hóa thành một đạo hồng sắc tiềm điện xông thẳng thần nguyện không kinh không thần nguyện không kinh hét lớn một tiếng thân thể của hắn đột nhiên b ộ c phát ra lực lượng cuối cùng tính toán ngăn cản một bất ngư công kích nhưng mà đã chậm một tiếng vang thật lớn thần n g u y ệ t không kinh hãi cơ thể bị một bất ngữ lôi điện đánh trúng cả người giống như d i ợ u bị đứt dây bay ra ngoài nặng nề mà ngã ở trên lôi đài kết thúc t r u n g quanh có ít người còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra liền thấy thế ở trên lôi đài thần n g u y ệ t không bọn hắn không nghĩ tới trận chiến đấu này sẽ lấy kết cục như vậy cái k i a thần n g u y ệ t không kinh vậy mà như thế liền bị đánh bại hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên lôi đài bên trên lâm viêm cùng rừng nhu cũng nhìn ngây người thật là lợi hại tên tia đến cùng lai l ị c gì rừng nhu hung hăng nuốt một mụm nước bọn một mặt rung động lâm viêm trầm mặc phút chốc tiếp đó hít sâu một hơi nói quả là thế này mặt nạ nam tử thực lực muốn so nam tử á o trắng lợi hại hơn rất nhiều vừa rồi đánh nhau thời điểm hắn cũng cảm giác được mặt nạ nam tử cường đại ra tay thong d o n g đối với nam tử á o trắng muốn nhẹ nhõm nhiều lắm kể từ lúc đó bắt đầu hắn liền ngờ tới mặt nạ nam tử sẽ thắng chỉ là không nghĩ tới giành được gọn gàng như thế cách đó không xa l a n g v â n yên thở dài một hơi mặc dù đối với một bất ngự a không phải rất ưa thích nhưng thực lực của hắn chính xác rất lợi hại trước đây nàng cũng bị đánh tơi bởi một trận ra tay quả quyết căn bản sẽ không cho người ta quá nhiều cơ hội ra hỏa này thực sự là l một bất ngữ trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn cùng điên cuồng cánh tay ông biến lớn một lần trên nắm tay quấn quanh cái này làm cho người kinh hãi lôi đỉnh cùng sức mạnh hướng về phía thần nguyện không kinh hãi cơ thể đánh tới nhưng mà đúng vào lúc này hư lạnh một tiếng vang lên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo thương thiên cự thủ từ trên trời giáng xuống cự thủ cho đến toàn bộ hư không đều tại đổ sụp vô cùng tương đại cái kia uy áp kinh khủng để cho tại chỗ tất cả mọi người đều có chút không chịu nổi sắc mặt trở nên trắng bệnh ai huyền long điện trưởng lao sắc mặt đại biến quay người hướng cự thủ phát ra một nguồn năng lượng công kích và n h nhưng mà va chạm trong nháy mắt huyền long điện trưởng lao trong nháy mắt bị cố lực lượng này đánh bay ra ngoài huyết p h i u t r ư n g không chủ nhân tà lang từ sắc mặt chấm bệnh treo lên cực lớn uy áp nhảy lên một cái hướng một bất ngữ chạy như bay ma nữ đồng dạng là kinh hô lên theo sát phía sau hai người ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cái tia giảm xuống cự thủ trong mắt hiện ra một tia tuyệt vọng hôn đà ba cơ thể của một bất ngữ run lên nhiên một câu nguy cơ trí mạng để cho hắn động t á c cứng ngắt xuống trong lòng của hắn tức giận không thể không công tha công kích thần nguyện không kinh chuẩn bị tế ra khôn khôn cầu lang vân yên thấy cảnh này tâm đều nhấc lên vội vàng để cho cựu thải thần câu ra tay tiểu cựu nhanh ra tay cựu thải thần câu đã sớm chuẩn bị chuẩn bị xuất thủ thời điểm trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng tức giận hạt rẽ một đầu cực lớn t i ê n hạc sự như kiến trên bầu trời lại lần nữa chuyển đến gầm lên một tiếng một đạo tản ra bạch quang khí tức minh mông cải bóng từ bên trong hư không đi ra đưa tay đem hai đạo long quyển gió cho đánh tan Hắn trên ừ n g bước g bầu ư trời t u n g người kia bỗng nhiên đình trệ tại trong giữa không trùng thân ảnh rút lên phảng phất như gặp phải tồn tại đáng sợ nào hắn hoảng sợ nắm lên thần nguyện không kinh quay người sẽ rách không gian thoát đi ở đây cái này đối mặt với đột nhiên xuất hiện biến hóa tất cả mọi người đều ngây n g ẩ n cả người đối phương trốn đây là chuyện gì trong lòng tất cả mọi người tràn ngập nghi hoặc hâu người này đến cùng lai、like、lịch gì nhìn thấy đối diện đ ỗ n g nhiên rời đi mặc dù lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn là trọng trọng thở dài một hơi nó liếc mắt nhìn một bất ngữ mở ra cánh phóng lên trời biến mất ở trong mắt mọi người tiên hạc một bất ngữ nhìn xem tiên hạc rời đi thân ảnh tâm tình phức tạp không nghĩ tới thời khắc mấu chốt tiên hạc xuất hiện cứu được hắn chủ nhân ngươi không sao chứ tà lang tử cùng ma nữ hai người lập tức đi tới một bất ngữ bên cạnh một mặt lo nghĩ một bất ngữ phản ứng lại lắc đầu ta không sao chỉ là có chút đáng tiếc chỉ thiếu một chút hắn liền có thể giết cái kia thần nguyện không kinh chủ nhân ngài không có việc gì liền tốt giết hắn lần sau còn có cơ hội tà lang tử thở dài một hơi mệnh của hắn cùng một bất ngữ khóa lại cùng một chỗ nếu là đối phương chết vậy hắn cũng không sống nổi tà lang tử nói không sai về sau có rất nhiều cơ hội ma nữ nhỏ giọng nói ân nói cũng đúng một bất ngữ khẽ gật đầu cũng không có quá mức xoắn suýt hắn nhìn liếc c u n g quanh á chương mắt khẽ c ba trăm năm mươi chín lựa gạn chương ba trăm năm mươi chín lựa gà đám người, người phun trào ánh mắt khác thường lăng văn yên đứng tại trước mặt một mặt bất đắc dĩ nhìn xem mục đem bọn hắn đường đi cả lại nhị sư minh m a nữ ta lang tử cùng cựu thải thần câu ba người đều ngần ra ánh mắt đồng loạt tại trên thân hai người đ o qua một bất ngữ dừng bước lại nhìn cô gái trước mắt thầm cười khổ một tiếng thực sự là phiền phước bất quá hắn bất động thanh sắc bình phục tâm tình một cái âm thanh trầm giọng nói vị cô n ư ơ n g này mặc dù nói ta giúp ngươi giải vây rồi nhưng cũng không cần thiết dạng này quấn lên ta đi ta cũng không nhận biết ngươi càng không phải là ngươi nhị sư n g ư n h à. hắn không muốn thừa nhận miễn cho đến lúc đó liên lụy nàng thôi đi đ ư n g giả bộ không nói những thứ khác tiên hạc đều xuất hiện ngươi tiếp tục giả bộ nữa có ý tứ sao lang văn yên l ư ờ n hắn một cái nhìn thấy mọi người chung quanh ánh mắt nàng cảm thấy vẫn là ly khai nơi này rồi nói sau nhị sư huynh nhiều người ở đây tìm một chỗ trò chuyện chú ớ ta lăng vân yên chăm chú nhìn một bất ngữ một mặt chân thành một bất ngữ bất đắc dĩ cũng biết không thể trang tiếp tốt ta dẫn đường đi theo ta lăng vân yên quay người tại vô số ánh mắt khác thường phía dưới mang theo một bất ngữ r a tốc rời khỏi nơi này trong đám người một ánh mắt nhìn chằm chằm mấy người bóng lưng như có điều suy nghĩ cũng sắp tốc tiêu thất trong đám người một bên khác lâm viên cùng lâm n u sắc mặt hai người chắm bệnh vừa rồi cổ năng lượng kia xung kích để cho hai người bọn họ kém chút không chịu nổi đa tạ tiền bối ra tay lâm viêm hướng về phía giang thanh trần chắp tay gửi tới lời cảm ơn vừa rồi nếu như không phải người trước mắt giúp bọn hắn ngăn cản xung kích không chết cũng muốn lộ ra đa tạ tiền bối lâm lu y thì có từ lâu chút kinh hãi còn không có từ vừa rồi xung kích bên trong hoàn toàn lấy lại tinh thần không cần cám ơn ta ta lần này tới là có chuyện tìm các ngươi giang thanh trần khoát tay áo cũng không thèm để ý vì chúng ta mà đến lâm viêm đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút tiếp đó lập tức bảo vệ lâm lu cảnh giác khẩn trương nhìn chằm chằm giang thanh trần không cần lo lắng ta đối với các ngươi không có ác ý ở đây nhiều người phức tạp nếu như tin được ta liền đi theo ta à. giang thanh trần mỉm cười cũng không có q u a giải thích thêm hắn quay người hướng về vừa rồi trả lâu đi đến đến nỗi hai người sẽ hay không đi theo hắn cùng một chỗ hắn cũng không có quá để ý viêm ca lâm n u khẩn trương bắt được lâm viêm cánh tay một mặt lo nghĩ lâm viêm nhìn xem giang thanh trần bóng lưng rời đi thậm chí không có dừng lại xuống y tứ một cố nghĩ hoặc xoắn suýt khẩn trương các cảm xúc s ô n g lên đầu giang thanh trần thân ả n h càng ngày càng, càng xoắn suýt gắt gao cắn hẳm rằng không biết mình nên tin còn là không nên tin đối phương nhưng cuối cùng hắn vẫn là hạ quyết tâm dự định theo sau xem đối phương trong h ổ lô đến cùng bán thứ gì thuốc thiểu nhu chúng ta theo sau tiền bối không biết ngài tìm chúng ta huy nguội có mục đích gì chà lâu trong dạng lâm viêm vẫn như cũ có chút cảnh giác hắn ngăn tại lâm nhu phía trước không dám khinh thường chút nào mặc dù không cảm giác được người trước mắt t á p ý nhưng mà dọc theo con đường này hắn một mực đang suy tư tin tức của hắn lại hoàn toàn không nhớ rõ có từng thấy hoặc nhận ra qua dạng này người nếu như không phải biết âm thầm có gia tộc thủ hộ ra tại hắn tuyệt đối sẽ không cùng đi theo hiện tại hắn chỉ m u ố n biết người này là ai vì cái gì tìm bọn hắn các ngươi không cần khẩn trương giang thanh trần mỉm cười ánh mắt của hắn rơi vào lâm nhu trên thân trên giới quan sát một chút tử đối phương khẩn trương hướng tới lâm viêm sau l ư n g trốn bộ dáng để cho hắn không khỏi lắc đầu thật đúng là thằng nhát gan cùng lăng vân yên nha đầu này vừa vặn t ư ơ n g phản bất quá đến lúc đó thể chất nàng sau khi ra tỉnh tính khi đ o á n chừng sẽ đại biến dù sao nam thuần dương nữ thuần âm nàng một cái nữ lại người mang viêm dương thánh thể loại thể chất này cùng thuộc tính tương xung cho nên mới sẽ đến bây giờ còn không có cách nào thức tỉnh thể chất tiền bối lâm viêm nhìn xem giang thanh trần ánh mắt trong lòng có chút không vui hướng về bên cạnh xê dịch một chút đem giang thanh trần ánh mắt trả lại Ngậy! ha ha giang thanh trần suy nghĩ bị đánh gãy sửng sốt một chút sau không khỏi cười khẽ một tiếng hắn thu hồi ánh mắt sắp mặt nghiêm túc nếu đã như thế vậy ta thì cứ nói tốt ta lần này tới chính là muốn thu mội mội của ngươi làm đồ đ ệ không biết các ngươi có phải hay không n g u y ệ n ý nói xong giang thanh trần ngồi xuống chăm chú nhìn hai người chờ đợi bọn hắn đáp án thu đồ lâm viêm cùng lâm n u hai người đều sửng sốt một chút có chút không có phản ứng kịp Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều, chính tới rất lâm à là không nghĩ tới lại là tình huống như tới lại l vậy.、Lâm、viêm nhìn xem giang xem trầm h h a n t n dáng n bộ g h i ê túc, tới ngạc. hơi kinh ngạc. Không nghĩ mặc lại thực lực của đối phương mặc dù rất mạnh nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới để cho lâm nhu bài sư chớ nói chi là vẫn là một cái người xa lạ ca ta ta không cần lâm nhu sắc mặt trợt biến đổi khẩn trương kéo một chút lâm v i ê m quần áo có chút sợ lâm viêm đưa tay nhẹ nhàng vỗ vô lâm l u thủ ra hiệu nàng đừng sợ tiền bối ngươi cũng nghe đến mội mội ta không muốn b à i sư cho nên để cho tiền bối thất vọng cho dù mội mội mình n g u y ệ n ý nàng cũng sẽ không đồng ý không vì cái gì khác liền sợ mội mội mình bị lừa cho nên hắn không chút do dự cự tuyệt giang thanh trần cười khổ lắc đầu quả nhiên giống như mình nghĩ không dễ dàng như vậy bất quá hắn cũng không muốn từ bỏ n g ầ g đầu nhìn lâm viêm đem lâm n u tình huống thân thể nói ra ngươi ngược lại là cảnh giác bất quá ta tất nhiên đến tìm đến các ngươi tự nhiên là có ta lý do nói xong hắn có nhiều thâm ý nhìn về phía lâm nhu mội của ngươi thiên phú rất cao nhưng lại thường xuyên gặp liệt hỏa đốt người đau đớn n g ư ơ i thậm chí gia tộc của ngươi bên trong hẳn là dùng rất nhiều biện pháp cũng không cách nào chữa khỏi em gái ngươi quái bệnh à. lời vừa nói ra sắc mặt hai người lại biến ngươi làm sao ngươi biết lâm viêm càng thêm cảnh giác đối với giang thanh trần thái độ đều xảy ra thay đổi hắn có chút chân kinh đối phương làm sao biết chuyện này toàn bộ lâm gia cũng chỉ có hắn cùng với giải rác mấy cái thân cận người biết chuyện này hắn một ngoại nhân là thế nào biết đến ngươi đến cùng là ai giờ khác này lâm viêm âm thanh trầm thấp rất nhiều không thể không hoài nghi trong gia tộc có người tiết lộ tin tức Ta lâm viêm càng t ngày càng cảm thấy không thích hợp đối phương nhìn không thấy liền nói có biện pháp tuyệt đối làm mưu đồ đã lâu tin hay không ở chỗ ngươi ta nói có thể trị liệu liền có thể trị liệu giang thanh trần cũng một mặt nghiêm túc ánh mắt của hắn hơi hơi liếc qua lâm viêm cầm lên chén trà trên bàn uống một ngụm tiếp tục nói bất quá ta lại nói ở phía trước em gái ngươi tình huống nhiều nhất không cao hơn nửa tháng nàng sẽ lần nữa bộc phát nóng bức triệu chứng lần này cùng dị vãng khác biệt sẽ bộc phát rất nhiều triệt đề làm không cẩn thận cả người đều sớm muốn bị đốt không có đến lúc đó liền xem như bất hủ thánh tới cũng không có thể ra sức thúng chi ta chỉ có điều quý tài không muốn nhìn thấy dạng này một cái tuổi trẻ thiên tài vẫn lạc mà thôi cũng không phải là nhất định muốn thu đồ đến nỗi muốn hay không bại sư chính các ngươi quyết định xong ta còn có thể ở đây chờ nửa ngày thời gian các ngươi trở về chính mình thảo luận a ngay vậy lâm viêm tâm thần chấn động khoảng cách nóng bức triệu chứng bộc phát đích thật là còn có thời gian nửa tháng mà thôi nhưng mà đối phương nói sẽ có rơi xuống phong hiểm lợi này để cho hắn không nhịn được run một chút hắn do dự có chút không quyết định chắc chắn được nếu như đối phương nói là sự thật chẳng phải là nói nội mội của hắn chỉ có nửa tháng cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được lâm lu càng là sắc mặt t r ắ n g bệnh nửa tháng vừa nghĩ tới loại kia bị cháy đau đớn nàng liền không cầm được sợ hãi tiền bối chứng minh như thế nào lâm viêm cắn răng hỏi một câu hắn gắt gao nhìn chằm chằm giang thanh trần tâm tâm tình càng ngày càng ngầm trọng chứng minh ta không cần chứng minh ta nói lại lần nữa đáp ứng làm đồ đệ của ta ta tự nhiên sẽ cứu n à n g bằng không thì liền đợi đến nóng bức phát tắc ta giang thanh trần thái độ trở nên rất kiên định hoặc là bài sư hoặc là chính mình tiếp nhận tiền bối ta có thể dùng những điều kiện khác để đổi chỉ cần ngươi đáp ứng ra tay cứu c h ị mội mội ta lâm viêm trên thực tế đã có chút tin tưởng hắn không dám đánh cược nhưng lại không hy vọng lâm nhu bài sư cho nên muốn phải dùng những điều kiện khác để đổi giang thanh trần ra tay bất quá lần này giang thanh trần cũng không có để ý tới hắn tự mình ôm trả đối người mình hắn có thể rất hào phóng đối với người ngoài vậy hắn thế nhưng là thiết công kê t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi cầu viện t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi cầu viện cái này nhìn thấy giang thanh trần không nói lâm viêm trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao có chút không đành lòng nhìn về phía lâm lu thật sự là khó mà lựa chọn đối phương như thế lời thề son sắt nói có biện pháp giải quyết nhưng lại lại hết lần này tới lần khác chỉ có thể bái sư sau đó mới được hắn thật sự không dám đánh cược nhưng lại không muốn bỏ qua triệt để c h ứ a khỏi lâm lu trên người quái bệnh viêm ca không cần lo lắng h ắ n nhất định là hù dọa chúng ta đã nhiều năm như vậy đều vô sự làm sao có thể lần sau buộc phát liền có chuyện nữa nha lâm lu nhìn thấy lâm viêm đau đớn do dự bộ dáng có chút đau lòng lập tức ca đuổi một câu trên thực tế nàng rất rõ ràng thân thể của mình đích xác mỗi một lần bộ c phát nóng bức triệu chứng đều biết so phía trước một lần nghiêm trọng lần trước bộ c phát thời điểm đã là có chút cựu tử nhất sinh cảm giác lần này nếu như bộ c phát mà nói nàng cũng không dám cam đoan có thể độ an toàn qua lâm viêm tâm thần trầm trọng trầm m ặ t lại trong lúc nhất thời toàn bộ trong dạng đều lâm vào không khí quái dị bên trong một bên khác phúc lai khách sạn bên trong một gian phòng khách lăng vân yên cùng một bọn người đều là trầm mặc không nói ta lăng tử ma nữ cựu thải thần câu ba người ánh mắt đều phân biệt rơi vào trên thân hai người thần xác quái dị một bất ngữ đứng tại bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài hai tay chắp sau lưng sư muội có chuyện gì cứ việc nói thẳng a một bất ngữ trước tiên mở miệng phá vỡ cái này không khí ngột ngạt lăng v â n yên ngồi ở bên cạnh bàn tự mình uống một ly trà nhị sư huynh ta có một chuyện muốn mời n g ư ờ i g i ú p một tay nàng cũng không có nói khác quá nhiều thẳng vào chủ đề nha ngược lại là h i ế m thấy tam sư muội cũng có chuyện không làm được a một bất ngữ kinh ngạc quay người liếc mắt nhìn lăng v â n yên chê b đ a một câu nhị sư huynh miệng vẫn là như cũ hẹn như vậy dù sao cũng là sư muội của ngươi có cần thiết dạng này nói móc ta sao lăng văn yên vớt vớt chén trà trong tay một mặt t h ú hoán vậy ngươi liền nói ngươi có giúp hay không à? một bất ngữ nhìn xem tư thái lăng văn yên liền nghĩ tới ban đầu ở nội đạo phong thời điểm đó bộ dáng nhịn không được liếc nàng một cái cười n h ạ t một cái nói nhìn ngươi thành tâm cầu phần của ta bên trên ta có thể giúp ngươi nói đi cụ thể sự tình gì hắn cũng là có chút hiếu kỳ chuyện gì có thể làm khó chính mình cái này đẩy trong đầu hướng sư sư muội lăng văn yên nghe được một bất ngữ đáp ứng giúp hắn cũng cảm thấy thở dài một hơi ta liền biết nhị sư minh sẽ không nhận tâm như vậy nàng tùy tâm bật cười cái kêu nhàn nhạt, nhạt lún đồng tiền để cho người ta say mê nhị sư minh hẳn phải biết sư tôn cho ta giao nhiệm vụ a chuyện này bây giờ có chút để cho ta rất đau đầu lăng vân yên một mặt bất đắc dĩ đem chính mình tao nộ cùng với trước mắt nan để nói ra hết một bất ngữ yên tính nghe lăng vân yên nói sự tình hơi kinh ngạc không nghĩ tới nàng tao nộ sự tình nhiều như vậy còn kém chút bị đổi g i ế t v ấ n lạc này ngược lại là để cho hắn có chút t ứ c giận một sư tôn thân thủ sáng lập thế lực bây giờ cũng dám phản bội sư tôn làm loại chuyện này nếu là không xử lý sạch về sau đối với sư tôn uy danh có hại a lăng vân yên từ bắt đầu gặp phải sự tỉnh từng điểm từng điểm nói xong nàng xem thấy một bất ngữ một mặt chân thành nói cho nên nhị sư huynh hiện tại có không có biện pháp gì tốt xử lý loại chuyện này tà lang tử cùng ma nữ hai người nghe cũng là hai hùng kiếp vĩa đồng thời đối với một bất ngữ cùng l a n g vân yên sư tôn càng hiếu kỳ hơn đến cùng là tồn tại ra sao mới có thể bồi dưỡng được tới này dạng yêu nghiệt hơn nữa từ bọn hắn xưng hô đến xem tựa hồ mặt trên còn có một cái càng đáng sợ hơn sư huynh một bất ngữ xếp hạng kim bảng đệ tứ theo lý thuyết hắn sư huynh sư thì trước ba tồn tại trước ba bên trong đạo một là đạo môn đệ tử minh tử là ư minh hải yêu n h i ệ t vậy chỉ có một đáp án kim bảng đệ nhất diệ phật kiế hai người liên tưởng đến ở đây trong lòng không khỏi chấn động lên không tự chủ được liếc nhau một cái bọn hắn sư tôn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại a trong lòng hai người lạng yên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất nghe lăng vân yên nói tới một bất ngờ suy tư một chút trong đầu linh quang lóe lên chuyện này làm rất dễ lăng vân yên nghi ngờ nói a còn xin sư huynh chỉ rõ tất nhiên tử quang thành ngày nguyệt lâu là những cái tia phản đồ h ạ ổ. vậy thì từ những địa phương khác ngày nguyệt lâu phân bộ bắt đầu đem bọn nó trước tiên khống chế lại cuối cùng tại xử lý tử quang thành những cái tia phản đồ liên tốt một bất ngữ trong mắt lóe lên một vòng hạt mang hắn ghét nhất chính là phản đồ cho nên phản đồ h ắ n phải chết lăng vân yên hai mắt tỏa sáng ý nghĩ này nàng cũng nghĩ qua nhưng phía sau bởi vì quá mức cố kỵ cảm thấy trước tiên giải quyết t ử quan thành địa phương k h á c liền có thể chưa đánh đạ tan bây giờ lại nghe chính mình nhị sư m i n h nói tới có lẽ thay cái tư duy thật sự có thể biện pháp tốt không hổ là nhị sư m i n h đầu chính là dùng tốt lăng vân yên nhịn không được tán dương ha ha ngươi liền đừng nói những thứ này ta cùng ngươi hành động c h u n g a bằng không thì chờ u châu thành ngày nguyệt lâu người phản ứng lại có thể đã mượn một bất ngữ lắc đầu hôm nay phát sinh chuyện lớn như thế chắc hẳn đã bị ngày nguyệt lâu để mắt tới nhất định phải tại bọn hắn cầu viện phía trước xử lý những cái k i ệ phản đồ hảo tất nhiên sư huynh nói vậy thì bắt đầu ha lăng vân yên cũng biết rõ đạo lý này trong đó cũng sẽ không do dự ân ta đi trước gây sự đem bọn hắn dẫn xuất h à n h s a u lại cùng một chỗ diệt s á t hảo rất nhanh bọn hắn chia binh hai đường một bất ngữ mang theo ma nữ ta lang t ử ba người trước tiên đi tới ngày nguyệt lâu mà lăng vân yên thì cựu thải thần câu cùng với thái cổ h u ỳ n u y hướng bên ngoài thành đi một bên khác tiểu trong trả lâu lâm viêm hai huynh m g ộ i hai ý kiến từ đầu đến cuối không cách nào thống nhất tiền bối để cho ta bái ngươi làm thầy trừ phi ngươi đem anh ta cũng cùng một chỗ thu làm muôn hạ bằng không ta chính là chết cũng sẽ không đồng ý lâm lu một mặt q u ậ t cường lâm viêm là nàng ở bên ngoài duy nhất dựa vào hai người huynh m g ộ i tình thâm nếu như đem bọn hắn tách ra nàng còn không bằng chờ lấy bị tiêu chết tiểu nhu đừng làm rộn lâm viêm giật giật mội mội mình c o ầ n áo để nàng không nên lại nói viêm ca ta không có não ngược lại ta tâm ý đã quyết lâm lu quay đầu đến một bên nói thế nào đều không đồng ý lâm viêm thuyết pháp giang thanh trần nhìn xem một màn này không khỏi cười khổ cái này còn mua một tặng một mà lại mặc dù lâm viêm tiên phú rất cao nhưng lại không đạt được hắn thu học cho yêu cầu nhưng lâm nhu thái độ hắn biết không đồng ý đó là không đi ai thật làm cho người đau đầu giang thanh t r ầ n lắc đầu vẫn là quyết định đáp ứng yêu cầu của nàng đi hai ngươi cũng đừng cãi vã nữa ta có thể đáp ứng đem ngươi ca ca cũng cùng một chỗ thu bất quá chỉ có thể là ký danh đệ tử không biết các ngươi có nguyện ý hay không bây giờ chỉ có thể là dùng loại này biện pháp điều hòa trước tiên đem lâm nhu thu làm môn hạ lại nói hai người nghe nói như thế lập tức yên tĩnh trở lại lâm viêm mặc dù không quá nguyện ý nhưng vì lâm lưu hắn cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi một vây giết mộ t không nói t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi một vây giết mộ t không nói chấn lâu phúc lợi khúc c h i âm ủ châu thành bầu trời vạn rằm không lây ánh nắng tươi sáng h u y ề n long điện thu đồ trên đại hội phát sinh sự t ì n h đưa tới không thiếu thế lực chú ý quần quận sóng ẩm h u y ề n long điện vì thu đồ đại hội tiến hành thuận lợi cũng phái một vị thánh nhân cường giả đến đây tỏa c h ấ n không bao lâu liền có hai đạo tin tức truyền khắp toàn bộ hữu châu thành đưa tới cực lớn manh động xin nạ rủ kỵ hư, hư thực, thực là không chết tiên sơn cấm khu thiếu chủ bắc hoang vực ma đầu mộc không nói liên hợp ma nữ cùng với tà ma điện tà lang tử đánh út không chết tiên sơn cấm khu thiếu chủ thần nguyệt không kinh cái này hai đạo tin tức vừa ra trực tiếp điên cuồng lưu truyền rất nhanh liền có thế lực cho thấy xuất động cường giả vây g i ế t ma đầu mộc không nói một bất ngữ tại bắc hoang vực làm sự t ì n h cũng sớm đã t r u y ề n đến ở đây tức thì bị khuếch đại nói hắn g i ế t chóc thành tính d i ệ t sát vô số thế lực là chính cống đại ma đầu ưu châu thành dương gia đây là một phương thế lực lớn nắm giữ bán thánh cường giả toa chấn hôm nay dương gia so với dĩ vãng đều phải náo nhiệt dương gia trong đại điện tới rất nhiều thế lực cường giả cái này một số người cũng là u châu thành nổi danh cường giả lúc này một cái tóc lưa thưa lão giả l ư n g còn đứng dậy nói chuyện chư vị ma đầu đột nhiên xuất hiện tại u châu thành chắc chắn không có h ả o ý nếu như chúng ta không nói trước chuẩn bị sẵn sàng chỉ sợ là sẽ gặp phải ma đầu kia n h ầ m vào hắn là dương gia lão tổ đồng dạng cũng là dương gia duy nhất bán thánh lão tổ lần này xuất quan chính là thu đến dương gia thế lực sau l ư n g một đạo ý chỉ để cho hắn n h ầ m vào một bất ngữ lời vừa nói ra đám người yên tĩnh trở lại bọn hắn nhìn về phía lao giả mặc dù rất đồng ý hắn nói những lời này nhưng trong lúc nhất thời không có ai đứng ra biểu thị chư vị đây là sợ sao dương kỳ sắc mặt chấm xuống ánh mắt sắc bén nhìn mọi người một cái chấm thấp nói ma đầu tàn bạo người người có thể chu diện bây giờ càng là hẳn là thừa dịp hắn còn không có có thành t ể u đem hắn bóp chết trong trứng nước v à n g không sau này tất thành hỏa lớn dương kỳ trong lòng có chút tức giận nếu như bọn g i a hỏa này không có bị kích động đến lúc đó chỉ có bọn h ắ n d ư ơ n g có bị k í c động quá mức mạo hiểm tình huống tốt nhất chính là những thế lực này đồng loạt ra tay đến lúc đó cho dù là không địch lại đối bọn hắn dương ra tới nói cũng thiệt hại không lớn chủ yếu nhất là bọn hắn có thể đối với phía trên có cái tốt mực ớ ánh mắt của hắn trong đám người vừa đi vừa về xuy để cho sắc mặt hắn càng ngày càng kém trong đám người ngũ hành môn một cái chi tôn cường giả sắc mặt có chút dị sắc nghĩ nghĩ hắn vẫn là đứng dậy hắn cười khổ nói dương kỳ tiền bối nói không sai chỉ là bên cạnh hắn có thánh cảnh cường giả bảo hộ chúng ta muốn động đến hắn chỉ sợ không thực tế a tại chỗ cường đại nhất cũng bất quá là bán thánh mà thôi lấy cái gì cùng đối phương đấu hắn mà nói nói ra tâm tư của mọi người rất nhanh liền có người đáp lời liêu bằng đạo h ư u nói không sai chúng ta lo lắng cũng chính là phương diện này không phải chúng ta không muốn ra tay chỉ là ma đầu chỗ rửa qua cường đại chúng ta không thể nào là đối thủ đúng vậy a c h ú nhưng g cũng ta t ố n hận n g h ma đầu, nhưng chúng ta thực lực hôm nay nếu là ra tay với hắn chỉ sợ toàn bộ thế lực đều phải gặp sự đ ả kích mang tính chất hủy diệt dương kỳ t i y ê n bố i ngài đưa ra vấn đề này là có phải có kế hoạch nếu có người có thể hạn chế đối phương người hộ đạo vậy chúng ta tất nhiên sẽ ra tay nếu không đám người đem chính mình đều đều cũng có nói ra việc này dính đến toàn bộ thế lực tồn vong vấn đề bọn hắn tự nhiên làm h u ố n chỉnh trọng cân nhắc nhưng vấn đề này dương kỳ bản thân liền tin tưởng ta biết các ngươi lo lắng bất quá không cần quan tâm sau l ư n g hắn người hộ đạo tự sẽ có người đối phó chúng ta chỉ cần yên tâm đối phó ma đầu kia là được rồi đang triệu tập những người này thời điểm những vấn đề này liền đã giải quyết tốt nếu như không phải là vì để phòng v ắ n nhất chính bọn hắn liền có thể đối phó một bất ngữ ba người ở trong đó chủ yếu là không xác định mấy người kêu người hộ đạo sẽ có bao nhiêu người coi là thật ngũ hành môn trí tôn hai mắt tỏa sáng nếu như dương kỳ nói là thật như vậy bọn hắn ra tay cũng không phải không được những người khác cũng đều nhìn về phía hắn cũng có chút động tâm nếu như có thể giết ma đầu kia vậy thì đối với bọn họ thế lực danh tiếng tới nói rõ ràng có thể có được lớn nhất để thăng húng chi ma tộc đối với hắn truy nã khai ra rất lớn treo thường kiếm bổn không lỗ đó là tự nhiên lão phu tuyệt đối không có khả năng làm chuyện không có năm chắc ta có thể cho các người hơi lộ ra hai chữ a thử vi trên núi có tiên tử trăm năm thành t h à n h c h â n thế gian lời vừa nói ra trong lòng mọi người lại trấn trong nháy mắt phản ứng lại dương tiền bối ngài nói là ngũ hành môn trí tôn kinh h á i há to miệng nhưng mới vừa nói đến một nửa liền bị dương kỳ cho quát lớn lại im nay g không thể nói nói hắn cho đám người một cái ánh mắt cảnh cáo để cho trong lòng bọn họ chính mình biết rõ là được rồi mọi người sắc mặt xảy ra biến hóa vi rượu nhưng rất nhanh liền có người tỏ thái độ tất nhiên đã sớm chuẩn bị vậy ta ngũ hành môn đồng ý kế hoạch này ta liêu ra cũng là như thế hòa diễm cung cũng đồng ý một cái tiếp một cái thế lực đồng ý để cho dương kỳ hết sức hài lòng đã như vậy vậy ta liền nói một chút kế hoạch ra lần này ngày nguyệt lâu cung cấp tin tức bọn hắn bây giờ tại phúc lai khách sạn chúng ta an bài t r o n g tộc tử đệ tiến đến chọc giận hắn tiếp đó đem hắn dẫn đạo đến vùng ngoại ô động thủ lần nữa miễn cho tổn thương vô tội còn có nghe nói ma đầu kia đến từ bắc hoang vực một cái bất nhập lưu thế lực tên là vấn tiên tông vì để phong v ắ n nhất chúng ta mỗi cái thế lực phái ra một cái tri tôn cừng giả tiến đến đem vấn tiên tông diện đem ma đầu kia người trọng yếu bắt được đến lúc đó có thể bức bách hắn đi vào khuôn khổ dương kỳ trong mắt lóe lên một vòng tinh mang một bộ tình thế bắt buộc thần thái những người khác nghe xong do dự một chút vẫn đồng ý rất nhanh những thế lực này chia binh hai đường bắt đầu hành động một bên khác lâm viêm lâm lu hai huynh m g ụ y b á i sư sau giang thanh trần cho bọn hắn một chiếc nhẫn cùng với một phong thơ để cho bọn hắn đi tới bắc hoa ngực v vấn tiên tông ủ châu bên ngoài thành hai người từ trong thành đi ra viêm ca ngươi nói chúng ta sẽ bị hắn lửa hay không à nào có dạng này cũng đã bãi hắn làm thầy hiện tại hắn chẳng những không có giải quyết trên người ta quả trứng còn để chúng ta đi bắt hoang vực loại kia địa phương vắng vẻ này rõ ràng chính là lừa đảo đi lâm n u đi môi rõ ràng có chút không cao hứng bao nhiêu lâm viêm nhìn về phía mội mội của mình không khỏi cười khổ một tiếng bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng hắn đợi đi đến vấn tiên tông liền biết ngược lại có tộc lao đi theo vấn đề cũng không lớn hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy trong lòng cũng là có chút bất mãn đã nói xong có thể chị hết mội mội mình q á i bệnh kết quả chơi một mặt này khiến cho bọn hắn bây giờ tin cũng không phải không tin cũng không phải chỉ có thể một con đường đi đến đen đi tử một lần、ừ. đến lúc đó nếu là không có c h ư a khỏi ta ta mới sẽ không nhận hắn làm sư tôn lâm nhu giơ quả đấm lên tức giận nói bang một mồi lửa đỏ trường kiếm xuất hiện tại trước mặt hai người lâm viêm không nói gì trong tay kết ấ n hướng trường kiếm đánh vào một đạo linh lực trường kiếm lập tức biến lớn đi thôi đi trước nhìn kỹ hằng nói lâm viêm nắm lên g ừ n g n u một cái nhảy lên trường kiếm sau đó ngự kiếm m à đi ngay tại hai người rời đi thời điểm giang thanh trần xuất hiện ở trên tường thành nhìn xem hai người biến mất thân ảnh sờ lên tầm suy tư hai tiểu gia hỏa này mặc dù có cái bán thánh hộ đạo bất quá cuối cùng thực lực hay là quá kém vừa v ậ n lăng thiên thần triệu ba cái kia lão gia hỏa tại u châu thành để cho bọn hắn phân ra một người đi bảo vệ bọn hắn tính toán giang thanh trần hạ quyết tâm sau lập tức rời đi dựa theo hệ thống nhắc nhở hắn rất nhanh liền tìm được lăng lão tám người ba người nhìn thấy giang thanh trần xuất hiện giật mình kêu lên bất quá giang thanh trần không có quá nhiều g i ả n giải g trực tiếp để cho lăng vũ dựa theo hắn giao phó sự t ì n h tiến đến bảo hộ rừng nhu hai huynh hội sau khi làm xong hắn liền trực tiếp rời đi u châu thành hướng về thiên thông sơn mà đi một bên khác một bất ngữ bây giờ cũng tới đến u châu thành ngày nguyệt lâu phân bộ hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt chiêu bài ánh m một đam phản đồ chết không hết tội hắn đằng không mà lên tế ra màu đỏ viên cầu mặt trời mới mọc nguyệt lâu hậu viện hung hăng đập xuống mà đúng lúc này n h ậ t nguyệt sau lầu viện nội viện có một đạo sức mạnh từ bên trong s u n g ra đem quả cầu đỏ đánh bay ra ngoài h ô trướng ai dám tới ta ngày nguyệt lâu náo h sự một bất ngữ thấy thế cũng không e ngại mà là một mặt hương phấn lên ma nữ tà lang tử thật tốt đại náo một trận a chờ cá lớn xuất hiện chúng ta lập tức hướng ngoài thành trốn tà lang tử cùng ma nữ hai người cũng là hương phấn lên có chút điên cuồng hướng về phía bên trong triển khai công kích mạch liệt trong lúc nhất thời chiến đấu ba động lập tức chuyển khắp nửa cái ưu châu thành ngay bên trong n g u y ệ n lâu vọt ra khỏi vô số cờ giả một bất ngữ lập tức triệu hồi ra khôn khôn cầu cùng bọn hắn bạo phát chiến đấu kịch liệt mà đang khi hắn nhóm xảy ra chiến đấu sau dương ra nhóm thế lực cờ ư n giả nghe tiếng mà đi đi tới vây giết một bất ngữ trong lúc nhất thời toàn bộ ưu châu thành đại loạn chương ba trăm sáu mươi hai bị bao vây chương ba trăm sáu mươi hai bị bao vây thần nữ bọn hắn đ ộ n thủ ưu châu bên ngoài thành cựu thải thần câu giấu ở bên trong hư không ánh mắt nhìn về phía trong thành bộ phát chấn động kịch liệt chỗ mắt lộ dị xác ân vậy chúng ta làm chuẩn bị chiến đấu lăng vân yên trên người màu tím lăng đái quấn quanh ở trên thân tung bay theo gió nàng lấy xuống ngũ lộ ra cái k i a tuyệt mỹ dung mạo ở đó t ử kim sắc váy dài nổi bật giống như một tôn cao quý nữ đế nàng đôi mắt khẽ nhúc ních khẩn trương nhìn xem nội thành nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến thái cổ huyền quy thuận miệng hỏi một câu đ ú n g huyền quy tiền bối liên lạc với sao kể từ tiến vào ưu châu thành sau thái cổ huyền quy bỗng nhiên có việc gấp muốn làm cùng bọn hắn phân biệt đến nay không có tin tức bất quá hắn ngược lại là cho cựu thải thần câu lưu lại liên hệ phương thức thân nữ đã có liên lạc bất quá nó giống như bị chuyện phiền không chắc chắn có thể đủ đúng giờ đi tới cái này lao âu quy cũng thật là thời khắc mấu chốt không gặp người nhắc lên thái cổ huyền quy cựu thải thần câu cũng có chút khó chịu dạy rồi đối phương thật sự là có chút không đáng tin cậy đã nói xong đi một lát sẽ trở lại tới kết quả đến bây giờ còn không có trở về lăng vân yên hơi nhũ mày mấy lần lại sơ tán ra tới thiếu đi thái cổ huyền quy đối với kế hoạch thật là có chút ảnh hưởng bất quá một xuất hiện cho nàng càng nhiều cơ hội tăng thêm còn có tiên hạ gâm thầm bảo hộ thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ ra tay dựa theo sư tôn tác phong khả năng cao cũng cho chính mình an bài người hộ đạo cũng không biết sẽ là ai chứ chỉ hy vọng là vị thánh nhân cường giả liền tốt nghĩ tới những thứ này nàng nguyên bản n h ấ t lên tâm vung lòng không thiếu tiểu cựu không cần sinh khí có lẽ huyền quy tiền bối thật sự có chuyện trọng yếu phải làm thái cổ huyền quy nàng vẫn còn tin được hẳn sẽ không cố ý không trở lại dù sao nó còn phải dựa vào chính mình cho nó giới thiệu sư huynh đâu hừ xem ở thần nữ trên mặt mũi ta liền không tính toán với nó t i ể u thải thần câu rõ ràng có chút không hài lòng lắm thái cổ huyền quy cách làm không phải xem ở lăng vân yên trên mặt mũi nàng tuyệt đối sinh khí ha ha ha chuẩn bị sẵn sàng à lần này vô luận như thế nào đều phải cầm xuống nơi này ngày nguyệt lâu lang v â n yên trong mắt lóe lên một cỗ hà mang lần này kế hoạch nắm chắc phần thắng ha ha ha đều cùng lên đi một bất ngữ cầm trong tay hỗn độn khôn khôn cầu người mặc thần ma còn điếm căn bản vốn không e ngại nhật nguyệt trí tôn cảnh cường giả công kích của đối phương rất cường đại nhưng căn bản là không có cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương một màn này trực tiếp chọc giận ngày nguyệt lâu cao thủ một cái tiếp một cái đối với một bất ngữ phát động công kích một bên khác ma nữ cùng tà lang tử liên thủ đối với ngày nguyệt lâu những cái kia thấp cảnh giới tu sĩ phát động công kích ha ha ha ma nữ cười nói nhẹ nhàng yêu mị m h chi nhãn từng sợi ánh mắt chiếu xạ tại ngày nguyệt lâu tu sĩ trên thân những cái kia tu vi thấp tu sĩ cơ thể run lên động tác lập tức dừng lại hai mắt mê man hướng ma nữa đi tới đây là nàng cường đại nhất mỹ thuật một trong có thể cưỡng ép khống chế tu sĩ tâm thần nếu như tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể trực tiếp giết người trong vô hình ta lang tử thấy thế cũng nhịn không được thầm khen một tiếng đạo này thuật pháp thần thông quả nhiên lợi hại chính mình cũng cảm thấy nguy cơ máy liệt hắn nhìn xem bị khống chế đ ị c h nhân linh quang nói lên cơ hội tốt một cỗ xương mù màu đen từ trên người hắn b ộ c phát ra hóa thành vô số đầu lâu hướng những tu sĩ kia bao phủ tới hiu hiu hiu. bộ xương màu đen đầu giống như châu chấu một dạng chỗ đến không có một mặt cỏ bọn chúng xuyên thấu thân thể của định nhân đem những thứ này bên trong cơ thể khí huyết toàn bộ hấp thu trực tiếp đem bọn hắn đã biến thành khô đét thi thể trong n h y mắt c h u y ế n đến từng tiếng k ê u thảm ngay nguyệt lâu cường giả thấy cảnh này g i ậ n tí mặt tất cả mọi người cùng tiến lên đem hai người giết hắn hướng về phía tất cả âm dương cảnh trở xuống thủ hạn h ư ông vỡ tổ hướng ma nữ hai người vây quanh ma nữ ngươi tìm cơ hội khống chế bọn hắn ta cho ngươi ở mũi nhọn phía trước ta lang tử rút ra một thanh cốt kiếm lập tức cùng cái này một số người phát sinh chiến đấu kịch liệt hảo ma nữ nhanh chóng biến hóa thủ thế khống chế mị hoặc chi nhãn hương đám người thi triển mị hoặc chi thuật trong lúc nhất thời đánh khó hòa giải ngay tại lúc này dương g i a mang theo các đại thế lực cường giả đột nhiên xuất hiện phá vỡ hiện hữu cân bằng Tà một a n g ngoại đạo, đi chết đi. chết m cái cảnh giới nộ g đạo cường giả rút kiếm mà ra hóa thành một vệ sáng phóng tới tà lang tử một kiếm đâm ra kiếm quang lấp lõe tà lang tử cùng ngày nguyệt lâu cường giả chiến đấu chính diện liệt đ ỗ n g nhiên cảm thấy phía sau lưng một hồi sống lưng lạnh một câu nguy cơ chí mạng sông lên đầu hắn một kiếm chặt đứt phía trước địch nhân đầu trong lúc vội vã huy kiếm ngăn cản làm ba một màn kia hàng quang trọng trọng đâm vào tà lang tử trên thân kiếm kiếm khí huyễn hoa kiếm từ bốn phương tám hướng đem tà lang tử báo phủ phốc thử phốc thử từng tiếng quần áo bị cắt đứt âm thanh văng lên tà lang tử trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài trên thân lưu lại mảng lớn vết kiếm dấu vết phúc thử hắn trong nháy mắt đụng phải trọng thương cùng lúc đó ma nữ đồng dạng bị công kích bị một cái nữ tu sĩ một trưởng đánh vào trên lưng huyết phiêu trường không cả người bị đánh bay ra ngoài đồng dạng nhận lấy trọng thương các ngươi đáng chết một bất ngữ thấy cảnh này trong mắt lóe lên một vòng hàn mang nắm lên hỗn độn khôn khôn cầu hướng những người kia đập ầm ầm tới hô hỗn độn khôn khôn cầu xé rách không gian nhanh như thiện điện trong chốc mắt đánh vào tên kia đem tả lang tử đả thương nội đạo cảnh cường giả trên thân kinh khủng lực lượng trực tiếp đem hắn cho đập bạo phát、Hiu. một bất ngữ tung người bay vọt l a n g không đi tới ma nữ bên cạnh đem nàng tiếp lấy bay lên dựng lên đồng thời hắn hướng tà lang tử hét lớn tà lang tử đi lên tà lang tử giữ vững thân thể không chút do dự đằng không mà lên trong nháy mắt đi tới một bất ngữ bên cạnh trọng trọng thở hổn hển ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm địch nhân ở chung quanh bây giờ vô số cường giả lũ lượt mà tới trong nháy mắt đem bọn hắn bao vây lại tình huống nguy cấp các ngươi không có sao chứ một bất ngữ dò hỏi hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên địch nhân ở chung quanh tâm tỉnh rơi xuống bãy cốc nhìn xem chung quanh rậm chẳng trị địch nhân hắn cuối cùng ý thức được không thích hợp. đây là có người đang nhắm vào bọn hắn v i ta không sao không chết được ta lang tử phun ra trong miệng máu tươi hung hăng lau máu tươi trên khỏe miệng trên người kịch liệt đau nhức để cho hắn toát ra mồ hôi lạnh máu đỏ tươi nhuộm đỏ y phục của hắn không ngừng nhỏ xuống dù vậy hắn vẫn như cũ mày cũng không nhăn chút nào cắn răng kiên trì ta cũng không vấn đề quá lớn bên cạnh ma nữ sắc mặt tái nhuận khỏe miệng đồng dạng mang theo vết máu vừa rồi đạo kia công kích nếu như không phải nó phản ứng nhanh xoay quá thân thể liền bị đối phương đánh tới trong lòng vị trí công tử cái này chỉ sợ là có người ở tính toán chúng ta ma nữ thấp giọng nói trong mắt nàng thoáng qua một tia lăng lệ chuyện này chỉ có bọn họ cùng lăng vân yên biết bây giờ bọn hắn gặp vây quanh chỉ sợ cùng lăng vân yên thoát không khỏi liên quan không trách ma nữ ý tưởng như vậy dù sao thật sự là quá xảo hợp bọn hắn vừa động thủ không bao lâu cái này một số người liền cùng thời cơ đến đến xem xét chính là sớm có chuẩn bị ân ta biết ngươi đang suy nghĩ gì bất quá ta có thể bảo đảm tuyệt đối không phải sư m g ụ i ta làm rất có thể hành tung của chúng ta vừa đến đã bị người ta phát hiện lại có lẽ là ngày nguyệt lâu tính toán cũng không nhất định m ộ bất ngữ biết ma nữ ý tứ bất quá hắn hoàn toàn có thể bảo đảm cùng n ă n g v â n yên không việc gì mặc dù bọn hắn không h ợ p nhau nhưng cùng với xem như sư tôn đồ đệ hắn nàng dám dạng này tính toán đồng môn sư tôn tuyệt đối không có khả năng v ô n g than à n g ma nữ sửng sốt một chút không nghĩ tới một bất ngữ như thế tin tưởng đối phương cái này khiến trong nội tâm nàng thoáng qua vẻ khác lạ k h i vọng đi nàng nhỏ giọng đáp lại vẫn như cũ tin tưởng vững chắc ý nghĩ của mình lúc này ngài nguyệt lâu cùng dương ra nhóm thế lực bên trong phân biệt có người đứng dậy dương kỷ cười lạnh một tiếng ha ha ha ma đầu không nghĩ tới sao lần này người nhất định phải chết t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi ba đại chiến bắt đầu âm mưu xuất hiện t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi ba đại chiến bắt đầu âm mưu xuất hiện ưu châu trong phủ t h à n h chủ hai thân ảnh đứng tại lâu vũ phía trên nhìn xa xa chiến đấu t h à n h chủ nội thành đánh nhau chúng ta không đi sao một cái nho xị ăn mặc nam tử trung niên cầm trong tay quả lông sắc mặt sầu lo tại bên cạnh hắn ưu châu thành chủ vũ vô tâm ánh mắt thâm thúy thần tình nghiêm túc nghe được bên cạnh nam tử trung niên mà nói ánh mắt hắn nhìn sang hơi hơi thấp con mắt người này tên là huyền trần đến từ nho môn thế lực trước đây không lâu tìm tới hắn muốn hợp tác tại u châu thành truyền đạo nho môn cái thế lực này hắn biết đã từng một thời đại nào đó b á chủ xuất hiện qua vô số trí cường giả nhưng bởi vì một ít nguyên nhân cường đại như nho môn c h i chủ nho hoàng nhân vật như vậy tại trong trận đại chiến kia đều vất lạc từ đây nho môn ra khỏi lịch sử võ đ à i vốn cho rằng thế giới này lại không nho môn thế lực chưa từng nghĩ bọn hắn ngủ đông vô số tuyến nguyện ở thời đại này lại lần nữa như thế nho môn thế lực xuất hiện để cho vũ vô tâm sợ h ã i thán p h ụ bây giờ nho môn thế lực như thế nào hắn đồng thời không rõ ràng cho nên khi huyền trần tìm tới hắn nói rõ với hắn nguyên nhân sau hắn cự t u ệ bởi vì nho môn to lớn lý niệm cũng k hắn, hắn, hắn, hắn thu hồi hợp thế ánh mắt lắc đầu cười khổ nói huyền trần đạo hữu chuyện này chúng ta tham dự không được không nói ngày n g u y ệ n lâu phía sau màn thế lực đáng sợ bao nhiêu chính là dương ra thế lực sau lưng cũng không phải bọn hắn có thể dễ dàng đắc tội vũ đạo hữu chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem dân chúng trong thành chết ở chiến đấu trong dư âm sao huyền t r â n dừng lại trong tay động tác cho mày những thứ này vô số phổ thông b á c h tính không nên biến thành tu sĩ、si、v ậ t hy sinh vũ vô tâm không nói gì trong lòng khổ tâm chẳng lẽ hắn nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này sao huyền t r â n đạo hữu chuyện này thật không phải là chúng ta có thể chi phối được có người ở sau lưng thúc đẩy chuyện này hơn nữa huyền long điện bên kia cũng truyền tới thông chi để chúng ta không nên tùy tiện chúng tay có thể tưởng tượng được cái kia phía sau mà người đến cùng nhiều đáng sợ huyền trần trong lòng cả kinh h u y ề n long điện xem như h u y ề n vân đại lục đỉnh tiêm thế lực liền bọn hắn cũng không dám nhung tay cái này phía sau màn thế lực đến cùng là đáng sợ bao nhiêu giờ k h ắ c này huyền trần cảm giác sâu sắc bất lực bây giờ bọn hắn nho môn thế nhỏ cường giả quá ít muốn ảnh hưởng phiến đại lục này tách cục trừ phi lại lần nữa xuất hiện một cái nho hoàng nhất định còn có những biện pháp khác hắn nhắm mắt lại đại não đang nhanh chóng chuyển động xem như nho môn đại biểu hắn làm không được thấy chết không cứu h ú n g chi còn là thông thường dân chúng vô tội nhưng dạng này ra ngoài ngăn cản sợ rằng sẽ gây lên càng lớn chiến tranh đây là hắn không muốn nhìn thấy huyền trần đạo h ư u ngươi cũng không cần quá nhiều lo nghĩ chỉ cần ma đầu kêu ba người bị t r â n sát hết t h ể liền kết thúc vũ vô tâm phát giác được huyền trần cảm xúc biến hóa đối với hắn chấp nhất cũng m ư ờ i phần bất đắc dĩ nho môn pháp có một chút quan điểm hắn vẫn là hết sức nhận đ ộ n g nhưng bây giờ loại cục diện này chỉ có thể là đem một ma đầu kia giết mới có thể kết thúc cái này cũng là tối ưu lựa chọn nhưng mà vũ đạo h ư u ngươi cảm thấy ma đầu kia phía sau màn người hộ đạo sẽ làm như không thấy sao đây chính là một tôn đại thánh cấp bậc tiên hạc một khi nó nổi giận toàn bộ u châu thành đều muốn hủy diện huyền trần âm thanh chấm thấp đại thánh cấp bậc tồn tại đ cái kia gặp họa nhất định là vậy cả tòa thành người những chuyện này bọn hắn như thế nào có thể nghĩ không ra đâu nói thật với người à cái kia tiên hạc nếu như dám xuất hiện chắc chắn phải chết võ vô tâm trong mắt buộc phát ra một cỗ tinh mang hắn biết rõ vì kế hoạch này những cái kia thế lực tới bao nhiêu kinh khủng tồn tại chỉ cần tiên hạc xuất hiện sẽ nên đón kinh khủng đạ kích cái gì đơn giản hồi nháo bọn hắn không biết một khi buộc phát thanh chiến sẽ bao thê thảm liệt sao huyền trần trong lòng giận dữ hiện tại hắn xem như hiểu được những thứ này người nhằm vào không chỉ là tên ma đầu này còn có ma đầu thế lực sau lưng huyền trần đạo hữu thiên đ i ệ ngày nay đại loạn tại không có thực lực tuyệt đối trước mặt hết thể đều là nói xung ô nhưng cũng không thể tại ứ châu trong thành trực tiếp đánh a cho nên nói chỉ cần giết mấy cái kia ma đầu liền tốt vốn chính là bọn h ắ n động thủ trước huyền trần sắc mặt cứng đờ cứng rắn trong lúc nhất thời không cách nào phản bác võ vô tâm nhìn xem hắn không khỏi lắc đầu quyết giữ ý mình xem thật kỹ a rất nhanh liền kết thúc tại hai người trò chuyện lúc ngày nguyệt lâu phụ cận lại lần nữa bộ u c phát chiến đấu kịch liệt vô số phòng ốc bị tác động đến một chút còn chưa kịp thoát đi người trong nháy mắt bị chiến đấu này dư ba cho đánh chết trốn mau trốn a hiện trường chuyển đến từng tiếng k ê u thảm một bất ngữ k h ô n g chế hỗn độn khôn khôn cầu công kích dương kỳ bọn người thần ma còn n i ế m phóng thích một cô năng lượng đem bọn hắn bảo vệ không tốt là thanh khí đại gia cẩn thận dương kỳ nhìn xem cái k i a viên cầu tản ra lực lượng kinh khủng hai hùng kiếp vĩa lập tức mang theo đám người lui lại sắc mặt hắn hết sức khó coi lớn tiếng gào lên đáng giận ma đầu ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt vô số người vô tội đều chết trong tay ngươi ngươi hai tay dính đầy huyết tinh vì thiên đạo không dùng ngươi làm dết ha, ha ha ha chê cười một bất ngữ phá lên cười, khói đen che phủ lấy toàn thân khí tức kinh khủng hắn chỉ vào dương k lên tiếng nói vốn là chúng ta chẳng qua là công kích ngày nguyệt lâu mà thôi nếu như các ngươi không nhúng tay vào bọn hắn như thế nào có thể sẽ chết những người này chết cũng là b á i ngươi ban tặng bây giờ các ngươi lại còn có ý tốt đem trách nhiệm đẩy lên trên người chúng ta luôn mồm bảo ta ma đầu chỉ sợ các ngươi mới là ma đầu a ha. có hai đại bất hủ thánh khí nơi tay miễn cưỡng cắn răng kiên trì bây giờ cũng là bất hủ thánh khí tự chủ phát sinh tiến công tiêu hao không được quá nhiều linh lực dương kỳ cười lạnh nói miệng n ư ơ i bén nhọn người khắp thiên hạ đều biết ngươi chính là ma đầu tùy ý ngươi như thế nào cãi lại đều không cải biến được sự thật bất quá ngươi cho rằng bằng vào thanh khí liền có thể đối kháng chúng ta sao dứt lời hắn trong nháy mắt ngưng kết quả năng lượng to lớn h ỏ a cầu hướng một bất ngữ ba người đập tới hôn đ ộ n khôn khôn cầu bị những cường giả khác kiềm chế trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào bước ra một bất ngữ ba người sắc mặt biến đổi bán thanh cấp bậc cao thủ không phải bọn hắn có thể đối kháng được tà lan g tử ma nữ chúng ta đi một bất ngữ trong nháy mắt làm ra quyết định kỹ cảng quay người mang theo ma nữ cùng tà lan tử hướng ngoài thành đạo cầu thân ma còn yếm sáng lên một đạo hào quang ó n g ánh tạo thành một đạo năng lượng to lớn lưới, lưới năng lượng tan vỡ đồng thời hỏa cầu kia cũng bị thốn p h ệ phốc thử kịch liệt năng lượng x u n g kích để cho một bất ngữ nhịn không được phun ra máu nhưng cũng ở đây cái thời điểm thần ma còn nía bộc phát hóa thành một vệt sáng mang theo mấy người nhanh chóng thoát đi hỗn độn khôn khôn cầu cũng sẽ không cùng đối phương dây dưa đẩy lui vô số cường giả sau rơi vào bên trong hư không truy dương kỳ sắc mặt lạnh xuống trong n g á y mắt đuổi theo thế lực khác cường giả cũng n h a o n h a o đi theo cùng lúc đó trên tầng mây t i ê n hạc vốn chuẩn bị xuất thủ đột nhiên bị năm tên cường giả vây quanh t i ê n hạc hôm nay chính là tử kỷ của ngươi không lâu sau nữa chúng ta liền sẽ tiễn đưa ngươi chủ nhân chân chính xuống cùng ngươi cho nên đi chết đi năm tên cường giả đồng thời đối với tiên hạc phát động công kích tiên hạc ánh mắt phẫn nộ lập tức hiểu r ồ i đối phương ý tứ cái này một số người lại là đặc biệt nhằm vào nó cùng với giang thanh trần các ngươi cũng dám tính toán chúng ta chờ lấy chết đi nó mở ra cực lớn hai cánh đ ỗ n g nhiên đánh ra mấy đạo công kích sau đó quay người trốn chạy hừ trốn được sao năm người đánh văng ra công kích sau nhìn xem tiên hạc chạy trốn thân ảnh cười lạnh một tiếng trong nháy mắt đuổi theo chương ba trăm sáu mươi bốn ngũ hành tuyệt sắt phát trợn tiên hạc nguy hiểm chương ba trăm sáu mươi bốn ngũ hành tuyệt s á t pháp trợ tiên hạc nguy hiểm tại ưu châu ngoài thành phía chân trời tiên hạc nguyên bản định dùng tuyệt đối tốc độ thoát đi nhưng không nghĩ tới cái này một số người đã sớm chuẩn bị tại triệt để bố trí đại trợ từng đạo năng lượng hồng mang bay lên không xông thẳng lên trời tia sáng trên không trung đan vào lẫn nhau hỏa diễm lôi điện cự thạch kiếm khí cùng xương độc tuần tự từ bốn phương tám hướng nhanh chóng ngưng kết mà ra trong nháy mắt tạo thành một cái đại trợ tiên hạc giống như lưu tinh nhanh chóng thoát đi ở đây thời điểm trong nháy mắt bị vây ở trong đó ngũ hành tuyệt sắt đại trợt các người rốt cuộc là ai tiên hạ c kinh hãi phương v i ê n vài dặm vậy mà tất cả đều bị tòa đại trận này bao phủ nó không ngừng tránh né lấy pháp trận bên trong công kích mà đến hòa diễm kiếm khí trở mạo hiểm vô cùng đây là một tòa t h á n h cấp pháp trận pháp trận bên trong tràn ngập vô số lực lượng phát tắc uy áp kinh khủng rơi vào tiên hạ c trên thân không ngừng áp chế nguyên bản nó vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ bị cực lớn áp chế trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào đột phá ra ngoài pháp trận bên trong công kích giống như giống như cồn phong bạ vũ không ngừng mà hướng tiên hạc phát ra công kích máy liệt ha ha, ha ha tiên hạc qua lần này xem ngưỡ như thế nào đã thoát truy kích năm tên cường giả đem tiên hạc vây quanh. chờ đợi thời cơ xuất thủ pháp trận bên ngoài mấy tên m ặ c thống nhất trang phục láo giả đứng tại pháp trận tứ phương khống chế pháp trận bên trong lực lượng phát tác không ngừng ngừng tụ ra một đạo lại một đạo sức mạnh công kích tiên hạc phát ra từng tiếng thanh lượng âm thanh lệ thanh â m bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng bất khuất trên người của nó bắt đầu tản mát ra từng đạo bạch quang trói mắt treo lên uy áp khổng lồ huy động cánh khổng lồ mỗi một lần vỗ đều mang x é rách không khí sức mạnh phong nhận cùng băng chùy sen lẫn thành một mảnh tử vong phong bạo hướng về công kích mà đến tiên lôi thần hỏa mấy người công kích bao phủ mà đi vô tận hỏa d i ễ m hóa thành một cái b i ể n l ử a cự thạch thoái không ngàn vạn kiếm khí xé rách không gian từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến đáng sợ hơn chính là cái kêu màu xanh lá cây khí độc giống như quỷ m ỹ tại pháp trận trong phiêu đãng vô thanh vô tức ăn mòn tiên hạc hộ thể tiên quang tiên hạc trong hai con n g ư ô i lập lọe lăng lệ tiên sáng tiên hạc cửu biến t i ê n hạc hàng thế tiên hạc phát ra một tiếng chân thiên huyết dài thân thể của nó bắt đầu phát sinh biến hóa lông vũ trở nên càng thêm trắng toát hình thể cũng biến thành càng thêm cực lớn phản phất một đầu chân chính tiên hạc bông xuống nhân dân theo tiên hạc biến hóa lực lượng của nó cũng tại không ngừng tăng cường. Nó n h ấ c lên một cổ gió bao cường đại đem chung quanh hòa diễm lôi đình cự thạch kiếm khí cùng xương độc lần nữa toàn bộ thổi tan đồng thời nó dư quang đảo qua bầu trời những bố trí kia pháp trận người đáng chết vậy mà thỉnh động trận tông người cái kia thanh nhất sắc trang phục tiên hạc một mắt liền nhận ra trận tông chính là phiến đại lục này duy nhất chỉ tu pháp trận tông môn thực lực kinh khủng nhưng cái này tông môn xưa nay điệp thấp chưa từng tham dự phía ngoài đấu tranh tiên hạc trong lòng tức giận bây giờ cái này trận tông cũng muốn quấn vào đại lục phân tranh sao nó mở ra cánh khổng lộ đống nhiên một p h i ế từng đạo tiên khí màu trắng giống như, như lợi ki xuyên thấu pháp trận gò bó trực kích pháp trận hạch tâm ầm ầm một tiếng vang thật lớn pháp trận hạch tâm bị tiên hạc tiên khí đánh trúng toàn bộ pháp trận bắt đầu run dày kịch liệt k h ô n g chế pháp trận vải tên cường giả sắc mặt tái nhật bọn hắn cảm nhận được pháp trận không ổn định vội vàng tăng cường đối pháp trận k h ô n g chế tính toán ổn định pháp trận nhưng tiên hạc công kích cũng không có ngừng nó không ngừng mà huy động cánh từng đạo tiên khí giống như nước thủy triều tuân hướng pháp trận mỗi một lần công kích đều để pháp trận run dày càng thêm kịch liệt mặt khác pháp trận bên trong cái tiên ă m tên cường giả thay thế sắc mặt đại biến bọn hắn không nghĩ tới tiên một người trong đó lạnh rên một tiếng thừa dịp tiên hạc đối kháng pháp trận c h i lực đứng không huyện hóa ra một tòa cực lớn lâu vũ pháp tướng hướng tiên hạc đánh lén mà đi trong nháy mắt một tòa tản ra lực lượng kinh khủng lâu vũ xuất hiện tại tiên hạc bầu trời trọng trọng chấn áp xuống ba tiên hạc vừa đối pháp trận phát động công kích cảm giác bầu trời trong nháy mắt trở tối nó đ ỗ n g nhiên ngầm đầu vừa ý khoảng không cái kia khổng lồ lâu vũ nó d ù n g mình vội vang phía dưới thu hẹp hai cánh đem thân thể của mình bao vây lại và n h nó trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài như lưu tinh từ vạn mét không trung cực tốc rơi xuống một tiếng ẩm vang chép ch gã cường giả kia nhìn xuống phía dưới trong mắt lóe lên một tia khinh miệt tiên hạc hôm nay ngươi dù cho có thực lực siêu tuyệt cũng chạy không thoát rơi xuống nguy hiểm ngày này săn năm chính là ngày dỗ của ngươi bốn người khác trong tay bắt đầu ngưng tụ sức mạnh chuẩn bị nhất cử c h ấ n sát tiên hạc tại ù châu nội thành vũ vô tâm cùng huyền trần cảm nhận được bên ngoài thành cái k i a cố cường đại năng lượng ba động sắc mặt của bọn hắn trở nên ngưng trọng dị thường huyền trần đạo hữu ngươi nhìn đây chính là ta nói tới mạnh như tiên hạc lại như thế nào còn không phải muốn bị trấn áp vũ vô tâm trầm giọng nói vô xỉ huyền t r ầ n sắc mặt rất khó coi liên hợp mấy tên cường giả đối phó một cái tiên hạc cũng coi như bây giờ lại còn ra tay đánh lén không xứng là cường giả vũ vô tâm lắc đầu mặc dù cử động này đích sắc có chút ném đi cường giả phong độ nhưng đừng quên đây chính là sinh tử c h i chiến thủ đoạn đã không trọng yếu người sống mới có tư cách nói chuyện ưu châu thành ngày nguyệt lâu phụ cận chiến đấu dư ba cuối cùng lắm lại nhưng lưu lại lại là cảnh hoang tàn khắp nơi vũ vô tâm nhìn xem cái kia thảm thiết một màn hít sâu một hơi chậm rãi nói huyền trân đạo hữu chúng ta hay là trước đi cứu trị người bị thương ân huyền trân gật đầu một cái quay người rời đi vũ vô tâm nhìn qua huyền trần bóng lưng trong mắt lóe lên một t i a k t n h ý huyền trần mặc dù cố chấp nhưng trong lòng có một khoả lòng t ư bi hắn liếc mắt nhìn một chỗ khác bất đắc d ĩ đi theo huyền trần mà ở ngoài thành trong núi rừng mục ma nữ cùng tà lan g tử ba người trốn ở trong một chỗ sơn động lần nút thần ma của nếm đem bọn hắn bao phủ ngăn cách khí tức chủ nhân chúng ta bây giờ nên làm cái gì tà lan g t ử hỏi một bất ngữ lao đi vết máu ở khoe miệng chầm giọng nói không cần lo lắng lưu tại nơi này chờ chờ bọn họ người đều tới cho bọn hắn một kinh hỉ ừ không nghĩ tới nội thành những thế lực khác vậy mà lại thừa cơ tham dự về sau có cơ hội ta đem bọn hắn diệt sạch ma nữ có chút phẫn nộ lần này bị đánh lén bị thương không nhẹ về sau một bất ngữ cười lạnh một tiếng thử bọn hắn qua không qua hôm nay thế nhưng là lần này bọn hắn thế lực nhiều như vậy tham dự chúng ta bên này chiến lược phải t r ă n g đầy đủ tà lang tử nhắc nhở yên tâm một không nói trong mắt lóe lên một tia tinh quang bọn hắn cho là ta tứ cố vô t h ầ n lại không biết chúng ta cũng còn có hậu chiêu ma nữ cùng tà lang tử l i ế p nhau b ộ c phát ra một cỗ kinh người hàn mang vậy chúng ta bây giờ ngay ở chỗ này trước tiên khôi phục linh lực đợi lát nữa lại tìm bọn hắn tính số sách thần nữ làm sao bây giờ đầu kia tiên hạc chỉ sợ khó mà ngăn cản cựu thải thần câu mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng xa xa kinh khủng đại chiến nàng cũng cảm ứng được đầu kia tiên hạc tình cảnh rất khó ổn tiên hạc có sư tôn cho nó bảo vật trong thời gian ngắn hẳn là không cái gì trở ngại lăng văn yên suy tư một chút nghĩ đến phía trước chính mình sư tôn cho tiên hạc một kiện kinh khủng khí cụ cũng là không cần lo lắng quá mức trước đi tìm ta sư mình giải quyết đi ngày nguyệt lâu cường giả lại nói lăng văn yên lập tức phán đoán chỉ cần các nàng trước tiên diệt ngày nguyệt lâu cái này một số người đến lúc đó lại tiến đến trợ giúp tiên hạc thế cục sẽ tốt hơn nhiều hảo cựu thải thần câu gật đầu hóa thành bản thể chở lăng văn yên hướng ngộ bất ngự phương hướng chạy đi chương ba trăm sáu mươi lăm tái hiện đầu chó mặt nạn a m chương ba trăm sáu mươi lăm tái hiện đầu chó mặt nạn t r u lúc này Long đ i sắc mặt hắn có chút ngưng trọng nhìn xem đại điện bên trong một cái thần thái tự nhiên mang theo đầu cho mặt nạ huyền y nam tử rung động trong lòng không thôi phản thất gặp được cái gì chuyện bất khả tư nghị bởi vì người này chính là lúc đó diện trích tinh thánh địa gã cường giả kia hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại xuất hiện ở đây hắn hít một hơi thật sâu chầm giọng hỏi tiền bối hôm nay đến đây huyền long điện không biết cần làm chuyện gì trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút cảnh giác đối phương dù sao dựa theo lúc đó trích tinh thánh địa bày ra thực lực so với bọn hắn còn cường đại hơn thực lực như vậy đều bị dễ dàng hủy diệt vậy đối phương muốn giết hắn liền càng thêm đơn giản huyền long điện chủ không cần c h ẩ n trương bản tọa hôm nay đến đây chỉ có hai chuyện đầu chó mặt nạ g ọ n g nam âm m ư ơ i phần chấm thấp có loại trải qua vô số năm tháng cảm giác tang thương chung quanh huyền long điện cường giả ánh mắt không ngừng đang quan sát thần xác khác nhau bọn hắn đều có thể cảm nhận được nhà mình điện chủ đối với người này e ngại tuy nói trong lòng có chút hoang mang nhưng vẫn là tạm thời đè ép xuống huyền long điện chi chủ đôi lông mày nhữ lại lông mi nhữ chặt cùng một chỗ trong mắt lóe lên một tia hoang mang hắn cẩn thận từng ly từng tí nói tiền bối cứ nói đừng n g ạ i có thể làm cho người này tự thân tới cửa hắn hiểu được hai chuyện tuyệt đối là không đơn giản nếu không cẩn thận ứng đối sợ là phải bị thai h o ạ n g ậ p đầu đây là hắn chuyện không muốn thấy ân hảo vậy bản tọa đã nói đầu chó mặt nạ nam nhẹ gật đầu hắn đem hai tay chắp sau lưng quay người nhìn về phía ngoài cửa bầu trời hai mắt lộ ra vẹ không hiểu mọi ánh mắt đều nhìn về hắn giờ khác này hắn phảng phất trở nên hết sức thần bí đám người chỉ nghe được hắn mở miệng nói chuyện thứ nhất ta muốn các ngươi huyền long điện lập tức an b à i cường giả c h ấ n thủ đối với tiên ma lang viên cửa ra vào không thể bất luận kẻ nào ra vào người vi phạm giết không tha lời vừa nói ra dường như sấm xét tại huyền long điện một đám cường giả bên thai nổ t u n g chấn kinh đám người rất nhanh liên có trưởng lao đi ra phản đối huyền long điện đại trưởng lao nắm c h ặ t hai tay một mặt tức giận cự tuyệt không được ta không đồng ý hắn xem hướng huyền long điện chủ cả giận nói điện chủ chuyện này tuyệt đối không thể bây giờ t i ê n ma l a n g viên đã bắt đầu có triệt đề xuất thế dấu hiệu đừng nói bên trong bây giờ chính là cửa vào phương viên mười dặm cũng là tuyệt đ ị a tràn đầy thần bí sương mù s á m nhiễm hẳn phải chết đại trưởng lão càng nói càng là kích động sắc mặt đỏ lên trong khoảng thời gian này t i ê n ma l a n g viên xảy ra rất nhiều biến hóa vô số sương mù s á m từ bên trong tuấn lân ra dẫn đến chung quanh biến thành đáng sợ sinh mệnh t ấ r u n g quanh biến thành đáng sợ sinh mệnh t ấ n khu cho dù là trí tôn cường g i d đi, cũng muốn b ẫ n lạc sương mù s á m bên trong hơn nữa sương mù s á m còn đang không ngừng k h u ế c trương lúc này ai dám đi đây cũng chính là vì cái gì đại trưởng lao sau khi nghe được sẽ như thế kích động nguyên nhân loại chuyện này cũng để bọn hắn đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào lời của đại trưởng lão gây nên những người khác c ộ n m ì n h cũng bắt đầu đứng ra phản đối đại trưởng lao nói tới không phải không có lý tiền bối cũng không thể ép buộc chúng ta đi để chịu chết ư ta cũng ủng hộ lời của đại trưởng lão ta huyền long điện không thể lại làm loại chuyện ngu này mặc dù biết tiền bối cường đại nhưng ở trong chuyện này chúng ta tự nhiên là không thể không để ý tông môn an nguy a đám người n g ư ơ i một lời ta một lời cơ hồ cũng là thanh em phản đối nếu như không phải là bởi vì kiên k � đối phương bọn hắn bây giờ liền trực tiếp đem hắn đuổi ra ngoài đầu chó mặt nạ nam không có trả lời vẫn như cũ chỉ là giữ lại một cái bóng lưng cho mọi người huyền long điện điện chủ nghe lời của mọi người đồng dạng là không nói gì không nói hắn nhìn đối phương bóng lưng trong mắt lập lọe vô số ánh sáng nhạt phản phất muốn xem thấu đối phương thằng đến chừng mấy phút sau không khí ngột ngạt mới bị đánh gãy huyền long điện điện chủ hỏi tiền bối lý do cái gì mặc dù đối phương rất cường đại nhưng mà bọn hắn từ đầu đến cuối đều chưa quen bây giờ vừa đến đã để cho bọn hắn đi làm nguy hiểm như thế sự tình rất rõ ràng chuyện không thể nào trừ phi có bọn hắn không thể không làm lý do đầu chó mặt nạ nam cũng đã sớm ngờ tới đối phương có thể như vậy hỏi hắn lấy ra một cái ngọc giản nhẹ nhàng hướng huyền long điện chi chủ phương hướng ném đi xem xong làm quyết định huyền long điện chi chủ tiếp nhận ngọc giản sau do dự liếc mắt nhìn ngọc giản cuối cùng vẫn là nhịn không được dò xét nội dung bên trong khi hắn thần thức mới vừa đi vào nhìn thấy cựu chuyện kim thân quyết năm cái chữ to trong nháy mắt cả người cơ thể cũng nhịn không được run một cái sắc mặt hắn đại biến trong mắt buộc phát ra h à o quan săn chói khó mà che giấu kích động một m à này rơi vào trong mắt người khác đều là hai mặt nhìn nhau ngọc giản này bên trong đến cùng là có đồ vật gì vậy mà để cho luôn luôn chững t r ạ c điện chủ kích động như thế bọn hắn rất biết cũng rất muốn mở miệng nhưng tựa hồ bây giờ cũng không thích hợp mở miệng huyền long điện điện chủ kích động đi qua lập tức liền bình phục lại tới lại lần nữa nhìn về phía đầu chó mặt nạ nam trong mắt của hắn lập lòe ánh sáng nhạt cán răng nói tiền bối nếu như chỉ là bằng vào cái thứ này chỉ sợ còn chưa đủ để chúng ta ra tay ha ha ha thế nhân nói không sai huyền long điện c h i chủ chưa bao giờ làm lỗ vốn sự tình đầu chó mặt nạ nam cười cười hắn khoát tay áo bất đắc di nói ngươi yên tâm ngoại trừ huyền long điện còn có hai cái thế lực cũng sẽ đi tiên ma lang viên chấn áp mở miệng nếu như các ngươi nguyện ý b ả n tọa có thể cho các ngươi hai gốc bất tử thánh dược cùng với một cân tràng n ộ đạo câu nói này nói ra trong nháy mắt làm cho cả đại điện manh động tất cả mọi người mắt đều đỏ hai gốc bất tử thánh dược một cân tràng n ộ đạo cái này xác định không phải nói đùa được sao bất tử thánh dược tiền bối ngươi nói là sự thật sao thế giới này thật sự có bất tử thánh dược tiền bối ta thừa nhận ta lời mới vừa nói quá l ơ tiếng hai gốc bất tử thánh dược một cân tràng n ộ đạo đây chính là để cho ta đi ăn p â n ta đều nguyện ý a điện chú ba vô số ánh mắt rơi vào điện chủ trên thân liền xem như bản thân hắn lúc này hô hấp cũng đều r ồ n r ậ p một mặt nóng bỏng nhìn về phía đầu chó mặt nạ nam tiền bối ngươi ngươi nói là sự thật hắn gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng kia càng xem càng thuận mắt tự nhiên đầu chó mặt nạ nam trực tiếp lấy ra hai gốc bất tử thánh rượu cùng với một cân trà ngộ nói cái đồ chơi này ta chính là có chỉ cần các ngươi dựa theo ta nói đi làm những thứ này liền đều là các ngươi từng đợt hương thơm tràn ngập trong đại điện tất cả mọi người đều nín thở hai mắt hai mắt đỏ bừng nhìn về phía cái kia hai gốc tản ra thánh quang xanh biết thực vật thánh vận l bất tử thánh dược sức hấp dẫn để cho vô số người dục dịch nội tâm dục vọng tại lúc này bị lớn đầu chó mặt nạ nam lông mày n h ễ một cái lập tức hử lạnh một tiếng h ừ một cố khí tức đáng sợ trong nháy mắt đánh thức đám người huyền long điện điện chủ lập tức lấy lại tinh thần bây giờ đã đầu đầy mồ hôi hắn một trận hoảng sợ nếu như vừa rồi chính mình cướp đoạt vài thứ chỉ sợ là trở thành một cốt h i thể tiền bối cái này chuyện làm thứ nhất chúng ta đồng ý còn xin nói ra chuyện thứ hai a lúc này huyền long điện tri chủ cũng không còn cách nào cự tuyệt có, thể có được cái này hai góp bất tử thánh dược cùng với tràng lộ đạo mà nói bọn hắn tông môn trong thời gian ngắn sẽ có được tăng lên cực lớn kế tiếp lúc hôn loạn thay thế bên trong thì càng có năm chắc chuyện thứ hai kỳ thật cũng không khó liên hợp thế lực khác một lần nữa mở ra thông t h i ê n lộ phái người tiến đến c h ấ n thủ thiên quan không biết ngươi là có hay không có thể làm được thịt chó mặt nạ nam xoay người lại ánh mắt nhìn thẳng huyền long điện điện chủ thông thiên lộ thiên quan cái này huyền long điện mọi người sắc mặt khẽ biến phảng phất nghe được chuyện đáng sợ gì tiền bối tại sao muốn mở ra thông thiết lộ chẳng lẽ đại trưởng lão nhịn không được mở miệng nói chuyện chỉ có điều nói đến một nửa đầu chó mặt nạ nam liền ngắt lời hắn có một số việc chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời các ngươi chỉ cần nhớ kỹ tối t â m nhất thời đại sẽ tới chính là tối t â m nhất thời đại đám người giống như là nghĩ tới điều gì đ ỗ n g nhiên dùng mình sắc mặt trắng bệnh tiền bối ta biết nên làm như thế nào huyền long điện tri chủ một mặt nghiêm trọng tối t â m nhất thời đại hắn hít sâu một hơi trong lòng trầm trọng các ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều hết thể tự có định số những thứ này cho các ngươi lập tức dựa theo chuyện ta nói đi làm đi đầu chó mặt nạ nam đem bất tử thánh dược cùng với tràng lộ đạo ném cho huyền long điện chủ vẫn không quên nhắc nhở hắn một câu đúng cẩn thận tử vi thánh đ i ệ nói xong hắn vừa nhảy ra sao trong nháy mắt biến mất ở trong huyền long điện đến nỗi huyền long điện đám người sau khi ngắn ngủi hưng phấn lập tức vội vàng thậm chí đem tất cả lão tổ đều mời đi ra sau đó không lâu huyền long điện một cái thánh nhân cường giả dẫn dắt cường giả đi tới tiên ma lang viên gây nên vô số thế lực nghi kỵ một bên khác ưu châu bên ngoài thành trong một c h ô núi rừng máu chạy thành sông khắp nơi đều là đại chiến phát sinh qua đại chiến vết tích một mảng lớn sơn lâm bị san thành bình đ i ệ thi hại khắp nơi thảm liệt vô cùng cùng lúc đó một chỗ khác chiến trường một tòa tàn phá đại trận phía dưới trận tông vài tên vài tên cường giả cơ thể phảng phất bị đồ vật gì đập trở thành thịt nát vô cùng thê thảm đại trận bên trong vô số lông vũ rơi trên mặt đất nhuộm đỏ máu tươi nhưng không thấy t i ê n hạc thân ảnh không rõ sống chết đồng thời cái tiên năm tên truy vây g i ế t t i ê n hạc cường giả đồng dạng biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại từng đạo không trọn vẹn thần binh lợi khí xốc xếp cắm trên mặt đất cách đó không xa một một mặt âm trầm nhìn xem cái này chiến trường ngược ngang sắc mặt âm trầm như nước tại bên cạnh hắn tà lam tử ma nữ vẫn như cũ còn lại chỉ là sắc mặt đồng dạng khó coi nhận lấy trọng thương lăng vân yên cự thải thần c hơn nữa trong đội ngũ còn nhiều thêm mấy người l a n g vũ l a n g lạc không chết tiên sơn tên kia bị luyện hóa cường giả khôi lỗi cũng xuất hiện đám người m ặ t không thay đổi nhìn xem tòa kia tàn phá đ ạ i trận bầu không khí ngưng trọng vô cùng chương ba trăm sáu mươi sáu hành động bắt đầu thu phục ngày một lâu chương ba trăm sáu mươi sáu hành động bắt đầu thu phục ngày một lâu sư h i n h bây giờ u châu thành ngày nguyệt lâu phản đồ đã thanh tẩy hoàn tất bây giờ nên làm như thế nào u châu thành tàn phá ngày bên trong n g u y lâu thơi ngang khắc động lăng vân yên bọn người ở tại mai phục đánh chết ngày nguyệt lâu cường giả cùng với u châu thành những cường giả kia sau mang theo đám người lại lần nữa giết tr lấy cường thế thủ đoạn chém giết những người phản bội kia như thế toàn bộ ngày bên trong người lâu có một nửa cường g i ả bị diệt s á t còn lại một nửa hoàn toàn thần p h ụ một quần áo dính đầy máu tươi toàn thân trên d ư ớ i tràn đầy một cô đáng sợ sắc khí hắn đứng tại trên đại điện đỏ tươi hai con n g ư ự i đảo qua phía dưới quỳ lệ đám người cái này một số người nhìn thấy một bất ngựa ánh mắt giống như nhìn thấy thần ma một dạng doa đến vội vàng túi lầu xuống cơ thể không cầm được run r u dày bọn hắn tận mắt thấy đám người trước mắt này rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn giết người không t r ớ c mắt nếu như không phải bọn hắn đầu hàng nhanh chỉ sợ bây giờ đầu rơi xuống đất chính là bọn họ một bất n g ữ tâm tình hết sức không tốt bởi vì tiên hạc bây giờ vẫn như cũ sống chết không rõ hắn suy xét liên tục lúc này có quyết định hắn trầm giọng nói lập tức chỉnh đốn tất cả mọi người thừa cơ hội này lập tức đối với những khác địa phương ngày nguyệt lâu phân bộ đặc t h ủ nhất định phải thừa dịp tử quang thành những cường giả kia còn chưa phản ứng kịp thời điểm thu hẹp những địa phương khác ngày nguyệt lâu cụ thể muốn làm thế nào lăng v â n yên cái hiểu cái không cũng không quá minh bạch một không nói ý tứ một khi bọn hắn ly khai nơi này tử quang thành bên kia cường giả trực tiếp phái người đến nơi đây lại lần nữa khống chế u châu thành ngày nguyệt lâu phân bộ vậy bọn hắn chẳng phải là làm việc còn công một bất ngữ giải thích nói ý của ta là mang lên hết thể mọi người cùng đi thảo phạt khác ngày nguyệt lâu phân bộ đến lúc đó sẽ cùng nhau vây công tử quan thành đương nhiên tử quan thành bên kia nhất định phải có người đi dây dưa không thể để cho bọn hắn có thời gian xử lý những địa phương khác sự t ì n h l a g văn yên hai mắt tỏa sáng trong nháy mắt hiểu rồi hắn ý tứ bất quá tử quan thành bên kia cường giả vô số an bài ai đi dây dưa đâu sư muội ta biết nghi vấn của ngươi phương diện này giao cho ta liền tốt đến nôi các ngươi làm sơ tu trình liền lập tức xuất phát một cái địa điểm kế tiếp một bất ngữ đã nghĩ tới biện pháp bằng vào hai cái bất hủ thanh khí chính hắn hoàn toàn có thể quay dối t ử quang thành ngày nguyệt lâu cường giả đánh không lại còn có thể chạy ngay vậy lăng v â n yên trực tiếp cự tuyệt không được dạng này phong hiểm quá lớn nếu không thì để cho cái kia lại thánh khôi lối đi chung với ngươi một bất ngữ một người nàng vẫn là có chút không yên lòng quá mạo hiểm vạn nhất xảy ra chuyện nàng cũng không tốt cùng sư tôn giao phó một bất ngữ đưa tay ngăn cản lăng v â n yên mở miệng hắn giải thích nói không cần lo lắng ta tự có biện pháp đến nội những người khác toàn bộ cùng các ngươi cùng đi ta tin tưởng bằng vào ngày nguyệt lâu năng lực t ì n báo chắc chắn biết chuyện nơi đây sẽ có đề phòng c lúc này ma nữ đ ỗ n g nhiên mở miệng nàng nhìn về phía một bất ngữ một mặt chân thành nói thiếu chủ để cho ta với người cùng đi chứ tại chỗ nàng ngoại trừ một bất ngữ cùng tà lang tử đối với những người khác cũng không quen thuộc hơn nữa nàng bây giờ quen thuộc ở tại một bất ngữ bên cạnh trước đây bị đánh bại mặc dù k h ô n g phục nhưng đi qua khoảng thời gian này ở chung nàng triệt để bị một bất ngữ trên người mị lực khuất phục cho dù nàng đã từng là ma tộc t h á n h n ữ bây giờ đối với nàng mà nói đã không trọng yếu húng chi ma tộc còn có ma tử tên kia tại hoàn toàn không cần lo lắng tương lai truyền thừa sự t ì n h chủ nhân ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ a tà lang tử cũng mở miệng hắn bây giờ mệnh chính là một bất ngữ chỉ có bảo vệ tốt hắn chính mình mới có thể sống tiếp tốt hơn lăng vân yên hai mắt tỏa sáng mặc dù ma nữ cùng tà lan g tử hai người thực lực không mạnh nhưng đi theo một bất ngữ cùng một chỗ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau sư minh như vậy cũng tốt bọn hắn đi theo ngươi cũng thuận tiện một chút không bằng liền để bọn hắn cùng một chỗ à. bản thân thân phận của hai người này cũng rất đặc thù đi theo đám bọn hắn hành động rất có thể sẽ dẫn tới phiền thoái không cần thiết chỉ có đi theo một bất ngữ mới là an toàn nhất dù sao tà ma điện cùng với ma t ộ c muốn giết nhị sư minh cũng phải cân nhắc một chút một khi giết nhị sư minh hai người này cũng muốn đi theo t r o cùng ân cái kia liền cùng ta đi một bất ngữ nghĩ, nghĩ cảm thấy như vậy cũng tốt hai người này thân phận đặc thù rất có thể sẽ cho bọn hắn mang đến phiền phước vậy chúng ta liền chia ra hành động đi biết rõ sư minh chúng ta sẽ mau chóng thu hồi những địa phương khác ngày một ư lâu đến lúc đó giết tới tử q u a n thành ân hết thệ cẩn thận đúng chú ý không chết tiên sơn chỉ là cái k i a x i n nạ dù kỳ chính là thần nguyện không kinh gia hỏa này thực lực mặc dù không r a hồn nhưng thế lực sau lưng hắn quá kinh khủng ta sợ hắn sẽ trả thù một bất ngư nghĩ đến thần nguyện không kinh người này nhịn không được nhắc nhở một chút không chết tiên sơn tòa này thần bị cấm khu thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ không người nào biết nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là không giống như u minh hải kém sư minh yên tâm tên kia d á m đến trả thù ta nhất định giết hắn nghĩ đến thần nguyện không kinh l a n g vân yên đ ẳ n g đằng sắc khí giáng đối với chính mình có ý đồ xấu sớm muộn phải đem hắn chém giết hảo vậy chúng ta đi trước còn lại các ngươi mau c h ó n g chỉnh đốn chúng ta đi một bất ngữ mang theo ma nữ cùng tà lan g t ử hai người rời đi rất nhanh l a n g vân yên lấy lăng lệ thủ đoạn triệt chỉ để chỉnh đốn l u châu thành ngày một lâu ban đầu dẫn đầu phản loại người bị nàng lấy thủ đoạn cường ngạnh chém giết đây cũng là giết gà dọa khỉ ngay kế tiếp lăng vân yên mang theo đám người Mênh mông q u lúc này hướng những h t một à đi. m cái xuất trần như tiên nam tử từ dưới núi đi lên hắn áo trắng như tuyết mãi kiếm mắt sáng người này chính là kim bảng đệ ngũ diệp du nhiên hắn đi tới đỉnh núi nhìn qua trước một tia triệt để triệt để linh quang từ trên thân lạc tiên ngưng bắn ra lơ lửng tại diệp du nhiên phía trên sau đó vang lên giọng nói lạnh lùng đi đem phía trên này danh sách người toàn bộ xử lý sạch diệp du nhiên hơi hơi sừng sốt một chút hắn nhìn xem trước mắt linh quang ánh mắt biến hóa mấy lần sau vẫn diệp du nhiên lấy lại tinh thần cung kính đáp lại một câu sau quay người rời đi hắn tin tưởng lạc thiên ngưng tình khí chính mình chỉ cần thi hành liền tốt không thể lắm miệng nếu không sẽ gặp nghiêm trọng trừng phạt diệp du nhiên sau khi rời đi lạc thiên ngưng thân ảnh mới chậm rãi ngưng thực nàng ngầm đầu nhìn mãn tiên h tinh vũ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn giang thanh trần a giang thanh trần bây giờ n g ư ơ i chết đi ta cũng không còn khác băn khoăn hơn nữa rất nhanh rất nhanh ta liền có thể tìm được trên người ngươi bị phân hóa đi ra ngoài một cái khác đ ồ vật dù là nó bị sư tôn ngươi dung nhập những người khác trong thần hồn ta cũng nắm chắc phần thắng thiên hạ này duy ngã độ tôn chương ba trăm sáu mươi bảy lạc ngàn ngưng lo nghĩ chương ba trăm sáu mươi bảy lạc ngàn ngưng lo nghĩ từ vi thánh địa sừng sững ở trong tử vân s â mạch quanh năm mây mù nhiễu tử khí đông lai bị thiên địa linh khí tầm bồ xem như đại lục cấp cao nhất thế lực tử vi thánh địa thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ cũng không có bao nhiêu thế lực tin tưởng chỉ biết là khi xưa tử vi thánh địa đ ờ i thứ nhất bị thế nhân xưng là tử vi thần đế chính là đã từng hắn cái kia thời đại người mạnh nhất hắn lấy trong thời gian ngắn nhất chứng đạo thành thần rời đi phiến đại lục này đi tới trong truyền thuyết vĩnh hằng c h i điệp đồng thời cũng là bây giờ một cái duy nhất có thể bảo trì truyền thừa không ngừng thế lực một trong đông đông đông từng đạo tiếng t r u n g tại tử vi thánh địa trong vang lên trên tử vân phong lạc vừa phát tiết song trong lòng không, không khoái nghe được tiếng chung này sắc mặt cũng cảm thấy biến đổi truyền thừa muốn mở ra sa trong mắt nàng thoáng qua vẻ ác liệt tia sáng quay người nhìn về phía cái kia nối thẳng tinh vũ tự sắc thông tiên h c h i tháp tháp lớn nối liền trời đất đang sáng lên từng đạo hào q u a n g nhỏ yếu thân tháp ngoại vi những cái kia điêu khắc vô số sinh linh cùng với phù văn tại thời khắc này phảng phất xuống lại từ trên tháp bay ra dọc theo tháp lớn chuyển động như giống như quần tinh vây quanh v ò n g trăng lúc này một đạo âm thanh khủng bố từ chuyển vào lạc thiên ngưng trong t hai nga ngưng chuẩn bị sẵn sàng truyền thừa vào ngày kia mở ra lần này hết thể có sáu người tham dự truyền thừa tranh đoạn thực lực của ngươi thiên p h cường đại nhất nhất định muốn cầm xuống lần này truyền thừa đây đối với chúng ta mạch này tới nói ý nghĩa phi phạm nếu như có thể triệt để tiếp nhận truyền thừa vậy liền có thể liên thông vĩnh hằng t r i địa đến lúc đó phía trên ban t h ư ợ n g vô thượng cơ duyên thành thần ở trong tầm tay lạc thiên ngưng nghe đến lời này cũng không có trong tưởng tượng cao hứng ngược lại sắc mặt hết sức khó coi đáng chết như thế nào lúc này mở ra truyền thừa bây giờ còn có một vật không lấy được mình coi như thu được truyền thừa cũng không cách nào tiếp tục b ậ p phá chớ nói chi là thành thần hàn g thiên phà m ngươi hai cái này vương bắt đản đến cùng đem vật kia đặt ở ai trên thân lạc thiên ngưng gần như sắp gầm thét đi ra sớm biết trước đây liền không nên tham dự tranh đoạt những vật này làm hại ta bây giờ tiến thối lưỡng nan không được ta nhất định phải tại truyền thừa mở ra phía trước đem vật kia tìm được lạc thiên ngưng trong lòng dâng lên một tia tàn nhẫn sắp đặt nhiều năm chỉ vì hôm nay cho dù thời cơ không đủ thành t h ủ nhưng cũng nhất thiết phải bắt đầu thu lưới lao tổ nàng ngưng biết rõ nàng đáp lại một tiếng sau thân ảnh biến mất tại chỗ ngay tại nàng sau khi rời đi không lâu một cái thị nữ vội vã chạy tới thánh nữ việc lớn không tốt thánh nữ ngươi có có nhà không thị nữ hô to không ngừng lại chậm chạp không có bắt được lạc thiên ngưng đáp lại nàng t ì m khắp cả toàn bộ tử vân phong cũng không thấy người trong lòng lo lắng và phần ai nha thánh nữ không tại phải làm sao mới ổn đây à tiếp tục như vậy nữa ngày nguyệt lâu liền muốn không kiểm soát không được ta nhất định phải nghĩ biện pháp liên hệ với thánh nữ thị nữ một mặt kiên định hơn lại vội vàng rời đi tử vân phong lạc thiên ngưng rời đi tử vi thánh địa một đường đi tới đan việt lạc đan đạo viện huyền vân đại lục tất cả đàn tu tu luyện thánh địa ở đây tụ tập toàn bộ đại lục cấp cao nhất đàn đạo cường giả cùng với thiên tài lạc thiên ngưng lơ lửng giữa trời bên trong tiên tương ngọc mạo nàng ngắm nhìn tòa này lơ lửng tại đám mây tiên cung trong lòng n long thiệt thiện người đến t ộ n cùng thật đã chết rồi vẫn là nói cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan trong lúc lơ đãng hiện ra một tia lanh ý nàng n g h i ê n tính và tính hao tốn trên trăm năm thời gian mới rốt c ụ c biết rõ chuyện năm đó tất cả mọi người đều cho là là nàng lạc tiên ngưng kế thừa lục thiếu vân hết thảy cường đại t i ê n phú cùng với cái kiêng lịch t i ê n khí vận dẫn tới vô số người ghen ghét nhưng ai có thể biết cái này những thư này tới nàng lương đeo áp lực bởi vì một phong hôn thư hoàn toàn thay đổi cuộc đời của nàng thậm chí cải biến tham dự trước kia chuyện kia hết thảy mọi người một đời trăm năm tính toán cuối cùng vẫn là để cho nàng thắng lần này ai cũng không thể chi phối ý chí của nàng giang thanh trần không được hàng thiên phạm không được cho dù là tử vi thánh địa cũng không được đan đạo viện sân môn khắc vô số cổ lão đan đạo phú văn những p h ù văn này tại dương quang chiếu dọi xuống lập l o ạ nhàn nhạt kim sắc quan mang chiếu dọi tại lạc thiên ngưng trên mặt nàng hít sâu một hơi sau đó mở miệng nói tử vi thánh địa lạc thiên ngưng đến đây bài kiến thanh âm của nàng trịch địa hữu thanh đưa tới t r u n g quanh linh khí hơi, hơi ba động âm thanh trong trẻo lạnh lùng chuyển vào đan đạo viện bên trong rất nhanh đan đạo viện bên trong chuyển đến một đạo âm thanh cởi mở ha, ha, ha ta tưởng là ai chứ nguyên lai là lạc tiên tử đến thăm mời tiến đến đây đi tiếng nói rơi xuống đan đạo viện bầu trời chuyển đến một hồi kỳ dị ba động phát trận to lớn bên trên xuất hiện một nguồn năng lượng môn lạc tiên ngưng chấn động trong lòng nàng nhận ra thanh âm này đây là đan đạo viện thủ tọa đ a n thánh âm thanh nàng cung kính thi lễ một cái đa tạ đan thánh tiền bối sau đó bay vào đạo kia năng lượng trong môn phái t r u n g quanh lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh đan đạo viện trên tiểu trúc phong hoa thơm cỏ lại chim hót veo von rừng trúc đường mòn tĩnh mịch lạc tiên ngưng xuyên qua rừng trúc đi tới một tòa xưa cũ phòng trúc phía trước phòng trúc chung quanh linh khí nồng đậm, lá trúc theo gió nhẹ phát ra tiếng vang xào s ạ c phảng phất tại hoan g n ê n khách quý đến phòng trúc cửa khe khẽ mở ra một vị tóc bạc hoa dâm lão g i ả chậm rãi đi ra ánh mắt của hắn thâm thúy phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thẻ bí mật lão g i ả chính là đan đạo viện thủ toạn đan thánh lạc tiên t ử đại gia q u a n lâm không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón a đan thánh thanh âm ôn hòa mà hữu lực trong thanh âm mang theo một tia k h á c h khí rõ ràng đối với lạc thiên ngưng vị này t ử vi thánh địa lịch đại tối cường thiên phu thánh nữ có chút coi trọng lạc thiên ngưng hơi hơi không n ờ i ngữ khí cung kính mà kiên định đan thánh có chút đường đột còn xin đan thánh tiền bối chớ trách ha ha ha làm sao lại lạc tiên tử khiêm tốn đan thánh vuốt râu ria ngựa mặt lên trời nợ nụ cười ánh mắt của hắn rơi vào trên thân lạc tiên ngưng hơi dò xét sau dò hỏi không biết lạc tiên tử lần này đến đây là có chuyện gì quan trọng đâu lạc tiên ngưng thu liễm nụ cười nàng hít sâu một hơi trần trơ một chút sau vẫn gật đầu đích xác có việc đến đây thỉnh giáo a đích xác có việc đến đây thỉnh giáo a đích xác có việc đến đây thỉnh giáo hắn trầm ngâm chốc lát sau trầm giãi nói cứ nói đừng lại lạc thiên ngưng trong mắt lóe lên một vòng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại k i a sáng vạn bồi mới biết trước kia long thiện thiện đang hỏi tiên tông lấy được cái gì là có hay không đã v ỡ lạc vừa nói xong lạc thiên ngưng nhìn thấy đan thánh sắc mặt có chút sụt xuống liền hội vàng giải thích đan thánh tiền bối đ ừ n g h i ể u lầm năm đó ta cùng với nàng quan hệ không tệ bây giờ chỉ là muốn biết nàng năm đó một ít chuyện dù sao trước kia tham dự chuyện tiêm người chết thì chết bị điên điên. ta hoài nghi chuyện này chính là một cái thiên đại âm mưu cho nên lạc thiên ngưng điểm đến nơi đây âm thanh im bặt mà rừng không có tiếp tục nói hết sắc mặt nàng mang theo vẻ khổ sở cùng nương g trọng mắt sáng ngời nhìn về phía đàn thánh nội tâm không gợn sóng chút nào nàng biết nếu như bình thường hỏi thăm mà nói đối phương tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết chỉ cần đem chuyện này thủy quay đ ủ để cho hắn sinh nghi mới có thể moi ra hắn lời nói quả nhiên đàn thánh nghe nói như thế thần sắc rõ ràng phát sinh biến hóa khí tức trên thân bỗng nhiên trở nên ác liệt long thiện thiện trước k i ế t nhưng là bọn họ đan đạo việt đau nếu như đối phương còn sống bây giờ chỉ sợ không giống như nữ từ trước mắt yếu lạc tiên tử lời ấy ý gì đàn thánh ánh mắt rơi vào trên thân lạc thiên ngưng thần sắc không ngừng biến hóa khi xưa một hắn biết đến không nhiều nhưng cũng không ít lao ra hỏa này tính cảnh giác thật đúng là cao trong lòng lạc thiên ngưng lạnh lẽo lập tức sắc mặt lộ ra một nụ cười khổ nói không dối gạt tiền b ố i nói cái này chừng trăm năm thời gian bên trong ta một mực tại điều tra chuyện năm đó cuối cùng để cho ta phát hiện một cái thiên đại âm mưu đan thánh sắc mặt đột nhiên trở nên bình tĩnh rất nhiều hắn quay người nhìn về phía xa xa cao phòng trầm giọng nói không biết lạc tiên tử nói tới đại âm mưu đến cùng là cái gì đây nhưng hắn trong lòng lúc này lại có chút không bình tĩnh chuyện năm đó bởi vì một chút nguyên nhân không thể đối kháng hắn không cách nào điều tra bây giờ lạc thiên ngưng đột nhiên đến nhắc lên chuyện này có lẽ mình có thể thông qua nàng giải chân tướng năm đó đan thánh cử động khắc thưởng để cho lạc thiên ngưng lông mày một cao lại trong lòng tầm h nghĩ lão gia hỏa này phản ứng không thích hợp chẳng lẽ hắn biết một số chuyện nào đó xem ra vẫn là phải cẩn thận ứng phó mới được miễn cho lộ ra chân tướng lạc thiên ngưng trong đầu thoáng qua vô số ý niệm sau mới chậm rãi bình phục một chút sắc mặt nàng ngưng trọng nói lời kinh người đạo tạo t h ầ n kế hoạch chương ba trăm sáu mươi tám đan thánh chỉ điểm đan đạo viện tị thế chương ba trăm sáu mươi tám đan thánh chỉ điểm đan đạo viện tị thế trên tiểu trúc phong lục trúc trong gió vui sướng c h ậ t c h ở n chuyển đến tiếng vang xào xạc từng mảnh từng mảnh khô héo lá rụng theo gió phiêu vũ nhẹ nhàng rơi vào tấm đá xanh đường mòn bên trên cho cái này yên tĩnh sơn phong tăng thêm mấy phần thu ý dương quang xuyên thấu qua rừng trúc k h ẽ hở vẫy vào trên đường mòn tạo thành loang lộ q u a n ảnh đan thánh đứng tại lầu c ắ t m ộ t góc cái kia thân ảnh giản mua vẫn như c ũ duy trì bình tĩnh tựa hồ mấy cái kia chữ với hắn mà nói cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng hắn một lời không phát ánh mắt trở nên dị thường thâm thúy nhìn chằn chân trời xa sắc thu ngón tay nhẹ nhàng kích th con mắt hơi híp lên một chút giống như là đang dòm ngó đối phương nội tâm ý tưởng chân thật nhất hết thệ đều trở nên an tĩnh rất lâu đan thánh đình chỉ động tắt trong tay chậm rãi mở miệng cái gì là tạo thần thanh âm hắn rất bình thản nghe không ra buồn vui cái gì, cái gì là thần cái gì là tạo thần thế giới này phải chăng còn thật sự có thần vấn đề này hoang mang hắn rất lâu bây giờ phiến đại lục này thật sự còn có thể tạo ra thần sao lạc thiên n g ư n g mắt quan g t h i ể m rồi một lần chậm rãi đi đến đan thánh bên cạnh nhìn về phía nơi xa cùng một mảnh phong cảnh nàng nói tiền bối ngài hẳn phải biết đã từng khiến tiên đ i ệ này biết bao huy hoàng đừng nói là thần cho dù là tồn tại càng cường đại hơn cũng có thế nhưng là vô số lần hắc cám dung chuyển vô số lần huyết tế phiến đại lục này thậm chí ngoài mảnh đại lục này càng rộng lớn hơn thiên địa đã sớm sụp đổ thiên đạo bị hao tổn tu sĩ cũng không còn cách nào đột phá thần cảnh lạc thiên ngưng trong đôi mắt càng giống là lộ ra một tia huyễn tưởng khi xưa v u hoàng đại thế nàng thu hẹp lấy ánh mắt vẻ mặt thành thật nhìn về phía đan thánh hai trăm năm trước một cái được xưng là thiên mệnh giả hài đồng sinh ra ở mảnh này đại lục dẫn tới ngàn vạn thần ma hư ảnh lễ bái thanh thu thân p h ụ có thể nói là chấn động một thời nhưng sự xuất hiện của hắn phá vỡ thiên đạo đủ khả năng n ắ m trong tay pha vi thiên mệnh giả trở thành cấm kỵ tồn tại nếu như không có ngoài ý m u ố n nhất định sắp chết tại thiên đạo bên dưới nhưng hàn thiên phàm lại lợi dụng đại thần thông vì hắn nghịch thiên c ả i m ệ n h đem thiên phú của hắn cùng khí vận phân hóa đi ra sau đó vì tuyển ra tốt nhất vật chứa hắn tuần tự cùng mười mấy cái thế lực lớn cho tên kia hài đồng ký kết thúc nước bắt đầu tất cả mọi người đều cho là đây bất quá là một kiện rất bình thường thông ra mà thôi nhưng người nào cũng không nghĩ đến đây chỉ là hàn thiên phàm bậy một cái âm mưu lợi dụng những người khác bồi dưỡng phần kia thiên phú cho khí v đợi đến tương lai thời cơ chín mùa đ i l i ề n bắt đầu thu hồi hai thứ đồ này trợ giúp giang thanh trần thành tựu thần cảnh mà những người khác đem đều biết trở thành vật hy sinh cũng thật cũng giả nói đến đây liền lạc thiên ngưng chính nàng cũng bắt đầu có chút phân biệt không rõ ràng những lời này thật giả nàng sợ chính mình thuận miệng nói tới chiếu dọi thực tế đan thánh tiền bối hẳn phải biết ta nói tới là chỉ chính là cái gì a trước đây long thiện thiện chết trên thực tế cùng phương diện này có rất lớn quan hệ cho nên ta hy vọng tiền bối có thể nói cho ta biết long thiện thiện bây giờ đến cùng còn có hay không sống sót lạc thiên ngưng trong mắt lóe lên vẻ mong đợi nhìn xem đan thánh nàng bây giờ đã cơ bản có thể xác định cái k i a bản khí vận tuyệt đối là long thiện thiện thu được bây giờ nàng vô luận như thế nào cũng phải tìm được thứ này cho dù long thiện thiện thật đã chết rồi phần k i a khí vận cũng sẽ không tiêu thất nhất định lấy một loại đặc thù nào đó phương thức tồn tại đ a n thánh trong mắt lóe lên một tia tinh mang hắn đã từng đã đoán như thế chỉ là vẫn không có chứng cứ thôi bây giờ lạc thiên ngưng xuất hiện nhắc lại chuyện năm đó cái này lại lần nữa khơi gợi lên hắn nguyên bản vốn đã phủ đầy bụi một chút ký ức hắn quay người nhìn về phía lạc thiên ngưng ánh mắt thâm thúy mang theo một tia u ám để cho người ta nhìn thấy một tia rét lạ mục đích của ngươi vẹn vẹn chỉ là muốn biết đáp án sao đan thánh thanh âm trầm thấp giống như trong vực sâu chuyển đến có loại để cho người ta suy nghĩ không thấu thâm thúy lạc làm ngưng nao nao nàng có thể cảm nhận được đan thánh lời nói bên ngoài chi ý nàng biết đáp án của vấn đề này đối với nàng mà nói ý vị như thế nào nàng hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía phía chân trời trong mắt l ó e lên một tia không cách nào che giấu b i thương ta chỉ muốn sống sót đơn giản năm chữ phản phất để cho lạc thiên ngưng dùng hết khí lực sống sót sao đan thánh tựa hồ có loại xúc cảnh sinh tỉnh giống như là thấy được trước đây long thiện thiện trước khi chết kiểu vẻ mặt kia một hồi lâu đan thánh mới hồi phục tinh thần lại hắn lắc đầu thở dài ai thôi thôi định số a hắn thu liêm tâm thần một mặt nghiêm túc nói lạc tiên tử có nhiều thứ ta không thể nói quá rõ có thể ngươi bây giờ không thể nào hiểu được nhưng nếu như bông dưng một ngày đến ngươi có lẽ sẽ biết do nỗi khổ tâm riêng của ta bất quá ta có thể cho ngươi một cái nhắc nhở v ấ n tiên tông khúc c h i âm t ố t chuyện hôm nay dừng ở đây rồi ngươi trở về đi đan thánh nói đi rộng lớn tay áo vung lên một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường rơi vào trên thân lạc tiên ngưng lạc thiên ngưng chỉ là nhìn thấy không gian chung quanh xảy ra và mẹo sau đó cảnh vật trước mắt biến mất không thấy gì nữa trên tiểu trúc phong bây giờ chỉ có đan thánh một người giờ khác này đan thánh tựa hồ trở nên giàn mua rất nhiều ánh mắt thoáng qua một tia yêu sầu nhìn xem tòa này cực lớn sân môn hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại đan đạo viện tất cả mọi người nghe bắt đầu từ hôm nay t ỷ thế bất xuất thực lực thật đáng sợ lạc thiên ngưng thân ảnh xuất hiện tại đan đạo viện trăm d ạ m xa đối cứng mới đan thánh thực lực cảm thấy vẻ khiếp sợ không gian đại thần thông đây tuyệt đối không phải bình thường đại thánh có thể làm được ít nhất cũng là bất hủ thánh thậ đột nhiên lạc thiên ngưng không phát hiện được đan đạo viện vị trí trong nội tâm nàng cả kinh nàng cảm thấy một tia không đúng nhìn về phía đan đạo viện phương hướng thân sắc biến hóa mấy lần sau cắn răng biến mất ở tại chỗ không đến mấy phút sau nàng xuất hiện lần nữa ở đan đạo viện vị trí thời điểm lại phát hiện ở đây đã sớm đã mất đi đan đạo viện c á i bóng có chỉ là mênh mông vô bờ sơn lông đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra chẳng lẽ bọn hắn tị thế lạc thiên ngưng nghĩ hoặc có chút nghĩ không thông cái này thời đại hoàng kim tất cả ẩn tàng thế lực đều nhảy ra ngoài cái này đan đạo viện hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tị thế thật sự là không nên a chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi nói sự t ì n h trong lòng lạc thiên ngưng n ở tới thế nhưng không đến mức trực tiếp tị thế a trừ phi đột nhiên lạc thiên ngưng chừng lớn hai mắt dù n g mình đúng rồi nhất định là như vậy bọn hắn đang sợ một ít tồn tại khó trách khó trách đã từng tham dự chuyện kia cừng giả hoặc là mất tích hoặc là bị mang đi hoặc là vất lạc còn lại cũng toàn bộ đều im miệng không nói giờ này khắc này lạc thiên ngưng mới hiểu được chính mình tựa hồ chạm đến một loại nào đó càng đáng sợ hơn bí mật không được ta nhất định phải tăng tốc kế hoạch nàng b ỗ n nhiên cảm thấy thời gian gấp á p quay người chiêu vấn tiên tông bay đi t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi chín lạc ngàn ngưng lại đến hỏi tiên tông t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi chín lạc ngàn ngưng lại đến hỏi tiên tông n h o á n một cái mấy ngày một vừa có thời gian liền đi quấy dối bên trong tử quang thành ngày nguyệt lâu phân bộ hắn cùng với ma nữ tà lan g tử ba người cải trang ngồi ở một nhà t i ể u lâu vị trí xóa xỉnh trong t i ể u lâu chuyến đến huyên náo tiếng nghị luận nghe nói không có gần nhất thật nhiều địa phương ngày nguyệt lâu phân bộ đều bị người tiêu diệt không chính xác tới nói hẳn là ngày nguyệt lâu người sáng lập bắt đầu thanh lý môn hộ một lần nữa thu phục ngày một lâu dựa theo loại này xu thế nhiều nhất bất quá thời gian mười ngày c h u n g cổ vực ngày nguyệt lâu phân bộ liền bị sẽ toàn bộ thanh toán như thế nói đến ta ngược lại hy vọng là thật sự kể từ ngày nguyệt lâu bị thẩm thấu sau sớm đã không có trước đây loại kia quy củ làm việc bộ dáng đã sớm không quen nhìn bọn họ một bất ngữ ba người nghe đến mấy câu này không tự chủ được dừng lại động tác trong tay thiếu chủ không nghĩ tới ngài sư mội thật đúng là lợi hại thời gian ngắn như vậy liền cầm xuống nhiều chỗ như vậy ma nữ nhỏ giọng nói đích xác ra ngoài ý định một bất ngữ gật đầu một cái hắn cũng không nghĩ đến lăng văn yên động tác thần tốc như thế dựa theo tình huống trước mắt đến xem đoán chừng rất nhanh liền có thể giết trở lại nơi này lúc này nguyên bản nghị luận điều này người đổi đề tài lại bắt đầu nghị luận những chuyện khác đúng ngoại trừ chuyện này còn có mấy cái đại sự không thể không nói a vị huynh đài này cứ nói đừng ngại chúng ta bây giờ hành tẩu giang hồ nhiều lắm chú ý một chút thiên hạ thế cục mới được không ít người đều dựng lỗ thai lên một bất ngữ mấy người cũng không ngoại lệ vậy ta liền từng cái từng cái tới nói ban đầu thảo luận người kia háng r i ọ n g một cái tiếp đó vẻ mặt thành thật nói chuyện thứ nhất thái sơ thánh địa cùng u minh hải chi ở giữa chiến đấu càng thêm kịch liệt nghe nói người của ma tộc cũng tham dự vào bây giờ u minh hải bà mặt thù địch bất quá đây không phải trọng yếu nhất quan trọng nhất là nghe nói u minh hải minh tử cùng kim bảng đệ nhất diệp phật kiếm giao thủ mấy lần tất cả đều bị đánh bại chấn kinh đại lục lời vừa nói ra tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc kim bảng đệ nhất cùng kim bảng thứ hai thực lực sai biệt lớn như thế sao đây là chuyện tốt u minh hải loại địa phương này đối với đại lục dục dịch bây giờ bị các đại thế lực vây công cũng là một kiện đáng giá ăn mừng sự tỉnh u minh hải xem như cầm k u tại trong mấy cái thời đại phát động đầy hắc gây nên vạn tộc sinh linh đ ổ thắng tội đáng chết v ạ n lần chính xác cũng là c h ớ mong diệm phật kiếm đem hắn chém giết một bất ngữ trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười cuối cùng lại nghe được đại sư minh thanh â m bất quá dựa theo thực lực của hắn hẳn là đầy đủ chém giết minh tử vì sao hắn ra tay chém giết đối phương đâu vấn đề này để cho hắn có chút hoang mang minh tử tính là cái gì nếu như chủ nhân độc thủ tuyệt đối có thể chém giết đối phương ta lang tử đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ha ha, ha lời này của ngươi nói ngược lại là không tệ ma nữ khép cười một tiếng đối với một không nói thực lực mười phần tán thành đối với cái này một bất ngữ cười không nói có thể đánh bại hay không đối phương đánh mới biết được lúc này người kia lại bắt đầu nói tiếp có quan hệ với huyền vân đại lục bên trên sự tình đại khái tin tức là một đan đạo viện tị thế bất xuất hai huyền long điện thái cổ vương tộc đông cực vực k háo sơn tông mấy cái thế lực liên hợp phong tỏa tiên ma lang viên cửa vào ba lang thiên thần triều trợ giúp vũ hóa hướng tiên triều đối kháng phật môn thế lực bốn trung cổ vực đông cực vực huyền nam vực có đại năng đi tới bắc hoa vực bắt đầu đối với tà ma điện ra tay rồi ngoại trừ mấy cái này tin tức tương đối làm cho người manh động còn có khác không ít tin tức trong đó một cái tin tức gây nên một không nói chú ý không chết bên trong ngọn tiên sơn có hồng mao quái vật t u ô n ra chỗ đến không có một m ọ n cỏ rất rõ ràng đây là một loại dấu hiệu không may l ờ i thuyết minh những thứ này cấm khu đã r ụ t dịch không chết tiên sơn thần nguyện không kinh tốt nhất không phải ngươi làm bằng không lần sau tất sát ngươi một bất ngữ trong mắt lóe ra một tia hàn ý lạnh lẽo người này đã lên hắn tất sát bảng lần trước nếu như không phải có người mang đi hắn hắn tuyệt đối chém giết đối phương cho dù đối phương là cấm khu tri tử cũng không ngoại lệ chúng ta đi thôi chắc hẳn ngày nguyệt lâu người đã bắt đầu chú ý tới chúng ta trong vấn tiên tông mạc tiên h vũ nhìn xem chuyền tay tới đường biên trình báo trong lòng có chút bực bội n à y đáng chết tà ma điện đến cùng nổi điên làm gì vậy mà l i ề u lĩnh phát động công kích trong khoảng thời gian gần đây tà ma điện không biết từ nơi nào liên tục không ngừng bước lên rất nhiều cường giả vẹn vẹn là thánh cảnh cường giả đều đạt đến ba mươi bốn mươi người cái này một số người giống như không muốn sống không ngừng phát động mánh liệt tiến công cơ hồ cường giả ra hết cái này khiến bọn hắn liên quân thiệt hại không thiếu nhưng cũng may tà ma điện không thiếu cường giả bị khác đại vực tới cường giả kiềm chế giảm bớt không thiếu áp lực đáng giận mạc tiên vũ một quyền đánh vào trên mặt bàn mặt mũi tràn đầy phi mượ đoạn thời gian trước bọn hắn không để ý mặt mũi xuất động thánh cảnh cường giả săn giết m ộ t không nói sự tình đã để bọn hắn rất tức giận nếu như không phải có tiên hạ cơm thầm ngăn t r ở những cường giả kia chỉ sợ thật đúng là để cho bọn hắn được như ý đúng lúc này ngoài cửa một cái đệ tử vội vã đi đến tông chủ ngoài cửa tới một cái tự xưng là lạc thiên ngưng nữ tử đến đây bãi phòng lạc thiên ngưng để nàng làm cái gì m ặ c thiên vũ b u n g ra nằm đấm nghe được lạc thiên ngưng ba chữ lông mày không tự chủ được nhữ lại đối với nữ nhân này hàn tử trước đến nay không có hảo cảm hồi tông chủ đệ tử không biết tên đệ tử kia đáp lại nói m ạ c thiên vũ suy tư nữ nhân này loại chuyện này tới chỉ sợ là có một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật ân tính toán xem trước một chút rồi nói sau đi mời nàng vào đi là tông chủ nộ đạo trên đỉnh lâm viêm lâm n u hai huynh mội đang chuyên tâm tu luyện một cái tóc trắng thanh y nữ tử ngồi ở cách đó không xa bên bờ vực trên mặt mang một tia vẻ u sầu nhìn qua núi xa xa phong vì cái gì muốn đem ta phục sinh khúc chi âm đưa tay muốn bắt được chung quanh lượn lờ xương trắng lại phát hiện trong lòng bàn tay bất quá là trống rỗng cái gì cũng không có cái gì đều không bắt được từng sợi tóc trắng theo gió chập trờn cái k i a cô độc bóng lưng để cho người ta cảm thấy một loại không nói ra được sầu bi lâm viêm cùng lâm nhu hai huynh m g ộ i tu luyện hoàn tất mở mắt nhìn thấy khúc chi âm bóng lưng trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thông cảm ca khúc sư nương thật đáng thương chúng ta muốn hay không đem chân tướng nói ra lâm nhu đem trường kiếm thu hồi trong vỏ kiếm nhìn xem khúc chi âm bóng lưng có loại cảm giác lòng chỗ sót lâm viêm đứng lên đi đến lâm nhu bên người nhẹ nhàng vớt vớt đầu của nàng lắc đầu nhẹ nói tiểu nhu tháp ra nói bằng không, không thì sẽ bại lộ sư tôn kế hoạch thế nhưng là khúc sư nương thật đáng thương a lâm nũ vớt vớt cái mũi túi đầu trên mặt thoáng qua một tia trách cứ sư tôn cũng thật là chẳng lẽ nhất định phải dạng này mới được sao lâm viêm cười khổ một tiếng không cần phải nhiều lời nữa bọn hắn vừa mới đến thời điểm tháp gia liền đã nói cho bọn hắn rất nhiều chuyện cũng hiểu rồi khúc chi âm cùng mình sư tôn quan hệ trong đó mặc dù hắn cũng cảm thấy có chút đáng thương ngược lại là sư tôn chuyện quyết định cũng không phải bọn hắn có thể thay đổi được lúc này tháp gia bỗng nhiên xuất hiện ở khúc chi âm bên cạnh khúc chi âm quay đầu nhìn xem tháp gia trong mắt lóe lên một tia đau đớn ta vốn h ẳ n nên có thể cùng, hắn cùng một chỗ ăn nghỉ. nhưng ngươi vì sao còn phải phục sinh ta tháp ra cười khổ một tiếng trong lòng thầm n ũ ta dám không phục sinh sao đến lúc đó chủ nhân biết không được đem ta tháo thành tắm khối hắn không trả lời thẳng có một số việc về sau ngươi sẽ biết bất quá bây giờ ngươi cần tránh một chút chờ sau đó sẽ có người muốn tới ngươi không quá thích hợp xuất hiện tháp ra trong mắt lóe lên một điểm ánh sáng nhìn về phía vấn tiên tông chủ phong bên trên ai đây khúc chi âm nhìn qua trước mặt vân hải sắc mặt bình tĩnh rất nhiều tháp ra do dự một chút tiếp đó trịnh trọng nói lạc thiên ngưng nghe được cái tên này khúc chi âm ngây mẩn cả người là nàng để nàng làm cái gì chẳng lẽ bây giờ còn muốn tới nhục nhã giang sư đệ hay sao trước đây lạc thiên ngưng bọn người như thế nào đối đại giang thanh trần nàng rất rõ ràng đặc biệt là lạc thiên ngưng người này tâm cơ quá sâu nàng không thích có thể nàng là bởi vì một số chuyện nào đó tới nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt cho nên còn xin chủ mẫu n g à i tránh một chút ta t h á p gia giải thích hai câu ánh mắt nhìn về phía khúc tri âm vẻ mặt thành thật khúc tri âm nhìn thấy t h á p gia bộ dáng cũng biết chuyện nghiêm trọng cũng tịnh không có làm khó nàng hảo ta đã biết khúc tri âm sau khi rời đi tham gia cố ý giao phó lâm viêm dừng n u vài câu để cho bọn hắn không nên nói lung tung sau đó hắn liền rời đi ngộ đạo phong lạc thiên ngưng cũng tới đến vấn tiên tông chủ phong bên trên cùng mạc thiên vũ thương lượng lấy một số chuyện nào đó lâm viêm dừng nhu hai huynh n g ộ i thì tại ngộ đạo t r ê n đ ỉ n h tiên tĩnh chờ đợi lạc thiên ngưng đến chương 370, trị liệu t i ê n hạc chương 370, trị liệu t i ê n hạc ha ha lạc tiên h t ử đại gia q u a n lâm không có từ xa tiếp đón thất kính thất kính to lớn trong đại điện mạc thiên vũ chắp tay hướng lạc thiên ngưng ra hiệu một mặt ý cười trong mắt lại thoáng qua một vòng tinh quang lạc thiên ngưng khẽ gật đầu nàng thân mang một bộ màu trắng vá giống như sóng b i ế t dạo dực dung nhan của nàng thanh lãnh thoát tục hai đầu lông mày tự có một cỗ không dính khói l ử a trần gian tiết khí để cho người ta không dám nhìn thẳng mạc tông chủ k h á c h khí thiên ngưng không mời mà tới nếu có cái dày mong rằng mạc tông chủ trở trách lạc thiên ngưng âm thanh thanh lãnh như suối quanh quần trong đại điện làm cho tâm thần người vì đó dùng một cái mạc tiên vũ nghe vậy nụ cười trên mặt mạnh hơn ha ha ha làm sao lại thế lạc tiên tử có thể đến ta vấn tiên tông bực này môn phái nhỏ đúng là tông ta vinh hạnh tiên tử trước hết mời nhập t o ạ hắn vất tay ra hiệu để cho đám người hầu lui ra trong đại điện chỉ còn lại hai người bọn họ. ánh mắt của hắn tại trên thân lạc thiên ngưng đánh giá một phen sau đó mới chậm rãi mở miệng lạc tiên h tử có chuyện gì quan trọng cứ nói đừng ngại lạc thiên ngưng cũng không vòng m è o tử nói thẳng hai ngày này thiên ngưng nghe người khúc sư tỷ sự t ì n h rất là xúc động ta từng cùng giang sư huynh cũng có tội hô nước tuy nói do một loại nguyên nhân nào đó chúng ta hữu duyên vô phận nhưng t ì n h cũng còn tại khúc sư tỷ dám yêu dám hận vì giang sư đệ t u â n t ì n h để cho thiên ngưng thâm thụ xúc động làm vô số người chưa từng làm được sự tỉnh cho nên hôm nay chuyên tới để tề bái để bày tỏ tâm ý mặc thiên vũ hơi nhũ mày hắn đối với lạc thiên ngưng lời nói cảm thấy một t nàng l ạ như thế nào biết khúc chuyện của sư muội chuyện này không phải để cho người ta phong tỏa sao chẳng lẽ hãn tự hồ nghĩ tới điều gì trong mắt trong lúc lơ đạn g thoáng qua một tia l ệ n h ý xem ra gần nhất để cho những cái tia môn hạ đệ tử gia tộc gia nhập vào trong tâm môn có ít người miệng còn chưa đủ kín đ a o à? ai lạc tiên tử tin tức ngược lại là linh thông mặc thiên vũ trầm giọng thở dài sắc mặt không khỏi ảm đạm xuống thiên ngưng cũng chỉ là ngoại ý muốn biết được chuyện này cảm giác sâu sắc tiếp hận lạc thiên ngưng trên mặt nhìn không ra quá nhiều biểu lộ nàng biết mặc thiên vũ ý trong lời nói không có quá nhiều g i à giải trong đại điện lâm vào ngắn ngủ ý l mạc thiên vũ dư quang trong lúc lơ đãng rơi vào trên thân lạc thiên ngưng trong lòng cười lạnh ha ha thật đúng là sẽ trang nếu không phải là giang sư để nói với ta qua một số chuyện nào đó ta còn thực sự liền tin chuyện ma quỷ của ngươi hắn cười khổ một tiếng âm thanh mang theo một k i a bi thường nói hai người bọn họ cũng là khổ tâm người à, vận mệnh long đong rơi vào kết cục như vậy đúng là bất hạnh vốn không muốn làm cho ngoại nhân biết bất quá tất nhiên lạc tiên tông tới vậy liền theo bùn tông chủ đến đây đi tin tưởng bọn họ hai người dưới suối và biết nhất định sẽ cảm tạ lạc tiết tử nói đi mạc thiên vũ đứng dậy hướng bên ngoài đại điện đi đến vậy thì cảm ơn mạc tông chủ lạc thiên ngưng nhìn xem mạc thiên vũ cái kia hơi có vẻ cô tịch bóng lưng trong mắt lưu chuyển một k i a không hiểu thân sắc nàng đứng dậy đi theo sau lưng mạc thiên vũ đi tới ngộ đạo phong huyền hoang tháp bên trong một chỗ xuân về hoa nợ giống như phúc thiên động mà khu vực bên trong cực lớn linh hồ ở giữa trên đá lớn một đầu cực lớn t i ê n hạc toàn thân một máu nó một cái cánh bị b ẻ g ã y một tiết trên người có mấy đạo xâm nhập bạch cốt vết thương đang vô lực mà nằm ở nơi đó ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không cam lòng cùng đau đớn honda chung a n h có năm cái khắc lấy phủ văn thần bí cột đá to lớn mỗi một cây thạch trụ phía trên đều có một đạo bóng người bị từng cái cực lớn xiềng xích xuyên t h ấ u tứ chi g ắ t gao khóa ở phía trên năm người này chính là trước đây vây công tiên hạc năm tên đại thánh cường giả bây giờ bọn hắn lâm vào trong hôn mê trên mặt vẫn như c ũ lộ ra sợ h ã i cùng thần sắc tuyệt vọng trên người bọn họ liên tục không ngừng sức mạnh cùng khí huyết bị quất ra tràn vào tiên hạc thể nội trị liệu tiên hạc thường thế ba ba ba linh hồ bên trên bỗng nhiên có một đôi chân hành tẩu trên mặt hồ phía trên nổi lên từng trận vận sóng tháp ra một mặt nghiêm túc linh hồ bên ngoài hướng tiên trong mắt hiện ra vẻ bề b à i nhìn thấy tháp ra đi tới nó trong lòng lo nghĩ cực kỳ h ư n h ư ợ c mở miệng hỏi thăm tiểu tháp ngươi đã đến bên ngoài như thế nào không nói cùng m â y khói cái kia hai cái tiểu ra hỏa không có sao chứ nó bây giờ thập phần lo lắng một cùng lăng vân yên hai người an uy ngươi trung quy là t ỉ n h tháp ra nhìn thấy tiên hạ tỉnh lại cuối cùng là thở dài một hơi thanh â m hắn hùng hậu trên mặt khó được lộ ra vẻ t ư ơ i cười bọn hắn không có việc gì hiện tại vẫn lo lắng lo lắng chính ngươi a tháp ra có chút bất đắc dĩ chính mình thiếu chút nữa thì thân tử gạo tiêu còn tại lo lắng một bất ngữ bọn hắn thật sự là không muốn biết nói thế nào đó là hảo ha ha ta không có vấn đề nếu không phải là bị lao gia hỏa kia đánh lén năm người này còn không làm gì được ta tiên hạc cười khổ một tiếng lần trước bị năm người này vây công mặc dù tình huống không ổn nhưng có giang thanh trần cho hắn một tôn bất hủ thánh binh đánh không lại muốn trốn còn có thể làm được chỉ là không nghĩ tới cái này một số người rào hoạt như vậy âm thầm còn ẩn tàng một cái đại thánh cường giả thừa dịp nó không sẵn sàng đánh lén nếu không phải là tháp g i a kịp thời xuất hiện chỉ sợ nó thật là t h ầ n tử l ả o tiêu đi gặp diêm vương đúng lao gia hỏa kia đâu hắn trốn sao tiên hạc trong mắt nghĩ đến cái kia âm hiểm xảo trá lao giả nó cũng có chút phẫn nộ nếu như lần sau đụng phải nữa hắn nhất định giết bọn hắn lời này của ngươi không phải liền là xem thường ta sao tháp da trắng nó một mắt hắn giơ tay n h ó n g một cái giữa không trung đông nhiên xuất hiện một vết n ư ớ c khe hở đầu kia làm bên ngông vô bờ dung nham chi điệp ở đó trong dung nham một cái tướng mạo quái dị thân ảnh trên đầu nó mọc ra đặc rác trên thân mọc ra từng hàng giống như gai ngược một dạng bạch cốt hình thể s o nhân loại bình thường muốn lớn gấp đôi bây giờ đang bị trật tự thần liên khóa tại dung nham phía trên thừa nhận địa hòa thiếu đốt tháp da mở miệng nói ta dò xét qua quái vật này cùng mấy tên này không phải người một đường nó là tà ma đ i ệ người vì đánh giết một bất ngữ âm thầm theo các ngươi rất lâu ta bây giờ đem nó c h â n áp tại trong h ỏ a vực chờ ngươi thương thế tốt lại để cho ngươi xử trí vốn là tháp g i a muốn trực tiếp chân s á t quái vật này bất quá nghĩ đến tiên hạc hắn vẫn là lựa chọn c h â n áp lại đến lúc đó để cho tiên hạc chính mình báo thủ ha ha thì ra là thế đa tạng tiểu tháp tiên hạc ánh mắt nhìn về phía kẽ hở kia đầu kia ánh mắt lộ ra một tia h ậ n ý chính là quái vật này làm hại nó biến thành loại bộ dáng này và tháp ra thu hồi sức mạnh kẽ hở kia biến mất theo ngươi thương thế quá nặng bây giờ vừa vặn có thể rút ra mấy tên này thánh đạo bản nguyên dùng để trị liệu thiên hạc đồng thời cũng có thể để nó nhất cử đột phá vỡ mà vào bất hủ cảnh giới làm như vậy mặc dù làm trái thiên hòa nhưng như hôm nay đạo yếu ớt huyền hoang tháp toàn bộ có thể che đậy thiên đạo trừng phạt hoàn toàn không cần lo lắng nhiễm quá nhiều nhân quả tiên hạc trầm mặc một chút nó cũng biết làm như vậy tai h hại nhưng bây giờ thực lực mình quá thấp căn bản không có cách nào bảo vệ tốt một bất ngữ cái này một số người huyền hoang thắp phương thức như vậy để nó khó mà cự tuyệt hảo nó trọng trọng gật đầu đón nhận thắp da trước tiên đem cái này bàn đào quả n u ố t vào khôi phục một tia linh lực a thắp da lấy ra một cái đỏ rực bàn đào quả đã đánh qua tiên hạc mở ra miệng rộng một mụm nuốt vào trong bụng và anh bàn đào quả ẩn chứa kinh khủng linh khí khi tiến vào tiên hạc trong bụng sau đó trong nháy mắt bạo phát ra tiên hạ c khí tức trên thân khôi phục nhanh chóng lúc này tháp gia cũng độc thủ trên người nó đ ỗ n g nhiên xuất hiện mấy đạo đặc t h ủ tinh mang trận đồ mỗi một đạo trận đồ đều tản ra không giống nhau lực lượng thần bí thần bí uy năng tràn ngập tại toàn bộ huyền hoàng tháp bên trong hiu hiu hiu tháp gia đưa tay tinh mang trận mưu toan bên trong bắn ra năm đạo năng lượng phân biệt bắn vào cái kia năm tên đại t h á n h trên thân rút ra trong cơ thể của bọn họ bản nguyên trong nháy mắt nguyên bản hôn mê năm người phản phất nhận lấy một loại nào đó kịch liệt kích động kịch liệt đau nhức để cho bọn hăn đều t h ẳ n lên a không không cần vung tha ta vung tha ta、à. ta không chịu nổi g i ế t t a mau g i ế t t a đi sợ hãi tuyệt vọng gầm thét không ngừng đan sen quanh quẩn ở mảnh này trong không gian tháp ra trong lòng không giao động chút nào lần nữa để thăng sức mạnh cái này khiến năm người kia càng thêm đau đớn trên người bản nguyên đang nhanh chóng bị quất ra mấy người mắt trần có thể thấy đang khô cát thần sắc dữ tợn tiên hạc cũng không ngừng đang hấp thu những thứ này bản nguyên thương thế trên người đang nhanh chóng khôi phục khí tức trong người cũng càng ngày càng cường thịnh toàn bộ quá trình không ngừng đang kéo dài tháp ra không dám có buông lỏng nếu như hơi không cẩn thận rất có thể sẽ dẫn đến tiên hạc bảo thể ngay tại tháp ra vì tiên hạc lúc điều trị toàn bộ vấn tiên tông bên trong tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt huyền hoàng tháp che giấu vấn tiên tông linh lực nồng đậm làm cho không người nào có thể phát giác lúc này nộ đạo trên đỉnh lâm viêm lâm nhu hai huynh m u ộ i cuối cùng chờ đến khách đến thăm hai người nhìn thấy mạc thiên vũ mang theo một cô gái đẹp đẽ đi tới nộ đạo trên đỉnh thời điểm lập tức nên đón tiếp lấy